t r ư ơ n g năm trăm ba mươi một bị xích s ắ t khóa lại người t r ư ơ n g năm trăm ba mươi một bị xích s ắ t khóa lại người nhìn thấy lăng thiên hình như tính toán đến thật cựu đầu sư tử có chút c ú n g lên đại ca ngươi có thể không cần đặt mình vào nguy hiểm đầm nước này quỷ dị vô cùng một khi đi xuống có khả năng có đi không về a chúng ta tất cả bàn bạc kỹ hơn cựu đầu sư tử vội vàng đối với t ử trên lưng mình xuống lăng thiên nói yên tâm đi ta còn không có ngốc như vậy không có ý định chính mình đi mạo hiểm lăng thiên cười một cái nói sau đó trên thân thể hắn rớ t xuống hai cây lông huyện hóa thành hai đạo phân thân mặc dù phía trước đang thủ hộ bạch ngọc phá không đột phá thời điểm hắn lông mọc trên thân thể cũng đã gần rơi sạch bất quá lông mọc trên thân thể loại này đồ vật rơi sạch về sau qua một đoạn thời gian liền có thể mọc ra thuộc về có thể tái sinh tài nguyên nhìn thấy lăng thiên huyễn hóa ra hai đạo phân thân về sau cựu đầu sư tử cái này mới thật d à i thở d à i một hơi sự thật chứng minh là nó suy nghĩ nhiều lăng thiên huyễn hóa ra hai đạo phân thân về sau liền không tại công kích đầm nước mà là tính toán để hai đạo phân thân tiến vào đầm nước bên trong hắn tính toán tiến đến tìm tòi nghiên cứu một cái trong đầm nước đến tột cùng có đồ vật gì tồn tại làm ra quyết định về、sau. lăng thiên hai đạo phân thân liền trực tiếp nhảy vào đầm nước bên trong phân thân nhảy vào đến đầm nước bên trong phía sau cũng không có giống rơi xuống công kích như thế tan giã mà là chìm vào đầm nước bên trong lăng thiên cảm giác rất rõ ràng phân thân cũng không có bị bất kỳ tổn thương hai đạo phân thân tiến vào đầm nước về sau phát hiện đầm nước bên trong cũng không phải là tối như mực một mảnh mà là tràn ngập màu xanh hình quang tầm nhìn cũng không tính cao thế nhưng có khả năng thấy do s ở phương viên trong vòng mười thước đồ vật hai đạo phân thân rửa lưng vào nhau từng chút từng chút hạ xuống đi theo lặn xuống khoảng cách càng ngày càng sâu lăng thiên hai đạo phân thân cũng cảm thấy áp lực từ lớn bọn họ bất đắc dĩ mở ra đẳng ly tử thuẫn bảo hộ lấy thân thể của mình l i ê n tại hai người nhìn xung quanh thời điểm đột nhiên cảm giác được trong nước sinh ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh hai người bọn họ liều mạng dãy r u ộ n thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì cuối cùng chỉ có thể mặc cho cỗ này hấp lực cường đại đem bọn họ lôi kéo đi xuống l a n g thiên hai đạo phân thân rất nhanh liền bị kéo vào một cái vòng xoáy bên trong giống như bị ném vào chụp lăn máy giặt bên trong tốt tại dạng này vòng xoáy chỉ là để l a n g thiên hai đạo phân thân có chút mê muội cũng không có để bọn họ thù thương một khi nhận đến công kích lăng thiên phân thân nhưng là sẽ tiêu tán lúc này bọn họ phát hiện bọn họ giờ phút này xuất hiện ở một cái sơn động bên trong cái sơn động này cùng nắm giữ đầm nước cái sơn động kia cũng không đồng dạng cái sơn động này bất quá một trăm mở có chút ưu ám lăng thiên hai đạo phân thân quan sát một vòng về sau đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng bởi vì tại cái này phương hướng bọn họ nhìn thấy một cái không tính thân ảnh khổng lồ đạo thân ảnh này nhìn qua là một bóng người toàn thân bẩn t h i u dâu tóc lộn xộn quần áo trên người cũng rách dưới chủ yếu nhất là hắn bị mấy đầu to lớn xiềng xích k hóa lại tứ chi hắn toàn thân trên d ư ớ i tản ra cực kỳ băng lanh k h í tức hình như nhìn một chút đều có thể đem người đồng cứng lang thiên làm sao cũng không có nghĩ đến tại dạng này một chỗ vậy mà giam giữ một người người là ai lang thiên một đạo phân thân hỏi nghe đến thanh â m của hắn bị xích sắt trói lại tứ chi người kia có phản ứng hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía lang thiên lúc này lang thiên cũng nhìn về phía hắn mặt mũi người nọ bị lộn xộn tóc cùng dâu cảm căn bản thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng thế nào bất quá ánh mắt của hắn đặc biệt sáng tỏ hình như ẩn chứa thế gian v ậ t vật chỉ là một giây sau người này miệng há ra phát ra một tiếng cực kỳ khó nghe gầm thét một tiếng này gầm thét tạo thành một đạo sóng năng lượng hướng về lăng thiên phân thân đánh tới nháy mắt lăng thiên hai đạo phân thân thật giống như phân hóa đồng dạng trực tiếp biến thành hư vô phân thân tử vong về sau lăng thiên bản thể tiếp thu được phân thân truyền lại thông tin cũng là trận mắt há hốc mồm không nghĩ tới đầm nước này phía dưới vậy mà giam giữ một người người này đến tột cùng là ai vậy mà lại bị giam tại đầm nước phía dưới mà còn hắn thực lực thật là mạnh à vẹn vẹn gầm lên giận dữ vậy mà liền đánh tan ta hai đạo phân thân chẳng lẽ đã là thiên nhân cảnh tồn tại có thể là thiên nhân cảnh c ư ờ n giả g như thế nào lại bị giam ở chỗ này đây nhìn qua đã rất lâu lang thiên tự nhủ hắn lúc này có vô số nghi vấn thế nhưng không chiếm được đáp án vì tìm kiếm đáp án lang thiên quyết định nhất định muốn biết rõ ràng thân phận của người kia nghĩ tới đây hắn trực tiếp lập tức dùng lông huyền hóa ra tới trên trăm đạo phân thân hắn ngược lại là muốn nhìn chính mình những này phân thân có phải là sẽ bị toàn bộ hủy diệt vì vậy lang thiên đông đạo phân thân một đạo tiếp một đạo nhảy xuống đầm nước sau một khoảng thời gian phân thân liền xuất hiện ở giam giữ người kia sơn động bên trong người kia nhìn thấy hai ngày phân thân về sau lại là miệng há ra gầm lên giận dữ từ trong miệng của hắn phát ra tới lăng tiên mặc dù đã để phân thân đem đẳng ly tử thuẫn mở ra đến trạng thái mạnh nhất có thể là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đối phương tiến giống chỉ là một tiếng phân thân của hắn liền tiêu tán lăng tiên không coi nhụ c trí không ngừng mà để phân thân của mình cách nhau một đoạn thời gian liền tiến vào sơn động hai đạo hắn cũng không tin cái tia bị xích sắc hóa lại người có thể một mực càng không ngừng sử dụng â m ba công kích quả nhiên làm lăng tiên phân thân bị người kia lửa giận âm thanh hủy đi mấy chục cái về sau xuất hiện lần nữa thời điểm người kia không có lại sử dụng âm ba công kích vị t i ê n bối này ta không có ác ý ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi vì sao lại bị xích s ắ t xích ở đây người rốt cuộc là ai lăng tiên nhìn xem bị xích s ắ t khóa lại người kia hỏi thanh âm của hắn vừa vặn rơi xuống đột nhiên người kia miệng há ra sinh ra một cô cường đại hấp lực lăng tiên phân thân nháy mắt liền bị hắn hút tới trước mặt lúc đầu cho rằng người này sẽ lại không sử dụng âm ba công kích không nghĩ tới vậy mà đổi một loại phương thức lăng thiên phân thân đi tới người kia trước mặt về sau trực tiếp bị người kia bàn tay bắt lấy đầu một giây sau lăng thiên liền cảm giác được phân thân của mình bên trong tràn vào một loại âm t à b ă n g lánh năng lượng phân thân của hắn tại nhanh chóng phát sinh biến hóa hình như muốn tóc dài đồng dạng sau một lát phân thân của hắn liền biến thành một cái dài tám con cánh tay hai cái đầu quái vật lăng thiên một đạo khác phân thân thấy cảnh này về sau lập tức mở to hai mắt nhìn nơi này quỷ dị sẽ không cứ như vậy sinh ra a hắn tự lẩm bẩm hắn hoài nghi không phải ăn nói lung tung mà là có căn cứ phía trước bọn họ liền thấy đầm nước bên trong mũi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái quỷ dị có thể là lăng thiên phân thân tiến vào đầm nước cũng không có phát hiện quỷ dị tồn tại chỉ có thấy được bị xích sắt chói lại người kia chương năm quỷ dị đầu mườn thiên nhân truy kích chương năm quỷ dị đầu mườn thiên nhân truy kích lăng thiên phân thân xuất hiện tại cái này sơn động thời điểm còn sinh ra qua n g h i hoặc trong đầm nước quỷ dị đến tột cùng từ đâu mà đến hiện tại rốt của biết không nghĩ tới tất cả quỷ dị vậy mà đều là bởi vì bị xích sắt chói lại người này trên người hàn âm tà năng lượng liền sẽ để những sinh linh biến thành quỷ dị liền lăng thiên p h n thân đều không ngoại lệ lăng thiên một đạo phân thân nhìn thấy biến thành quỷ dị cái kia một đạo phân thân về sau không có chút do dự nào đối với hắn liền phát động công kích nhưng mà hắn công kích bị biến thành quỷ dị phân thân dễ như t r ở bàn tay liền chặn lại hắn thực lực tăng cường thật nhiều lăng thiên phân thân yên lặng nói nói xong về sau hắn không chút do dự giơ tay lên đối với mình đầu liền phát động công kích nháy mắt thân thể của hắn liền vỡ ra hắn làm như vậy tự nhiên là vì cho bản thể báo tin làm lăng thiên tiếp thu đến phân thân truyền lại tin tức về sau sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc hắn cẩn thận cảm giác một cái phát hiện mình cùng đạo kia phân thân ở giữa liên hệ còn tại vì vậy hắn trước hết để cho những phân thân vào sơn động về sau thử nghiệm giải trừ phân thân theo lăng tiên đối phân thân giải trừ đạo k i a thân thể đột nhiên liền tiêu tán thật có thể được tiếp thu đến thông tin về sau lăng tiên lần này trực tiếp phân liệt đi ra đến hàng vạn m à tính phân thân hắn để những này phân thân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tràn vào đầm nước bên trong để bị trói người kia sử dụng âm t à năng lượng để phân thân của mình biến thành vị dị sau đó lại giải trừ phân thân hắn cũng không tin người này cũng giống như hắn có thể vô hạn hỏa lực nếu như đối phương trong cơ thể âm tả năng lượng là có hạn vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem trong cơ thể âm t à năng lượng toàn bộ hóa giải mặc dù vẫn như c ũ không biết người này là ai thế nhưng lăng thiên có một loại dự cảm thân phận của người này sợ rằng thật không đơn giản mặc dù lăng thiên phân thân không ngừng mà vào sân động phân thân của hắn cũng dần dần toàn bộ đều biến thành q u ỷ dị trừ cái đó ra lăng thiên còn phát hiện cái đầm nước này một cái góc nào đó bên trong có một cái con suối đầm nước bên trong nước chính là con suối chảy ra tại con suối tương đối một phương hướng khác bên trên có một đầu mạch nước ngầm đầm nước bên trong một bộ phận nước chảy vào xuống đất sông bên trong có lẽ linh hồn thâm v i ê n khẩu bên trong sở dĩ có nhiều như vậy quỷ dị cũng là bởi vì đầm nước bên trong nước chạy vào xuống đất sông đầm nước bên trong nước có âm t à lực lượng mạnh nước ngầm bên trong nước bị trong này sinh tồn đông đảo sinh linh uống về sau liền biến thành quỷ dị phát hiện đặc điểm này về sau lang thiên trong lòng yên lặng suy đoán nói hắn không biết suy đoán này đến t ộ n cùng chính đáng hay không xác thực thế nhưng nếu như quỷ dị đầu nguồn thật là bị xích s á c hóa lại người kia vậy hắn phỏng đoán trên cơ bản tám chín phần m ư ơ i theo lang thiên đông đảo phân thân không ngừng mà hấp thu trên thân người kia âm tả năng lượng người kia cuối cùng khôi phục một điểm ngươi là ai người kêu nhìn xem lăng thiên lần thứ nhất chủ động nói chuyện nghe đến thanh âm này lăng thiên trên mặt lộ ra một cái mỉm cười đối phương có thể chủ động cùng hắn giao lưu vậy đã nói rõ chính mình cố gắng trước đó là hữu dụng hắn có thể sử dụng loại này phương thức hấp thu một bộ phận âm t à năng lượng trước đối với đối phương trong cơ thể âm t à năng lượng giảm bớt đối phương lý trí liền khôi phục một bộ phận v ạ n bối lăng thiên đến từ nhân gian xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối là người phương nào lăng thiên đối với bị xích sắt buộc chặt người ô quyền cung kính nói đến từ nhân gian nhân gian hình như cực kỳ lâu trước đây nghe qua ta là ai tới ta làm sao quên đi ta là ai ta là ai ta đến tột cùng là ai ta làm sao sẽ quên ta là ai bị xích sắt buộc chặt người kia đột nhiên lầm bầm theo hắn suy nghĩ tâm tình của hắn nhìn qua càng ngày càng không ổn định trên người hắn xích sắt cũng bắt đầu vang xào s ạ c thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng thấy cảnh này lăng thiên hận không thể cho chính mình một cái thi đấu túi hắn vì cái gì muốn nhiều miệng hỏi cái này một câu đâu tiền bối nghĩ không ra không quan hệ chúng ta trước tiên có thể hàn huyên một chút tiền bối trước đây cũng là nhân gian người sao lăng thiên vội v ắ hỏi hắn nghĩ rời đi một cái chủ đề để người này khôi phục tỉnh táo nhưng mà đối phương lúc này thật giống như không có nghe được hắn lời nói đồng dạng trong miệng vẫn như cũ l ầ m b ầ m ta là ai ta đến tột cùng là ai ta vì sao lại nhớ không nổi ta là ai a bị xích sắt buộc chặt người đột nhiên giống to một tiếng theo hắn tiếng giống to này trên người hắn trào ra một đạo cường đại đến khó mà hình dung sóng năng lượng đạo này sóng năng lượng lấy hắn làm trung tâm thần tốc hướng về xung quanh khuyết tán mà đi lang tiên đông đạo phân thân trực tiếp bị đạo này sóng năng lượng cho toàn bộ phá hủy không tốt lang tiên bản thể lúc này vội và nói Tại p h â mặc dù cựu đầu sư tử cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra thế nhưng đối với lăng tiên lời nói hắn một trăm linh tin tưởng nó ngay lập tức xoay người hướng về rời xa đầm nước phương hướng vội vã đi ở trong quá trình này hắn biến trở về bản thể tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần tại cựu đầu sư tử chạy ra không đến năm mươi km thời điểm đột nhiên nguyên bản đầm nước bên trong phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời tiểu cựu gia tốc lang thiên vội và nói g n cựu đầu sư tử không do dự đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn bởi vì nó cũng cảm giác được khí tức cường đại đại ca ngươi đến cùng t r e o chọc cái dạng gì tồn tại rất đáng sợ a cựu đầu sư tử lúc này hận không thể chính mình lại mọc thêm bốn cái chân ta cũng không rõ ràng hắn là ai thế nhưng khẳng định là thiên nhân cảnh tồ tại lăng thiên lúc nói lời này trên mặt lộ ra một vệ cười khổ hắn liền lắm mồm hỏi một câu đối phương là ai kết quả không có nghĩ rằng trực tiếp đem đối phương đ i ể m bạo chỉ có thể nói thế sự vô thường hiện tại duy nhất có thể làm chính là nắm chặt thời gian chạy trốn tại chạy trốn quá trình bên trong lăng thiên sử dụng thiên nhãn quan sát đến đối phương hắn phát hiện làm đầm nước bên trong tuân ra cột nước tản đi về sau thân ảnh của người nọ cũng xuất hiện hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung đem ánh mắt nhìn về phía hắn vị trí cái phương hướng này thậm chí hắn có một loại dự cảm đối phương đem ánh mắt rơi vào trên người hắn nhìn chằm chằm cử động của hắn hắn không biết đây có phải hay không là ảo giác của hắn bất quá lúc này hắn tê cả ra đầu sau lưng phát lệnh hắn thế mà có thể bay lăng thiên nội tâm bên trong cảm thán nói cựu đầu sư tử chạy lại nhanh cũng so ra kém nhân ra bay nhanh a hắn thấy rõ ràng đối phương lúc này đã hướng về hắn vị trí tới chương 533, b ạ c h ngọc phá không dây bại đối mặt nguy cơ sinh tử chương 533, b ạ c h ngọc phá không dây bại đối mặt nguy cơ sinh tử lăng thiên rất rõ ràng liền tính cựu đầu sư tử đem tốc độ phát huy đến t ự c h ạ n không cần đến vài giây đồng hồ sợ rằng liền sẽ bị đối phương đội kịp thiên nhân cảnh cơn giả hắn căn bản không phải đối thủ chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào bạch ngọc phá không nghĩ tới đây hắn vội vàng đem tâm thần đầu nhập vào giang sơn xã tắc đồ bên trong tìm kiếm bạch ngọc phá không hỗ trợ một giây sau bên cạnh hắn liền xuất hiện một cái vòng xoáy bạch ngọc phá không cùng lăng hy đồng thời xuất hiện ở kk lăng hy nhìn thấy lăng tiên về sau vội vàng hướng về hắn nào tới nhắc tới nàng có một đoạn thời gian không thấy kk của mình lăng hy nói muốn ngươi muốn tìm ngươi ta liền mang nàng đồng thời đi bạch ngọc phá không nói t r ư đừng nói những thứ này phá không mau dẫn chúng ta rời đi có cường định bực đích lăng thiên vội vàng đối với bạch ngọc phá không nói Tốt. bạch ngọc phá không không nói nhảm vội vàng hành động hắn cũng cảm giác được truy binh sau lưng là một vị thiên nhân cảnh tồn tại thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu vì vậy hắn dùng không gian chi lực bao khoả lăng thiên mấy người bọn hắn bắt đầu không gian xuyên toa bạch ngọc phá không hiện tại đã là thiên nhân cảnh cường giả hắn xuyên toa không gian tốc độ cực nhanh cứ việc linh hồn thâm liên khẩu hơi đặc biệt thế nhưng hắn còn có thể một cái hô hấp cựu xuyên toa mấy trăm km tại lăng thiên xem ra có bạch ngọc phá không mang theo bọn họ rời đi liền tính truy kích bọn họ người kia cũng là thiên nhân cảnh cường giả cũng không cần e ngại khống chế không gian chi lực người nếu là dễ dàng như vậy bị người cản lại cái kia không gian chi lực cũng sẽ không cường đại như vậy cái kia bị xích sắt trói lại người nhìn thấy lăng thiên bọn họ đột nhiên biến mất ở trước mặt của hắn lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trong miệng phát ra gầm lên giận dữ một giây sau thân thể của hắn cũng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ngay tại mang theo lăng thiên bọn họ xuyên toa không gian bạch ngọc phá không đột nhiên cảm giác được phía trước không gian hình như xuất hiện một đạo công kích vì vậy hắn vội vàng thay đổi phương hướng nhưng mà công kích như vậy rất nhanh lại xuất hiện mà còn lần này phong tỏa hắn tất cả có thể tránh né con đường không gian cắt chém rơi vào đường cùng b ạ c h ngọc phá không đành phải phát động công kích phanh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên về sau b ạ c h ngọc phá không thân thể từ ngay tại xuyên qua không gian đi ra tại hắn ngay phía trước chính là cái kia bị xích x á k hóa lại người làm sao có thể lại có thể dễ như t r ở bàn tay ngăn lại ta b ạ c h ngọc phá không có chút kiếp sợ nói hắn nắm giữ chính là không gian chi được à, liền tính cùng là thiên nhân cảnh muốn ngăn lại hắn cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng từ khi đột phá đến thiên nhân cảnh về sau mạnh ngọc phá không đã cảm thấy chỉ cần hắn muốn đi liền không có người có khả năng đem hắn lưu lại nhưng là bây giờ xem ra hắn sai không hợp thói t h ư ờ n g giống bị xích sắc hóa lại người hét lớn một tiếng liền hướng về bạch ngọc phá không lao đến không gian phong tỏa không gian chấn động không gian sụp xuống, xuống đối mặt đánh tới người bạch ngọc phá không liên tiếp phát động ba lần công kích hắn cái này liên tiếp công kích chỉ là hơi trở ngại một cái đối phương không đến một giây đồng hồ thời gian liền bị đối phương hóa giải đồng thời một cái to lớn vô cùng quyền ấn hướng về bạch ngọc phá không đập tới cái này quyền ấn nhìn như bình thường thế nhưng bạch ngọc phá không rõ ràng cảm giác được đạo này quyền ấn phong tỏa hắn tất cả đ ư ờ lui Vô luận từ c á không, không, không, không, không, không ư gian bình tại chướng í a t r không gian hậu thuẫn bạch ngọc phá không cực kỳ hoảng sợ vội vàng lại lần nữa phát ra hai đạo phòng ngự phản kích đã không kịp chỉ có thể làm phòng ngự gian r ắ á phanh chỉ nghe một tiếng gian răng không rắc cầm thanh cùng với nổ vang một tiếng âm thanh bạch ngọc phá không bày ra không gian bình t h ư ớ n g cùng không gian hộ thuẫn liền bị đánh nát phúc một giây sau quyền ấn rơi vào bạch ngọc phá không trên thân trực tiếp đem hắn đánh miệng phun màu tươi bạch ngọc phá không thân thể xẹt qua mấy ngàn mét đục vào nơi xà trên một ngọn núi nháy mắt cả tòa núi đều bị va sụp phá không lão đại thấy cảnh này về sau lăng thiên cùng cựu đầu sư tử vội vàng lớn tiếng hô bọn họ cũng không có nghĩ đến cùng là thiên nhân cảnh bạch ngọc phá không sẽ như thế không chịu nổi một kích bọn họ biết không phải bạch ngọc phá không có yếu mà là cái kia bị xích sắt trói lại người thực lực quá mạnh không chút nào khoa trương người này tuyệt đối là lang thiên lâu như vậy đến nay gặp phải người thực lực cường đại nhất không có cái thứ hai cho dù phía trước gặp phải đại thần quan so sánh cùng nhau cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu không đợi lang thiên gọi hàng rơi xuống người kia đã đi tới mặt của bọn họ phía trước lang thiên muốn lấy ra ngọc giản triệu hoán thạch đầu nhân cũng không kịp xích sắt c h ó i lại người kia vươn tay chộp tới lang thiên đảng ly tử thuẫn lang thiên ngay lập tức đem đảng ly tử thuẫn mở ra đến lớn nhất ba hắn mở ra đảng ly tử thuẫn tại trước mặt đối phương yếu ớt giống như bọ xà phòng đồng dạng kể đến đối phương thời điểm liền vỡ vụn chẳng lẽ ta cứ như vậy chết sao lăng thiên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nói ngay lúc này lăng hy đột nhiên ngăn tại lăng thiên trước mặt nàng n h ư ớ n g mày lên ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn càng ngày càng gần quỷ dị người đột nhiên trong mắt của nàng hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ liền tại quỷ dị bàn tay người chuẩn bị chụp vào lăng thiên thời điểm lăng hy mở miệng nói chuyện thiểu kê nàng âm thanh có chút hưng p h ấ n nói n g h e đến lăng hy âm thanh đang chuẩn bị chụp vào lăng thiên quỷ dị người thân thể đột nhiên cứng ở tại chỗ sau đó hắn liền tại khoảng cách lăng thiên bọn họ xa mười mét địa phương nhìn xem lăng thiên bọn họ trong mắt của hắn tr trong đầu hình như tại cùng thứ gì tại làm đấu tranh theo thời gian trôi qua trong mắt của hắn thống khổ càng ngày càng m á h liệt a một giây sau hắn hét lớn một tiếng thân thể trực tiếp hướng về phía trên bay đi trong c h ư ớ c mắt thời gian thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ một màn này để lăng tiên cùng cựu đầu sư t ử bọn họ thật dài thở dài một hơi lúc đầu cho là bọn họ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới l i ề u ám hoa minh h i ể u nhất thôn bởi vì lăng h i một câu đối phương liền chạy hi hi ngươi mới vừa nói cái gì lăng tiên tò mò hỏi vừa rồi sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại quỷ dị người trên thân cho nên căn bản không nghe rõ ràng lăng hy kêu cái gì t i ể u kê lăng hy như thật nói t i ể u kê có ý tứ gì lăng thiên tò mò hỏi bởi vì vừa rồi người kia chính là tiểu kê a ta nhận ra hắn lăng hy đương nhiên nói nghe nói như thế lăng thiên lông mày đột nhiên nhữ lại bởi vì thời điểm trước kia hắn nghe lăng hy nói qua có người bị nàng gọi là tiểu kê chỉ là hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra chương năm trăm ba mươi b ố vậy mà là công tôn h i ê n viên chương năm trăm ba mươi b ố vậy mà là công tôn nhân viên lăng thiên cũng không có từ bỏ suy nghĩ hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian hắn nhất định có thể n h ớ tới vì vậy hắn nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức từ khi biết lăng hy về sau phát sinh sự t ì n h đây là hắn ban đầu ở lam tinh thời điểm huấn luyện ra phương pháp lúc này trong đầu của hắn ký ức liền như là đoạn phim đồng dạng từng tờ từng tờ từ trong đầu của hắn hiện lên vô dụng thời gian quá dài hắn cuối cùng nghĩ đến lăng hy trong miệng nói tiểu kê là ai lúc này hắn mở mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin hi hi ngươi nói là vừa rồi người kia là công tôn nhân viên lăng tiên có chút bất khả tư nghị mà hỏi công tôn nhân viên là ai hắn lại biết rõ rành rành đây chính là nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng không sai chính là hắn lang hy phi thường khẳng định nói được đến lang hy khẳng định trả lời chắc chắn lang thiên nháy mắt giống như sẽ đánh nói thật hắn làm sao cũng không có nghĩ đến người này sẽ là công tôn h i ê n viên đây quả thực có chút nói đùa nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng lại bị xích sắt buộc chặt vậy ở chỗ này trở thành linh hồn thâm viên khẩu quỷ dị đầu g ư ờ n đây quả thực rời lớn phổ nếu không phải hắn biết lang hy tuyệt sẽ không nói dối hắn đều sẽ cho rằng lang hy đây là đùa hắn đâu bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nói thật đúng là có khả năng Bởi vì căn cứ hắn đại i tin, cái hiên viên nhiên cái kia qua luận. ra được đến đông đảo có Công có chết, chỉ là mất tích. Tất nhiên là mất tích, cái kia có kết thông tính tôn không năng tồn khả thể một mất Tất mất t là là ở ở bất bị kỳ địa phương nào. Hắn nào. vây ca h thông Chỉ không hắn ỗ này, cũng nói thông được. Chỉ là, được. biết hắn vì s o lại dạng Đại biến thành dạng này. Đại ca, chúng a c ta nhanh đi cứu lao đại lúc này i ể u đầu sư tử vội và nói g n nghe nói như thế lang thiên lập tức lấy lại tinh thần vội vàng hướng về bạch ngọc phá không vị trí vội v à đi hiện tại hắn còn không biết bạch ngọc phá không đến tột cùng sống hay chết rất nhanh hai người liền đi tới ngọn núi sụp đổ địa phương đem bạch ngọc phá không từ sụp đổ ngọn núi bên trong đào lên khu cụ bạch ngọc phá không ho hai tiếng lộ ra suy yếu vô cùng nhìn qua t h ụ thương không nhẹ bất quá thấy cảnh này lang thiên thật dài thở dài một hơi chỉ là t h ụ thương cái kia không sao chúng ta t r ư ớ c tiến vào không gian tùy thân lang thiên nói vừa rồi phát sinh sự tình quá có lực trúng kích hắn trong lúc nhất thời tiêu hóa không được nhất định phải thật tốt vớt một vớt đi tới giang sơn xã tắc đổ bên trong phía sau lang thiên đi thẳng tới gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua vị trí khu vực đào cái hố đem bạch ngọc phá không cho vào chỉ là thụ thương không bao lâu hắn liền có thể khôi phục giờ phút này lăng thiên đang suy nghĩ công tôn h i ê n viên sự t ì n h tin tức tốt là công tôn h i ê n viên sống đây đối với nhân gian để nói là một kiện đại h ả o sự tin tức xấu là hắn mặc dù còn sống thế nhưng thần chí không rõ giống viên bom hẹn giờ mà còn công tôn h i ê n viên rời đi hiện tại không biết đi nơi nào chủ nhân bạch ngọc phá không có tình huống n g h e đến giang sơn xã tắc đồ nhắc nhở lăng thiên lập tức biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm chính là tại bạch ngọc phá không trước mặt hắn thần tốc dùng thần n i ệ m quét một vòng Phát h i ệ nguy Bạch n ọ rồi công tôn h ư g n h ê n viên trong cơ thể âm tả lực lượng tập trung hắn dẫn đến thân thể của hắn cũng phát sinh diễn biến lăng tiên nháy mắt liền phán đoán ra bạch ngọc phá không trên thân chuyện gì xảy ra công tôn h i ê n viên là quỷ dị đầu mườn trên người hắn lực lượng có thể làm cho những sinh linh khác biến thành quỷ dị điểm này đã không thể nghi ngờ phía trước hắn lực lượng tập trung bạch ngọc phá không âm tả năng lượng xâm lấn thân thể của hắn bên trong lăng thiên giết ta nhanh giết ta bạch ngọc phá không nhìn thấy lăng thiên về sau vội vàng lớn tiếng nói thanh âm của hắn nghe và o vô cùng thống khổ bất quá hắn còn có lý trí cũng không có bị cô kia âm tả lực lượng hoàn toàn thôn vệ bản thân nhìn thấy hắn như vậy lăng thiên thân thể phiêu phủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bạch ngọc phá không sau đó hắn điều khiển giang sơn xã tắc đồ bên trong lực lượng bắt đầu chấn áp đối phương tại giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng thiên liền như là như thần hắn tâm thần khai động giang sơn xã tắt đổ bên trong đã tuân ra một cố cường đại lực lượng rơi vào bạch ngọc phá không trên thân lập tức bạch ngọc phá không thân thể khổng lồ liền bị ép nằm trên đất không cách nào động đậy hắn bắt đầu dùng thần n i ệ m quét nhìn bạch ngọc phá không thân thể quả nhiên phát hiện trong cơ thể hắn âm tả năng lượng giang sơn phụ trợ ta loại bỏ phá không trong cơ thể âm tả năng lượng lang tiên nói là cứ như vậy tại lang tiên cùng bạch ngọc phá không phối hợp cùng cố gắng bên dưới p h í đi sức chín châu hai hồ bạch ngọc phá không trong cơ thể âm tả năng lượng mới bị b ư c ra trong cơ thể bị lang tiên dùng một đoàn năng lượng bao vây lấy thật sự là sống không bằng c h ế ta lang thiên, may mắn có n g ư ờ i kém chút liền chết bạch ngọc phá không từng ngụm từng ngụm thở hồn hện lòng vẫn còn sợ h a i nói lúc này hắn đã khôi phục nguyên dạng bị loại này quỷ dị âm t à năng lượng xâm nhập thân thể là cảm giác gì lang thiên tò mò hỏi loại này âm t à năng lượng có thể nhanh chóng phá hủy trong cơ thể phòng hộ sau đó đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành loại này âm t à năng lượng bình thường linh khí cùng loại này âm t à năng lượng so sánh kém đẳng cấp cả hai đối kháng âm tả năng lượng đối với bình thường linh khí có một loại giảm chiều không gian t ứ c đ ạ kích thật giống như người lớn khi dễ trẻ con đồng dạng nếu không phải ngươi hỗ trợ nhiều nhất hai ba ngày thời gian ta liền sẽ bị c ố này âm tả năng lượng hoàn toàn k h ô n g chế bạch ngọc phá không nói vậy tại sao ngay cả thân thể đều sẽ phát sinh biến hóa biến thành người không ra người quỷ không quỷ bộ dạng lăng t h i ê n hỏi trước mắt hắn nhìn thấy cũng chỉ có công tôn h i ê n viên thân thể không có phát sinh biến hóa những vô luận là bình thường sinh linh còn là hắn phân thân cùng với thiên nhân cảnh bạch ngọc phá không thân thể đều phát sinh biến hóa cụ thể ta cũng không rõ lắm thế nhưng căn cứ cảm thụ của ta cùng suy đoán ta cảm thấy cỗ này âm tả năng lượng là tại để thân thể của ta tiến hóa chỉ là thân thể của ta chịu không được loại này tiến hóa cho nên phát sinh loạn thất bát tao biến hóa bạch ngọc phá không suy tư một chút nói tiến hóa lăng tiên có chút kinh ngạc lập lại một cái hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bạch ngọc phá không sẽ nói ra hai chữ này đến mà còn bạch ngọc phá không còn nói âm tả năng lượng đối mặt linh khí thời điểm là một loại giảm chiều không gian thức đà kích cái kia có khả năng loại này âm tả năng lượng đến từ cấp độ cao thế giới như vậy liền có thể nói thông được vì cái gì liền công tôn hiên viên dạng này cứng giả đều chúng chiêu lăng hy người biết loại này lực lượng là cái gì sao không có đầu mối lăng thiên đành phải hỏi thăm về lăng hy lăng hy có đôi khi luôn là sẽ cho người niềm vui ngoài ý mớn chương năm trăm ba mươi lăm thiên diễn chu c á p muốn đột phá thiên nhân t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm thiên diễn chu c á p muốn đột phá thiên nhân tại lăng thiên chờ mong bên dưới lăng hy lắc đầu hi hi ngươi không phải nói ngươi phía trước ký ức cũng không có vậy là ngươi làm sao nhận ra công tôn hiên viên lăng thiên lại hiếu kỳ mà hỏi ân bản năng lăng hy trầm mặc một chút nói bản năng có ý tứ gì đối với lăng hy lời giải thích này lăng thiên thật đúng là không phải hiểu rất rõ cái này rất giống là đói bụng muốn ăn đồ vật k h á t muốn uống nước vây lại muốn ngủ ta gặp được tiểu kê thời điểm liền v ư t miệng nói ra ta cũng không biết chính mình vì cái gì gọi hắn tiểu kê dù sao liền trực tiếp kêu đi ra lang hy hồi đáp đối với nàng câu trả lời này lang thiên thật đúng là không tiện đánh giá hắn không có lại truy hỏi lang hy mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị chính mình dùng đoàn năng lượng bao vây lại những cái tia âm t à năng lượng tại hắn dùng linh khí bao trùm cái này đoàn âm t à năng lượng thời điểm cái này đoàn âm tả năng lượng vậy mà từng chút từng chút ăn mòn bao khỏa nó linh khí đương nhiên âm tả năng lượng nồng độ dần dần bắt đầu giảm bớt giang sơn cái này một đoàn âm t à năng lượng ngươi có thể hay không hấp thu lăng tiên h vội v à n g hỏi nếu là hắn không thêm vào xử lý theo thời gian trôi qua âm t à năng lượng sẽ càng ngày càng nhiều cứ thế mãi lời nói toàn bộ giang sơn xã tắc đồ bên trong sợ rằng cũng có thể tràn ngập loại này âm t à năng lượng đến lúc đó đối với giang sơn xã tắc đồ đến nói chính là dị thường thai họa thật lớn khởi bẩm chủ nhân ta không cách nào đem xử lý chỉ có thể đem phong ấn nghe đến giang sơn xã tắc đồ lời nói lăng tiên chân mày to lại nếu như chỉ là phong ấn cái này đoàn âm tả năng lượng lời nói cũng chỉ là kế tạm thời mà không phải kế lâu dài có lẽ tương lai một ngày nào đó cái này một đoàn âm t à năng lượng liền sẽ trở thành một loại nào đó mầm thai họa cho nên nếu như có thể đem xử lý lời nói vẫn là đem xử lý tốt nghĩ tới đây hắn tâm thần k h ẽ động thiên diễn chu cấp xuất hiện ở trước mặt hắn thiên diễn chu cấp có thể thôn vệ vận động không biết có thể hay không thôn vệ cái này đoàn âm t à năng lượng ngươi có thể thôn vệ những năng lượng này sao lăng thiên hỏi chủ nhân có thể ta có thể thôn vệ cái này một đoàn năng lượng đối với ta mà nói là đại bố bất quá cái này đoàn năng lượng đẳng cấp có chút cao ta không cách nào lập tức đem thôn vệ hết cần từng chút từng chút cách ra thôn vệ giang sơn t xã tắc đồ cùng tiên diễn chu cấp đồng thời nói lăng thiên bọn họ hiện tại vị trí vùng này tốc độ thời gian trôi qua là gấp năm trăm linh lần tại chỗ này tiến hành thôn vệ lời nói đối với thân ở ngoại giới lăng thiên bọn họ đến nói căn bản không bao lâu sau đó lăng thiên mang theo l a n g hy Bạch Ngọc Phá không xuất hiện xuất lần này ữ a sau, tại ngoại giới. Bọn họ muốn nhìn một chút, công tôn tột ngoại giới. hiên viên rời đi về sau, đến tột cùng đi nơi Bọn muốn nhìn công đến cùng n họ về o trong đối với linh hồn thâm viên khẩu bên trong sinh linh hồn bên thâm khẩu h có a không tiến ạ o thành tổn thương. t này, Lần vào linh hồn thâm viên khẩu bên trong thế hệ tuổi trẻ người khoảng chừng hơn một trăm vạn cái nếu để cho liên công tôn h i ê n viên đối đầu lời nói cái này hơn một trăm vạn người căn bản không đủ hắn giết phá không ngươi có khả năng cảm giác được công tôn h i ê n viên tiến về phương hướng nào sao l a n g thiên dò hỏi đại khái có khả năng cảm giác được bất quá xung quanh năm ngàn dặm bên trong không có thân ảnh của hắn chúng ta thật muốn đi tìm công tôn nhân viên bạch ngọc phá không có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi phía trước cùng công tôn h i ê n viên cái k i a m ộ t trận chiến đấu đem hắn đánh có chút bóng ma tâm lý hắn là thiên nhân cảnh thực lực vốn cho rằng thực lực cường đại có thể muốn làm gì thì làm kết quả tại công tôn h i ê n viên thủ hạ không có chống nổi một chiêu bị miệu sát nếu không phải lăng thiên cứu chữa năng lực cường đại hắn lúc này sợ rằng đã biến thành quỷ dị nghĩ tới chỗ này bạch ngọc phá không đối với công tôn h i ê n viên liền có một loại h o à n g hốt cũng là không phải nhất định muốn tìm hắn không thể thực sự là hắn là cái bom hẹ giờ chúng ta tận lực làm rõ ràng trạng h u ố n của hắn b â n g không tương lai có khả năng đối với chúng ta kế hoạch tạo thành hủy d i ệ t tính phá hư chúng ta chịu không được một lần nữa thất bại nhất định phải đem tất cả không ổn định nhân tố bài trừ đi lang thiên nói nếu như có thể hắn cũng không muốn đối mặt cường đại như thế đối thủ thế nhưng không có biện pháp chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể biết do núi có hổ nghiêng về hổ núi đi k a k a ngươi yên tâm có ta ở đây tiểu kê không dám ra tay với ngươi lăng hy lúc này phi thường khẳng định nói vì cái gì lang thiên tò mò hỏi dù sao hắn chính là không dám nếu là hắn dám ra tay với ngươi nhìn ta có đánh hay không hắn liền xong rồi lăng hy nói đã như vậy vậy chúng ta liền đi tìm công tôn h i ê n viên lăng thiên vừa cười vừa nói đối với lăng hy lời này vô luận là hắn vẫn là bạch ngọc phá không đều lựa chọn tin tưởng nhất là bạch ngọc phá không một trăm linh tin tưởng bởi vì lúc trước thời điểm hắn lúc đầu cho rằng chính mình đột phá đến thiên nhân cảnh cũng không cần lại e ngại lăng hy kết quả trải qua mấy lần thử nghiệm hắn phát hiện chính mình cho dù đột phá đến thiên nhân cảnh cũng cùng thời điểm trước k i a không có cái gì quá lớn khác nhau tại lăng hy trước mặt vẫn như c ũ n h ư cái tiểu kê con non đồng dạng nhân gia nói cưới liền cưới hắn một khi không phối hợp nhân gia liền dùng thi đấu túi trào hỏi hắn đ á n h h ắ n là một điểm t g ngày h t quỷ dị có chút bất quá nhập thần cảnh thực lực cường đại hơn nữa một chút cũng bất quá kim cương cảnh thực lực căn bản không cần lăng tiên h cùng bạch ngọc phá không xuất thủ linh kiếm liền có thể đưa bọn họ giải quyết bất quá lăng tiên cũng không có lại đối với bọn họ độc thủ mà là đưa bọn họ bắt vào giang sơn xã tắc đồ bên trong giao cho thiên diễn chu cáp những ngày quỷ dị trong cơ thể chủ ũ n g có l o ạ nhân thiên diễn chu cấp ép đột phá n g h y đến giang sơn xã tắc đồ truyền âm lăng tiên ánh mắt lóe lên một t i a u mừng rỡ phía trước thiên diễn chu cấp là thần tàng cảnh thực lực hiện tại muốn đột phá hẳn là muốn đột phá đến thần kiểu cảnh đám người bọn họ thần kiểu cảnh cường giả lại muốn gia tăng một vị đi vậy nguyên liền để nói trước đột phá lăng tiên nói chủ nhân thiên diễn chu cấp muốn đột phá đến thiên nhân cảnh không phải muốn đột phá đến thần k i ề u cảnh nghe đến giang sơn xã tắc đồ nói như vậy lăng thiên nháy mắt trận mắt há h ố c mồm nếu biết rõ bọn họ tại ngoại giới mới đi qua một ngày a l i ê n tính giang sơn xã tắc đồ đặc biệt khu vực có gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua cái kia cũng bất quá mới hơn năm trăm i n trời hạ ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu tách ra hành động tìm kiếm quỷ dị t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu tách ra hành động tìm kiếm quỷ dị năm trăm ngày thời gian đối với một cái cường đại người tu hành đến nói có thể từ thần tảng cảnh đột phá đến thần kiểu cảnh đã là hiếm thấy trên đời chớ đừng nói chi là Từ chỉ là dự đoán của hắn là thiên diễn chu cấp chỉ đột phá một cái đại cảnh giới ai có thể nghĩ lại có thể đột phá hai cái đại cảnh giới không hổ là có thể làm cho đông đảo sinh linh biến thành quỷ dị năng lượng không hổ là có thể để cho công tôn h i ê n viên cường đại như vậy nhân vật đều thay đổi đến điên điên k h ủ n g k h ủ n g năng lượng nếu là lần tiếp theo lại gặp phải công tôn h i ê n viên cho dù không có lăng hy chỉ cần có thiên diễn chu cấp tại cũng không cần e ngại trên người hắn âm t à năng lượng có lẽ làm thiên diễn chu cấp giúp công tôn h i ê n viên đem trong cơ thể hắn âm t à năng lượng hấp thu về sau hắn liền có thể khôi phục bình thường giang sơn người đem thiên diễn chu cấp thả ra để nó tại cái này một vùng không gian đột phá a lăng thiên đối với giang sơn xã tắc đồ nói tại giang sơn xã tắc đồ nói theo ố t tại, i l n thiên diễn chu cấp đột phá nó vị trí linh khí thần tốc hướng về nó lao qua tại linh khí vọt tới đồng thời cũng hấp dẫn tới một chút quỷ dị những này quỷ dị thực lực đều không phải rất cường đại tối cường cũng bất quá thần tàn g cảnh đối phó bọn họ bạch ngọc phá không tùy tiện một cái không gian cắt chém liền có thể đánh g i ế t một mảng lớn phá không đưa bọn họ vây khốn liền có thể không muốn đưa bọn họ g i ế t nhìn thấy bạch ngọc phá không chuẩn bị đập tủ lang thiên vội và nói g n đối với cái này bạch ngọc phá không làm theo hắn vừa rồi trong lúc nhất thời quên những n à y quỷ dị hoàn toàn có thể cho thiên diễn chu cấp xem như đồ ăn giết là thật có chút lãng phí không có thiên nhân cảnh cường giả đột kích dưới tình huống thiên diễn chu cấp đột phá thuận lợi, không thể lại thuận lợi. sau đó một tiếng hưng phân kết ộp vang lên thiên diễn ch sau khi đột phá nó hình thể cũng không có biến hóa quá lớn vẫn như cũng là to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ thế nhưng trên lưng nhiều mấy đầu h ắ c kim giao nhau đường v â nhìn n qua nhiều một chút thần bí cho dù chưa từng thấy thiên diễn chu cáp cảm giác không đến trên người nó khí tức người nhìn thấy nó cũng có thể cảm thấy nó không bình thường cảm ơn chủ nhân ta đột phá thiên diễn chu cáp đối với l a n g tiên nói l a n g tiên nghe được thanh âm của nó cũng có một chút biến hóa phía trước thời điểm có chút non nớt liền như là bảy tám tuổi hải tử hiện tại biến thành thanh niên âm thanh thiên diễn chu cáp ngươi đã là thiên nhân cảnh cư giả có thể biến thành hình người sao lăng thiên tò mò hỏi cựu đầu sư tử bọn họ không cách nào biến thành hình người đó là bởi vì bọn họ huyết mạch không đủ cường thiên diễn chu cấp hiện tại cũng đột phá đến thiên nhân cảnh huyết mạch chi lực không thể so bạch ngọc phá thiên yếu theo lý mà nói có lẽ có khả năng biến thành hình người hắn không biết thiên diễn chu cấp hiện tại không thay đổi hình người là quen thuộc cóc gián dấp vẫn là làm không được thay đổi không được thiên diễn chu cấp rất trả lời khẳng định nói vì cái gì lăng thiên tò mò hỏi kém một cơ hội cụ thể kém cái gì thời cơ ta cũng không rõ ràng chờ cái kia thời cơ đến ta liền biết thiên diễn chu cấp hồi đáp Thay nếu như ô phượng thất thất lại đột phá đến thiên nhân cảnh vậy thì có ba vị ba vị thiên nhân cảnh cơn giả mặc dù vẫn như cũ so ra kém thế giới thế nhưng ít nhất sẽ không quá lạc hậu hơn người nếu như chờ công tôn nhân viên khôi phục lại hoặc là giang sơn xã tắc đồ lại lần nữa mở rộng cái tiết cho dù chính diện đối mặt thiên nhân giới cũng không cần e ngại thiên diễn chu cấp nhìn thấy những cái kia quỷ dị miệng hà gia sinh ra một c ố cường đại thôn vệ chi lực rất nhanh những cái kia quỷ dị thân thể liền bắt đầu không theo quy tắc giãy rủa sau một lát mỗi một cái quỷ dị trong cơ thể đều bay ra một đoàn âm t à năng lượng đương nhiên trong cơ thể của bọn họ âm t à năng lượng đều tương đối nhỏ cho dù toàn bộ cộng lại cũng so ra kém phía trước bạch ngọc phá không trong cơ thể cái kia một đoàn bất quá con mũi lại tiểu giã là thịt thiên diễn chu cấp hấp thụ nhiều một chút luôn có thể tăng cao thực lực cái kia âm tả năng lượng từ những cái kia quỷ dị trong cơ thể bay ra về sau thân thể của bọn chúng thần tốc thu nhỏ lại rất nhanh liền biến thành một chút rất phổ biến đ ộ vật ví dụ như cá con kiến con rán cùng với một chút linh thú biến trở về bộ dáng ban đầu về sau bọn họ liền chết bọn họ quá yếu nhỏ bị âm t à năng lượng chi phối lâu như vậy đã sớm tiêu hao thân thể kỹ năng khoảng cách bảy ngày thời gian không bao lâu chúng ta nắm chặt thời gian tách ra hành động thiên d i ệ n c h u cáp phá không các người riêng phần mình một đội ta cùng lăng hy một đội tận khả năng nhiều tìm kiếm quỷ dị phá không tại trên người của chúng ta lưu lại không gian đ ơ n ký hai ngày sau đó lợi dụng không gian đ ă n ký đem chúng ta tập hợp một chỗ rời đi nơi này làng thiên p h n phó nói thực lực đã tới thiên nhân cảnh muốn tiếp tục tăng lên có thể là vô cùng khó khăn hiện tại có quỷ dị có thể cho thiên diễn chu cấp xem như chất dinh dưỡng đương nhiên phải nắm lấy cơ hội tăng lên thiên diễn chu cấp thực lực dù sao thực lực của nó tăng lên liền tương đương với lăng thiên đám người bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên vì thế lăng thiên cùng bạch ngọc phá không bọn họ đương nhiên phải hết sức lăng thiên đám người bọn họ phong cách làm việc một người có cần những người khác đem hết khả năng hỗ trợ ví dụ như phía trước bạch ngọc phá không đột phá thời điểm lăng thiên phượng thất cựu đầu sư tử bọn họ từng cái cũng đều hết sức thủ hộ có thể đối với cái này bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp đều không có ý kiến gì cứ như vậy lang thiên đã mời bọn họ liền tách ra hành động hi hi nơi này có hay không nơi g ư quen thuộc địa phương chờ bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp rời đi về sau lang thiên hỏi thăm về lang hy công tôn h i ê n viên không biết bao nhiêu năm phía trước liền xuất hiện ở nơi này hắn là nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng nói không chừng lại ở chỗ này lưu lại bảo vật gì lang thiên muốn thông qua lang hy cảm giác một cái linh hồn thâm viên khẩu bên trong có cái gì bảo vật tồn tại c đi chúng k ta đi xem một chút vì vậy lăng thiên ôm lăng hy cưới cựu đầu sư tử liền hướng về lăng hy chỉ cái hướng kia vội và đi chuyến đi này chính là hơn nửa ngày thời gian dọc theo con đường này làm lăng thiên nhìn thấy quỷ dị thời điểm đều sẽ thuận tay đem nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong hơn nửa ngày về sau lăng tiên cùng lăng hy đứng ở một ngọn núi bên trên h i h i như lời ngươi nói quen thuộc đồ vật liền tại phía dưới lăng tiên chỉ vào dưới chân mình ngọn núi hỏi đối lăng hy nhẹ gật đầu vì vậy lăng tiên liền mở ra d a đạ bắt đầu quét hình chân núi đồ vật cái này vừa quét qua thật đúng là phát hiện một cái quái vật khổng lồ quái vật khổng lồ này độ rộng vượt qua ngàn mét thế nhưng độ cao chỉ có không đến trăm mét lăng tiên trong trong ngoài ngoài quét nhìn nhiều lần cũng không có nhìn ra cuối cùng là cái gì chỉ có thể căn cứ hình dáng suy đoán giống như là một con chim lớn mà lại là một cái mở ra cánh đại đ i ể u hi hi phía dưới này không phải là phong ấn một cái linh thú a lăng thiên dò hỏi không biết lăng hy lại bắt đầu lắc đầu lăng thiên cũng không có xoắn suýt mang theo lăng hy thối lui một khoảng cách về sau bắt đầu công kích hắn vừa rồi vị trí ngọn núi kia tiêu phí hơn nửa canh giờ lăng thiên cái này mới đưa vật kia phía trên đồ vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ lúc này hắn cuối cùng triệt để thấy rõ ràng thứ này toàn cảnh thứ này nhìn qua s á c thực giống một cái mở ra cánh đại điệu chỉ bất quá đại điệu hai cánh phía trên cũng không phải là lông vũ mà là hai mảnh to lớn n u ô dao tại đại điệu đầu vị trí có một cái có khả năng đứng thẳng địa phương chính giữa bộ vị có một loại giống như cabin đồng dạng đồ vật chính xác đến nói thứ này không giống như là một con chim lớn mà giống như là một khung to lớn máy bay chiến đấu cái này không phải là nhân hoàng chiến xa a lang tiên đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì l ầ m b ầ m lầu đầu nói lúc trước hắn nghe đệ nhất nhân hoàng thiếp thân thị vệ cũng chính là chồng coi nhân hoàng đài hát bạch nhị sử từng nói với hắn chỉ cần đệ nhất nhân hoàng sống nhân hoàng chiến xa liền sẽ không biến mất liền tính bị hao tổn cũng sẽ hấp thu nhân gian lực lượng chữa trị tự thân mà còn chỉ cần hắn nhìn thấy nhân hoàng chiến xa lần đầu tiên liền có thể khẳng định chính mình nhìn thấy chính là nhân hoàng chiến xa hiện tại đến xem thứ này hẳn là hắc bạch nhị sử nói tới nhân hoàng chiến xa hắc bạch nhị sử còn nói qua nhân hoàng chiến xa có kích hoạt khẩu lệnh đối với cái miệng này khiến lăng thiên ký ức vẫn còn mới mẻ bởi vì vô cùng xấu hổ trước mặt hắn thứ này có phải là nhân hoàng chiến xa lập tức liền có thể chứng minh thiên nam địa bắc không lo đẹp nhất tại lăng hy nhìn kỹ lăng thiên cứ gọi ra câu kia để người xấu hổ khẩu hiệu khẩu lệnh chính xác ngay tại kết nối trí não theo lăng thiên câu nói kia vang lên một giây sau từ nhân hoàng chiến xa bên trong vang lên một thanh âm ngay sau đó lang tiên liền cảm giác được có đồ vật gì cùng chính mình thần n i ệ m nối liền với nhau một giây sau trong đầu của hắn liền truyền vào rất nhiều tin tức coi hắn đem những tin tức này toàn bộ tiêu hóa về sau hắn đối với nhân hoàng chiến xa liền hoàn toàn giải hắn tâm thần k h é động nhân hoàng chiến xa liền bay lên đi tới trước mặt hắn hắn nhẹ nhàng ngày dựng liền ngại tới nhân hoàng chiến xa phía trước nhất cái kia lô khảm phía trên giờ k h ắ c này hắn cảm giác chính mình cùng nhân hoàng chiến trường hình như hỏa là một thể hắn dùng thần n i ệ m điều khiển nhân hoàng chiến trường thần tốc phi hành tại thiên không bên trong chuyển tầm vài vòng hắn phát hiện nhân hoàng chiến trường tốc độ phi hành so với hắn càng nhanh tốc độ phi hành của hắn là mỗi giờ ba mươi mách cái này nhân hoàng chiến trường tốc độ phi hành tối thiểu nhất có mỗi giờ ba trăm l mách nhanh trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i nhân hoàng chiến xa hai cánh cực kỳ sắc bén nếu là phía trước có địch nhân chặn đường trực tiếp điều khiển nhân hoàng chiến xa tiến lên liền có thể nhân hoàng chiến xa hai cánh sẽ trực tiếp thu hoạch địch nhân phía trước tính mệnh mỗi giờ ba trăm l mách tốc độ lại thêm nhân hoàng chiến xa hai cánh sắc bén cho dù là thần kiểu cảnh người tu hành sợ rằng cũng không ngăn nổi tránh không kịp lúc lời nói sẽ bị nhân hoàng chiến xa chặn ngang bẻ gãy nhân hoàng chiến sa nổi bật cũng không phải nhân hoàng hai chữ mà là chiến sa hai chữ tất h nhiên là chiến sa liền có thể mạnh mẽ đâm tới nhân hoàng chiến sa cường đại nhất một điểm là có khả năng tự động hấp thụ linh khí trong thiên địa bổ sung năng lượng còn có thể cự ly x a bắn ra cùng loại với vạn kiếm quy tông đồng dạng công kích lăng thiên điều khiển nhân hoàng chiến sa phi hành một hồi liền đi tới lăng hy cùng cựu đầu sư tử trước mặt đại ca thứ này rất cun、cool. cựu đầu sư tử một mặt ghen tị nói lăng hy không nói gì chỉ là ngơ ngác nhìn nhân hoàng chiến sa trong mắt thương cảm có chút áp chế không nổi hi hi ngươi thế nào lăng thiên vội vặng hỏi Caca, đây là ta lăng hy chỉ vào nhân hoàng chiến sa đột nhiên nói đối với nàng lời này lăng tiên h là tin tưởng dù sao lăng hy tên thật liền gọi là công tôn vô ưu mà nhân hoàng chiến sa khẩu lệnh cùng nàng có quan hệ lăng hy nói nhân hoàng chiến sa là nàng tuyệt đối có khả năng ân là ngươi ngươi đi lên ngồi một chút lăng tiên h đối với lăng hy vẫy vẫy tay lăng hy cũng không có chối tử nhẹ nhàng nhẹ d ự liền đi tới nhân hoàng chiến sa lô khẳng chỗ cựu đầu sư tử cũng theo sát đi qua ca đây là phụ thân ta đưa cho ta sinh nhật lễ vật ta nghĩ ta phụ thân rồi lăng hy cảm xúc xa s u t nói đây là lăng thiên nhận biết lăng hy thời gian dài như vậy đến nay lần thứ nhất nhìn thấy nàng toát ra vẻ mặt như thế có ca ca bồi tiếp ngươi đây n g ư ơ i tin tưởng ca ca ta sẽ bồi ngươi tìm tới người trong nhà ngươi lăng hy ngồi sồn người xuống sờ lên lăng hy đầu nhẹ giọng ă n ủi bất quá nội tâm hắn bên trong lại sinh ra rất nhiều nghi vấn căn cứ hắc bạch nhị sử nói tới nhân hoàng chiến trường là đệ nhất nhân hoàng vật sở hữu có thể là lăng hy còn nói cái này nhân hoàng chiến xa là phụ thân nàng đưa cho nàng sinh nhật lễ vật hắn tin tưởng hắc bạch nhị sử không có nói sai cũng tin tưởng lăng hy không có nói sai như vậy vấn đề tới nếu như đệ nhất nhân hoàng thật là lăng hy phụ thần cái kêu lăng hy tuyệt đối sẽ không kêu đối phương tiểu kê liền tính hai cha con tình cảm cho dù tốt cũng không có khả năng xưng hô như vậy phụ thân của mình có thể xưng hô đệ nhất nhân hoàng là tiểu kê rõ ràng đệ nhất nhân hoàng đối với lăng hy để nói là tiểu bối cho nên lăng hy là đệ nhất nhân hoàng tỷ tỷ loại này khả năng càng lớn một điểm như vậy chỉ có một khả năng lăng hy phụ thân đem nhân hoàng chiến xa đưa cho lăng hy mà lăng hy lại đem thứ này đưa cho đệ nhất nhân hoàng như thế liền có thể giải thích thông t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám trong vòng một năm muốn thống nhất nhân gian t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám trong vòng một năm muốn thống nhất nhân gian h i h i thứ này có phải là người đưa cho tiểu kê lăng thiên trực tiếp hỏi nói cùng hắn suy đoán không bằng trực tiếp hỏi đối cực kỳ lâu trước đây ta đem thứ này đưa cho tiểu kê về sau phát sinh cái gì ta cũng không biết lăng hy nói nghe đến nàng nói như vậy lăng thiên đã cơ bản có khả năng khẳng định lăng hy chính là công tôn h i ê n viên t ỷ t ỷ vậy ngươi có thể cảm giác được thiểu kết hiện tại đi nơi nào sao lăng thiên hỏi lần nữa đi chỗ rất xa lăng hy nói xong chỉ chỉ bầu trời có thể để cho lăng hy dùng rất ở xa tới hình dung cũng liền nói sáng công tôn h i ê n viên sợ rằng đã rời đi linh hồn thâm n i ê n khẩu đi đến nhân g i a n phải nắm chắc thời gian vạn nhất công tôn h i ê n viên trên thân âm tả năng lượng ô nhiễm nhân gian phải tranh thủ thời gian để thiên diễn tru cấp tiến hành cứu chữa vâng không không bao lâu nhân dân sợ rằng sẽ biến thành địa mục lăng thiên nói Công theo ô n i biên ê trên n thân âm lăng tiên h không ngừng mà tìm kiếm hắn phát hiện gặp phải người càng đến càng nhiều vì không làm cho những người khác quan tâm hắn tìm địa phương đem nhân hoàng chiến xa nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng để cho lăng hy cùng cựu đầu sư tử đi vào chung mà hắn có n g h i n h kiếm bắt đầu đi bộ thỉnh thoảng sử dụng linh kiếm đánh giết một cái quỷ dị l i ê n tại lăng thiên vừa vận đánh giết một cái quỷ dị thời điểm nhìn thấy có người tại cẩn thận quan sát đến chính mình sau một lát liền hướng về hắn mà đến rồi đây là tính toán đem ta trở thành dê béo sao lăng thiên nhìn xem cách mình càng ngày càng gần người ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ dám đánh hắn chủ ý người hắn cũng sẽ không có chút lưu tình hắn không có lộ ra chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hướng chính mình mà đến người hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị b á i kiến lăng thiếu gia người kia đi tới lăng thiên trước mặt thời điểm trực tiếp nửa quỷ xuống dưới vô cùng cung kính nói bất thình lình một màn để lăng thiên một mặt m b ư ớ c xưng hô hắn là lăng thiếu gia người không phải là không có chỉ bất quá những người kia đều tại đông vực bạch thủy thành hắn cũng không tin tưởng những người kia sẽ xuất hiện tại linh hồn thâm viên khẩu bên trong người là ai lăng thiên nghi ngờ hỏi khởi bẩm lăng thiếu gia thuộc hạ là độc cô gia sổ hộ vệ đội thành viên phụ gia chủ chi mệnh trước đến linh hồn thâm viên khẩu bảo vệ lăng thiếu gia người kia nói độc cô ra người lăng thiên chân mày tao lại hắn tự nhiên biết đ ộ c cô ra là mẫu thân hắn đ ộ c cô tuyết vị trí gia tộc lần trước mẫu thân hắn cùng nam cung bình an trước đến thời điểm hắn không để ý đến không nghĩ tới mẫu thân hắn về tới đ ộ c cô ra để đ ộ c cô ra người đến bảo vệ hắn các ngươi từ lâu tới chạy về chỗ đó a ta không cần các ngươi bảo vệ lăng thiên thản n h i ê nói n hắn hiện tại không hề chuẩn bị cùng đ ộ c cô ra cùng với nam cung ra người quá ý dối cùng một chỗ vẫn là câu nói kia việc hắn muốn làm có rất nhiều không có tâm tư để ý tới những đại gia tộc kia ở giữa yêu hận tình cựu gia chủ có lệnh một khi phát hiện lăng thiếu gia hành tùng chúng ta nhất định phải một tấc cũng không rời bảo vệ lăng thiếu gia sinh chúng ta sinh lăng thiếu gia chết chúng ta chết xô hổ vệ đội thành viên nói theo các ngươi liền a lăng thiên không quan trọng nói đối với những người này hắn không nghĩ để ý tới nếu là bọn họ có thể đuổi theo bước tiến của mình vậy liền để bọn họ đi theo vì vậy lăng thiên thân hình loay lên liền hướng về nơi xa vội và đi xô hổ vệ đội người vội vàng đi theo thế nhưng hắn phát hiện lăng thiên tốc độ thực sự là quá nhanh hắn căn bản đuổi không kịp trước mắt thời gian lăng thiên liền tại trước mặt hắn biến mất tốc độ thật nhanh lăng thiếu gia thực lực thâm bất khả chắc ca không được Ta phải nắm chuyện ắ c thời thứ hai n khác. đội này thiên à n h v đế mang theo đại thần quan đi đến linh vực thiên đế hiện thân linh vực về sau linh vực thiên nhân cảnh cường già đồng thời hiện thân ký lân nhất tộc long tộc phong tộc ba đại thiên nhân cảnh thủy tổ cộng đồng nên chiến thiên đế một trận chiến này đánh chính là thiên b ă n g địa liệt nhật n g u y ệ t vô quang cuối cùng song phương lấy thế h ò a kết thúc không thể không nói thiên đế thực lực là thật cường đại có thể lấy sức một mình đối kháng ba vị thủy tổ thiên đế tiến về l i n h vực muốn nhìn thấy công tôn vô lự thế nhưng cũng không có nhìn thấy thứ l i n h vực rời đi thời điểm sắp mặt của hắn có chút t r ắ n g xám thiên đế đại nhân chúng ta cứ như vậy rời đi sao đại thần q u a n hỏi nhiều năm không thấy mấy cái kia lão gia hỏa thực lực tinh tiến không ít lần này cứ như vậy đi trong vòng hai năm ta muốn để lĩnh vực cũng phủ phục tại dưới chân của ta đại thần quan trong vòng một năm ta muốn người đem nhân gian triệt để thống nhất ta không hy vọng được nghe lại thanh â m không hài hòa có thể làm đến sao thiên đế nhìn xem đại thần quan thản như nói n có thể trong vòng một năm thuộc hạ nhất định nhất thống toàn bộ nhân gian ta sẽ đem tất cả không hài hòa nhân tố toàn bộ xóa bỏ đại thần quan vội và nói g n hắn rất rõ ràng đừng nhìn thiên đế giọng nói chuyện rất bình thản thế nhưng hắn có khả năng nghe ra đối phương ngự khí bên trong không thể nghi ngờ thiên đế nói như vậy vậy liền đại biểu cho có thể không t i ế c bất cứ giá nào hoàn thành mục đích chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình ngay trước thời điểm bọn họ đối nhân gian chọn lựa là lôi kéo chính sách tính toán lấy thay đổi một cách vô c h i vô giác phương thức nhất thống nhân gian chỉ là phương thức như vậy mặc dù hữu hiệu nhận đến phản kháng nhỏ nhất nhưng cũng là nhất tốn thời gian qua nhiều năm như thế lấy được một chút kết quả thế nhưng không hề rõ ràng trung châu bên trong vẫn là có không ít địa phương không hề rõ ràng thiên thần điện tồn tại cũng không biết thiên giới đại biểu cho cái gì chỉ bất quá chỗ như vậy đều là một chút tương đối xa xôi chi điện giống t ứ phương thành những này phồn hoa địa phương đã hiểu được thiên thần điện cùng với thiên giới tồn tại muốn nhất thống bọn họ cũng không tính rất khó khăn nếu như bất chấp hậu quả thủ đoạn lời nói thời gian một năm thống nhất toàn bộ trung châu cũng không tính khó tiếp xuống ta sẽ về thiên giới bế quan ta khoảng cách đột phá chỉ có lâm môn một chân nếu là đột phá long phượng kỳ lân ba người bọn hắn lao ra hỏa ta một tay chấn áp các người nếu là không có việc quan hệ thiên giới sinh tử tồn v o n g sự tình đừng tới q u ấ y rầy ta thiên đế nói cái thia nếu là tìm tới công tôn vô lự đâu đại thần quan thăm dò mà hỏi hắn nhưng là biết thiên đế có cỡ nào coi trọng công tôn vô lự chương năm trăm ba mươi chín ai sẽ là thứ nhất chương năm trăm ba mươi chín ai sẽ là thứ nhất các người nếu là lại lần nữa gặp phải công tôn vô lự trực tiếp đem cho ta cầm xuống sau đó đưa về thiên giới thiên đế suy tư một chút nói là đại thần quan cung kính nói sau đó hai người tại c i u ưu khách chia tay thiên đế đi đến thiên giới mà đại thần quan đi đến nhân gian thiên đế trở lại thiên giới không lâu đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đây là công tôn h i ê n viên công tôn h i ê n viên nhiều năm như vậy ngươi xem như hiện thân thiên đế nói xong liền hướng về cảm giác được đạo kia khí tức mà đi rất nhanh hắn liền gặp được công tôn nhân viên lúc này công tôn h i ê n viên cùng lăng thiên nhìn thấy lúc đồng dạng toàn thân bật thiệu tóc lộn xộn cho dù xem như đối thủ thiên đế nhìn thấy hắn cái dạng này cũng là giật n ả y cả mình công tôn h i ê n viên ngươi đây là làm sao vậy ngươi những năm này kinh lịch cái gì thiên đế nhìn xem công tôn h i ê n viên hỏi hắn không biết công tôn h i ê n viên trên thân kinh lịch cái gì mới có thể để cho một đời nhân hoàng thay đổi đến cùng tên ăn mày đồng dạng đối với thiên đế tra hỏi công tôn h i ê n viên cũng không trả lời hắn hét lớn một tiếng liền hướng về thiên đế lao đến phát động công kích thiên đế xem xét trường hợp này sầm mặt lại hắn trước đó không lâu mới vừa cùng l i n h vực ba cái lao ra hỏa đại chiến một tràng hiện tại lại cùng công tôn h i ê n viên chiến đấu sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn bất quá hắn hiện tại không có lựa chọn cứ như vậy một tràng khoáng thế đại chiến kéo ra m à n tre thiên đế cùng công tôn h i ê n viên xem như một phương thế giới này đứng đầu nhất tồn tại bọn họ chiến đấu chú định kinh thiên động điện tại thiên đế tận lực hướng dẫn b ê n d ư ớ i bọn họ chiến trường không có tại thiên giới phồn hoa địa phương mà là tại thiên không bên trong bằng không chỉ bằng vào hai người bọn họ chiến đấu dư âm có khả năng đem toàn bộ thiên giới đều phá hủy chiến đấu kết quả không có ai biết hai người này một cái điên điên k h ủ n g k h ủ n g một cái trước đó không lâu vừa vặn chiến đấu một chàng thời điểm chiến đấu người nào đều không có chiếm t i ệ n nghi lăng thiên tại linh hồn thâm viên khẩu ở sau một khoảng thời gian liền c u n g bạch ngọc phá không thiên diễn chu c ắ p hội hợp sau đó bọn họ rời đi linh hồn thâm viên khẩu xuất hiện ở n g o ạ i giới xuất hiện tại ngoại giới ngay lập tức lăng thiên liền mở ra thiên nhãn muốn nhìn một chút tình huống xung quanh phải chăng có tốt xung quanh sinh linh có hay không bị công tôn nhân viên trên thân âm tả năng lượng ăn mòn thân thể hắn đem xung quanh ba vạn dặm đều quét mắt một lần cũng không có phát hiện ủy dị tồn tại điều này nói rõ công tôn h i ê n viên rời đi linh hồn thâm viên khẩu về sau cũng không có ở xung quanh lưu lại các ngươi có phát hiện hay không linh hồn thâm viên khẩu phản g phất tại thu nhỏ ngay lúc này hắn đột nhiên nghe đến c h ấ n thủ linh hồn thâm viên khẩu một chút người tại trò chuyện với nhau nghe nói như thế hắn nháy mắt tinh thần chấn động tỉ mỉ quan sát đến linh hồn thâm viên khẩu hắn phát hiện linh hồn thâm viên khẩu s á t thực lấy một loại rất chậm rãi tốc độ đang chậm rãi thu nhỏ lại dựa theo khuynh hướng như thế tối đa một tháng thời gian linh hồn thâm viên khẩu sợ rằng liền có thể triệt để khép lại có lẽ linh hồn thâm viên khẩu sở dĩ sẽ tồn tại cũng là bởi vì công tôn nhân viên hiện tại công tôn hiên viên không ở nơi này mặt liền sẽ biến mất đây đối với nhân gian đến nói ngược lại là một chuyện tốt lăng thiên trong lòng yên lặng nói linh hồn thâm viên khẩu không tồn tại vậy liền dùng không đến lo lắng về sau lại có quỷ dị sinh ra cái tiêu dân chúng xung quanh cũng có thể gối cao không lo mọi người tiến về truyền tống trận trở về lúc này thiên thần học viện lao sư dẫn đội đối với mọi người lớn tiếng nói phía trước thời điểm chính là hắn mang theo lăng thiên bọn họ từ tứ phương vực đi tới linh hồn thâm viên khẩu hiện tại cũng từ hắn mang theo mọi người trở về lăng thiên nhìn xung quanh một cái xung quanh phát hiện nguyên bản hơn một trăm vạn tham gia tuyển chọn thi đấu người hiện tại chỉ còn lại hơn sáu mươi vạn người còn sống sót không sai biệt lắm có sáu thành cái này tỷ lệ sống sót so với những năm qua muốn cao hơn không ít khi mọi người sử dụng truyền thống trận trở lại t ứ phương vực về sau lại lần nữa tụ tập tại thiên thần học viện phía ngoài bình nguyên bên trên giờ phút này tất cả mọi người đều một mặt kỳ vọng n g ầ n đầu nhìn lên bầu trời bên trong to lớn thủy tinh màn hình bởi vì tiếp xuống theo mọi người không ngừng mà nghiệm chứng thâm viên lệnh bài sẽ đối mọi người hiện ra một cái xếp hạng chỉ có phía trước một vạn tên mới có thể bị thiên thần học viện tuyển chọn một vạn tên bên mọi người chỉ có thể khác mưu được ra nhậm kiệt lúc này đi tới lăng thiên bên người nói nhậm minh có khả năng lại lần nữa nhìn thấy ngươi coi như không tệ lăng thiên vừa cười vừa nói ha ha ha ta cũng đồng dạng thế nào lăng minh lần này linh hồn thâm viên khẩu chuyến đi thu hoạch làm sao nhậm kiệt do hỏi thu hoạch cũng không tệ lắm có lẽ có khả năng tiến vào thiên thần học viện nhậm minh ngươi đây lăng tiên h nhìn qua nắm chắc mười phần nói ta cũng đồng dạng nhậm kiệt đồng dạng lòng tin mười phần nói tại hai người trò chuyện thời điểm thiên thần học viện nhân viên bắt đầu nghiệm chứng trên thân mọi người thâm viên lệ bài những này thâm viên lệnh bài phía trước đều bị đông đảo đệ tử dùng tinh huyết của mình kích hoạt lên nghiệm chứng thời điểm liền có thể đem danh tự cùng lấy được điểm tích lũy hiện ra nhân viên công tác đông đảo cho nên nghiệm chứng tốc độ cực nhanh trong chớp mắt thời điểm trước mặt mọi người trên màn hình liền xuất hiện một vạn người tên cùng với bọn họ lấy được điểm tích lũy số lượng đương nhiên cái này một vạn người chỉ là tạm thời một khi có người vượt qua bọn họ trong đó một cái nào đó liền sẽ đem chen chúc xuống đi bởi vậy cái này trên màn hình danh sách không ngừng mà tại phát sinh biến hóa mỗi người n i ệ m chứng xong lệnh bài người đều đang tìm chính mình danh tự có người thở g i i có người thần sắc khẩn trương có ít người đã thấy chính mình danh tự xếp tới một vạn tên sau rất nhanh lý thiên hành liền đi lên nghiệm chứng đại lấy ra chính mình thâm nguyên lệ n h bài các người nói lý thiên hành có thể cầm bao nhiêu điểm tích lũy muốn ta nói khẳng định không ít hơn một vạn hắn thực lực cùng thiên phú là công nhận nhất định có thể vượt qua hiện tại thứ nhất ta cũng đồng ý hiện tại thứ nhất chỉ bất quá mười chín nghìn chín trăm tám mươi lăm điểm tích lũy lý thiên hành lấy được điểm tích lũy vượt qua hắn tuyệt đối dễ như chở bàn tay thực lực chân chính cường đại người đều còn chưa lên tràng đâu chu tinh hà lưu vân n ạ o đều còn ở đây các người nói lần này người nào có thể rút đến thứ nhất ta cảm thấy chính là lý thiên hành ta cho rằng là chu tinh hà muốn ta nói khẳng định là lưu vân ngạo hắn là trên chiến trường chém giết đi ra đánh giết q u ỷ dị đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay muốn ta nói a là đệ nhất nhân kiệt ta phía trước có thể là nghe người ta nói đệ nhất nhân kiệt cũng tới nếu như đệ nhất nhân kiệt cũng tới vậy coi như thật nói không tốt mọi người thảo luận dị thường náo nhiệt hỗ trợ người nào đều có bất quá l a n g thiên nghe đến hỗ trợ lưu vân ngạo cùng đệ nhất nhân kiệt người càng nhiều một điểm lăng thiên liên q u a nhậm kiệt hắn không biết người này đến cùng phải hay không đệ nhất nhân kiệt nói thật lang thiên đối với hắn thật đúng là thật tò mò chương 540, phá kỷ lục chương 540, phá kỷ lục lý thiên hành lấy được điểm tích lũy rất nhanh liền bị công nhân bày tỏ đi ra không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp chiếm cứ thứ nhất tổng cộng 16.789 điểm tích lũy ồ so với thứ hai cao hơn gần tới 7.000 điểm tích lũy giữa hai cái này tranh lệch không phải bình thường lượn a chỉ có thể nói lý thiên hành danh bất hư truyền lý thiên hành nhìn thấy điểm của mình lúc trong mắt cũng hiện lên một t i ê mừng rỡ cái này so hắn dự tính cao hơn một điểm hắn dự tính mình có thể thu hoạch được một vạn năm ngàn điểm tích lũy sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía lưu vân ngạo bọn họ hắn cũng muốn biết mấy người kia có khả năng đạt được bao nhiêu điểm tích lũy hắn tiến vào thiên thần học viện đây là chuyện chắc như đinh đóng cột đương nhiên hắn theo đ u ổ i cũng không phải tiến vào thiên thần học viện mà là đoạt được khôi thủ rất nhanh chu tinh hà đi lên nghiệm trứng đài một mươi sáu ba trăm năm mươi b ố khi mọi người nhìn thấy hắn điểm tích lũy lúc từng cái ánh mắt lóe lên một tia tiếp hận chu tinh hà chỉ so với lý thiên hành thiếu bốn trăm ba mươi lăm điểm tích lũy chu hinh đa tạ chu tinh hà thản n h như nói trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì sa s u t tinh thần tri sắc bởi vì hắn nói là sự thật đánh giết quỷ dị điều kiện tiên quyết là muốn gặp phải quỷ dị nhiều khi tại linh hồn thâm viên khẩu bên trong đi dạo đường này cũng không gặp được một cái tại chu tinh hà xem ra chính mình nếu là nhiều gặp phải một hai con quỷ dị liền đem điểm này tranh lệnh bù lại lang thiên lần này ta nhất định vượt qua ngươi lúc này phong bất ngữ cũng chính là đã từng bị lăng thiên nghiền ép lên tên kia đạo tông đệ tử đi tới lăng thiên trước mặt nói hắn vẫn muốn cùng lăng thiên lại đọ sức một trận có thể là từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội thích hợp lần này tiến vào linh hồn thâm viên khẩu hắn nhưng là dùng hết toàn lực ngươi vui vẻ là được rồi lăng thiên thản nhiên nói hắn từ đầu đến cuối chưa hề đem phong bất ngữ để vào mắt cũng không có đem hắn xem như qua đối thủ phong bất ngữ nhìn thấy lăng thiên một bộ không quan trọng bộ dạng luôn cảm giác một quyển của mình đánh vào c h i n ô n g bất quá hắn cũng không có nói cái gì trực tiếp đi lên n i ệ m chứng đài sau một lát, h á n điểm tích lũy cũng hiện ra mười tám nghìn năm trăm hai mươi bảy so với lý thiên hành cao hơn hơn một ngàn lang thiên ta nhìn ngươi làm sao vượt qua ta phong bất ngữ nhìn xem lang thiên mặc dù không nói chuyện thế nhưng hắn ánh mắt bên trong muốn biểu đạt chính là ý tứ này kế tiếp là lưu vân ngạo hắn ánh mắt rất bình thản tổng điểm tích lũy hai mươi nghìn bốn mươi sáu đối với hắn điểm tích lũy mọi người cảm thấy tại dự đoán bên trong cũng không tính quá kinh ngạc mà lưu vân ngạo đem ánh mắt nhìn về phía nhậm kiệt nếu như nói người ở chỗ này bên trong duy nhất đôi hắn có uy hiếp sợ rằng chỉ có nhậm kiệt dù sao đệ nhất nhân kiệt tên tuổi cũng không phải đồng dạng vang dội tại mọi người nhìn kỹ nhậm kiệt đi lên nghiệm chứng đài một mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi bảy khi thấy hắn điểm tích lũy lúc tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy khó có thể tin cái này điểm tích lũy mặc dù không tính ít thế nhưng so với lý thiên hành chu tinh hà bọn họ đều kém không ít chớ đừng nói chi là cùng lưu vân ngạo so sánh không gì hơn cái này lưu vân ngạo nhìn xem nhậm kiệt có chút khinh thường nói lúc đầu cho rằng người này có thể trở thành đối thủ của mình hiện tại xem ra chỉ là hư danh đều nhìn ta như vậy làm cái gì ta sẽ ngượng ngùng nhậm kiệt cười nói với mọi người nói hắn cũng không có bởi vì điểm của mình so lý thiên hành mấy người bọn hắn thấp đã cảm thấy kém một b ậ c nhậm minh lợi hại hiện nay thứ năm lăng thiên lúc này đối với nhậm kiệt nói hắn cũng không có bởi vì nhậm kiệt điểm tích lũy đối hắn có bất kỳ khinh thường hắn thưởng thức là nhậm kiệt người này cũng không phải là thân phận của hắn càng không phải là hắn thực lực ta đối với chính mình cái bài danh này cũng thật hài lòng nhậm kiệt một mặt hài lòng nói nhìn qua hắn nói tới không phải lời nói dối chính mình hài lòng liền được lăng thiên nói xong cũng hướng về nghiệm chứng lên trên bục đi lên hắn không biết điểm tích lũy có thể có bao nhiêu nghĩ đến có lẽ sẽ không thiếu lăng tiên h lên đài thời điểm chứ bất kỳ phong bất ngữ trên cơ bản không có người quan tâm bởi vì đối với mọi người đến nói hắn không có danh tiếng gì căn bản không đáng quan tâm tại bọn họ trong lòng phía trước năm tên trên cơ bản đã định ra tới làm lăng tiên h thâm v i ê n lệnh bài bị nghiệm chứng về sau thủy tinh trên màn hình có một bó chói mắt hào quang màu đỏ phóng lên tận trời hào quang màu đỏ này đại biểu cho có người điểm tích lũy phá năm trước ghi chép lần này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía màn hình muốn nhìn một chút phá kỷ lục người là ai đến ộ t cùng thu được bao nhiêu điểm tích lũy liên lưu vân n ạ o lý thiên hành mấy người bọn hắn cũng không ngoại lệ không có khả năng ta đây là hoa mắt ta cái này sao có thể quá khoa trương đi ta đang nằm mơ chứ làm sao có thể có người sẽ thu hoạch được nhiều như thế điểm tích lũy không phải là thâm biên lệnh bài thống kê xảy ra vấn đề a trong lúc nhất thời tất cả nhìn thấy lăng thiên điểm tích lũy người toàn bộ đều bày tỏ khó mà tin được không phải cảm thấy chính mình hoa mắt chính là cảm thấy thống kê xuất hiện vấn đề bởi vì lăng thiên điểm tích lũy so với những người khác nhiều ra thực sự là quá nhiều Lang hình, nơi g ư đây là đem quỷ dị hang ổ cho bương sao nhậm kiệt lúc này kinh hô nói cũng khó trách hắn sẽ lên tiếng kinh hô bởi vì lăng thiên điểm tích lũy là hai trăm n h hai năm n h ì n một m ộ t sáu so với phía trước thứ nhất lưu v ă n nạo cao hơn tận hơn một ngàn lần nói thật ta đoán chừng chính là vận khí ta tốt ta phía trước tại linh hồn tâm liên khẩu thời điểm nhìn thấy một cái quỷ dị tiến vào một cái đầm nước bên trong ta liền đối đầm nước tiến hành công kích kết quả sau một lát đầm nước bên trong b ộ c phát ra một đạo cực kỳ dọa người năng lượng trực tiếp đem xung quanh trong vòng mấy trăm dặm đều phá hủy đồng thời vô số quỷ dị thi thể từ đầm nước bên trong bay ra g i ả i rác trên mặt đất chỉ là ta nhìn thấy quỷ dị thi thể liền đến hàng vạn mã tính ta có thể thu được cao như vậy điểm tích lũy có lẽ cùng những cái kia có quan hệ a lang tiên đối với nhậm k i ệ h nói đồng thời hắn cũng tại biến tướng hướng về những người khác giải thích một chút nguyên nhân bằng không chính mình cái này hơn hai ngàn vạn điểm tích lũy thực sự là quá trói mắt n g h e đến giải thích của hắn người xung quanh mới chợt hiểu ra bọn họ liền nói đâu làm sao có thể có người có thể thu hoạch được hơn hai ngàn vạn điểm tích lũy nguyên lai là gặp vật may chiếu người nói như vậy cái đ ồ n nước kia phía dưới hẳn là quỷ dị nhất tộc hạng h b ọ nhậm kiệt phân tích nói giải thích của hắn lại lần nữa khiến người khác bừng tỉnh đại ngộ ngay đến nhậm kiệt giải thích lang thiên cười cười hắn còn không có giải thích đâu nhậm kiệt đã thay hắn nghĩ kỹ mật cớ mà còn lấy cớ này cùng hắn nghĩ không sai bị lắm vận khí cũng là thực lực một loại trời cao c h i ế u cố không có cách nào lăng tiên h dùng một loại rất muốn ăn đòn ngữ khí nói điểm này ta đồng ý n h â m kiệt cũng cười nói nhìn thấy lăng tiên h thu được hơn hai n g h n vạn điểm tích lũy hắn là thật tâm thay đối phương cảm thấy cao hứng thậm chí so chính hắn thu được thứ nhất còn cao hứng hơn nương ngươi thấy được sao kk là thứ nhất mà còn thu được hơn hai n g h n vạn điểm tích lũy phá vỡ thiên thần học viện ghi chép ta nói qua kk ưu tú không a i bằng nhìn đi ta quả nhiên không có nói sai tại một nơi khác nam cung bình an đối với độc cô tuyết nói bọn họ biết lang thiên hôm nay sẽ xuất hiện cho nên sớm liền ở chỗ này chờ đợi người nói đúng hắn vô cùng ưu tú đ ộ c cô tuyết cũng đặc biệt cao hứng nhi tử của mình có khả năng đánh vỡ thu hoạch được thứ nhất đánh vỡ thiên thần học viện ghi chép nặng cái này là mẹ trong lòng tràn đầy kiêu ngạo lang thiên thu hoạch được thứ nhất thông tin cũng thần tốc chuyển khắp toàn bộ tứ phương thành ngay trước thời điểm thứ nhất người đọc được đều là đến từ thế lực lớn đệ tử nhưng mà đối với lang thiên bọn họ chưa từng nghe nói qua vì vậy tất cả thế lực cũng bắt đầu điều tra liên quan tới lang thiên tin tức cái này cha một cái bọn họ vậy mà phát hiện lăng thiên phía sau không có bất kỳ cái gì thực lực giống như là một cái tán tu v ọ n g n g u y ệ t xuyên khoảng cách tứ phương vực rất xa bọn họ tình báo còn không có bao trùm đến v ọ n g n g u y ệ t xuyên cho nên không hề biết lăng thiên tại v ọ n g n g u y ệ t xuyên làm những chuyện kia đương nhiên liền tính t r a được v ọ n g n g u y ệ t xuyên cũng t r a không được lăng thiên trên thân dù sao hiện tại lăng thiên có linh kiếm xem xét chính là một vị kiếm tu cùng v ọ n g n g u y ệ t xuyên thời điểm hoàn toàn không giống chớ đừng nói chi là lăng thiên còn thay đổi tự thân khí tức dung mạo cũng có chỗ khác biệt lần này linh hồn thâm viên khẩu tuyển chọn thi đấu phía trước một và tên rất nhanh liền tiến vào thiên thần học viện l a n g thiên thần học viện giáo viên và học sinh biết được có người thu được hơn 2.000 vạn điểm tích lũy thời điểm từng cái toàn bộ đều đến xem l a n g thiên có phải là g i ả i ba đầu s á u tay vậy mà có thể thu được nhiều như thế điểm tích lũy nhìn thấy về sau bọn họ từng cái đều rất thất vọng theo bọn hắn nghĩ l a n g thiên trừ hơi bị đẹp trai những không có bất kỳ cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương l a n g thiên không để ý đến những người này tiến vào thiên thần học viện về sau hắn hiếu kỳ đánh giá thiên thần học viện hoàn cảnh hắn phát hiện thiên thần học viện thật giống như tiên cảnh đ ồ dạng thật giống như thế giới trong tranh chủ yếu nhất là nơi này linh khí là ngoại giới gấp trăm lần trở lên chi tiết linh khí lại dồi dào cũng cùng ta không có quan hệ lăng thiên trong lòng yên lặng nói hắn đến thiên thần học viện cũng không phải vì tu luyện mà là vì một viên cuối cùng thế giới linh tinh cái này một ngọn núi là các ngươi tân sinh trụ sở các ngươi căn cứ xếp hạng từ nhất hảo viện bắt đầu hướng xuống ở ngày mai bắt đầu các ngươi liền chính thức bắt đầu học tập thiên thần học viện lão sư đem bảng điểm số phía trước một vạn tên đưa đến một ngọn núi dưới chân núi về sau đối với mọi người nói nói xong về sau hắn liền rời đi chỉ còn lại lăng thiên bọn họ những người này hai mặt nhìn nhau mọi người cũng không có quá nhiều nói nhảm bắt đầu dựa theo thứ tự của mình tìm kiếm mình có thể ở v i ệ n tử cái này một ngọn núi rất lớn xây dựng chỉ là một vạn cái v i ệ n tử dư x à i cho nên đông đảo viện tử ở giữa không hề chen c h ú c ngược lại cách nhau khá xa lang tiên h cũng rất nhanh liền tìm tới viện tử bên trong ngọn núi này cao nhất bên trên có thể tầm mắt bao quát non sông chỉ là hắn vừa vặn đi đến cửa viện chuẩn bị tiến vào thời điểm một đạo công kích đột nhiên xuất hiện rơi vào hắn phía trước nháy mắt lang tiên h dừng bước xoay người nhìn về phía công kích chuyển đến phương hướng hắn phát hiện phát động công kích người là lưu vân n ạ o ta cảm thấy tên thứ nhất này viện tử có lẽ về ta ở người điểm tích lũy xác thực cao hơn ta thế nhưng vận khí thành phần quá lớn trong mắt của ta thứ nhất việt tử nên cường giả ở lưu vân ngạo âm thanh lạnh lùng nói ra đối với lăng thiên đoạt hắn thứ nhất sự t ì n h hắn đã sớm khó chịu chỉ là phía trước thời điểm hắn không có tìm được cơ hội hiện tại cơ hội tới hắn muốn cầm về thuộc về mình tất cả thứ nhất cùng thứ hai phòng ở trên lệch sẽ không quá lớn lưu vân ngạo để ý nhất chính là vinh quang rất nhiều chuyện biết thứ nhất người có rất nhiều thế nhưng không có bao nhiêu người sẽ nhớ tới thứ hai thứ hai thường thường tồn tại cảm đều không cao ví dụ như máy xúc kỹ thuật nhà ai cường vấn đề này rất nhiều lam tinh nhân đều có thể trả lời đi lên như vậy xin hỏi máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh thứ hai có thể trả lời bên trên vấn đề này người căn bản không có mấy cái n g ư ơ i m u ố n cho n g ư ơ i rồi lăng tiên chỉ chỉ phía trước nhất h ả o viện phòng ở nói đối với chính mình ở phòng số mấy hắn căn bản không để ý vô luận là số một vẫn là một v ă n hảo đối với hắn mà nói đều không có khác nhau lớn hơn gì ta không cần ngươi bố thí, ta m u ố n ta sẽ tự mình nắm bắt tới tay lăng tiên đánh với ta một trận l i ê u vân ngạo nói không chiến lăng tiên không chút khách khi nói n g ư ơ i không chiến ta lại muốn cùng ngươi một trận chiến lưu vân nạo không có lại cùng lăng thiên nói nhảm giơ tay lên liền đối với hắn phát động công kích kiếm đi lăng thiên nhẹ dọa quát nháy mắt hắn sau lưng linh kiếm liền ra khỏi vỏ đón nhận lưu vân nạo công kích lưu vân nạo thực lực không kém nắm giữ thần tàng cảnh thực lực lấy thân phận của hắn từ nhỏ liền là các loại tài nguyên trồng chất thực lực tự nhiên tăng lên rất nhanh có thể tại không đến ba mươi tuổi n i ê n kỷ liền có thần tàng cảnh thực lực, không có chút nào đáng giá kinh ngạc linh kiếm cũng là thần tàng cảnh thực lực song phương chỉ từ cảnh giới đi lên nói cũng coi như lực lượng tương đương cứ như vậy lưu vân nạo g cùng linh kiếm chiến đấu ở cùng nhau đương nhiên tại lưu vân nạo g xem ra linh kiếm là bị lăng thiên điều khiển hắn nhưng thật ra là tại cùng lăng thiên tiến hành chiến đấu lưu vân nạo g cùng linh kiếm va chạm rất nhanh liền đưa tới những người khác chú ý trong lúc nhất thời chu tinh h à lý thiên hành mấy người bọn hắn toàn bộ đều từ tiểu viện của mình bên trong đi ra làm khán giả không cần hỏi bọn họ cũng có thể đoán được lưu vân nạo g cùng lăng thiên chiến đấu nguyên nhân khẳng định là lưu vân nạo g không phục lăng thiên cái này thứ nhất là nhặt nhạnh chỗ tốt đến muốn đường đường chính chính dùng sức chiến đấu chứng minh chính mình không nghĩ tới lăng thiên thực lực cũng không thể k i n h thường cũng có thần tàng cảnh thực lực lý thiên hành lúc này có chút kinh ngạc nói hắn vẫn cảm thấy lăng thiên có thể lên làm thứ nhất chỉ là bởi vì vận khí tốt nhặt nhạnh chỗ tốt căn bản không nghĩ tới hắn thực lực sẽ có bao nhiêu cường lăng thiên lúc trước toàn bộ phương hướng n g h i ề n ép ta các ngươi thật sự cho rằng hắn là nhược kê chỉ là đơn thuần vận khí tốt thật chiến đấu lưu vân n ạ o chưa chắc là đối thủ của hắn phong bất ngữ lúc này nói hắn lúc nói lời này nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lăng thiên chương năm n h ư đồ cân nhắc dự tính xấu nhất chương năm n h ư đồ cân nhắc dự tính xấu nhất phong bất ngữ lúc này rất vui vẻ bởi vì hắn cuối cùng có khả năng kiến thức đến lăng thiên thực lực chân chính tại quá khứ trong một năm hắn cảm giác lăng thiên đều nhanh trở thành tâm m a c ủ a mình bởi vì từ sinh ra đến nay chưa hề có người đồng lứa đối với chính mình có nghiền ép thế vận khí đúng là thực lực một bộ phận nhưng cũng không phải là thực lực toàn bộ lăng huynh đúng là nhặt nhạnh chỗ tốt thế nhưng vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt không phải là các ngươi vấn đề này không biết các ngươi có hay không cẩn thận nghĩ qua nhậm kiệt lúc này nói ngay đến nhậm kiệt cùng phong bất ngữ lời nói lý thiên hành mấy người bọn hắn cuối cùng đối lăng thiên coi trọng bọn họ bắt đầu cẩn thận quan sát lang thiên thực lực muốn nhìn một chút lang thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu giờ phút này lang thiên nhìn thấy đang cùng linh kiếm chiến đấu cùng một chỗ lưu vân ngạo ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ ngón tay của hắn tùy ý huy động để người cảm thấy là hắn đang thao túng linh kiếm linh kiếm chân chính ý nghĩa lần thứ nhất chiến đấu mà lại là lực lượng tương đương chiến đấu nó đặc biệt hưng phấn nó muốn để hướng lang thiên chứng minh chính mình thực lực cũng là phi thường cường đại vì vậy hắn bắt đầu thi triển chính mình đi qua luyện tập qua kiếm pháp trong lúc nhất thời kiếm ảnh đ ầ trời điên còn hướng về lưu vân ngạo mà đi lưu vân ngạo là trên chiến trường chém giết đi ra thực lực cũng không thể khinh thường kinh nghiệm chiến đấu cũng là đặc biệt phong phú hắn cùng lăng ra chiến đấu thật đúng là có chút hừng hực khí thế ý tứ lăng thiên nhìn một hồi thực tế nhàn không có chuyện làm vì vậy dứt khoát tại nhất h ả o viện cửa ra và ngồi xuống lấy ra một cái linh quả từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn một màn này bị một mực lưu ý lấy lăng thiên phong bất ngữ nhìn thấy những người khác đang chú ý chiến đấu không có người quan tâm lăng thiên làm cái gì thế nhưng phong bất ngữ không giống hắn muốn nhìn một chút lăng thiên đối chiến lưu vân ngạo trả giá bao nhiều thực lực. Kết quả, liền thấy lăng thiên buồn bực c hắn hắn、so、điều này nói rõ lăng thiên thực lực muốn so lên hắn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều cuối cùng chiến đấu một mực kéo dài một hồi lâu mới phân ra thắng bại lưu vân ngạo bị linh kiếm một đạo kiếm khí đánh bay sau đó linh kiếm vạch qua một đạo lưu quang đi tới lưu vân ngạo trước mặt mũi kiếm rừng ở cổ họng của hắn phía trước chỉ cần mũi kiếm tiếp tục tiến lên một tấc liền có thể đâm vào cổ họng của hắn kiếm vệ lăng thiên lúc này đứng lên thản nhiên nói linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay trở về lăng thiên trên lưng vỏ kiếm bên trong hắn một câu đều không nói quay người tiến vào nhất hào viện bên trong nhìn qua sự tình vừa rồi đối với hắn mà nói chính là một kiện b ẽ nhỏ không đáng kể việc đỏ lưu vân ngạo lúc này dãy rủi lấy từ dưới đất đứng lên ánh mắt phức tạp nhìn xem nhất hào viện cửa lớn hắn không nghĩ tới chính mình thất bại mà còn bại như thế triệt đề đây đối với hắn đến ó i là một cái đà kích cực lớn cho tới nay hắn tại người đồng lứa bên trong đều là vô địch tồn tại có thể là bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà còn xem như chiến đấu đối thủ hắn có khả năng nhìn ra được l a n g thiên vừa rồi không có sử dụng ra toàn lực l a n g thiên ngươi đến tột cùng là ai ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lưu vân ngạo nhìn xem nhất hào viện cửa lớn lẩm bẩm nói hắn cũng không tin tưởng tùy tiện một người không có bối cảnh không có tài nguyên giới tình huống liền có thể có như thế thực lực cường đại một người vô luận hắn thiên phú cao bao nhiêu tại không có tài nguyên giới tình huống cũng chú đ sẽ không có quá cao thành cứu hắn thấy lăng thiên phía sau tuyệt đối có tương đối cường đại thế lực chỉ là không biết là cái nào nghĩ tới đây hắn quay người về tới nhị hào tiểu viện bên trong bắt đầu đưa tin để cho thủ hạ người trong bóng tối điều tra lăng thiên thân phận nhìn thấy hai vị chính chủ đều rời đi mặt khác người quan chiến cũng đều lần lượt rời đi lăng thiên trở lại nhất hào viện về sau liền nằm ở nhất hào viện trên giường nhắm mắt lại giả vờ nghỉ ngơi cuối cùng tiến vào thiên thần học viện tiếp xuống liền muốn tìm kiếm thế giới linh tinh đến cùng tại người nào trên thân chuyện hắn lo lắng nhất là thế giới linh tinh tại cái nào đó thiên nhân cảnh cường giả trên thân nếu là như vậy muốn từ đối phương trong tay cầm tới thế giới linh tinh nhưng là vô cùng khó khăn cho dù có bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp xuất thủ muốn cầm xuống một vị thiên nhân cảnh cường giả cũng không phải dễ như t r ở bàn tay liền có thể làm đến dù sao bọn họ hiện tại vị trí địa phương có thể là thiên thần học viện nội bộ một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới vô số người quan tâm thiên thần học viện bên trong cường giả vô số tại chỗ này làm cản rất dễ dàng đem chính mình đưa đi nhất định phải bàn bạc kỹ hơn a lăng thiên lẩm bẩm nói dưới tình huống bình thường thiên giới có tối đa nhất năm vị thiên nhân cảnh cường giả bài trừ rơi thiên đế còn có bốn vị thiên nhân cảnh cường giả cân nhắc tình huống liền muốn đem dự tính xấu nhất cân nhắc đến nếu như cái này bốn vị thiên nhân cảnh cường giả toàn bộ tới nhân gian nếu như hắn là người lãnh đạo sẽ làm sao phân phối đầu tiên thiên thần điện bên trong khẳng định muốn có một vị thiên nhân cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n thứ nhì thiên thần học viện bên trong cũng phải có một vị thiên nhân cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n như vậy còn lại hai vị thiên nhân cảnh cường giả một vị xem như người tự do có thể tùy thời cung cấp thiên thần điện cùng thiên thần học viện cầu viện một vị khác có thể sẽ chu du trung châu xóa bỏ một chút không xác định nhân tố như vậy giả như cuối cùng một khối thế giới linh tinh liền tại thiên thần học viện vị kia thiên nhân trên thân muốn từ trong tay của hắn đem thế giới linh tinh đoạt tới tương đối hỏng tính toán có khả năng nhìn thẳng vào hai vị thiên nhân dự tính xấu nhất là nhìn thẳng vào ba vị thiên nhân cảnh cường giả nếu như nhìn thẳng vào hai vị thiên nhân cảnh cường giả lấy bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp thực lực muốn đi lời nói có lẽ có khả năng dễ như t r ở bàn tay rời đi nhưng nếu là nhìn thẳng vào ba vị thiên nhân cảnh cường giả vậy hắn có khả năng đối mặt nguy hiểm cực lớn vì không có sơ hở nào bọn họ một phương này bên trong tốt nhất có thể có ba vị thiên nhân cảnh cường giả nghĩ tới đây hắn đem ý thức tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong nhìn về phía đang tu luyện phượng thất thất nếu như nói bọn họ một phương này còn có ai có thể có cơ hội trong thời gian ngắn đột phá đến thiên nhân cảnh lời nói cái k i a chỉ có phượng thất thất lần trước lúc gặp mặt phượng thất thất nói chính mình đã cảm giác được thiên nhân cảnh thời cơ lăng thiên dùng thần niệm tại phượng thất thất trên thân quét một vòng phát hiện khí tức trên người nàng càng ngày càng ngưng thực thế nhưng khoảng cách thiên nhân cảnh có lẽ còn cách một đoạn thất thất nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng một giây sau p ư ợ n g thất thất mở mắt làm sao vậy thiếu ra p ư ợ n g thất, thất hỏi ngươi đoán chừng chính mình còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đến thiên nhân cảnh lăng thiên dò hỏi được đến một cái đáp án xác thực về sau hắn mới có thể kế hoạch tốt hơn chương 543, hoàn cảnh khó khăn chương 543, hoàn cảnh khó khăn đại khái còn cần năm năm phượng thất thất hồi đáp năm năm cũng chính là hơn một tám trăm n g à y dựa theo gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua đến tính toán tương đương với ngoại giới ba đến bốn ngày hoàn toàn kịp vậy ta liền chờ bên trên ba bốn ngày lại đặc t h ủ lăng thiên trong lòng yên lặng nói vội v ạ n có thể thừa dịp cái này ba bốn ngày làm chút chuẩn bị thất thất ngươi mau chóng đột phá ta cần ngươi trợ giúp sau đó lăng thiên đối với phượng thất thất nói thiếu gia xin yên tâm trong vòng năm năm ta nhất định đột phá đến thiên nhân phượng thất thất nói nàng khoảng cách thiên nhân cảnh cũng liền lâm môn một chân nói không chừng không cần đến năm năm liền có thể đột phá lăng thiên đem ý thức lui ra giang sơn xã tắc đồ về sau đột nhiên từ trên giường ngồi dậy hắn suy tư một lúc sau lại đột nhiên hướng về bên ngoài đi tất nhiên muốn cướp đoạt thế giới linh tinh đầu tiên muốn biết rõ ràng thứ này đến tột cùng ở trong tay hay vừa vặn p ư ợ n g thất thất đột phá còn có ba bốn ngày thời gian hắn liền thừa dịp mấy ngày nay đem điểm này biết rõ ràng đến lúc đó nhưng trực tiếp đọc thủ r ờ i đi nhất hảo viện về sau lăng thiên liền bắt đầu tại thiên thần học viện bên trong đi dạo đồng thời lấy ra cái kia viên cầu để chỉ dẫn một viên cuối cùng thế giới linh tinh phương hướng làm viên cầu chỉ dẫn ra phương hướng về sau lăng thiên giả vờ hưng h ở hướng về kia cái phương hướng mà đi chỉ là hắn vừa vặn bay về phía trước một khoảng cách về sau liền có hai người xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại hai người này trên người mặc giáp trụ cầm trong tay vũ khí nhìn qua hẳn là thiên thần học viện thủ vệ phía trước lăng thiên mới vừa tới đến tứ phương thành thời điểm liền gặp được qua cùng loại thủ vệ bọn họ từng cái cũng là trên người mặc giáp trụ cầm trong tay vũ khí hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích đồng dạng ngươi là người phương nào hai người này cảnh giác nhìn xem lăng thiên dò hỏi khởi bẩm t i ê n bối ta gọi lăng thiên là thiên thần học viện mới tới tân sinh hôm nay vừa tới đến thiên thần học viện vừa vặn nhàn rôi không chuyện gì liền tùy tiện dạo chơi làm quen một chút thiên thần học viện hoàn cảnh lăng thiên đối với xuất hiện hai người kia rất lễ phép nói n g h e đến là mới tới đệ tử hai người kia trong mắt cảnh giác hơi giảm bớt một điểm ngay trước thời điểm cũng có một chút học viên mới thích đi dạo nơi này không phải là các nơi g ư học viên mới nên đến địa phương tất nhiên tới thiên thần học viện vậy sẽ phải hiểu được thiên thần học viện quý cũ trở về đi về sau không có đạt được lao sư phê chuẩn không muốn tại thiên thần học viện đi dạo một vị thủ vệ nhìn xem l a n g thiên nói tốt tốt tốt ta hiện tại liền đi đa tạ tiền bối báo cho l a n g thiên nói xong cung kính chắp tay sau đó quay người rời đi hắn tại xoay người về sau sắc mặt tâm trầm xuống hắn vừa rồi dùng thiên nhãn quan sát một cái phát hiện thiên thần học viện giống như vậy thủ vệ có rất nhiều hắn muốn dựa vào đi dạo xác định một viên cuối cùng thế giới linh tinh cụ thể địa phương độ khó có chút lớn chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trở lại tiểu viện của mình về sau lăng thiên lại đem ý thức tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong hỏi thăm về bạch ngọc phá không phá không lấy thực lực ngươi bây giờ sử dụng không gian chi lực tại thiên thần học viện tiến hành xuyên qua lời nói có thể làm được hay không thần không biết quỷ không hay lăng thiên tò mò hỏi nếu như thiên thần học viện bên trong không có thiên nhân cảnh cường giả ta liền có thể làm đến thần không biết quỷ không hay nếu là có thiên nhân cảnh tồn tại khẳng định sẽ bị phát hiện bởi vì thiên nhân cảnh cường giả đã thiên nhân hợp nhất cùng một vùng không gian hòa làm một thể một phương này không gian bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay bọn họ đều có thể phát hiện bạch ngọc phá không nói đối với thiên nhân cảnh cường giả đến nói chính mình quanh thân không gian liền tương đương với thế giới của ta bất luận cái gì kẻ ngoại lai xâm nhập thế giới bên trong đều sẽ bị dễ như t r ở bàn tay phát hiện n g h e đến bạch ngọc phá không giải thích lang thiên sắc mặt trở nên khó coi nói như vậy cái kia muốn xác nhận một viên cuối cùng thế giới linh tinh ở trong tay a i thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng vậy nhưng có biện pháp gì có khả năng xác nhận thế giới linh tinh vị trí lang thiên dò hỏi không có cách nào cho dù lấy ta không gian trí lực cũng vô pháp can thiệp thiên nhân cảnh quanh thân không gian bạch ngọc phá không có chút bất đắc dĩ nói thiên nhân cảnh cường giả số lượng ít ỏi như thế là có nguyên nhân thiên nhân cảnh cường giả không thể nghi ngờ cho dù cùng là thiên nhân cũng không có biện pháp đánh lén thiên nhân cảnh cường giả bọn họ chỉ có thể bị chính diện đánh bại tính toán khắc tìm cơ hội a lang thiên không có c ư ỡ n g cầu trước mắt mà nói hắn tốt xấu đã tiến vào thiên thần học viện bên trong đến mức một viên cuối cùng thế giới linh tinh tại người nào trên thân luôn có thể tìm tới cơ hội xác định hiện tại liền yên tâm làm một cái vừa vạn nhập học, học viên mới a lăng thiên lại một lần nằm ở trên giường của mình bắt đầu suy nghĩ lung tung hắn nghĩ tới đông vực nghĩ đến thập nhị sinh thiếu nghĩ đến tam thập lục tộc hắn đang suy nghĩ chính mình đến tội cùng lúc nào tập hợp tam thập lục tộc cùng thập nhị sinh thiếu suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy đợi thêm một chút chính mình hiện tại trong tay thẻ đánh bạc còn chưa đủ cho dù tập hợp tam thập lục tộc cùng thập nhị sinh thiếu cũng không đủ cùng thiên giới cường giả chống lại sau đó hắn lại nghĩ tới đông vực nghĩ đến cha của mình không biết cha của hắn có hay không đem đông vực thống nhất cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê cố y hiền nhân ban đầu ở bạch thủy thành thời điểm cha của hắn nói cho hắn c ô ý đ i h ệ nhân bị một vị cường giả mang đi vị cường giả kia muốn thu nàng làm đồ đ ệ cha của hắn còn để hắn đi tới trung châu về sau lưu ý một cái nhìn xem c ô ý đ i h ệ nhân tình huống như thế nào hắn đi tới trung châu thời gian cũng không tính ngắn thật đúng là quên sư phụ nàng vị trí cái kia thế lực gọi là cái gì nhỉ lăng thiên cố gắng nhớ lại chỉ là cha của hắn liền nói cho hắn một lần hắn có chút không nhớ rõ vì vậy hắn bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng lúc đó sau một lát ánh mắt hắn sáng lên vô thường tịnh trai thiên tâm lăng thiên lẩm bẩm nói Mang đi cố ý ý nhân người đi cổ hề không i a tên t là i ê tên n nàng Tâm, trí thế lực, tên là vị v lực, t h ư t ị nên h Chỉ là, đi tới trung Châu lâu như hắn Thường Tịnh chưa từng nghe thấy. Không Trai. tới Trung Trai từng đi đối với cái là, lâu này n vậy, Vô a p h ạ m là có chút danh khí thế lực ta liền tính không hiểu rõ cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít nghe được chẳng lẽ cái này vô thường tịnh trai là trung châu vô cùng tiểu nhân một cái thế lực cho nên không có chút nào nổi danh l a n g thiên trong lòng suy nghĩ nói trường hợp này thật đúng là rất có thể ví dụ như hạ tại vọng nguyện xuyên diệt đi thiên thượng tiên cái này thế lực cường đại nhất người tu hành là thần tiểu cảnh lục trọng thân tiêu cảnh lục trọng tại trung châu đến nói không tính là cái gì nhưng là muốn là đặt ở đông vực đó là tuyệt đối trí cao vô thượng tồn tại có thể tin phục cố ý thể nhân không có chút nào ngoài ý muốn nếu không phải hắn phía trước vừa vặn xuất hiện ở v ọ nguyệt n g xuyên tiêu diệt thiên thượng tiên hắn thật đúng là không nhất định có khả năng biết bởi vì cùng loại với thiên thượng tiên chuyện như vậy toàn bộ trung châu không có một vạn cũng có tám ngàn chương năm trăm bốn mươi bốn miêu thử du hí chương năm trăm bốn mươi bốn miêu thử du hí lăng tiên quyết định ngày mai thời điểm tìm bọn hắn cùng một chỗ nhập học đệ tử hỏi một chút bọn họ những học viên này đến từ ngũ hồ tứ hải nói không chừng liền có người nghe qua vô thường tịnh trai ngày thứ hai thời điểm ngày học viện nhiều vị lao sư xuất hiện ở lăng thiên bọn họ vị trí ngọn núi kia trên không học viên mới tập hợp một tiếng mở mịt nặng nề âm thanh v a n g lên sau một lát lần lượt từng thân ảnh từ riêng phần mình viện từ phòng trong bay ra bầu trời bên trong tràn đầy r ậ m r ạ p chẳng chị thân ảnh đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể trở thành thiên thần học viện một thành viên ta biết các ngươi từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một thậm chí c h ẳ n vạn dặm chọn một tồn tại các ngươi từng cái đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật các trưởng bồi trong mắt kiêu ngạo thế nhưng từ hôm nay trở y ta hy vọng các ngươi thu hồi chính mình tất cả tiêu ngạo cũng quên chính mình thân phận vô luận các ngươi đi qua là hoàng tử thiếu chủ đệ nhất danh sách vẫn là những cái gì thân phận đều không trọng yếu thiên thần học viện chính là không bao giờ thiếu thiên tiêu muốn ở chỗ này lấy thế đ ạ người căn bản không có khả năng tại thiên thần học viện bên trong các ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính mình thực lực vì để cho các ngươi nhận thức đến sự t ì n h tính tàn khốc tiếp xuống so với các ngươi một giới sư h i n h sư tỷ sẽ cho các ngươi tổ chức một tràng tần sinh hoan nên đại hội hy vọng các ngươi có thể thật tốt hưởng thụ thiên thần học viện cầm đầu lao sư nói phía sau hắn xuất hiện mấy đạo thân ảnh những này thân ảnh khí tức t r ê n thân muốn so đông đảo học viên mới mạnh hơn rất nhiều những người này là so lăng thiên bọn họ cao một giới đệ tử bình quân tuổi tác so với lăng thiên bọn họ cái này một nhóm lớn hơn ba tuổi tả hữu bởi vì thiên thần học viện mỗi ba năm tuyển nhận một lần đệ tử mà còn bọn họ tại thiên thần học viện bên trong tu luyện ba năm có danh sư chỉ điểm thực lực đương nhiên phải cường đại không ít tự giới thiệu mình một chút ta gọi gì không là so với các ngươi cao một giới sư h ì n h tiếp xuống chúng ta muốn làm xem như là một trò chơi tên là miêu thử du hí trò chơi nhắc tới rất đơn giản chúng ta là mẹo các ngươi những học sinh mới này là chuột chúng ta bắt các ngươi trốn cái này trò chơi không có nguy hiểm tính mạng liền tính bị chúng ta bắt lấy thậm chí đánh giết cũng sẽ không thật tử vong thế nhưng sẽ có trừng phạt vô cùng nghiêm trọng trừng phạt cho nên chúc các ngươi may mắn rồi lúc này một người mặc một thân trường bảo màu xanh lục nam tử nói ở phía sau hắn còn có nhiều vị cùng hắn trên người mặc đồng dạng nhan sắc người bọn họ cũng đều là thiên thần học viện so lăng thiên bọn họ cao một giới đệ tử tại diệp không lúc nói xong lời này phía sau hắn đông đảo đệ tử toàn bộ đều lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười đông đảo học viên mới nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm đột nhiên có chút sau lưng phát lạnh bởi vì ngày trước bọn họ trêu chọc người thời điểm liền sẽ lộ ra nụ cười như thế lão sư xin hỏi có thể không tham gia trận này trò chơi sao lúc này lang thiên lớn tiếng dò hỏi loại này trò chơi đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ là lãng phí thời gian không thể vô luận bất luận kẻ nào đều phải tham gia nếu là có ai dám vắng mặt khai trừ thiên thần học viện học tịch lão sư hồi đáp n g h e đến câu trả lời của hắn đông đảo còn có chút tiểu tâm tư học viên mới điểm tiểu tâm tư kia lập tức chết từ trong trứng nước bọn họ biết trận này bị trừng phạt trò chơi không tránh khỏi còn ai có vấn đề không có vấn đề lời nói miêu thử du hí lập tức bắt đầu thiên thần học viện lao sư nói nói hắn nói xong phía sau hắn ba vị lao sư tàn ra bốn người tạo thành một cái tứ giác ngay sau đó bọn họ mỗi người đều lấy ra một khối bia đá rất nhanh cái này bốn khối trên tấm bia đá đều bắn ra từng chùm tia sáng những ánh sáng này đan vào một chỗ tạo thành một cái không gian thật lớn học viên mới trước tiến vào miêu thử không gian các ngươi có một chén trả thời gian để chuẩn bị có thể ẩn tàng có thể chạy trốn tóm lại các ngươi làm cái gì đều có thể một chén trả về sau các ngươi các sư huynh vào sân khi đó miêu thử du hí chính thức bắt đầu diệp không lớn tiếng nói lao sư ngươi mới vừa nói chúng ta làm cái gì đều có thể bố trí cảm ấy cũng được sao phong bất ngữ lúc này hỏi ta nói các ngươi làm cái gì đều có thể diệp không nói nghe nói như thế phong bất ngữ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười làm cái gì đều có thể lời nói đó có phải hay không có thể nói miêu thử du hí bọn họ không nhất định là chuột bọn họ cũng có thể làm nghèo lưu vân n ạ o lý thiên hành mấy người bọn hắn lúc này rất có ăn ý liếc nhau một cái vậy mà nhẹ gật đầu bọn họ ý nghĩ đều như thế bọn họ đều muốn làm nghèo mà nhưng phải cái không phải ệ không, không có tân sinh nghĩ đến làm mèo có thể là mèo không phải muốn làm liền có thể làm muốn làm mèo phải có thực lực cương đại phía trước mấy lần những cái kia học viên mới cũng không phải không có loại này ý nghĩ có thể là cũng không lâu lắm bọn họ liền bị sư huynh sư tỷ đánh tìm không thấy nam bắc đông đảo tân sinh cũng mặc kệ những n à y bọn họ thân hình k h ẽ động liền tiến vào miêu thử không gian bên trong tiến vào miêu thử không gian về sau lưu vân ngạo cái thứ nhất đứng ra nói chư vị tất nhiên diệp không lão sư nói chúng ta có thể làm chúng ta muốn làm tất cả cái kia vì sao chúng ta không liên hợp lại đối kháng những sư huynh kia sư tỷ miêu thử du hí cũng không có quy định chúng ta nhất định là chuột chúng ta vì cái gì không thể làm nhờ đâu lưu vân ngạo nhìn xem đông đảo đệ tử nói hắn là trên chiến trường chém giết đi ra tự nhiên hiệu được đoàn kết chính là lực lượng đạo lý này nếu là có thể đem những người này b o à n kết lại chưa hẳn không thể chiến thắng những học sinh cũ kia ta đồng ý lưu vân ngạo quan điểm chúng ta muốn làm m g è o muốn đối phó chúng ta chúng ta liền để những người kia trả giá đắt lý thiên hành nói tiếp ta cũng đồng ý chu tinh hà cũng nói theo tốt chúng ta làm nát bọn họ chính là chính là cho những sư huynh kia sư tỷ học một khóa chúng ta muốn để bọn họ biết cái gì gọi là kinh hỷ trong lúc nhất thời đông đảo học viên mới toàn bộ đều hưng phấn nói lăng thiên ngươi không gia nhập chúng ta sao lúc này lý thiên hành nhìn xem đang chuẩn bị rời đi lăng thiên vội vàng tiến lên nói ta người này thích độc l i độc vãng liền chương gia năm h trăm bốn mươi năm đệ tam nhân hoàng biện g pháp i n chương năm trăm bốn h ư ơ i năm đệ tam nhân hoàng biện pháp nhìn thấy lăng thiên quay người rời đi lý thiên hành còn muốn nói chút cái gì bị lưu vân nạo gọi lại lý thiên hành tất nhiên lăng thiên không muốn chúng ta cũng không cần làm khó chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này nắm chặt thời gian bài binh bố trận lưu vân ngạo đối với lý thiên hành nói hắn thấy l a n g thiên loại này quen thuộc độc lai độc vắng người căn bản không hiểu lực lượng đoàn kết h á n lý thiên hành chu tinh hà là tam đại đế quốc người là nhất minh bạch đạo lý này người cho nên tại diệp không nói xong miêu thử du h i yêu cầu thời điểm ba người bọn hắn gần như đồng thời liền có sảng khoái mèo ý nghĩ lúc kia bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái mặc dù không nói gì thế nhưng tất cả đều không nói bên trong vừa xuất hiện tại miêu thử không gian bọn họ liền bắt đầu triệu tập nhân thủ bài binh bố trận truyền thống lấy nhiều đ á n h ít rất khó đối s ư huynh sư tỷ tạo thành phiền phức chỉ có sử dụng quân đội trận pháp mới có thể lấy nhỏ thằng lớn tứ lạng bạc thiên cân được thôi lý thiên hành cũng không có lại khuyên bảo l a n g thiên xoay người lại l a n g thiên không để ý đến bọn họ tiếp tục đi đến phía trước hắn không phải không biết đoàn kết chính là lực lượng đạo lý một đời trước hắn nhưng là công nhân tự nhiên biết đoàn đội hợp tác về sau có khả năng phát huy ra một cộng một lớn hơn hai công hiệu hắn chọn rời đi là vì hắn thực tế không có tâm tư cùng những người này chơi nhà t r ò chơi lấy hắn thực lực nếu quả thật độc thủ vô luận những học sinh cũ kia có bao nhiêu đều có thể vài phút đem bọn họ tiêu diệt thật muốn làm như vậy l i ề n có chút người lớn khi dễ trẻ con h i ể u nghi lăng thiên đi về phía trước một khoảng cách về sau quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh trực tiếp tìm cái cây n m y lên sau đó thân hình hắn loại lên tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong liên để những n à y lão sinh cùng tân sinh lẫn nhau đâu a hắn đi vào hưởng thụ một chút đương nhiên nói là hưởng thụ chứ ăn uống tương đối tốt bên ngoài cũng không có những hưởng thụ nếu là phượng tất h thất không có bế quan tu luyện lời nói còn có thể cho hắn đấm bốc lưng xoa bơ vai giờ phút này lăng thiên cùng bạch ngọc phá không đệ tam nhân hoàng ngồi tại trong tiểu viện uống trả lăng tiên h đem mình bây giờ tình cảnh cho đệ tam nhân hoàng giải thích một cái để hắn hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đệ tam nhân hoàng dù sao cũng là thấy qua việc đời người rất nhanh liền có cách đối phó ý của ngươi là ngươi bây giờ cần xác định ngươi thứ m u ố n tìm tại người nào trên thân đệ tam nhân hoàng hỏi là lăng tiên h như thật nói n à y ngược lại là cũng không khó thiên thần học viện bên trong mặc dù có thiên nhân cảnh cường d ạ n g ngồi thế nhưng trong mắt của ta nhiều nhất chỉ có một vị cho nên chỉ cần có một vị thiên nhân có khả năng ngăn chặn hắn vậy liền có thể những người khác nghĩ biện pháp đem thiên thần học viện nước quá đủ sau đó ngươi liền có thể đục nước béo cỏ xác định vật ngươi cần đến tột cùng tại người nào trên thân đệ tam nhân hoàng uống một ngụm trà về sau chậm rãi nói hắn khỏi phải nói quá mức kỹ cảng thế nhưng hắn biết lang thiên là người thông minh có lẽ có thể hiểu được hắn y tứ quả nhiên nghe đến đệ tam nhân hoàng lời này lang thiên hai mắt tỏa sáng hắn hiểu được đối phương y tứ muốn xác nhận thế giới linh tinh đến cùng tại người nào trên thân cũng không cần hắn từng cái sát bên đi tìm chỉ cần nghĩ biện pháp đem tất cả mọi người dẫn ra liền được đến lúc đó tự nhiên là có thể xác định mà muốn để thiên thần học viện người toàn bộ dẫn ra như vậy cũng chỉ có thể để bọn họ cho là có địch nhân cường đại giáng lâm bình thường địch nhân khẳng định không được nhất định phải thực lực c ư ờ n g đại đương nhiên đây không phải là nói vừa lên đến liền muốn để thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ thiên nhân cảnh cường giả là đến chân trang tử muốn đục nước béo c ò lời nói muốn từng chút từng chút làm đục nước mà không phải lập tức hạ xuống một cái quái vật khổng lồ lang thiên không nói gì thêm mà là bắt đầu suy nghĩ muốn cụ thể làm thế nào để người nào làm đầu tiên chính hắn khẳng định là không cách nào đọc thủ hắn hiện tại đã sớm bên trên thiên thần điện số đen một khi động thủ thiên thần điện người liền có thể thông qua hắn phương thức công kích xác định thân phận của hắn có đôi khi quá đặc biệt tồn tại cảm quá cao cũng không phải một chuyện tốt hắn không thể động thủ lời nói thực lực so hắn yếu động thủ bức không ra thiên thần học viện cường giả cho nên làm đục nước người thực lực không thể quá yếu nghĩ tới nghĩ lui lang tiên đem ánh mắt nhìn về phía đệ tam nhân hoàng ngươi có thể không cần nhìn ta ta là sẽ không xuất thủ ta thực lực bây giờ dùng một điểm ít một chút chờ ngươi cùng thiên giới đại quyết chiến thời điểm ta lại ra tay hiện tại xuất thủ không có lời đệ tam nhân hoàng nói hắn còn muốn chờ lang thiên cùng thiên giới đại quyết chiến thời điểm hắn xuất thủ có thể ôm đồng quy vô tận phương thức mang đi thiên giới nhiều vị thần kiểu cảnh cừng giả nhân hoàng t i ê n bối ta hiện tại trong tay thực tế không có người ngươi không xuất thủ lời nói liền không có người có thể giúp ta lang thiên bắt đầu hiểu lấy tình cảm động lấy lý hắn l ờ i này ngược lại là cũng không giả giang sơn xã tắc đồ bên trong sinh linh đông đảo thế nhưng thực lực đều không phải quá mạnh trừ bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn cùng k i ể u đầu sư tử bọn họ mấy cái còn lại tối cường cũng bất quá là thần tăng cảnh thần tăng cảnh thực lực tại thiên thần học viện đến nói căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió cho nên bất luận nhìn thế nào đệ tam nhân hoàng đều là lựa chọn tốt nhất hắn là thần kiều cảnh cựu trọng thực lực mặc dù không đạt tới thiên nhân thế nhưng đã từng hắn là thiên nhân sức chiến đấu so với bình thường thần kiều cảnh cựu trọng mạnh hơn không ít l a n g thiên ngươi có thể nghĩ kỹ ta nếu là lần này giúp ngươi ngươi cùng thiên giới đại quyết chiến thời điểm ta sợ rằng liền giúp không giúp được gì đệ tam nhân hoàng nói chúng ta lần này mục đích không phải muốn giết người chỉ là muốn đem thiên thần học viện bên trong cường giả toàn bộ dẫn ra nhân hoàng tiên bối yên tâm lần này ta sẽ để cho hành quân nghĩ phệ h ư n phong bạo tặc trùng cùng ngươi cùng lúc xuất hiện giút ngươi chia sẻ áp lực ngươi chỉ cần đóng vai một cái điều khiển hành quân nghĩ bọn họ trùng thầy liền có thể lang thiên nói đã như vậy vậy ta liền giúp ngươi một lần đệ tam nhân hoàng uống một ngụm trà nói kỳ thật hắn vẫn luôn rất rõ ràng chính mình sớm muộn cũng sẽ có như thế một lần liền tính lần này không xuất thủ tương lai cũng nhất định sẽ xuất thủ có thể tại giang sơn xã tắc đ ồ bên trong kéo dài hơi tàn thời gian dài như vậy biết lang thiên là nhân gian làm như vậy chuẩn bị thêm hắn đã đủ hài lòng khả năng giúp đỡ đến lang thiên cũng coi là hắn phát huy một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa đa tạ nhân hoàng tiền bối ta nhất định đem hết khả năng bảo vệ nhân hoàng tiền bối an uy lăng thiên đứng lên hai tay ôm quyền cảm kích nói đi chờ ngươi cần ta xuất thủ thời điểm báo cho ta liền được đệ nhất nhân hoàng thản n h i ê nói n cho dù biết chính mình tiếp xuống giữ nhiều lãnh ít trên mặt của hắn cũng không có mảy may khủng hoảng hắn vốn là một cái chết từ i người hiện tại có thể rất nhiều một cái thiên giới người đối với hắn mà nói đều là kiếm lăng thiên hướng về đệ tam nhân hoàng thi lễ một cái liền rời đi đệ tam nhân hoàng vị trí tiểu viện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu giả mạo học viên cũ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu giả mạo học viên cũ tiếp xuống lăng thiên lại làm một chút những ăn bài hắn muốn bảo đảm không có sơ hở nào cho nên muốn nhiều làm một chút chuẩn bị thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua m i ê u thử không gian bên trong tân sinh cùng lao sinh giao p h ò n g đã tiến hành một đoạn thời gian từ kết quả nhìn lại rõ ràng là lao sinh chiếm cứ thơ ư p h ò n g đông đảo tân sinh bên trong chỉ có lưu vân n ạ o lý thiên hành bọn họ số ít một chút người trốn khỏi lao sinh soàn soạt những người toàn bộ đều gặp lao sinh độc thủ lúc này bị lao sinh soàn soạt những người này tất cả đều bị ngâm tại trong h ầ m vân có một ít nam tử thậm chí bị lột sạch dí phục treo ở trên cây tồi tệ nhất là có một ít có ác thú vị lao sinh đem hai cái cắp đại lao ra lột sạch mặt mặt đối bọn họ từng cái đều là thiên tiêu tri tử lúc nào bị người đối xử như thế qua đông đảo lão sinh đối mặt những học sinh mới này phẫn nộ ánh mắt không những không sợ chút nào ngược lại phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười nhớ năm đó bọn họ chính là như thế bị cao hơn bọn họ một giới sư huynh sư tỷ như thế lối lãi vì đây là cho học viên mới báo thủ rửa hận cơ hội cũng là phòng ngừa học viên cũ kiêu ngạo tự mãn người có cảm giác cấp bách mới có thể có động lực tu luyện chính là bởi vì điểm này thiên thần học viện đệ tử thực lực tăng lên thật nhanh cái này truyền thừa cũng một giới một giới truyền thừa xuống đợi đến lại một lần tuyển nhận học viên mới thời điểm bây giờ bị khi dễ những n à y học viên mới lại biến thành học viên cũ lại từ bọn họ đối học viên mới tiến hành miêu thử du hí cứ như vậy đồ long thiếu niên cuối cùng biến thành đắc long bọn họ bởi vì nhận qua khi dễ cho nên tại đối mặt học viên mới thời điểm kiểu gì cũng sẽ theo bản năng phát tiết một chút đây là nhân tính đánh không lại cơn giả hiện tại có cơ hội quang minh chính đại ước hiếp một cái kẻ yếu tự nhiên sẽ đem hết khả năng nghĩ ra một chút biến thái chủ ý giống như vậy hai cái nam lột sạch b u ộ c chặt cùng một chỗ đều không tính cái gì nếu không phải thiên thần học viện yêu cầu không quá qua vô sỉ bị ổi đột phá đạo đức danh giới cuối cùng nghĩ đến càng chuyện quá đáng đều sẽ phát sinh nghe nói khóa này tân sinh thứ nhất thu hoạch được hơn hai n g h n vạn điểm tích lũy các người có hay không gặp phải hắn d i ệ p không nhìn xem đông đảo học viên cũ hỏi hắn là khóa này học viện bên trong người thứ nhất vô luận là thực lực vẫn là uy nghiêm đều là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất cho nên học viên cũ có cái gì tập thể hoạt động lời nói đều là từ hắn dẫn đầu phía trước chỉ lo thu thập những học sinh mới không có dành tay đối phó tân sinh bên trong đau đầu cái gọi là đau đầu chính là những cái kia thực lực thiên phú không kém tiên tiêu cùng loại với lưu vân đạo lý thiên hành chu tình hà những người này nếu là giới trước hắn lúc này đã bắt đầu thu thập mấy người kia Bất xuất quả, năm nay hắn i một hẳn u hoạch được v và là không có cùng những học viên này cùng một chỗ hành động một tên học viên cũng nói nghe nói như thế diệp không khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nguyên lai、like、là một tất cao ngạo độc lang ta thích phân phó tìm kiếm lăng thiên bóng dáng Một khi tìm khi được dù sao đông đảo học viên cũ cũng hiểu được đoàn kết là vì vậy đông đảo học viên cũ liên bắt đầu tìm kiếm lăng thiên bóng dáng chỉ là bọn họ tìm lửa ngày viên c trò hoặc là tất cả học viên mới bị toàn bộ bắt được tiếp thu trừng phạt hoặc là học viên cũ toàn bộ nhận thua nếu là cái gì khác trừng phạt lang thiên không ngại giả vờ phối hợp một chút có thể là đem người ném tới trong hầm phân âm hoặc là bị lột sạch thi phục cùng nam nhân trói cùng một chỗ loại này trừng phạt hắn tiếp thụ không được như vậy chỉ có thể hắn nói một tiếng xin lỗi m ờ i những này lao điệu lên đường làm lăng thiên xuất hiện tại ngoại giới thời điểm y phục đã đổi cùng học viên c ũ g i ố n g nhau như lúc cùng lúc đó hắn còn phân hóa đi ra mấy đạo phân thân thần tốc cần giấu đi coi hắn cần phân thân thời điểm phân thân liền sẽ đi ra trên lưng hắn linh kiếm đã bị hắn thu lại hiện tại không thể bại lộ thân phận của hắn phân thân tồn tại chủ yếu là hấp dẫn đông đảo học viên c ũ lực chú ý chân chính đòn sát thủ là bản thể của hắn lần này bản thể của hắn không tiếp tục cần giấu mà là mở ra thiên nhãn tìm kiếm lạc đ ằ n người rất nhanh hắn liền phát hiện một mục tiêu hắn vội vàng hướng về người này bay đi đồng thời trong m i ệ n g hỏi ngươi tìm tới lăng thiên sao hắn phía trước dùng thiên nhãn quan sát mặt các học viên cũ thời điểm nghe được bọn họ nói chuyện biết bọn họ đang tìm chính mình cho nên hắn hỏi ra vấn đề này lời nói không có người sẽ nghi ngờ h u ố hồ hắn hiện tại dung mạo là một những cách hắn rất xa một cái học viên cũ như vậy hắn liền có thể giả mạo đối phương h u ố hồ đoán chừng cũng không có người nghĩ đến lăng thiên sẽ giả mạo học viên cũ không có người này đến tột cùng là trốn đến nơi nào chúng ta đều nhanh đào sâu ba thước vẫn là không có phát hiện hắn cái kia học viên cũ có chút bất đắc gì nói ta vừa rồi tại phía trước nhìn thấy một cái đeo kiếm người không biết có phải hay không là lăng thiên tên k i ê u tốc độ cực nhanh ta đã sử dụng ra toàn lực cũng không thể đổi kịp có lẽ hắn chính là bằng vào tốc độ cực nhanh trốn khỏi chúng ta tìm kiếm hai chúng ta cùng đi nhìn xem nếu thật sự là hắn lời nói nhìn xem có thể hay không đem hắn cho vây quanh lăng thiên đối với bên cạnh học viên cũ nói đi hai chúng ta cùng một chỗ nhìn xem học viên cũ cũng không có suy nghĩ nhiều đáp ứng xuống chương năm trăm bốn mươi bảy đánh giết học viên cũ chương năm trăm bốn mươi bảy đánh giết học viên cũ lăng thiên thực lực không tầm thường đây là tất cả học viên cũ đều biết rõ sự tình dù sao có thể trở thành tân sinh bên trong thứ nhất tóm lại là có chút tài năng lăng thiên bên cạnh cái này học viên cũ nếu một người lời nói thật đúng là không nhất định dám chính diện cùng lăng thiên giao phong chớ nhìn hắn là lão sinh thế nhưng thật đúng là không nhất định đánh thắng được lăng thiên bất quá hai người bọn họ cùng đi lời nói cũng không cần sợ liền tính lăng thiên thực lực c ư ờ n g đại cũng sẽ không đem bọn họ hai người dây mất một khi phát sinh chiến đấu những người khác sẽ ngay lập tức xuất hiện cứ như vậy lăng thiên cùng cái tia đơn độc hành động học viên cũ đi thẳng về phía trước bọn họ tốc độ không nhanh thế nhưng ánh mắt đặc biệt cảnh giác học viên c ũ lực chú ý toàn bộ đều đặt ở phía trước căn bản không có chú ý tới lạc hậu hắn nửa bước lang thiên ngay lúc này đột nhiên một đạo hàn quang t h o á t hiện một thanh trưởng kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn lang thiên người bên cạnh chậm rãi quay đầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn không nghĩ tới đồng bạn của mình sẽ phản bội chính mình bất quá hắn cũng không n ố c rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó ngươi ngươi là người này đã nghĩ đến lang thiên thân phận lên đường bình an lang thiên thản nhiên nói một giây sau thân thể người này liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại miêu thử không gian bên trong vô luận là học viên cũ bị giết vẫn là học viên mới bị giết cũng sẽ không tử vong chân chính bọn họ sẽ hóa thành bạch quang triệt để rời đi miêu thử không gian lăng thiên chính là bởi vì biết điểm này hạ thủ thời điểm mới không có lưu tình hắn đánh giết cái này học viên cũ tình cảnh không có bất kỳ người nào phát hiện bởi vì lăng thiên sớm đã dùng thiên nhãn quan sát b ố n phía bảo đảm xung quanh sẽ không có người chú ý tới nơi này mới đập thủ đưa cái này lão điệu lên đường về sau lăng thiên thu hồi linh kiếm tiếp tục đi đến phía trước tiếp xuống hắn bắt chước làm theo lại giết không ít lão điệu bất quá lúc này hai tên học viên cũ cũng phát hiện lang thiên phân thân ha ha ha lang thiên lần này ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể giấu đi nơi nào một tên học viên cũ nói xong liền hướng về lang thiên phân thân vào tới lang thiên phân thân nhìn thấy một màn này về sau không có chút do dự nào trực tiếp đem tốc độ tăng lên thần tốc hướng về nơi xa vội v à đi hắn c á i này vừa chạy tên k i a học viên cũ vội vàng bắt đầu truy kích lang thiên tại chỗ này cùng lúc đó hắn đem trong cơ thể linh khí vận hành lớn tiếng hô thanh âm của hắn trải qua linh khí gia trì giống như hồng chung đồng dạng chuyển ra ngoài rất xa ít nhất trong vòng phương viên trăm dặm người toàn bộ đều nghe đến thanh âm của hắn trong lúc nhất thời phàm lắng nghe đến âm thanh học viên cũ toàn bộ đều hướng về hắn mà đến lăng thiên ở nơi nào bọn họ bắt đầu hỏi đến người bên cạnh một mực lưu ý lấy mọi người lăng thiên tự nhiên cũng dùng thiên n h ã n nhìn thấy m à n này hắn vội vàng hướng về cách đó không xa hai cái bay đi các người nghe đến thanh âm sao có người phát hiện lăng thiên bóng dáng lăng thiên đối với hai người nói lăng thiên ở nơi nào hai cái kia học viên cũ không kịp chờ đợi hỏi ta nghe được có người đang gọi âm thanh chính là từ cái phương hướng này chuyển đến chúng ta đổi theo nhìn xem Lăng bởi vì thông qua quan sát của hắn là đàn người trên cơ bản đã bị hắn cho thanh lý xong những người còn lại đều hợp thành các loại tập thể nhỏ ít nhất cũng có ba bốn người thực lực của những người này đều không kém muốn dựa vào linh kiếm tại không kinh động những người khác dưới tình huống đem người thanh lý hết là căn bản không có khả năng bất quá tất nhiên không thể dựa vào đánh lén đem những người này thanh lý hết như vậy chỉ có thể đục nước béo cỏ mà muốn đục nước béo cỏ trước hết nhất muốn làm liền đem nước quay đục vì vậy lăng thiên điều khiển phân thân của mình bắt đầu tại miêu thử không gian bên trong xuyên qua lăng thiên tại chỗ này rất nhanh liền có người phát hiện phân thân của hắn vội vàng lớn tiếng hô nghe đến người này ồn ào người xung quanh vội vàng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới mà đi lăng thiên tại chỗ này nhưng mà bọn họ vừa vặn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phi nhanh đi ra không bao lâu liền lại nghe đến có người đang gọi cái này để một chút người nhũ mày lăng thiên liền tính tốc độ lại nhanh cũng rất không có khả năng đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương như vậy chỉ có một nguyên nhân một người trong đó sai lầm chúng ta làm sao bây giờ chia ra hành động vẫn là tìm lân cận nguyên tắc học viên cũ bên trong có người nhịn không được hỏi thăm đồng bạn cùng một chỗ hành động a lăng thiên thực lực không kém nếu là thật sự chính diện gặp được chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đồng bạn của hắn nói chỉ là cũng không phải là tất cả đồng bạn đều sẽ cùng một chỗ hành động có ít người cũng sẽ tách ra bởi vì bọn họ cảm thấy tất nhiên hai cái cũng có thể là lăng thiên vậy liền tách ra cùng những người khác cùng một chỗ hành động cứ như vậy vô luận một bên nào gặp phải người là thật lăng thiên đều có đầy đủ nhân viên đối phó hắn đang không ngừng tránh né học viên cũ truy kích lưu vân ngạo bọn họ tự nhiên cũng nghe đến những âm thanh này bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau không biết lăng thiên đến cùng làm cái gì tại sao ta cảm giác bốn phương tám hướng đều đang nói tìm tới lăng thiên lăng thiên đến cùng có mấy cái lý thiên hành nhịn không được nói ta cũng nghe đến mấy tiếng nói không chừng là lăng thiên sử dụng thủ đoạn nào đó phân tán những n à y học viên cũ nhân viên người nói chúng ta muốn hay không chủ động xuất kích thừa dị p bọn họ nhân viên phân tán xử lý bọn họ một ít học viên cũ chu tinh hà lúc này nói ta đồng ý chủ động xuất kích chúng ta một mực trốn tránh những cái kêu học viên cũ sớm muộn có thể tìm tới chúng ta cùng hắn bị bọn họ tìm tới vây kín còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích có thể nhiều diệt đi một người chúng ta áp lực liền thiếu đi một điểm phong bất ngữ phân tích một chút bọn họ tình cảnh nói đồng ý nhậm ký nói tất nhiên đều đồng ý vậy chúng ta liền chủ động xuất kích lưu vân nào cũng không có ý kiến gì làm ra sau khi quyết định bọn họ liền t ừ ẩn tàng địa phương đi ra bắt đầu tìm kiếm học viên cũ tại bọn họ tìm kiếm học viên cũ thời điểm lấy diệp không cầm đầu mấy người sắc mặt đặc biệt nghiêm túc bởi vì bọn họ cũng phát hiện quỷ dị địa phương lăng thiên không chỉ xuất hiện ở một chỗ các người nói đông đảo lăng thiên bên trong có hay không chân chính lăng thiên diệp không nhìn xem bên cạnh đồng bạn dò hỏi ta cảm thấy chân chính lăng thiên khẳng định nút ở trong đó dù sao chúng ta đều nhanh đem miêu thử không gian nào sâu ba thước lăng thiên đoán chừng giấu không được sở dĩ chủ động hiện thân hắn sử dụng loại này chướng nhãn pháp muốn đục nước béo cỏ diệp không đồng bạn nói chương năm trăm bốn mươi tám lao miêu tập hợp một lần nữa phân chia đội ngũ chương năm trăm bốn mươi tám lao miêu tập hợp một lần nữa phân chia đội ngũ đối với đồng bạn phân tích diệp không là tán đồng vậy chúng ta liền đứng tại l a n g thiên góc độ đến phân tích phân tích hắn đục nước béo cỏ đến tột cùng muốn làm gì diệp không nói trong mắt của ta l a n g thiên đục nước béo cỏ mục đích chỉ có một cái đó chính là tập sắt chúng ta những ngày lao miêu hắn có lẽ rất rõ ràng dựa vào một mình hắn là không thể nào chiến thắng được chúng ta như thế nhiều người muốn chiến thắng trừ phi từng cái đánh tan dạng này mới có một tia cơ hội bằng không hắn cuối cùng hạ tràng cùng những đệ tử không có gì khác biệt ta d á m khẳng định lúc này sợ rằng đã có lao miêu bị l a n g thiên giết chết có khả năng làm nhỏ người tự nhiên đều không phải tầm thường bọn họ rất dễ dàng liền biết rõ ràng l a n g thiên mục đích vậy chúng ta liền không thể cho hắn từng cái đánh tan cơ hội để tất cả lao miêu tập hợp chúng ta một lần nữa phân chia tiểu đội diệp không suy tư một chút về sau nói nếu biết l a n g thiên tính toán từng cái đánh tan vậy bọn hắn đương nhiên phải lợi dụng nhiều người ưu thế Tốt, ta cái này liền tập hợp toàn bộ đều hướng về cùng một cái phương hướng vội vã đi đây là lao miêu tập hợp hảo làm tập hợp hảo vang lên thời điểm tất cả lao miêu vô luận đang làm gì nhất định phải tại địa điểm tập hợp tập hợp cho nên giờ phút này tất cả học viên cũng đều đi đến địa điểm tập hợp lăng tiên quan sát được những người này hành động cũng đoán được bọn họ muốn tập hợp cho nên cũng vội vàng đi theo rất nhanh lăng tiên liền đi tới một cái to lớn ao phân bên cạnh rất nhiều học viên mới bị ngâm tại ao phân bên trong khắp khuôn mặt là thường khổ bọn họ từng cái tu vi đều bị phân ấn giờ phút này liền tự sát đều làm không được nếu không bọn họ đã sớm tự sát không nhận cái này vũ n h ụ đương nhiên bọn họ cũng không phải không có cách nào tự sát bọn họ có thể đem chính mình ngâm tại trong hầm phân chết đ ố i chính mình chỉ là biện pháp này người bình thường căn bản hung ác không quyết tâm đến bị ngâm tại trong hầm phân bọn họ còn có thể nói chính mình tài nghệ không bằng người bị bức ép bất đắc dĩ nhưng nếu là chính mình tại trong hầm phân chết đ ố i chính mình cái tiêu một số năm sau hồi tưởng lại bọn họ sợ rằng cũng không thể tiếp thu chính mình lăng thiên đi theo học viên cũ đại bộ đội tập hợp về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía diệp không giờ phút này diệp không rõ ràng có lời muốn nói bất quá diệp không cũng không có ngay lập tức nói chuyện mà là yên tĩnh chờ lợi rất nhanh ba phút thời gian trôi qua thời gian dài như vậy cho dù dựa theo xa nhất khoảng cách để nói l ã o miêu đều có thể về tới đây có thể là ta vừa rồi đếm k ỹ một cái tất cả l ã o miêu cộng lại liền ta tính toán ở bên trong chỉ có bảy mươi bảy người các ngươi có thể biết điều này nói rõ cái gì d i ệ p không nhìn xem mọi người hỏi nghe nói như thế đông đảo học viên cũ hai mặt nhìn nhau từng cái ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc bọn họ đều không nốc tự nhiên minh bạch điều này nói rõ cái gì l ã o miêu tổng cộng một trăm người phía trước bắt cái đám chuột này thời điểm t h n thất m ư ơ i một người còn lại tám mươi chín người nhưng là bây giờ trở về tập hợp người chỉ có bảy mươi bảy người còn lại m ộ ư ơ i hai người đi nơi nào các ngươi có thể nghĩ rõ r à n g à? diệp không lớn tiếng nói chẳng lẽ bị người lạng yên không tiếng động xử lý có một vị học viên cũ nói không sai chỉ có nguyên nhân này chúng ta bắt lấy đánh giết hơn chín không không không con chỗ nhỏ mới tổn thất m ộ ư ơ i một người kết quả tại lục x o á t lang thiên thời điểm tổn thất m ộ ư ơ i hai người lang tiên h một người vẹn vẹn một người xử lý chúng ta m ộ ư ơ i hai người đây quả thực là vô cùng nhục nhã diệp không phẫn nộ nói mặt khác học viên cũ không có người nào nói chuyện toàn bộ đều rơi vào trầm mặc nếu như ta đoán không lầm lời nói lăng thiên sở dĩ có thể l ạ n g y ê n không tiếng động xử lý mười hai chỉ lao miêu là vì hắn có một loại nào đó ẩn tàng kỹ năng hắn ẩn giấu đi đối lao miêu tiến hành đánh lén vì ngăn chặn loại này sự tình phát sinh chúng ta nhất định phải đối l a n g thiên đầy đủ coi trọng sau một lát diệp không bình phục một cái tâm tình thần s ắ c cực kỳ nghiêm túc nói hắn thấy có thể trở thành học viên mới bên trong thứ nhất đồng thời đánh vỡ thiên thần học viện cho tới nay ghi chép l a n g thiên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường nếu là không coi trọng lời nói bọn họ những n à y lao miêu rất nhanh liền sẽ bị săn rết sạch sẽ nếu để cho diệp không biết bị lăng thiên giết chết cũng không phải là m ư ơ i hai người mà là m ư ơ i ba người không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì trọng yếu nhất chính là lăng thiên đã chui vào bọn họ đội ngũ giờ phút này đang theo dõi hắn nói chuyện tiếp xuống ta nói một chút lao miêu an bài công việc từ giờ trở đi chúng ta lão miêu đội ngũ chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất đóng giữ doanh địa, để phòng cái đám chuột này c h ạ y mất hoặc là có người trước đến cứu bọn họ bộ phận thứ h a i đ i tìm kiếm còn thừa chuột ò n t ừ a c h bóng dáng tranh thủ đem bọn họ cũng mang về doanh địa. bộ phận thứ ba từ ta dẫn đội tìm kiếm chuột bên trong thứ nhất lăng thiên ghi nhớ ở sau đó hành động bên trong vô luận hành động gì đều phải cứ thế ít ba người tiểu tổ làm đơn vị bất luận kẻ nào tuyệt đối không cho phép đơn độc hành động một khi phát hiện còn lại trò nhỏ hoặc là lăng tiên đừng nghĩ đến chính mình hành động muốn cùng mặt khác đội ngũ tiến hành phối hợp chúng ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất xử lý tất cả chuột diệp không tiếp tục nói sau đó hắn liền đối đông đảo lão miêu tiến hành đội ngũ phân chia tổng cộng bảy mươi bảy người chia ba bộ phận lời nói không sai biệt lắm mỗi một bộ phận hai mươi lăm người lăng tiên bị phân đến bộ phận thứ hai hắn lúc đầu nghĩ đến chính mình có thể hay không bị phân đến đệ nhất t ộ như vậy hắn liền có thể tìm cơ hội sẽ bị ngâm tại ao phân bên trong học viên mới cứu ra bài trừ rơi tại trong quá trình chiến đấu bị giết những cái kia học viên mới bị giam giữ lên học viên mới khoảng chừng hơn năm người nếu là có thể đem bọn họ cứu ra kia tuyệt đối có thể cho lão miêu bọn họ tạo thành phiền phức rất lớn bộ phận thứ hai cũng được nhìn xem có thể tới hay không cái khó phân t h ậ t giả l a n g thiên trong lòng yên lặng nói trong lòng hắn rất nhanh cũng có kế hoạch vì vậy hắn liền theo bộ phận thứ hai người bắt đầu tìm kiếm còn lại tân sinh bộ phận thứ hai lĩnh đội tên là dương uy chúng ta năm người là một tiểu tổ bắt đầu tìm kiếm những cái kia che giấu chuộn mỗi hai cái tiểu tổ ở giữa khoảng cách không thể vượt qua mười dặm chúng ta nhất định muốn bảo đảm một cái nào đó tiểu tổ xuất hiện tình huống thời điểm mặt khác tiểu tổ có khả năng ngay lập tức chạy tới thà rằng tốn thêm phí một chút thời gian cũng không thể bị từng cái đánh tan dương uy đối với lăng thiên bọn họ nói là bộ phận thứ hai người nói bọn họ những người này trên danh nghĩa thuộc về bộ phận thứ hai thế nhưng cũng tùy thời có thể biến thành bộ phận thứ ba dù sao cho dù là diệp không cũng không dám cam đoan bọn họ sẽ ngay lập tức gặp gỡ lăng thiên vẫn là ngay lập tức tìm tới còn lại chuột lại phân chia chính hợp ý ta lăng thiên trong lòng có chút mừng rỡ nói cho dù hiện tại mỗi một cái tiểu đội có năm người hắn cũng không chút nào lo lắng tất nhiên không có cách nào đánh lén vậy liền quang minh chính đại một điểm t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín mê ngất lao miêu tìm niệu bị hợp tác t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín mê ngất lao miêu tìm niệu bị hợp tác bộ phận thứ hai bị chia làm năm người tiểu tổ về sau lăng thiên ở giữa tiểu tổ vô luận là bên trái hắn vẫn là bên phải đều có người tại lăng thiên nếu như đối những người khác xuất thủ tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện bởi vì lăng thiên công kích không cách nào làm đến lạng yên không một tiếng động chắc chắn sẽ có năng lượng ba động trừ phi hạ độc vì vậy lăng thiên tại giang sơn xã t ắ c đ ồ bên trong trao đổi một cái thiên diễn chú cáp để hắn cho chính mình bài tiết một chút độc tố không cần trí mạng chỉ cần đem bên người những người này mê hoặc liền có thể sở dĩ chỉ mê người bên cạnh mà không phải lập tức đem miêu thử không gian bên trong tất cả lão miêu đều mê hoặc đó là bởi vì lăng thiên lo lắng có thiên thần học viện người trong bóng tối nhìn chăm chú lên miêu thử không gian tình huống một khi đem tất cả lão miêu toàn bộ mê hoặc vậy liền quá dọa người chính mình chú định bị người chú ý tới hắn cùng những n à y lão miêu chơi loại này chơi nhà trò chơi cũng không phải gây nên những người khác chú ý cầm tới thuốc mê về sau lăng thiên tiện tay vung lên liền đem thuốc mê lạng yên không tiếng động rơi tại bên cạnh bốn người trên thân cái này thuốc mê cần một chút thời gian không phải lập tức liền bị mê hoặc cái chủng loại kia ta có một cái biện pháp tìm tới những cái kia lọt lưới chuột lăng thiên lúc này nói nghe đến hắn nói như vậy bên cạnh hắn bốn người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn có biện pháp nào mau nói mau nói rất đơn giản các ngươi trước cùng ta rơi xuống đất ta cho các ngươi kỹ càng nói một chút sau đó mọi người liền hướng về mặt đất rơi xuống mà đi cuối cùng đi tới một chỗ ẩn nấp khe núi ngồi xếp bằng trên mặt đất Muốn tìm đ các ngươi liền yên tâm ngủ a lang thiên nói xong thân hình loại lên liền xoay người hướng về mặt khác một tri đội ngũ mà đi mấy người này hắn giữ lại còn hữu dụng cũng không tính đưa bọn hắn đi rất nhanh lang thiên liền đi tới mặt khác một tri đội ngũ trước mặt chúng ta tìm tới những cái kia lọt lưới chuột nhỏ cần các ngươi trợ giúp các ngươi nhỏ dọn một chút không muốn phát ra âm thanh Tiểu đội c lần này lăng thiên đã tìm không c đ có để bọn họ ngồi xếp bằng xuống mà là núp ở dưới chân núi trên một cây đại thụ đang hạ xuống quá trình bên trong lăng thiên đối với bọn họ hạ độc thiên diễn chu các bài thiết đi ra độc tố vô s ắ vô mê. Mê tại sơn động bên ngoài bố trí chật pháp người bình thường liền tính đi qua nơi này cũng rất khó phát hiện bọn họ phía trước bọn họ cũng nghe đến lao miêu tiếng kèn biết bọn họ tại tập hợp bọn họ liền trốn trong sơn động thương lượng đối sách ngay lúc này trận pháp bên trên truyền đến một cơn chấn động nút ở sơn động bên trong mọi người nháy mắt cảnh giác sợ rằng những cái kia lão đ i ể u tìm tới chu tinh hà nói ta đi ra xem một chút phong bất ngữ nói xong liền hướng về phía trước đi đến hắn nắm giữ xuyên qua trận pháp năng lực không cần giải trừ trận pháp hắn cũng có thể tới l u i tự nhiên l à g phong bất ngữ xuất hiện tại bên ngoài sơn động thời điểm phát hiện bên ngoài chỉ có một người lăng thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này phong bất ngữ có chút khiếp sợ nói tới tìm các ngươi hợp tác ta có cái kế hoạch cần các ngươi trợ giút ngươi để lưu vân n ạ o mấy người bọn hắn đi ra lăng thiên gọn gàng dứt con nói nghe nói như thế phong bất ngữ nhớ mày ngươi là thật lăng tiên sao không phải là giả mạo à? phong bất ngữ đột nhiên dò hỏi nghe nói như thế lăng thiên một trận im lặng ta nói ngươi có thể hay không có chút não ta nếu là giả mạo ta trực tiếp dẫn đầu những cái kia lao điều tới đem các ngươi bao bọc vây quanh hà tất vẽ vời thêm chuyện sau đó hắn có chút bất đắc gì nói hắn lúc đầu cho rằng phong bất ngữ là người t h ô n g m i n h không nghĩ tới có thể hỏi ra như thế không có trình độ lời nói ngượng ngùng quen thuộc phong bất ngữ có chút ngượng ngùng nói hắn là đạo tông người hành tẩu giang hồ giả mạo thân phận là thường xuyên làm sự t ì n h vừa rồi hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy lăng thiên chủ động tìm tới bọn họ có phải là bày ra cả b ấ y quên đi tại miêu thử không gian bên trong chỉ có lao miêu là bọn họ đ ị n h nhân tựa như lăng thiên nói như vậy nếu như hắn là lao miêu giả mạo tất nhiên đã phát hiện bọn họ vị trí trực tiếp đối với bọn họ động thủ là được rồi căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện vì vậy phong bất ngữ mang theo lăng thiên tiến vào sơn động lăng thiên là ngươi nhìn thấy lăng thiên về sau sơn động bên trong mọi người từng cái cũng đều trận mắt há hớt mồm thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn hy vọng các ngươi tiếp xuống không muốn đánh gây ta lăng thiên dùng đơn giản nhất lời nói giải thích một cái tình huống hiện tại đồng thời cũng giải thích một cái chính mình kế hoạch ý của ngươi là chúng ta giả mạo lao đ i ể u đánh vào bọn họ nội bộ lưu vân nạo ngay lập tức dò hỏi không sai hiện tại ta đã mê hoặc chín người các người mới bới bọn họ y phục đánh vào lao đ i ể u nội bộ đục nước béo cỏ sau đó tận khả năng nhiều đánh lén bọn họ lăng thiên nói ta đồng ý lăng thiên kế hoạch nhậm kiệt cái thứ nhất đứng ra nói ta cũng đồng ý chu tinh hà cũng nói theo giờ phút này bọn họ cũng không có biện pháp khác cứ dựa theo lăng thiên biện pháp đến còn có chiến thắng có thể đã như vậy vậy chúng ta nắm chặt thời gian lăng tiên t u ú c d i ụ c nói sau đó hắn liền mang theo chín người rời đi sân động tới chống đỡ thay những cái kia bị hắn mê hoặc người thân phận chín người này có lưu vân đạo nhậm kiệt chu tinh hà lý thiên hành phong bất ngữ cùng với mặt khác thực lực khá mạnh mấy người đánh vào địch nhân nội bộ thực lực tự nhiên không thể quá thấp có phong bất ngữ cái này đạo tông đệ t ử tại muốn thay đổi một cái lưu vân ngạo mấy người bọn hắn dung mạo dễ như trở bàn tay chuẩn bị sẵn sàng về sau lưu vân n ạ o bọn họ liền hành động lăng tiên đạo kia phân thân cũng đi theo mấy người cùng một chỗ hành động có lão miêu trên thân lột xuống những cái kia quần áo trên người lưu vân ngạo bọn họ hành động liền dễ dàng hơn đến mức lăng thiên bản thể giờ phút này n ú p ở trên một thân cây ăn linh quả làm h ắ n g khán giả chương 550, m ọ i người đánh vào lão miêu nội bộ bắt đầu kế hoạch chương 550, m ọ i người đánh vào lão miêu nội bộ bắt đầu kế hoạch sở dĩ lăng thiên không tại tự mình động thủ đó là bởi vì loại này chơi nhà trò trò chơi thực tế không có cái gì ý tứ hắn dứt khoát cho chính mình chế tạo một điểm nghề vui thú coi như là xem kịch nói thật tại hắn không động thủ dưới tình huống hắn cũng không biết song p ư ơ n g đến tột cùng ai sẽ thắng lưu vân n ạ o bọn họ ngụy trang thành lão miêu về sau cũng không định giải quyết những lao miêu mà là tính toán t r ư ớ c đem bị n g ầ m tại trong hầm phân những đồng bạn tiêu cứu ra mỗi nhiều cứu ra một người bọn họ liền thêm một cái giúp đỡ liền tính thực lực của những người này yếu kém nhưng tóm lại có thể cho lão miêu bọn họ tạo thành một chút phiền toái bọn họ từ đó đục nước béo cỏ rất nhanh bọn họ mười người liền trở về doanh địa các ngươi không phải đi tìm những con chuột k i a sao tại sao trở lại một vị trông coi học viên mới lão miêu hỏi đừng nói nữa tìm một vòng cái gì cũng không có tìm tới những cái kia chuột nhỏ biến mất không còn chút tung tích ta hoài nghi bọn họ có phải hay không sợ hãi bị ngâm tại trong hầm phân cho nên tập thể tự sát bằng không làm sao sẽ liền cái bóng người cũng không tìm tới phong bất ngữ nói đây là lưu vân ngạo bọn họ thương lượng xong có người t r a hỏi lời nói liền để hắn đến trả lời bởi vì hắn đi qua không ít ngụy t r a người khác loại này sự tỉnh cũng coi là xe nhẹ đường quen nếu mà so sánh kỹ xảo của hắn khá hơn một chút ứng đôi những người khác t r a hỏi cũng có thể tự nhiên hơn trôi chạy một điểm ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói thật đúng là có loại này có thể một cái lao miêu nói ta nhìn những người khác đang tìm chúng ta liền nghĩ trở về lén lút lười nói thật ước hiếp những cái tia chuột nhỏ ta cảm thấy không có cái gì ý tứ các người nếu là có người nào muốn đi vui l ù a một chút có thể đi chúng ta tại chỗ này trông coi một hồi phong bất ngữ nói ta còn thực sự muốn đi chơi một hồi tại chỗ này trông coi cái đám chuột này cũng rất không có ý nghĩa bọn họ nhìn qua hình như đã nhận m ệ n h hiện tại liền phản kháng đều không phản kháng vẫn là bắt chuột có ý tứ ta cũng muốn đi chơi còn có ta ta cũng đi ta cũng đi trong lúc nhất thời bộ phận thứ nhất trông coi học viên mới lao yêu có không ít người đều nói ý nghĩ của mình chúng ta trở về mười người các người muốn đi ra ngoài vui lùa một chút lời nói cũng đi ra m ộ ư ơ i người a phong bất ngữ đối với bộ phận thứ nhất lao miêu nói có thể vậy chúng ta cũng đi ra ngoài chơi một chút muốn đi người đếm số tới trước được trước một hai mười ta liền chậm một điểm các ngươi không dám nhận mười người rất nhanh liền đếm số có chút chưa kịp đếm số người hùng hùng hồ hồ rất nhanh đếm số mười người kia liền rời đi chờ bọn hắn rời đi về sau phong bất ngữ cùng lưu vân ngạo mấy người bọn hắn liếc nhau một cái không nghĩ tới bọn họ thật bằng vào lăng thiên nói tới phương pháp này đều đi bộ phận thứ nhất m ư ơ i người như vậy tiếp xuống liền nên bọn họ hành động vì vậy lưu vân ngạo liền đối với chính mình nhận biết một người bắt đầu truyền âm là ta lưu vân ngạo người trước không nên kích động tiếp xuống dựa theo ta nói làm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải ra người phong ấn không chỉ là lưu vân ngạo làm như vậy chu tinh hà phong bất ngữ bọn họ đều là như vậy toàn bộ đều giống như hắn cho chính mình biết rõ người bắt đầu truyền âm mấy phút về sau đột nhiên một vị bị trói lên học viên mới hô to lên ta mẹ nó tay đều sắp bị cắt đứt màu đem ta ta b ư ra bằng không chờ sau khi ra ngoài ta nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết các ngươi ta nói được thì làm được hắn lớn tiếng hô n ữ khí bên trong tràn đầy cựu hận còn có ta có bản lĩnh liền giết ta không giết ta ta sớm muộn cũng có một ngày đem các ngươi những ngày lao đ i ể u từng cái giết chết thả ra ta các vị sư m i n h giữa chúng ta không có t h ủ gì hoán hà tất như vậy không nể tình van cầu các ngươi đem ta vớt lên đi thôi ta sắp bị thối chết thối chết tính là gì ta đều sắp bị chết đ u ố i trong lúc nhất thời những học sinh mới toàn bộ đều la to từng cái câm miệng cho ta chúng ta có phải là cho các ngươi mặt sống yên ổn để các ngươi lợi các ngươi không muốn cần phải tìm đánh đúng không vậy ta liền thỏa mãn các ngươi phong bất ngữ tại bộ phận thứ nhất người hành động phía trước lớn tiếng hô đồng thời hắn cầm lấy một cái roi bắt đầu quất la to một người lưu vân ngạo bọn hắn cũng đều đứng lên bắt đầu hướng phong bất ngữ đồng dạng quất những cái kia kêu, kêu to người đương nhiên bọn họ mặt ngoái tại quất trên thực tế đang mượn cơ hội này giải ra bọn họ trên đan điền phong ấn vẹn vẹn dựa vào phong bất ngữ mấy người bọn hắn không cách nào giải ra quá nhiều người phong ấn chờ bọn hắn giải ra trong đó mấy người phong ấn về sau lại để cho bọn họ cho người bên cạnh giải ra phong ấn như vậy liền như là đốn lửa nhỏ đồng dạng từng chút từng chút liền có thể làm cho tất cả mọi người đều giải ra phong ấn trải qua phong bất ngữ mấy người bọn hắn quất về sau vừa rồi kêu gào mấy người yên tĩnh trở lại từng cái thật đúng là đồ cặn bã cần phải rút dừng lại mới có thể sống yên ổn tới tới tới các ngươi từng cái lại kêu gào một cái ta xem một chút còn có ai không phục cứ mở miệng phong bất ngữ tiếp tục biểu diễn không thể không nói hắn biểu diễn rất đúng chỗ vô luận là những lao miêu vẫn là không biết rõ tình hình học viên mới đều tin tưởng các ngươi từng cái ngược lại là tiếp lấy kêu gào a ta còn không có chơi chán đâu đúng dịp ta cũng không có chơi chán không quan hệ các ngươi không phối hợp chính chúng ta chơi lưu vân ngạo mấy người bọn hắn nói xong cầm trong tay roi ra có một ít bay lên thỉnh thoảng khắp nơi trong hầm phân ngâm đầu người bên trên giống một cái nhìn qua thật giống như thật tại xuất khí đồng dạng đối với những này bộ phận thứ nhất l a o miêu cũng không có cảm thấy không ổn học viên cũ có loại này hành động không thể bình thường hơn được cho tới nay tại thiên thần học viện bên trong bọn họ đều ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất hiện tại thật vất vả tới so với bọn họ địa vị thấp hơn tồn tại đương nhiên phải thật tốt diều võ dương ai một cái lưu vân n ạ o bọn họ phát tiết xong sau nhìn như rất tùy ý tìm cái địa phương nghỉ ngơi chỉ bất quá bọn họ nghỉ ngơi địa phương đều có một cái lao miêu nếu như bọn họ muốn động thủ lời nói có khả năng ngay lập tức đối bên người lao miêu phát động công kích mà còn bọn họ khoảng cách rất gần đột nhiên tập kích bên người lao miêu căn bản phản ứng không kịp lúc này lưu vân ngạo bọn họ không có người nào động thủ bọn họ đều đang lẳng lặng chờ đợi chờ đợi đông đảo học viên mới trên đan điền phong ấn bị toàn bộ giải ra vì p h o n g ngừa học viên mới tiểu động tác bị chú ý tới lưu vân ngạo bọn họ bắt đầu cùng bên người lao miêu câu được câu không hẳn nguyên các ngươi cảm thấy còn lại những cái tia c h ú nhỏ còn có thể kiên trì bao lâu các ngươi nói chương á i c u ố năm trăm năm mươi mốt đặc cược lão miêu trở về chương năm trăm năm mươi mốt đặc cược lao miêu trở về có người hay không nguyện ý cược một đợt đâu đoán một cái cái cuối cùng bị tóm lấy người là ai ta liệt ra mấy cái danh sách lang thiên chu tinh hà lưu vân đạo lý thiên hành n h ậ m t i ệ n phong bất ngữ đây là lần này học viên mới bên trong sáu người đứng đầu chúng ta liền cược bọn họ bên trong một cái làm sao nói ra cái này đánh cược người là l a n g thiên phân thân làm sao ngươi là tính toán làm cái sao có lao miêu dò hỏi ta làm cái liền ta làm cái các ngươi nói cực chút gì đó l a n g thiên phân thân dò hỏi tự nhiên là cược học viện điểm tích lũy những thứ đồ khác đối với chúng ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng một cái lao miêu nói có thể vậy liền cược học viện điểm tích lũy chúng ta cũng đều đơn giản thô bạo một điểm lăng thiên tỷ lệ đặt cược một ba những người còn lại tỷ lệ đặt cược một sáu lăng thiên nói xong nhặt lên một cái n h á n h cây tại trên mặt đất vẽ một cái tứ giác sau đó đem chia lục bộ phân sáu cái địa phương phân biệt viết lên hắn vừa rồi nâng lên sáu người danh tự cái này không công bằng à dạng này tỷ lệ đặt cược vô luận cái cuối cùng bị bắt đến người là ai n g ư ờ i trên cơ bản đều là kiếm b u ụ n không lỗ có người đối với lăng thiên tỷ lệ đặt cược đưa ra chất vấn đi cái kia những người khác tỷ lệ đặt cược ta nâng lên một tám dạng này có thể chứ lăng thiên nói cái này còn tạm được đối với cái này tỷ lệ đặt cược lao như bọn họ đều đồng ý đã như vậy các vị mời đặt cược Lang thiên nói xong lấy ra một tấm ván gỗ đem chia một số cái nhỏ phần sau đó hắn đem những n à y tấm gỗ nhỏ hướng về mọi người thả tới ta tin tưởng chư vị cũng sẽ không bị n ợ cho nên trước hết quân tử thỏa thuận muốn đặt cược người đem chính mình danh tự cùng đặt cược học viện điểm tích lũy viết đến phía trên sau đó ném tới viết có danh tự khu vực như vậy liền xem như đặt cược hoàn thành đương nhiên muốn tại trên ván gỗ lưu lại chính mình ký tức Lang thiên nói hắn không dám trực tiếp để những người này trực tiếp sử dụng học viện điểm tích lũy đặt cược bởi vì hắn sợ cần dùng đến thiên thần học viện phát ra đồ vật bọn họ hiện tại có thể thứ gì cũng không có chứ nếu thật là như vậy hắn nhưng là lộ tẩy bất đắc dĩ sử dụng loại này phương thức đối với hắn loại này đặt cược phương thức những người khác không có cái gì ý kiến không cho bọn họ hiện tại liền lấy ra học viện điểm tích lũy cái k i a không thể tốt hơn rất nhanh đặt cược người liền đem viết tốt chính mình danh tự cùng điểm tích lũy số lượng tầm ván gồm đem tới lăng thiên phân ra đến khu vực bên trong trong đó đông đảo lão miêu đặt cược nhiều nhất là lăng thiên bởi vì lúc trước thời điểm rất nhiều người đều đang tìm kiếm lăng thiên có thể là từ đầu đến cuối đều không có tìm tới bọn họ tin tưởng lăng thiên có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng đương nhiên cũng có người cảm thấy diệp không tự mình dẫn đội tìm kiếm l a n g thiên đi l a n g thiên khẳng định không kiên trì được bao lâu đặt cược thứ hai còn nhiều phong bất ngữ bởi vì hắn là đạo tông đệ tử am hiểu nhất tận tảng cùng bỏ trốn vài người khác đều không sai b i ệ t lắm lúc này l a n g thiên nhìn lưu vân ngạo mấy người bọn hắn một cái phát hiện bọn họ không để lại dấu vết nhẹ gật đầu cái này liền đại biểu cho đông đảo học viên mới đã toàn bộ giải ra phong ấn tất nhiên đều đặt cược hoàn thành như vậy chúng ta tiền đặt cược chính thức có hiệu lực chư vị đều là người tham dự liền lẫn nhau làm chứng không được chống chế người nào chống chế người nào sinh con da không có lô đ í lăng thiên nói chúng ta quả quyết sẽ không chống chế liền nhìn ngươi đến lúc đó có thể hay không lấy ra như vậy học nhiều phân có lão miêu vừa cười vừa nói các ngươi không chống chế liền được đến mức ta có thể hay không lấy ra như vậy học nhiều phân đó là ta sự t ì n h hiện tại ta tuyên bố phản kích bắt đầu lăng thiên nói xong t a y h i động một cái hắn lời này lão miêu nghe không hiểu ý gì thế nhưng lưu vân ngạo bọn họ từng cái đều nghe hiểu nháy mắt bọn họ nào về phía cách mình gần nhất lão miêu theo lưu vân ngạo bọn họ độc thủ đông đảo học viên mới cũng đều không kịp chờ đợi hành động bọn họ đã sớm chịu đủ hiện tại có thể đối với mấy cái này học viên cũ tiến hành phản kích từng cái hưng ơ phấn giống ăn vĩ ca đồng dạng trong lúc nhất thời đông đảo học viên mới từ trong hầm phân nhảy ra ngoài nào về phía đông đảo lão công nhân một tràng hôn chiến như vậy kéo ra màn tre cuộc chiến đấu này nhất định là học viên mới chiếm thượng phong bởi vì bộ phận thứ nhất người tổng cộng cũng liền hai mươi sáu cái có m ộ ư ơ i người thay thế lưu vân ngạo đám người bọn họ bắt lấy cá lọt lưới đi lưu vân ngạo mấy người bọn hắn đánh lén trong đó chín cái sở dĩ là chín cái đó là bởi vì lăng thiên hấp dẫn đông đảo lão miêu lực chú ý không có độc thủ như vậy cùng học viên mới chiến đấu lão miêu liền chỉ còn lại bảy cái mặc dù lao miêu bình quân thực lực muốn so muốn so học viên mới mạnh hơn rất nhiều thế nhưng học viên mới số lượng thực sự là quá nhiều lại thêm bọn họ lúc này là giận dữ xuất thủ điên cuồng phát động công kích hình như không để ý hậu quả đồng dạng lao miêu bọn họ căn bản chống đỡ không được bình quân mỗi một cái lao miêu đều muốn đối mặt bảy tám trăm n g ư ờ i vây công rầm rầm rầm lao miêu danh o địa bên trong không ngừng mà phát ra đủ kiểu nổ v a n g âm thanh một đạo lại một đạo sóng năng lượng không ngừng mà hướng về xung quanh càn quét mà đi động tính của nơi này rất nhanh liền đưa tới những người khác chú ý các ngươi chú ý lao đ i ể u trở về chúng ta ngụy trang thành lao đ i ể u một hồi suất kỳ bất ý tiến hành đánh lén lang t i ê n phân thân đối với lưu vân ngạo mấy người bọn hắn nói nghe nói như thế lưu vân ngạo bọn họ vội vàng đối với một bên người nói các ngươi hiện tại lập tức vây công chúng ta bất quá cũng đừng hạ tử thủ nghe đến hắn lời này những cái kia học viên mới liền bắt đầu phân ra một bộ phận người vây công lưu vân ngạo mấy người bọn hắn chờ diệp không mang người trở lại doanh địa thời điểm bộ phận thứ nhất người trừ ngụy trang thành lao điệu lưu vân ngạo bọn họ những người khác bị đưa đi giết một tên cũng không để lại diệp không thấy cảnh này về sau vội vàng lớn tiếng nói hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra những học sinh mới này làm sao sẽ giải trừ phong ấn bất quá hắn biết bây giờ không phải là hỏi những n à y thời điểm hiện tại chuyện nên làm nhất là giải quyết đi những học sinh mới này giữ lại những học sinh mới này đã không có ý nghĩa dù sao bọn họ nên chịu trừng phạt đã nhận như vậy chỉ có thể đưa bọn hắn rời đi kinh diễm một thương diệm không ngay lập tức phát động công kích chỉ thấy một đạo dài đến dài mấy ngàn mét thương mang từ diệm không trường thường trong tay bên trên bay ra lập tức xuyên thấu một chút ngay tại vây công lưu vân n ạ o bọn họ những người kia thân thể lúc này bọn họ hóa thành một đạo bạch quang liền xuất hiện lúc này mặt khác học viên cũ cũng đều lần lượt xuất thủ rất nhanh lưu vân ngạo mấy người bọn hắn xung quanh vây công bọn họ người toàn bộ đều bị thanh lý diệp không bọn họ thân hình l ó i lên đi tới lưu vân ngạo bọn họ trước mặt chuyện gì xảy ra cái đám chuột này vì sao lại đột nhiên bạo động hắn nhìn xem chu tinh hà hỏi chúng ta bên trong có nội ứng bọn họ thừa dịp chúng ta không chú ý giả vờ dạy dỗ cái đám chuột này thời điểm vậy mà giải ra bọn họ phong ấn chúng ta chủ quan không có ngay lập tức phát hiện sau đó bọn họ lại đối chúng ta tiến hành đánh lén cùng cái đám chuột này cùng một chỗ vây công chúng ta chu tinh hà như thật nói chương năm trăm năm mươi hai vây công giữa không chương năm trăm năm mươi hai vây công giữa không chu tinh hà nói những lời này đều là thật chỉ bất quá thân phận khác biệt những sự tình này rõ ràng là bọn họ làm nhưng lại đem chính mình ngụy trang thành người bị hại có phải là lăng thiên làm nhất định là hắn chỉ có hắn chúng ta từ đầu tới đôi u chưa từng gặp mặt hắn núp ở một góc nào đó đánh lén lạc đàn lão miêu sau đó dịch dung thành hắn bộ dáng chui vào lao miêu trong nhóm nói không chừng chúng ta phía trước tập hợp thời điểm liền đã chui vào trong đó hắn bị phân đến bộ phận thứ nhất trông coi doanh đ g h i ệ p mượn cơ hội giải ra những người khác p h o n g ấ n diệp không dùng một loại ngữ khí rất chắc chắn nói mặc dù suy đoán của hắn không phải toàn bộ c h â n tướng nhưng cũng tám chín phần m ộ ư ơ i có thể trở thành bọn họ khóa này người thứ nhất diệp không tự nhiên không phải người bình thường chính là hắn chu tinh hà ở một bên phụ hòa nói hắn cũng không khỏi không đội phục diệp không vậy mà thoáng cái liền đoán được c h â n tướng chỉ bất quá hắn chỉ đoán đến một bộ phận trận tướng ngụy trang thành lao miêu người không chỉ lăng tiên một cái mà là rất nhiều người lăng tiên người đâu diệp không hỏi tại hắn đối với chúng ta tiến hành đánh lén thời điểm chúng ta đã đem hắn đưa đi chu tinh hà lúc nói lời này cho bên cạnh lý thiên hành lưu vân ngạo liếc mắt ra hiệu diệp không thực lực tối c ư ở n g ba người bọn hắn cùng một chỗ đ ố i nó tiến hành đánh lén bảo đảm nhất lưu vân ngạo cùng lý thiên hành nhẹ gật đầu bày tỏ nhận đến giờ phút này bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội vậy liền tốt l a n g t h i ê n chết những người khác không đáng sợ liền tính những n à y chuột nhỏ toàn bộ đều giải trừ phong ấn lại như thế nào lại đem bọn họ đưa đi là được rồi trên thực lực t r i n lệnh không phải một lần nữa liền có thể bù đắp diệp không vô cùng khinh thường nói hắn có thể dẫn đầu lão miêu đem đám thái điều này giam giữ lần thứ nhất liền có thể đem bọn họ trực tiếp đưa đi đưa đi so với giam giữ độ khó nhưng muốn thấp nhiều l i ê n tại hắn vừa vặn nói xong lời này lưu vân ngạo chu tinh hà lý thiên hành đồng thời đọc thủ con mắt của bọn hắn đánh dấu tự nhiên là diệp không diệp không làm sao cũng không có nghĩ đến mới vừa rồi còn cùng chính mình nói chuyện cẩn thận đồng bạn lại đột nhiên xuống tay với hắn bất quá diệp không có thể trở thành bọn họ khóa này người thứ nhất thực lực tự nhiên không thể coi thường hắn đưa trong tay trường thương ngăn tại sau lưng trường thương buộc phát ra từng đạo quang mang trói mắt chặn lại chu tinh hà công kích thế nhưng một bên khác lưu vân ngạo cùng lý thiên hành công kích cũng đi tới hắn trước mặt rơi vào đường cùng hắn vội vàng rút lui một bước thân thể cấp tốc xoay tròn trực tiếp nằm ở giữa không trung như vậy hắn tránh đi lý thiên hành công kích thế nhưng lưu vân ngạo công kích vô luận như thế nào cũng không có cách nào tránh đi Hoàng, kích liền rơi vào trên người hắn, phát thanh. Phúc!、Diệp、không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng Ngạo vào to vàng ngáy Vân công liền trên người tiếng lớn nổ ngụm xuống. máu mắt, một âm một mặt tươi, đất Lưu về rơi Diệp ra ra đập Coi hắn trong thể lúc tiếp nhất thời đ i mặt t r đất h u n giãn g nứt nhấc n lên từng tầng từng tầng hòn đá giống như sóng biển đồng dạng hướng về nơi xà r ũ n g manh lao tới đạo này công kích rơi xuống về sau ba người có hình tam giác nổi đ ồ n g bểnh g i ữ a không trùng cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh nói thật bọn họ cũng không biết vừa rồi cái kia liên tiếp công kích có hay không giết chết d i ệ p không chờ sóng năng lượng tản đi một điểm về sau ba người ngay lập tức sử dụng thần n i ệ m quét nhìn đại điện phanh ngay tại lúc này trên mặt đất phát ra một tiếng to lớn nổ v a n g âm thanh ngay sau đó một đạo màu vàng thương mang sông lên trời kèm theo còn có d i ệ p không chỉ là lúc này diệp không quần áo trên người rách dưới tóc cũng lộn xộn nhìn qua đặc biệt chật vật chu tinh hà ba người bọn họ cảm thụ được diệm không khí tức t r ê thân ánh mắt đặc biệt nghiêm túc thân tăng cảnh lục trọng bọn họ đối với diệp không thực lực có một cái rất chân thành cảm giác thân tăng tầng sáu xa so với bọn họ thực lực cao hơn phải nhiều bọn họ những người này thực lực tối cường cũng bất quá thần tàng nhị trọng thiên vừa rồi may mắn r ử a vào đánh lén đả thương diệp không bằng không bọn họ muốn chính diện cùng diệp không chống lại căn bản không có khả năng hiện tại song phương đã cởi đi ngụy trang chỉ có thể đối kháng chính diện tốt tại lưu vân ngạo bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế diệp không bay đến trên trời về sau mắt lạnh nhìn chu tinh hà ba người bọn hắn hắn ánh mắt đặc biệt băng lãnh hình như muốn đem ba người ngàn đao băm h â y đồng dạng không nghĩ tới ta diệp không vậy mà kém chút lật xe cắm ở một đám chuột trong tay hiện tại tất cả náo kịch dừng ở đây rồi l o n g dù thiên hạ diệp không hét lớn một tiếng h ắ n trường thương phía trên lại một đạo long ảnh lượn vòng lấy bay ra lấy hắn làm trung tâm thần tốc hướng về xung quanh khuyết tán mà đi cảm nhận được diệp không một kích này chân ép chu tinh hà ba người bọn họ ngay lập tức lựa chọn cầu viện cùng một chỗ vây công diệp không bọn họ phân biệt đối với nhậm kiệt phong bất ngữ lang thiên nói nghe đến ba người cầu cứu nhậm kiệt cùng phong bất ng n ng a y lập tức đi tới ba người bên cạnh. Bọn họ rất rõ ràng. cuối cùng bọn họ có thể thắng hay không sắc liền nhìn có thể hay không giết chết gì không đến mức lăng thiên phân thân nghe nói như thế về sau lựa chọn rời xa phân thân của hắn không phải là không có lực công kích mà là phân thân một khi tiến hành công kích liền bại lộ thân phận cứ như vậy chu tinh hà bọn họ năm người bắt đầu vây công diệp không bọn họ năm cái đều là tân sinh bên trong người nổi bật thực lực không thể khinh thường song phương đến tột cùng ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói tại cái này năm người vây công diệp không thời tân điểm, đông đảo lao miêu mặc dù về số lượng không chiếm ưu thế thế nhưng bọn họ cá thể thực lực cường đại song phương chiến đấu cũng không có thành t i ê n về một bên cục diện theo thời gian trôi qua song phương thành viên trên cơ bản là dựa theo tỷ lệ đang không ngừng giảm bớt lúc này song phương đều đã đánh nhau thật tình chỉ nghĩ đến giết chết đối phương mọi người bên trong chỉ có lăng tiên thành thơi hắn ngồi tại trên cây ăn linh quả mở ra thiên nhãn quan sát đến mọi người chiến đấu năm người liền cùng thần tàng tầng sáu diệp không đánh thành ngàn tay sức chiến đấu không kém a lăng tiên một bên xem kịch một bên tan thưởng nói hắn lúc này cũng coi là đối lưu vân ngạo bọn họ năm người phương thức công kích có một cái rất lớn hiểu rõ coi hắn nhìn thấy nhậm kiệt lúc công kích ánh mắt lóe lên một tia không hiểu bởi vì từ nhậm kiệt kiếm pháp bên trong hắn nhìn ra một chút không bình thường cái bóng không có gì bất ngờ xảy ra nhậm kiệt nên tính là bạn cũ nhìn một lát về sau l a n g tiên trên cơ bản đã có khả năng xác định kết quả sau cùng chương năm trăm năm mươi ba tiếp thụ không được chính mình thất bại chương năm trăm năm mươi ba tiếp thụ không được chính mình thất bại l a n g tiên nếu là xuất thủ thắng lợi cán cân liền sẽ hướng tân sinh nghiêng hắn nếu như không ra tay lời nói như vậy song phương trên cơ bản sẽ lưỡng bại cầu thường cuối cùng đồng quy vô tận đương nhiên tân sinh chiến thắng khả năng càng lớn một điểm bởi vì tân sinh số lượng nhiều sẽ không lập tức toàn bộ chết xong đều sẽ để lại như vậy mấy cái cuối cùng thu hoạch lão miêu đương nhiên sự tình không đến cuối cùng một khác ai cũng nói không tốt rất có thể một vị nào đó lao miêu đột nhiên liền bạo phát tiểu vũ trụ đem tân sinh toàn bộ giết chết cũng nên kết thúc lăng tiên nói xong đưa trong tay linh quản é m đứng lên kiếm đi lăng tiên lấy ra linh kiếm ra lệnh một tiếng nháy mắt linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về diệp không bay đi diệp không ngay tại hết sức chăm chú cùng lưu vân ngạo mấy người bọn hắn đại chiến căn bản không nghĩ tới còn sẽ có người đánh l ê n hắn nhất thời không sẵn sàng trực tiếp bị bay tới linh kiếm đâm xuyên qua thân thể là lăng tiên h nhậm kiệt mừng rỡ nói hắn là gặp qua linh kiếm người tự nhiên biết linh kiếm một mực bị lăng tiên h c o n g tại trên lưng hắn liền nói lăng tiên h đi nơi nào nguyên lai là chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội lăng tiên cái này một kích mặc dù không thể đem diệp không đánh giết thế nhưng cũng đem hắn đả thương nặng lưu vân ngạo bọn họ đều không phải người bình thường rất nh lập tức phát động công kích một giây sau vô số d ầ m dạp chẳng c h ị công kích liền hướng về diệp không gào thét mà đi lúc này diệp không muốn tranh né cũng né tránh không được muốn ngăn cản những n à y công kích cũng vô pháp chống đỡ được làm vô số công kích rơi vào diệp không trên thân lúc thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quang biến mất nhìn thấy diệp không bị đưa đi lưu vân nạo g bọn họ nội tâm bên trong thật dài thở dài một hơi bọn họ biết kết cục sau cùng đã có thể xác định điều dưỡng một cái tự thân khí thức lưu vân nạo bọn họ bắt đầu thu hoạch những long yêu có mấy người bọn hắn hỗ trợ cục diện trên cơ bản có thiên về một bên xu thế không đến nửa canh giờ thời gian tất cả lão miêu toàn bộ tử vong cũng chính là nói lần này miêu thử không gian người thắng cuối cùng là học viên mới nói thật đối với kết quả này vô luận là những cái kêu lão miêu vẫn là thiên thần học viện lão sư cũng không nghĩ tới theo lão miêu toàn bộ tử vong đông đảo học viên mới cũng đ ề u hóa thành một đạo bạch quang rời đi miêu thử không gian làm học viên mới cùng học viên c ũ lại một lần mặt đối mặt thời điểm học viên mới trong mắt tràn đầy trào phúng mặc dù quá trình có chút quanh co thế nhưng cuối cùng bên thắng là bọn họ nếu mà so sánh học viên cũ thần sắc liền hề vàiều bọn họ là học viên mới thời điểm bị học viên cũ cùng đoạn hiện tại thật vất vả ngao thành học viên cũ lại bị học viên mới cùng đoạn bọn họ làm sao thảm như vậy a học viên mới hoan nghênh hội đã kết thúc chúng ta khóa này học viên mới thật đúng là không giống bình thường siêu q u ầ n bạ tụy cho chúng ta những lao sư này một cái rất lớn kinh h ỉ bất quá ta muốn nói là vô luận miêu thử không gian bên trong phát sinh cái gì không cho phép đem ân đoán đưa đến ngoại giới đến nếu như các ngươi thật sự có hóa giải không được ân đoán cũng không sao học viện chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành miêu thử du hí đến lúc đó các ngươi có bất kỳ ân đoán cứ việc có thể tại miêu thử không gian bên trong tiến hành Tốt, các người hôm nay nghỉ ngơi một ngày ngày mai chính thức bắt đầu thiên thần học viện chương trình học thiên thần học viện lao sư nhìn xem mọi người nói nói xong về sau hắn liền xoay người rời đi đây chính là học viên cũ sao hình như cũng bất quá như vậy học viên cũ chỉ chiếm một cái g i ả chữ thế nhưng g i ả không hề đại biểu lợi hại nếu như g i ả liền đại biểu lợi hại cái kia tùy tiện một cái con r ù a chẳng phải là muốn xương bá thiên hạ đông đảo học viên mới ngơi ư một lời ta một câu d ễ cận trong giọng nói tràn đầy âm dương khoa khí bọn họ tại miêu thử không gian bên trong bị như vậy nhiều tàn phá hiện tại trở thành phe thắng lợi k ha ô n gắng g cố trào ha n mình những g một cái, đều có lôi k tức tức chính là, chính là, cũ ha ư n những g cái i loại này n g h y thơ lợi tức tức nói không h p đều nói được đi ra chiến đấu vốn là ngươi chết ta sống còn nói chúng ta sử dụng thủ đoạn hẹn hạ các ngươi về sau nếu như bị người khác giết chết cũng có thể phục sinh về sau nói người khác sử dụng thủ đoạn hèn hạ sao liên cái này còn học viên c ũ đâu điểm này giác ngộ đều không có đến t i ê n thần học viện tu luyện cái gì về nhà ôm hải tử đi thôi ta đồng ý về sau trực tiếp đều s ư a cha a đông đảo học viên mới đồng dạng p h ả n kích hôm nay để các ngươi biết biết, cái gì gọi là thực lực là tôn các minh đệ cho ta giáo huấn bọn họ đông đảo học viên c ũ n ó i xong liền muốn hướng về học viên mới xông lại bọn họ từng cái cũng đều khâm phục nếu không phải là bị chủ nhà những n à y học viên mới muốn đạt được thắng lợi quả thực là người xi nói n ộ tất cả đứng lại cho ta ngay lúc này d i ệ p không lớn tiếng nói hắn tại học viên cũ bên trong rất có uy tín hắn lời này mới ra nguyên bản đang chuẩn bị hướng về học viên mới xông tới học viên cũ toàn bộ đứng vững các ngươi từng cái còn cảm thấy mất mặt ném không đủ lớn có đúng không bất luận bọn họ sử dụng thủ đoạn gì nhân ra thắng chúng ta thua đây chính là sự thật làm sao thua về sau liền tiếp thu thất bại dũng khí đều không có thua chính là thua không muốn tìm cho mình mượn cớ những sư đệ này nói đúng các ngươi về sau nếu như bị người giết chết cũng có thể phục sinh về sau nói người ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ sao t ấ t nhiên thua bị người khác trào phúng hai câu làm sao vậy nếu như ngay cả điểm này cũng không thể tiếp thu kịp thời nghỉ học về nhà chồng trọt đi diệp không lớn tiếng nói thất bại không đáng sợ đáng sợ là không thể tiếp thu chính mình thất bại một người nếu là liền chính mình thất bại cũng không thể tiếp thu như vậy hắn chú định sẽ không có bao lớn thành tựu n g h e đến diệp không lời nói đông đảo học viên cũ toàn bộ đều túi đầu bọn họ nội tâm bên trong kỳ thật cũng biết học viên mới nói đúng thế nhưng bọn họ không cam tâm không cam tâm cứ như vậy thua hiện tại mọi người trở về diệp không nhìn xem túi đầu xuống đông đảo học viên cũ nói hắn biết chờ đợi bọn họ không chỉ là học viên mới trào phúng còn sẽ có cao hơn bọn họ một giới thậm chí cao hai giới sư huynh sư tỷ trào phúng thậm chí liền t i ê n thần học viện lão sư sợ rằng đều sẽ thỉnh thoảng nói lên vài câu vô luận phía sau bọn họ thắng học viên mới bao nhiêu lần thế nhưng cái này một phần xỉ nhục chú định đến lưng đeo cả đời bất quá dạng này cũng tốt biết hổ thẹn sau đó dũng trải qua cái này một lần hắn tin tưởng đồng dạng sai lầm những n à y học viên cũ tuyệt đối sẽ lại không p h ả vào làm tất cả học viên cũ chuẩn bị quay người rời đi thời điểm lang t i ê n đột nhiên đứng dậy các loại hắn lớn tiếng hô chương năm trăm năm mươi bốn đều chưa từng nghe qua vô thường tình trai chương năm trăm năm mươi bốn đều chưa từng nghe qua vô thường tình trai nghe đến lăng thiên ồn ào tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn tất cả học viên cũ đối với hắn nhưng là căm hận đến cực điểm nếu như ánh mắt có khả năng giết người lăng thiên lúc này sợ rằng đã bị thiên đạo và quả bởi vì bọn họ đều biết rõ nếu như không phải lăng thiên tân sinh tuyệt đối không có khả năng chiến thắng chỉ lăng thiên lấy sức một mình thay đổi cục diện đem bọn họ những ngày học viên cũ đính tại sỉ nhục trụ phía trên có việc diệm không lúc này nhìn xem lăng thiên hỏi không có việc lớn gì chỉ là có chút sư huynh thiếu nợ ta một chút đồ vật hiện tại nên trả lại cho ta à lăng tiên đối với diệp không nói người nào thiếu nợ ngươi thứ gì diệp không nghi ngờ hỏi học viên cũ cùng lăng thiên ở giữa không có nhiều gặp nhau có thể thiếu hắn thứ gì lăng tiên cũng không có nói nhảm lấy ra một chút tấm vắng ỗ đây là phía trước tại miêu thử không gian ta làm cái thời điểm bọn họ bại bởi ta học viện điểm tích lũy hiện tại tiền đặt cược kết quả đã đi ra ta cái này trang ra ăn sạch còn mời thiếu ta học viện điểm tích lũy sư huynh đem hứa hẹn học viện điểm tích lũy cho ta chúng ta phía trước có thể nói quân tử thỏa thuận nói chuyện giữ lời lăng thiên lớn tiếng nói nghe nói như thế những cái kêu phía trước tại miêu thử không gian đặt c ư ợ học viên cũ lập tức tức sủi bọt mép nguyên lai、like、là ngươi chúng ta đang lo tìm không được người đâu không nghĩ tới chính n g ư ơ i đứng ra lăng thiên ngươi thật đúng là tốt một vị học viên cũ nói phía trước bọn họ thật đúng là không rõ ràng đến t ộ n cùng là ai giả mạo bọn họ người nguyên lai、like、là lăng thiên đa tạ chư vị khích lệ ta cũng biết ta là tốt những này trên ván gỗ danh tự còn có học viện điểm tích lũy số lượng đều là các ngươi chính mình biết phía trên còn có lưu các ngươi khí t ứ c các ngươi có lẽ sẽ không quịt nợ chứ lăng thiên do hỏi ta lại nương ngươi n g ó c chân ngươi là dùng thủ đoạn h è n hạ đánh vào nội bộ của chúng ta còn muốn để chúng ta nhận nợ ngươi người xin nói mộng đâu một vị đặt cược học viên cũng nhịn không được lớn tiếng nói bản thân thua liền đủ được mình không nghĩ tới lăng thiên còn tới một màn này đã các ngươi không muốn nhận nợ vậy thì đi thôi thua không nổi coi như xong ta cũng không kém điểm này học viện điểm tích lũy coi như là làm người tốt chuyện tốt các sư huynh h è n hạ vô sỉ hạ lưu không giữ chữ tín ta cái này làm sư đệ còn có thể thế nào đương nhiên là nhận thua a người hiện bị bắt nạt nhỏ yếu liền sẽ ăn đòn là ta đang chết không trách các sư huynh đi dạo lăng tiên âm dương q u á i khí nói hồi lâu sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi các loại ngay lúc này diệp không vội vàng gọi hắn lại diệp không sư huynh còn có gì chỉ giáo ta mới vừa nói những n à y học viện điểm tích lũy ta không cần lăng tiên thản nhiên nói ta mới vừa nói xong muốn thua được các ngươi từng cái hiện tại liền quyền nợ làm sao là muốn để người nói chúng ta những sư huynh này sư tỷ không vẹn vẹn miêu thử không gian thua không nổi liền t i ê n đặt cược loại này sự tình cũng thua không nổi vẫn là muốn để người nói chúng ta những sư h u n h này sư tỷ ý thế hết người không giữữ tín các ngươi có thể ném đến lên người này ta gánh không nổi tất cả đặt cược tua t r ở người n đem học viện điểm tích lũy giao ra diệp không xoay người đối với đông đảo học viên cũ lớn tiếng nói hắn lúc này thật có chút tâm lực lao lực quá độ hắn cũng không biết nên nói người nào tiếng nói của hắn rơi xuống về sau không có bất kỳ cái gì một cái học viên cũ hành động bọn họ thực tế không cam tâm à thua miêu thử du hí vậy thì thôi hiện tại còn muốn lấy ra một bộ phận tân tân khổ khổ góp nhặt học viện điểm tích lũy có thể là bọn họ cũng rõ ràng nếu là không giao lời nói bọn họ không giữ chữ tín ỷ thế hiếp người tên tuổi sợ rằng phải một mực đi theo bọn họ không những như vậy m ặ t khác chưa từng đặt cược đệ tử đối với bọn họ cũng sẽ có rất lớn ý kiến bởi vì người khác nhắc lên chuyện này thời điểm sẽ không cụ thể đến người nào đó mà là sẽ nói bọn họ khóa này đệ tử loại này thuyết pháp có thể để cho bọn họ khóa này đệ tử từ đầu đến cuối đều bị người dùng thành kiến nhìn chằm chằm đây cũng là vì cái gì d i ệ p không nhất định phải để cho những người này giao ra học viện điểm tích lũy tính toán có chơi có chịu giao à có một vị đặt cược học viên cũng nói xong lấy ra mấy khối màu xanh giống như thẻ đánh bạc đồng dạng đồ vật ném cho lang thiên đây chính là học viện điểm tích lũy màu xanh đại biểu một điểm tích lũy màu tím đại biểu năm điểm tích lũy màu xanh đại biểu mười điểm tích lũy màu đỏ đại biểu một trăm điểm tích lũy hắn tổng cộng đặt cược ba cái điểm tích lũy cho nên ném cho lăng thiên ba cái màu xanh điểm tích lũy bài những người khác thấy thế mặc dù không có cam l ò n g thế nhưng cũng đều lựa chọn có chơi có chịu trong đó đặt cược điểm tích lũy nhiều nhất có năm cái điểm tích lũy ít nhất đến chỉ có một cái điểm tích lũy lăng thiên tiếp nhận tất cả điểm tích lũy bài về sau ngay lập tức thống kê một cái phát hiện tổng cộng có bốn mươi mốt điểm tích lũy mặc dù hắn không biết những này điểm tích lũy đến tội cùng có làm được cái gì thế nhưng có thể để cho những này học viên cũ như vậy bà bối khẳng định tác dụng rất lớn đa tạ các vị sư m i n h ta không có chuyện gì khác các vị sư m i n h đi làm a lăng tiên một mặt mỉm cười đối với mọi người nói lần này đông đảo học viên cũ thuận lợi liền rời đi hống hống hống a a nhìn thấy đông đảo học viên cũ rời đi đông đảo học viên mới từng cái hưng phấn cầm rú bọn họ biết bọn họ sợ rằng sáng tạo ra thiên thần học viện lịch sử sợ rằng từng ấy năm tới nay bọn họ là duy nhất một giới tại miêu thử không gian học viên mới chiến thắng học viên cũ tồn tại mà hết thể này lớn nhất công thần là lăng thiên, Lang thiên. lăng tiên h Lăng trong h i ê n t lúc nhất thời mọi người lớn tiếng hoan hô nếu không phải lăng tiên h bọn họ đừng nói chiến thắng học viên cũ sợ rằng sẽ tại trong hầm phân ngâm một đoạn thời gian rất dài các vị đồng học thừa dịp đại gia hỏa đều tại ta hướng chư vị hỏi thăm một việc chư vị có biết hay không vô thường tịnh trai cái này thế lực lăng tiên h do hỏi hắn phía trước liền nghĩ hỏi một chút hắn cái tiêu tiện nghi vị hôn thê vị trí thế lực chỉ là một mực không có tìm được cơ hội hiện tại vừa vạn học viên mới đều tại mượn cơ hội này hỏi một chút học viên mới có một vạn người đến từ ngũ hồ tứ hải chỉ cần vô thường tịnh trai tại trung châu khẳng định có người nghe nói qua vô thường tịnh trai chưa nghe nói qua ta cũng không có nghe nói qua không từng nghe nói không biết nhưng mà để lăng thiên không có nghĩ tới là một vạn cái học viên mới vậy mà không có bất kỳ cái gì một người nghe nói qua vô thường tịnh trai cái này thế lực lăng minh có thể hay không nhớ lầm trung châu hình như thật không có vô thường tịnh trai cái này thế lực không biết lăng minh tại sao lại hỏi thăm cái này thế lực n h â m kiệt lúc này nghi ngờ hỏi một năm trước ta vị hôn thê bị vô thường tịnh trai người mang đi một năm qua này vì tìm nàng ta đi qua rất nhiều nơi thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cái này cái gọi là vô thường tịnh trai cho nên mới nghĩ đến hỏi thăm một cái chư vị đồng học lang thiên nửa thật nửa già nói đi ra bên ngoài nhân thiết là chính mình lập trước cho chính mình lập một cái thông tình nhân thiết lại nói chương năm trăm năm mươi lăm bắt đầu q u ấ y nước đủ chương năm trăm năm mươi lăm bắt đầu q u ấ y nước đủ không nghĩ tới lang minh vẫn là cái si tình người chư vị đồng học quả thật không có người nghe nói qua vô thường tịnh trai sao nhậm kiệt vô cùng nhiệt tình lại lần nữa hỏi thăm một cái những bạn học khác không có ta cũng không có mọi người lại lần nữa khẳng định nói l n các vị đồng ố i p h ư học bận rộn thời gian dài như vậy sợ rằng đều mệt không đều sớm chút nghỉ ngơi mà lang tiên nói xong về sau liền xoay người rời đi hướng về tiểu viện của mình bay đi những người khác thấy thế còn tưởng rằng hắn là có chút thương cảm cái này mới rời khỏi chư vị chúng ta lần này có khả năng đạt được thắng lợi toàn bộ nhờ lăng thiên chúng ta cũng coi là gián tiếp tính thiếu hắn một cái nho nhỏ ân tình chư vị nếu là có thể lời nói để bên người thân bằng hảo hữu đều hỏi thăm một chút vô thường tịnh trai xem như là còn lăng thiên ân tình nhậm kiệt quay người đối với những người khác nói yên tâm chúng ta khẳng định hỗ trợ đây là việc rất nhỏ chúng ta sẽ nhờ người hết sức hỏi thăm đối với nhậm kiệt đề nghị tất cả mọi người không có chối tử theo bọn hắn nghĩ lăng thiên thực lực cường đại thiên phú đến sau này rất có thể trở thành danh chấn trung châu đại nhân vật cùng dạng này người tạo mối quan hệ có thể để cho hắn thiếu chính mình một tân tình lời nói tuyệt đối là một kiện đại hào sự h ú hồ chỉ là hỏi thăm một chút vô thường tình trai đối với bọn họ cùng thời với bọn họ phía sau thế lực đến nói cũng không phải là một kiện khó làm sự tình Sau sao Lang đều tiểu tiểu đầu bầu bầu đó, Đêm, đứng đốm đầ mọi mình lâm Ngầm lốm người tới riêng viện thiên tại viện viện trời trời cũng phần lạng ráng nhất bên trong đầu nhìn bầu trời. Trên về từ hào lẽ phía trước tại miêu thử không gian thời điểm hắn làm sự tình đều là trẻ con chơi nhà tròi thế nhưng sau đó muốn làm sự tình có thể là việc quan hệ sinh tử hơi không cẩn thận liền sẽ buộc phát một t r à n g tác động đến mặt rất rộng tai nạn đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong lang thiên lúc nói lời này bạch ngọc phá không xuất hiện ở bên cạnh hắn muốn bắt đầu hắn đối với bạch ngọc phá không thản n h i ê nói n bắt đầu đi ta cùng nhân hoàng tiền bối đều đã chuẩn bị xong bạch ngọc phá không hồi đáp hắn lúc nói lời này vung tay lên lang thiên vị trí nhất hào viện liền cùng ngoại giới ngăn cách khí tức chỉ cần không có thiên nhân cảnh xuất thủ vô luận lang thiên tiểu viện bên trong chuyện gì phát sinh người bên ngoài cũng sẽ không biết được t h ế thế lang thiên tâm thần k h ẽ động bên cạnh hắn xuất hiện một cái vòng xoáy chi môn đệ tam nhân hoàng từ vòng xoáy bên trong bên trong đi ra nhân hoàng t i ê n bối tiếp xuống liền giao cho ngươi lang thiên ngữ khí nghiêm túc nói t i ê n tâm ta khẳng định bước ra thiên thần học viện đông đảo cường giả đệ tam nhân hoàng lòng tin tràn đời nói bọn họ muốn tiến hành bọn họ phía trước tại giang sơn xã tắc đồ bên trong kế hoạch tốt kế hoạch vậy liền xin nhờ lang thiên trịnh trọng nói sau đó hắn tâm thần k h é động Tiểu viện cái ủ a hắn hiện bên trong xuất c không gian vòng Cái xoáy. thứ nhất không gian vòng xoáy ba ê n trong b y ra ngoài lượng hành quân nghĩ. đại Cái thứ không gian vòng xoáy bên trong bay ra ngoài đại lượng vệ h ồ n phong cái thứ ba không gian vòng xoáy bên trong bay ra ngoài đại lượng bạo tạc t r ù n g cái thứ tư không gian vòng xoáy bên trong bay ra ngoài thiên diễn c h u cáp phá không lăng thiên kêu một tiếng bạch ngọc phá không liền hiểu ngay hắn ý tứ sử dụng không gian chi lực sẽ xuất hiện tại lăng thiên trong tiểu viện hành quân ý vệ h u n phong cùng với bạo tạc chủng toàn bộ chuyển rời đến thiên thần học viện bên trong lăng thiên mở ra thiên nhãn quan sát đến hành quân ý phệ hồn phong, hồn bạo trong ạ c t ù n hành động của bọn nó. Trước hết nhất hành động là hành quân nghĩ. Chỉ thấy đại lượng hành quân nghĩ tại thiên thần học viện bên g hết Chỉ thấy học là đại của Trước tại t r tàn đó i nơi khắp chỗ phàm theo phẩm, họ thôn phệ đến, mang năng lượng toàn bọn Trong ra, đ là vật bộ bị bao gồm một chút trận pháp cùng với chống đỡ trận pháp linh thạch hành quân nghĩ hành động cũng không lâu lắm liền đưa tới thiên thần học viện chú ý của mọi người Địch tập, có người lớn tiếng hô. Đông đông đông ngay sau đó, có hô. thiên thần tập, tiếng người lớn ngay sau lúc này từ bốn phương tám hướng xuất hiện đại lượng trên người mặc giáp trụ thủ vệ bọn họ cầm trong tay vũ khí liên bắt đầu công kích hành quân nghĩ nhưng mà lúc này phệ hồn phong bắt đầu hành động phệ hồn phong có thể không nhìn người n ụ c thân phong ngự trực tiếp đối người linh hồn tiến hành công kích linh hồn chi lực không đủ cường đại lời nói tại phệ hồn phong trước mặt sẽ sống không bằng chết trên người mặc giáp trụ thủ vệ vừa vặn xuất hiện thời điểm từng cái xếp hàng trình tề cả c h i đội ngũ hình như một cái trình thể đồng dạng thế nhưng tại phệ hồn phong công kích đến bọn họ từng cái bắt đầu chạy chối chết a đi ra đây là thứ quỷ gì thật là đau a cứu mạng a trong lúc nhất thời đông đảo trên người mặc giáp trụ thủ vệ lớn tiếng kêu thảm âm thanh bên trong hình như đau đến không muốn sống tại bọn họ chu lên thời điểm bạo tạc trùng hành động chỉ thấy đông đảo bạo tạc trùng hợp thành vô số mũi tên hướng về bọn họ bàn tới làm những n à y mũi tên rơi vào đông đảo thủ vệ trên thân lúc phát ra từng tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ không ngừng mà vang lên những thủ vệ kia tại những n à y bạo tạc bên trong thi thể giống như bên dưới sủi cảo động dạng không ngừng mà từ không trung bên trong rơi xuống bọn họ thi thể còn không có rơi ở trên mặt đất thời điểm liền đã bị đông đảo hành quân nghị cho chia ăn liên mặc trên người giáp trụ cũng không ngoại lệ lực phòng ngự kinh người giáp trụ đối mặt hành quân nghị siêu cường lực cắn yếu ớt như là đ u hũ thiên thần học viện bên trong vang lên động tinh to lớn để thiên thần học viện đông đảo lao sư cùng với đông đảo đệ tử cũng đều kinh động đến trong lúc nhất thời thiên thần học viện trên không bên trong tràn đầy người tu hành làm bọn họ nhìn thấy bầu trời bên trong phi hành đông đảo côn trùng lúc từng cái toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ thiên thần học viện bên trong thủ vệ nghiêm ngặt có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được thủ vệ nhưng là bây giờ đám côn trùng này vậy mà xuất hiện ở thiên thần học viện bên trong mà thủ vệ mới phát hiện Bọn họ học không nghĩ ra đám côn trùng này đến tổt cùng là thế nào xuất hiện tại thiên thần thế ra đám tổt xuất tại là vì i nhiên, giờ phải hiện tại giết ệ chuyện n bên trong. Đương nhiên, bây giờ không phải là để bọn họ lúc nghĩ những thứ này, hiện tại bọn hắn chuyện nên làm nhất, chính là đánh giết đám côn trùng này. bây thứ để đám họ là lúc làm là v vậy thiên thần học viện đông đảo cường giả đồng thời hành động bắt đầu tiêu d i ệ t côn trùng lăng thiên rất rõ ràng hành quân nghĩ bạo tặc trùng phệ hồn phong số lượng mặc dù đông đảo thế nhưng thiên thần học viện cường giả quá nhiều muốn dựa vào bọn họ cho thiên thần học viện tạo thành phiền p h i lớn không phải dễ dàng như vậy lúc này đệ tam nhân hoàng đối với bạch ngọc phá không nhẹ gật đầu một giây sau bạch ngọc phá không liền sử dụng không gian chi lực đem đệ tam nhân hoàng đưa đến thiên thần học viện trên không xuất hiện tại thiên thần học viện trên không về sau đệ tam nhân hoàng đem tự thân toàn bộ khí tức phóng thích ra ngoài trong lúc nhất thời thần kiều cảnh cựu trọng khí tức cường đại bao phủ hơn phân nửa thiên thần học viện những cái kia nguyên bản ngay tại bế quan tu l u y ệ người n từng cái đều bị bừng tính bọn họ thân hình l o i lên từ chính mình bế quan địa phương bay ra bọn họ muốn nhìn một chút thiên thần học viện đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao lại có thần kiều cảnh cựu trọng cường giả g á n g lâm bọn họ có thể cảm giác được người này khí t ứ c bọn họ đặc biệt lạ lẫm các ngươi xâm phạm ta nhân gian giết ta nhân gian người tu hành chiếm lĩnh ta nhân gian thổ địa để ta nhân gian thiên tiêu biến thành thiên giới chó săn hôm nay ta đệ tam nhân hoàng nhất định để các ngươi trả giá giá cao t h n g trọng đệ tam nhân hoàng lớn tiếng nói thanh âm của hắn giống như hồng trung đồng dạng vang vọng toàn bộ thiên thần học viện đồng dạng người thiên thần học viện sẽ không quá mức coi trọng cho dù là thần kiểu cảnh cựu trọng người tu hành cũng giống như vậy dù sao thần kiểu cảnh cựu trọng người tu hành thiên thần học viện cũng không phải là không có có thể là nếu là người này là đệ tam nhân hoàng lời nói vậy coi như không đồng dạng không nói hắn thực lực chỉ là thân phận của hắn cũng đủ để cho người coi trọng trong lúc nhất thời một chút nút ở thiên thần học viện thiên giới người tu hành cũng đều bay ra đệ tam nhân hoàng thật là hắn không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống trên người hắn khí tức rất không thích hợp cực kỳ â m lãnh hắn bây giờ nhìn đi lên tựa như là âm linh thân không quản hắn là cái gì thân năm đó chúng ta có thể giết hắn một lần hiện tại liền có thể đem hắn lại giết một lần chư vị còn chờ cái gì đâu giết thiên giới một chút người tu hành nói một tiếng liền hướng về đệ tam nhân hoàng nào tới một trang đại chiến như vậy kéo ra màn tre thấy cảnh này lăng thiên quay đầu đối với bạch ngọc phá không nói phá không nên chúng ta hành động nghe đến lăng thiên lời nói bạch ngọc phá không tiến lên bắt lấy lăng thiên bà vai liền biến mất tại nhất hảo tiểu viện bên trong cùng một chỗ biến mất còn có thiên diễn chu cáp tại hắn rời đi thời điểm nhất hảo tiểu viện bên trong hắn lưu lại không gian cấm chế đã biến mất chờ bọn hắn đi rồi lăng thiên một đạo phân thân từ n h ỏ viện trong phòng đi ra bay đến giữa không chúng nhìn lên náo nhiệt hắn làm như vậy chỉ là vì cho người chế tạo một loại biểu hiện giả dối để người ta biết hắn một mực tại tiểu viện của mình bên trong thiên thần học viện bên trong phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn giờ phút này bạch ngọc phá không mang theo lăng thiên bắt đầu xuyên qua tại thiên thần học viện bên trong lăng thiên cầm trong tay viên cầu căn cứ viên cầu chỉ dẫn tìm kiếm lấy cuối cùng một khối thế giới linh tinh hạ lạc lúc này thiên thần học viện bên trong cường giả trên cơ bản đều đã xuất hiện phân tán tại khắp nơi thủ vệ cũng đều thành trang trí lúc này lăng thiên cùng bạch ngọc phá không xuyên qua tại thiên thần học viện bên trong có thể nói là thông suốt rất nhanh hai người liền căn cứ viên cầu chỉ dẫn xuyên qua đám người â thế giới linh tinh vậy mà đều không tại những người này trên thân lang thiên t a o mày nói không có tại xuất hiện những người này trên thân phát hiện thế giới linh tinh lang thiên chỉ có thể tiếp tục đi tới cuối cùng coi hắn đi tới thiên thần học viện chỗ sâu nhất một chỗ sơn m ạ c h lúc viên cầu thay đổi đến đặc biệt sinh động điều này nói rõ thế giới linh tinh liền tại kề bên này các hạ thật cho là chúng ta thiên thần học viện không người sao có thể để ngươi tới lui tự nhiên ngay lúc này một cái mở mị tâm thanh truyền đến ngay sau đó lang thiên cảm giác được xung quanh bọn họ không gian đều phản phát sống lại đồng dạng bắt đầu co rút lại sau một lát, một cái vóc người gầy g ò lao giả xuất hiện ở lăng thiên mặt của bọn họ phía trước đương nhiên bạch ngọc phá không dùng không gian chi lực bao khỏa hắn cùng lăng thiên cùng với thiên diễn chu cáp lao giả đối diện chỉ có thể biết hắn cảm giác không đến địa phương có người tại thế nhưng không hề biết đến tột cùng là ai làm lao giả này vừa xuất hiện thời điểm lăng thiên trong tay viên cầu càng thêm sinh động điên cuồng n g ả y lên điều này nói rõ cuối cùng một khối thế giới linh tinh liền tại trên người của đối phương phá không đây cũng là thiên thần học viện tọa trấn thiên nhân cảnh c ư giả không muốn cùng hắn dây dưa chúng ta nghĩ biện pháp thoát thân lăng thiên đối với bạch ngọc phá không nói đối phương thành cựu thiên n h â n đã rất nhiều năm thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ vẹn vẹn dựa vào bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp hai bọn chúng muốn cầm xuống đối phương hy vọng không lớn dù sao cùng là thiên n h â n liền tính không địch lại muốn thoát đi vẫn là có thể tùy tiện mà nâng liền làm đến chớ đừng nói chi là người này còn có thể tùy thời có thể hướng thiên thần điện cầu viện đến lúc đó bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp phải đối mặt thiên nhân cảnh cờ ư n giả nhưng là không chỉ một vị hôm nay bọn họ mục đích chủ yếu là cha rõ ràng một viên cuối cùng thế giới linh tinh hạ lạc hiện tại tất nhiên đã xác định đồ vật tại trên người của đối phương bọn họ tự nhiên không cần thiết cùng đối phương quá nhiều dây dưa làm sao cướp đoạt trên người đối phương thế giới linh tinh sau này hãy nói d ơ chân lên hướng về chính mình đặt xuống lang tiên h cảm giác được chính mình đối mặt với đối phương hình như không có chút nào sức phản kháng đầu góc của hắn là thanh tỉnh cảm thấy chính mình có lẽ phản k í c h có thể là thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy thật giống như mất đi đại nào không chế đồng dạng cứng ở tại chỗ bạch ngọc phá không lúc này bàn tay vung lên một cái quyền ấn từ trong tay của hắn bay ra ngoài vê anh một tiếng to lớn nổ vang âm thanh trực tiếp phá vỡ đối phương thiên địa chi thế thiên nhân thiên thần học viện cái kia thiên nhân t r o mày tự hỏi bạch ngọc phá không thân phận thiên nhân cảnh cùng thần kiểu cảnh không giống thiên nhân cảnh tổng cộng liền mấy người kia muốn biết rõ ràng thân phận của đối phương cũng không khó nguyên bản nhân gian bên trong đã không có thiên nhân cảnh tồn tại điểm này không thể nghi ngờ mà thiên giới thiên nhân sẽ không vô duyên vô cớ đi tới thiên thần học viện đối thiên thần học viện người xuất thủ như vậy nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng xuất hiện tại bọn họ thiên thần học viện thiên nhân chính là trước đó không lâu tại bích huyết cao nguyên đột phá cái kia kỳ lân khẳng định là hắn thiên thần học viện thiên nhân trong lòng phi thường khẳng định nói trừ bạch ngọc phá không bên ngoài hắn nghĩ không ra bất luận cái gì có thể và nhưng mà ngay lúc này đột nhiên một tiếng thanh t h ủ y kéo dài hết đều vang lên ngay sau đó một đầu to lớn lưỡi liền hướng về thiên thần học viện cái kia thiên nhân cuốn đi chương năm trăm năm mươi bảy giao thủ liền rút lui chương năm trăm năm mươi bảy giao thủ liền rút lui đối mặt đột nhiên đánh tới to lớn lưỡi thiên thần học viện thiên nhân cũng không có mảy may e ngại hắn nâng lên nằm đấm đối với lưỡi liền đánh tới phanh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên làm s o n g phương công kích đụng vào nhau về sau thiên thần học viện cái kia thiên nhân biến sắc vội vàng lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau bởi vì hắn phát hiện tại song phương công kích đụng vào nhau thời điểm lại có một đ o à n kịch độc năng lượng hướng về hắn đánh tới mặc dù còn không có tiếp xúc đến loại này kịch độc có thể là trực giác của hắn nói cho hắn loại này độc tố kịch độc vô cùng thiên nhân cảnh cường giả trực giác trên cơ bản sẽ không phạm sai lầm đối mặt đánh tới kịch độc năng lượng hắn tại nhanh chóng lui lại đồng thời giơ bàn tay lên làm một cái bổ x u ố n g động tác lúc này hắn phía trước tất cả năng lượng nháy mắt một phân thành hai trực tiếp bị đánh mở lúc này thiên thần học viện cái tia thiên nhân đem ánh mắt nhìn về phía phía trước mình hắn ngạc nhiên phát hiện xuất hiện ở trước mặt hắn vậy mà không phải hắn tưởng tượng bên trong bạch ngọc kỳ lân mà là to bằng một cái trậu rửa mặt cóc chỉ là con cóc này đặc biệt bạc khí vừa nhìn liền biết không phải phản phẩm đương nhiên từ cóc trên thân phát ra khí tức cũng đủ để chứng minh cái này cóc thực lực kinh người một cái thiên nhân c ả n h cóc cái này sao có thể thiên thần học viện cái k i a thiên nhân nhìn thấy thiên diễn chu c ắ p về sau trong mắt tràn đầy khiếp sợ hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua cóc có khả năng tu luyện tới loại này tình trạng hắn biết giữa thiên đ i ệ từ trước đến nay đều không thiếu khuyết một chút thiên điệu dục kỳ trùng có thể là theo h ắ n biết những n à y kỳ trùng hạn mức cao nhất đều không phải rất cao ít nhất tại quá khứ mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm bên trong chưa hề xuất hiện qua thiên nhân cảnh kỳ trùng và lúc này thiên diễn chu cấp lại lần nữa phát ra một tiếng ht phía sau của nó xuất hiện từng tầng từng tầng thật dậy màu tím độc sóng che khuất bầu trời làm cho cả thiên thần học viện đều lâm vào h tám thiên thần học viện thiên nhân nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện độc sóng sắc mặt khó coi tới cực điểm mặc dù hắn không hề e ngại những độc tố này dù sao thiên nhân cảnh cường giả đã thiên nhân hợp nhất trước người tự thành thiên địa gần như không có khả năng trúng độc có thể là thiên thần học viện bên trong lại không vẹn vẹn chỉ có hắn một người những cái kia thiên nhân cảnh phía dưới người tu hành nhưng không cách nào chống cự những này g kịch độc không chút nào khoa trương một cái thiên nhân cảnh đưa qua nó phát ra độc tố đối với thiên nhân cảnh phía dưới người tu hành đến nói đó là dính lấy chết ngay lập tức không được phải nghĩ biện pháp đưa nó từ thiên thần học viện phạm vi bên trong dẫn ra thiên thần học viện thiên nhân trong lòng yên lặng nói sau đó hắn liền từng chút từng chút lui về sau thiên diễn chu cấp hình như thật bị hắn dẫn dụ đồng dạng hướng về hắn vị trí đuổi theo lang thiên cho thiên diễn chu các mệnh lệnh là ngăn chặn thiên thần học viện thiên nhân liền có thể lúc này lăng thiên cùng bạch ngọc p h á không đã cách xa thiên thần học viện cái kia thiên nhân đi tới đệ tam nhân hoàng trước mặt bọn họ đã biết một viên cuối cùng thế giới linh tinh tại người nào trên thân cái kia đệ tam nhân hoàng nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành hắn không cần thiết lại cùng thiên thần học viện mọi người chiến đấu nhân hoàng tiên bối chuẩn bị rút lui lăng thiên truyền âm nói nghe đến hắn truyền âm đệ tam nhân hoàng bước lui phía trước mình đối thủ giờ phút này hắn đã là nọ mạnh hết đà phía trước một mình hắn muốn đối mặt mấy vị thực lực mạnh tại chính mình người tu hành nếu không phải hắn là âm linh thân có khả năng miễn dịch một chút công kích sợ rằng lúc này đã sớm thân tử đạo tiêu l i ệ n tại đệ tam nhân hoàng bước lui đối thủ nháy mắt xung quanh hành quân n g h ĩ bạo t ạ c trùng phệ hồn phong điên c u ồ n g hướng về bị hắn bước lui những người kia mà đi tại đệ tam nhân hoàng sau lưng xuất hiện một cái không gian vòng xoáy hắn không do dự vội vàng từ cái này không gian vòng xoáy bay vào chờ đệ tam nhân hoàng rời đi về sau l a n g thiên lại bắt đầu triệu tập đông đảo hành quân nghĩ bọn họ không có thiên nhân cảnh cường giả tồn tại l a n g thiên căn bản không có đem những người khác để vào mắt nhiều cái không gian vòng xoáy trống rỗng xuất hiện đông đảo hành quân nghị phệ hồn phong bạo tặc trùng quang minh chính đại hướng về những này vòng xoáy bay vào chạy chỗ nào thấy cảnh này Thiên thần một thần tu theo học cảnh hành, hành nghị viện kiểu người liền đi muốn quân vị bọn họ tiến vào không gian vòng、xoáy. Ngay lúc này, một người này, xoáy. lúc một k hề á c Giặc cung chớ đuổi, cẩn thận cảm đem đường đuổi, hắn thận họ không h ngăn Bọn lại. ấy. rõ ràng không gian vòng xoáy một bên khác đến tột cùng là cái gì vạn nhất là những n à y hành quân n g h ị h ã hổ bọn họ sau khi tiến vào không gian vòng xoáy đóng lại như vậy bọn họ liền trở thành cá trong chậu rất dễ dàng bị giam cửa đánh chó cho nên bọn họ chỉ cần tại đông đảo hành quân n g h ị tiến vào không gian vòng xoáy phía trước tận khả năng nhiều đánh giết bọn họ hoàn toàn không cần thiết đi theo bọn họ tiến vào không gian vòng xoáy bên trong nhìn thấy bọn họ không cùng cùng một chỗ tiến vào không gian vòng xoáy lang thiên nội tâm bên trong nói một tiếng đáng tiếc nếu là thiên thần học viện những cường giả này đi theo hành quân nghĩ bọn họ cùng một chỗ tiến vào giang sơn xã tắc đồ lời nói như vậy bọn họ sống hay chết nhưng chính là hắn chuyện một câu nói không cần bao lâu thời gian hành quân nghĩ bọn họ liền toàn bộ tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong lang thiên cũng cùng bạch ngọc phá không về tới nhất hào tiểu viện nhất hào tiểu viện có phân thân tại hắn liền đi đến giang sơn xã tắc đồ bên trong mà bạch ngọc phá không đi tìm thiên diễn chu cáp thiên diễn chu cấp cùng thiên thần học viện thiên nhân cảnh cường giả chính chiến đấu cùng một chỗ muốn thoát thân cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu là bạch ngọc phá không có thể đi hiệp trợ đó vậy liền có thể lặng yên không một tiếng động rời đi đây là lăng thiên phía trước liền kế hoạch tốt nhân hoàng t i ê n bối ngươi không sao chứ lăng thiên đi tới đệ tam nhân hoàng vị trí việt tử vội vàng hỏi phía trước hắn cùng bạch ngọc phá không rời đi tìm kiếm cuối cùng một khối thế giới linh tinh thời điểm đệ tam nhân hoàng l ẻ loi một mình chống cự lại thiên thần học viện những cường giả kia mặc dù có hành quân nghĩ bọn họ phụ trợ thế nhưng đệ tam nhân hoàng áp lực cũng là phi thường lớn nếu là lăng thiên lại trễ trở về một đoạn thời gian nói không chừng đệ tam nhân hoàng liền b i ế t di trúc ở đây rồi không chết được đệ tam nhân hoàng thản nhiên nói đa tạ nhân hoàng tiền bối tiếp xuống tiền bối nghỉ ngơi thật tốt lăng thiên nhìn đối phương nói hắn cũng biết hiện tại đệ tam nhân hoàng cần nhất chính là nghỉ ngơi hắn nói lại nhiều lời nói đều vô dụng đệ tam nhân hoàng không nói gì chỉ là xua tay hắn lúc này vô cùng suy yếu bởi vì hắn không có nhục t h ầ n chỉ là âm linh thân trong cơ thể âm khí dùng một điểm liền ít đi một chút vừa rồi trận chiến kia trong cơ thể âm khí tiêu hao quá nhiều lăng thiên duy nhất có thể làm sự tỉnh chính là phụ trợ đệ tam nhân hoàng tận khả năng nhiều hấp thu âm khí giang sơn giang sơn xã tắc đồ chữa trị năng lực không thể phục hồi như cũ nhân hoàng tiền bối n ụ c thân sao lang thiên nhịn không được hỏi phạm là đệ tam nhân hoàng n ụ c thân tồn tại cho dù là không hoàn chỉnh ta đều có thể đem phục hồi như cũ có thể là đệ tam nhân hoàng chỉ có linh hồn n ụ c thân không có một chút mà linh hồn cùng n ụ c thân hoàn toàn là hai loại vật khác biệt không có cách nào lợi dụng linh hồn khôi phục n ụ c thân đối với giang sơn xã tắc đồ lời giải thích này lang thiên không phải lần đầu tiên e thế nhưng hắn vẫn như cũ rất bất đắc dĩ nếu như đệ tam nhân hoàng nắm giữ nụ h c t h ầ n không n h ữ n g không cần giống như bây giờ dễ dàng suy yếu càng có cơ hội đột phá đến thiên nhân cảnh đã từng đệ tam nhân hoàng chính là thiên nhân cảnh tồn tại nếu là hắn nắm giữ nụ h c t h ầ n lại lần nữa đột phá đến thiên nhân dễ như trở bàn tay dù sao đã từng thành công một lần sự tỉnh lại làm một lần lời nói cũng không phải là rất khó khăn vậy có hay không biện pháp giúp nhân hoàng tiền bồi sáng tạo một bộ nụ tân cho dù không có cách nào làm cùng phía trước giống nhau như lúc dùng cụ sen hoa thân cũng được r lăng thiên nhịn không được hỏi muốn vô căn cứ sáng tạo đầu tiên muốn nắm giữ sáng tạo lực lượng có thể là cho đến trước mắt vô luận là ta vẫn là chủ nhân đều chưa từng nắm giữ sáng tạo lực lượng sáng tạo lực lượng cần đạt tới cái gì cảnh giới mới có thể nắm giữ ta tại giang sơn xã tắc đồ bên trong hoàn toàn có thể vô căn cứ tạo vật cái này cũng chưa tính nắm giữ sáng tạo lực lượng sao lăng thiên không hiểu hỏi ví dụ như hắn phía trước tại miêu thử không gian chui vào lão miêu phía trước chính là lợi dụng giang sơn xã tắc đồ vô căn cứ sáng tạo ra một kiện cùng học viên cũ giống nhau như lúc y phục chủ nhân nắm giữ cũng không phải thật sự là sáng tạo lực lượng chỉ có thể coi là phục chế lực lượng điểm này bản thân chính là giang sơn xã tắc đồ nắm giữ năng lực ví dụ như phục chế thiên tài địa b ả o phục chế khoáng thạch các loại chỉ là bởi vì giang sơn xã tắc đồ là chủ nhân giảm b ấ t dườm già trình tự cho nên nhìn qua giống như là chủ nhân vô căn cứ tạo vật n g h e đến giang sơn xã tắc đồ giải thích lang thiên bừng tỉnh đại ngộ vậy ta có thể sử dụng phục chế lực lượng giúp nhân hoàng tiền bối phục chế một bộ nhục thân cứ như vậy hắn liền liền nắm giữ nhục thân lang thiên nói lần nữa sử dụng phục chế lực lượng chỉ có thể phục chế một chút vật chết ví dụ như phía trước chủ nhân phục chế quần áo khoáng thạch các loại muốn phục chế vật sống ví dụ như phục chế linh thú nhân loại căn bản làm không được cho dù làm đến bên ngoài thoạt nhìn giống nhau như lúc cái t u y ế t như cũng là vật chết cùng điêu khắc đi ra không có gì sai biệt muốn sáng tạo vật sống nhục thân nhất định phải nắm giữ sáng tạo lực lượng không có những đường tắt mà muốn nắm giữ sáng tạo lực lượng chờ giang sơn xã tắc đ ồ lại lần nữa hoàn thành mở rộng dung hợp tam thiên đại đạo là được rồi một khi chờ chủ nhân dung hợp tam thiên đại đạo không chỉ có thể nắm giữ sáng tạo lực lượng còn có thể nắm giữ lực lượng khác như lực lượng hủy diện sinh mệnh lực lượng ngũ hành lực lượng nói tới nói lui vẫn là muốn lấy được trước cuối cùng một khối thế giới linh tinh lăng thiên lẩm bẩm nói hiện tại hắn đã có khả năng xác định cuối cùng một khối thế giới linh tinh vị trí tiếp xuống chính là muốn nghĩ biện pháp từ đối phương trong tay đem cuối cùng một khối thế giới linh tinh đoạt tới nói là cướp kỳ thật chính là giết đối phương không giết đối phương muốn từ đối phương trong tay đem cuối cùng một khối thế giới linh tinh cướp vệ căn bản không có khả năng có thể là muốn giết chết một vị thiên nhân cảnh cường giả khó khăn cỡ nào một đối một tình huống tự nhiên là không cần nói trừ phi không chết không thôi bằng không căn bản không có khả năng giết chết đối phương cho dù hai chọn một có khả năng đánh bại đối phương dễ dàng thế nhưng muốn giết chết đối phương Cũng cùng cái cảnh công chỉ có thể nói, có Nếu như thiên nhân nói, nói, nhất vô vây khó. thể là lời đương ị n n h h tỷ lệ, n cũng không phải là 100%. Vây công g phải h p đối là Vây ư cơ hội chỉ có hội l ầ nhiên lần, lần k ô công n thành g l nói, lần tiếp theo muốn vây công đối phương, cơ bản không thể nào. Đương n tiếp đối i theo thể h vây cơ nếu là vây công đối phương thiên nhân cảnh cường giả càng nhiều đối phương chạy thoát tỷ lệ lại càng nhỏ hiện nay l a n g thiên bên cạnh chỉ có bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp hai cái này thiên nhân cảnh cường giả mấy ngày nữa lời nói phượng thất thất ngược lại là có khả năng đột phá đến thiên nhân có thể là coi như thế cái kia cũng chỉ có ba vị thiên nhân Muốn giết chết đối phương thật đúng là không quá dễ dàng trọng yếu nhất chính là đối phương là có thể cầu viện một khi thiên thần điện mặt khác thiên nhân cảnh cường giả trước đến cái kia chạy trốn nhưng chính là lăng thiên bọn họ khó chị a lăng thiên có chút bất đắc dĩ nói đáng tiếc thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu thần tiểu cảnh căn bản không xen tay vào được b ă n g không hán ngược lại là có thể cho đối phương chế tạo điểm phiền phức lăng thiên, thiên, thiên phân thân đem những này nhìn ở trong mắt về sau quay người về tới gian phòng bên trong lăng thiên đã theo giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra phân thân nhìn thấy hắn về sau hóa thành một cọng lông t ó c về tới trên thân thể của hắn lang thiên ngồi tại trong phòng trên ghế yên lặng chờ đợi qua hơn phân nửa canh giờ bên cạnh hắn sinh ra một đạo năng lượng ba đ ậ u sau một khắc bạch ngọc phá không cùng thiên diễn tru cấp xuất hiện nhìn thấy hai người bọn họ lang thiên trong lòng thật dài thở dài một hơi mặc dù hai người này đều là thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả nhưng hắn vẫn là không nhịn được là hai người lo lắng tất cả vẫn thuận lợi chứ lang thiên nhịn không được hỏi coi như thuận lợi chính là tên kiếp như cái thuốc cao da chó đ ồ n dạng rất khó vứt bỏ cho dù là ta cũng tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể lên triệt để thoát khỏi bạch ngọc phá không nói ngươi cảm thấy ngươi cùng tiên diễn chu cấp liên thủ cùng hắn sinh tử đại chiến lời nói có thể hay không trong thời gian ngắn giết hắn lang thiên dò hỏi rất khó hai chúng ta liên thủ đánh bại đối phương cũng không phải là rất khó khăn có thể là muốn giết chết đối phương liền một thành nắm chắc đều không có bạch ngọc phá không nói đáp án của hắn cùng lang thiên phía trước dự đoán đáp án trên cơ bản là giống nhau vậy nếu như lại thêm một vị thiên nhân cành đâu lang thiên tiếp tục hỏi lại thêm một vị lời nói giết chết đối phương xác suất có khả năng đạt tới ba thành nhiều nhất bốn thành nghe đến bạch ngọc phá không đáp án này lăng thiên tâm chìm đến đ á y cốc bốn thành s á t x u ấ t quá nhỏ đều không có cách nào mạo hiểm lăng thiên muốn là không có sơ hở nào phá không ngươi nói chúng ta nếu là về l i n h vực v i ệ t binh ra ra ngươi bọn họ có thể hay không tới nhân gian lăng thiên sở dĩ hỏi ra vấn đề này là vì hắn phía trước nghĩ có thể hay không về l i n h vực tìm giúp đỡ nếu là l i n h vực người nguyện ý xuất thủ cái tia giết chết thiên thần học viện cái tia thiên nhân s á t x u ấ t coi như lớn nhiều ra ra a ta hắn không có khả năng xuất thủ đừng nói đi tới nhân gian cho dù ở lĩnh vực chúng ta vì o n nguy hắn n g thời khắc cấp, c sao không nghĩ biện pháp đem thiên thần học viện cái kia thiên nhân dẫn tới n g ư ơ i không gian tùy thân bên trong cứ như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ bạch ngọc phá không đề nghị hắn cảm thấy biện pháp này mười phần có thể được Trước Thiên Thần Học cự Viện điểm ầ u tụ tập. Trước t ê n Thần học Viện đầu tụ tập. Học đầu cự i đ này ta cũng nghĩ qua thế nhưng ta cảm thấy căn bản không có khả năng thiên nhân cảnh cường giả đối với nguy hiểm cảm giác cường đại dị thường chúng ta muốn đem hắn rụ rỗ đến không gian tùy thân bên trong khó khăn cỡ nào lang tiên h có chút bất đắc gì nói khó khăn về khó khăn chúng ta chung quy phải thử một chút vạn nhất thành công đâu bạch ngọc phá không đề nghị rất nhiều chuyện có đôi khi không chỉ cần có thực lực cũng cần một chút xíu vật lý lang tiên không nói gì mà là đang suy nghĩ bạch ngọc phá không đề nghị này khả thi suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là một cái biện pháp lui một bước đến nói liền tính cuối cùng không thành công kết quả cũng hỏng không đến đi đâu vẫn như c ũ là bạch ngọc phá không ba người bọn hắn tiến hành v â y công tất cả lại về tới nguyên điểm mà thôi ngươi nói có nhất định đạo lý ta phải hào hào kế hoạch kế hoạch việc này ngược lại là không n ó n g n ả y trước chờ thất thất đột phá lại nói lang thiên suy tư một hồi nói sau đó lang thiên liền để bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu c ắ p về tới giang sơn xã tắc đồ bên trong mà hắn lại thành thiên thần học viện học viên mới bên trong bén oan đương nhiên nói hắn là bén oan cũng chỉ là đối với những gì hắn làm đến nói tại thiên thần học viện đông đảo lão sư cùng với diệp không bọn họ những n à y học viên cũ trong lòng lang thiên có thể là đau đầu bên trong đau đầu dù sao hắn l ấ y sức một mình sáng tạo ra rất nhiều ghi chép vừa dạng sáng ngày thứ hai lang thiên bọn họ những n à y học viên mới vị trí ngọn núi kia trên không vang lên một cái thanh âm vi nghiêm mọi người tập hợp thanh âm này rơi xuống sau một lát lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời đi tới bầu trời bên trong không đến một phút đồng hồ thời gian tất cả học viên mới toàn bộ tập hợp tại trong giữa không trung lúc này mọi người thấy trên bầu trời có một vị thần h i ể u cảnh bắt trọng thiên cường giả nhìn chăm chú lên bọn họ ở phía sau hắn đi theo trên trăm vị thần kiều cảnh lão sư mọi người đối với thiên thần học viện nội t ì n h không thể không cảm khái một câu thần kiều cảnh người tu hành đ ặ t ở địa phương khác tuyệt đối là một phương cự phách có khả năng khống chế trăm vạn người sinh tử có thể là tại thiên thần học viện về sau cũng chỉ là một vị lão sư từ hôm nay trở đi các ngươi chính thức bắt đầu thiên thần học viện sinh hoạt tự giới thiệu mình một chút ta gọi bộ phàm là các ngươi khóa này giới chủ phụ trách các ngươi sau này trong sinh hoạt tất cả sự vật về sau các ngươi gặp phải bất cứ chuyện gì vô luận là ăn uống ngủ nghỉ còn là tu luyện đều có thể đến tìm ta đằng sau ta những người này sẽ là các ngươi lao sư phụ trợ ta mở rộng tu luyện dạy học công tác hiện tại chúng ta bắt đầu phân đội dựa theo xếp hạng một đến một trăm tên toàn bộ ra khỏi hàng bộ p h à m nhìn xem lăng thiên bọn họ lớn tiếng nói nghe đến hắn lời này lăng thiên bọn họ những n à y bài danh phía trên người vội vàng đứng đi ra chúng ta tổng cộng chia làm một trăm cái đội ngũ mà các ngươi thứ hạng này trước một trăm n g ư ờ i chính là cái này một trăm cái đội ngũ đội trưởng tiếp xuống những đệ tử dựa theo xếp hạng lựa chọn chính mình đội ngũ ghi nhớ mỗi lần làm ra lựa chọn một trăm người lựa chọn đội ngũ không thể lặp lại bộ p h à m lớn tiếng nói không đến năm phút đồng hồ thời gian một vạn người liền phân chia tốt chính mình đội ngũ thiên thần học viện áp dụng phương thức như vậy phân chia những học viên này chủ yếu là vì để mỗi một đội thực lực tổng hợp không sai b ư ợ c nhiều cứ như vậy về sau đội ngũ ở giữa đối kháng thời điểm liền sẽ không hiện ra nghiêng về một bên xu thế lăng thiên giờ phút này mặc dù tại đội ngũ bên trong nghe những lao sư này ăn bài thế nhưng hắn đã sớm nhất tâm nhị dụng hắn mở ra thiên nhãn quan sát đến thiên thần học viện ngày hôm qua đệ tam nhân hoàng cùng hành quân nghĩ bọn họ tại thiên thần học viện bên trong đại náo đặc biệt ồn ào không vẹn vẹn hủy hoại rất nhiều thiên thần học viện công trình kiến trúc còn tử thương không ít lao sư tối hôm qua thời điểm thiên thần học viện lao sư đều bận rộn chữa trị chỉ công trình kiến trúc vội vàng cứu người đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua căn bản không để ý đến lăng thiên ngày hôm qua sử dụng thiên nhãn quan sát thời gian rất lâu cũng không nghe thấy thiên thần học viện người nói đến chuyện ngày hôm qua bất quá lúc này hắn cuối cùng quan sát được thiên thần học viện người quản lý bắt đầu tụ tập cùng một chỗ nói chuyện trong đó liền có thiên thần học viện viện trưởng cũng chính là ngày hôm qua lăng thiên bọn họ tiếp xúc qua cái kia thiên nhân cảnh người tu hành biên giao giờ phút này tụ tập cùng một chỗ tất cả đều là đến từ thiên giới người bọn họ là thiên thần học viện trụ cột ta nghe nói ngày hôm qua thời điểm đệ tam nhân hoàng tại các ngươi rất nhiều người vây công bên dưới rời đi biên giao nhìn xem thiên thần học viện đông đảo lao sư hỏi liên quan tới chuyện ngày hôm qua hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực chỉ là ngày hôm qua thời điểm đông đảo lao sư tất cả đều bận rộn cứu người hắn cũng liền không nói gì viện trưởng không phải chúng ta bất lực thực sự là cái kia đệ tam nhân hoàng quá mức quỷ dị hắn xuất lĩnh lấy đại lượng hành quân n phệ hồn phong những n à y kỳ trùng có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thiên thần học viện bên trong hắn rời đi thời điểm phía sau đột nhiên liền xuất hiện một cái không gian vòng xoáy hắn vừa tiến vào không gian vòng xoáy liền biến mất những cái kiêu kỳ trùng cũng là như thế trực tiếp tiến vào không gian vòng xoáy chúng ta không rõ ràng không gian vòng xoáy một bên khác là nơi nào cho nên không dám truy kích thiên thần học viện một vị thần kiểu cảnh k i ự u trọng lao sư nói nói nếu như ta đoán không sai đệ tam nhân hoàng cùng những cái kiêu kỳ trùng xuất hiện chỉ là vì che giấu hai mắt người những cái kiêu kỳ trùng thực lực mặc dù không kém thế nhưng muốn giao động thiên thần học viện căn cơ căn bản không có khả năng tại các nơi không biết địa phương xuất hiện một cái thiên nhân cảnh thiên diễn chu cáp các ngươi bị đệ tam nhân hoàng cùng những cái kia kỳ trùng hấp dẫn lấy ánh mắt mà cái kia thiên nhân cảnh thiên diễn chu cấp tại thiên thần học viện bên trong ví như chỗ không người nếu không phải ta kịp thời phát hiện không chừng sẽ làm ra chuyện gì đâu biên giao đối với mọi người nói hắn ngày hôm qua đặc biệt kiểm tra rất nhiều tư liệu muốn giải một cái thiên diễn chu cấp lai lịch dù sao một cái thiên nhân cảnh cóc thực tế có chút quá kinh người trải qua hắn cẩn thận tìm đọc cổ tịch thật đúng là t r a được thiên diễn chu cấp lai lịch chỉ là hắn vẫn không có nghĩ thông suốt thiên diễn chu cấp vì cái gì có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh viện trưởng bọn họ đến thiên thần học viện mục đích là cái gì chẳng lẽ vẹn vẹn vì tại chúng ta thiên thần học viện d i ê u võ dương ai một cái phá hư một điểm công trình kiến trúc một vị lao sư nghi ngờ hỏi điểm này cũng là ta nghĩ không thông bất quá căn cứ quan sát của ta bọn họ có thể là vì tìm thứ nào đó từ đệ tam nhân hoàng cùng những cái kia kỳ trùng hấp dẫn các ngư i lực chú ý thiên d i ệ n chu cấp trong bóng tối hành động biên giao hồi đáp đây là hắn suy tư thật lâu được đi ra kết luận trừ cái này một nguyên nhân hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác có thể là thiên thần học viện có đồ vật gì đáng giá bọn họ phí như thế lớn sức lực áp dụng phương thức như vậy tìm kiếm tứ phương thành đã từng là nhân gian hoàn thành có lẽ bọn họ tại chỗ này ẩn giấu đi thứ gì một người đột nhiên nói chương năm trăm sáu mươi thiên thần học viện kế hoạch chương năm trăm sáu mươi thiên thần học viện kế hoạch nghe nói như thế ánh mắt của mọi người sáng lên thiên giới mọi người đi tới nhân gian thời gian đã có nhanh hơn ngàn năm cái này hơn ngàn năm đến bọn họ cùng nhân gian nhân hoàng nhất mạch các loại minh tranh h à n đấu mặc dù vẫn luôn là bọn họ chiếm tự phong có thể là nhân hoàng nhất mạch từ đầu đến cuối chưa từng yên tĩnh cũng chính là gần trăm năm nay nhân hoàng nhất mạch mới bắt đầu mai danh nhận tích thời gian dài như vậy đến nay bọn họ đều quên tứ phương thành chính là trước đây nhân gian hoàng thành thời điểm trước kia tứ phương thành cũng không kêu tứ phương thành mà gọi là nhân hoàng thành ý là nhân hoàng chỗ ở bọn họ vì loại bỏ nhân hoàng đối với nhân gian ảnh hưởng những năm gần đây thật khả năng lao đi cùng nhân hoàng có liên quan sự t ì n h cho nên cũng đem nhân hoàng thành đ ổ i thành tứ phương thành chỉ là thời gian trôi qua quá lâu bọn họ trong lúc nhất thời không nghĩ đệ tam nhân hoàng đã từng là nhân gian nhân hoàng tứ phương thành là địa bản của hắn nói không chừng hắn thật sự có có thể tại tứ phương thành xung quanh lưu lại thứ gì càng có khả năng chúng ta thiên thần học viện hiện tại vị trí chính là hắn năm đó lưu lại đồ vật địa phương dù sao nơi này khoảng cách tứ phương thành gần vô cùng một vị lao sư suy tư một chút nói xác thực có loại này có thể bằng không đệ tam nhân hoàng vì cái gì muốn b ư ớ c lên bị chúng ta đánh chết nguy hiểm lấy âm linh thân về tới đây chúng ta thiên thần học viện thủ vệ nghiêm ngặt to to nhỏ nhỏ trận pháp đến hàng vạn m à tính cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào bất quá nếu là đệ tam nhân hoàng có lẽ là phía trước ngay ở chỗ này tiến hành bố trí liền có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào chúng ta có lẽ tại thiên thần học viện thật tốt tìm một chút nhìn xem thiên thần học viện bên trong đến tột cùng có hay không không tầm thường đồ vật các ngươi cảm thấy đệ tam nhân hoàng cùng cái kia thiên nhân cảnh thiên diễn chú cáp đến tột cùng ai mới là chủ đạo vậy khẳng định là thiên diễn chú cáp thiên nhân cảnh dù sao cũng là thiên nhân cảnh cũng không nhất định đệ tam nhân hoàng có thể còn sống sót khẳng định là bởi vì kỳ ngộ nào đó cái này mới có thể thu phục hành quân nghĩ bọn họ chỉ là bất đắc dĩ trở thành em linh thân thiên thần học viện đông đảo lão sư ngươi một lời ta một câu thảo luận chư vị năm ngoái thời điểm trên trời rơi xuống thiên thạch không biết các ngươi còn nhớ hay không đến thiên thạch bên trong sen lẫn hai dạng đồ vật các ngươi nói đệ tam nhân hoàng bọn họ có khả năng hay không là hướng về phía hai thứ đồ này đến ngay lúc này một vị lao sư đột nhiên hỏi hắn lời này mới ra mọi người ánh mắt dừng lại người kiểu nói này lời nói thật đúng là có loại này có thể chúng ta tại thiên thần học viện bên trong cũng ở mấy trăm năm sao đối với nơi này tất cả không thể quen thuộc hơn nữa nếu như nơi này t h ậ t sự c ó không thể quen thuộc hơn nữa nhất là viện trưởng hắn là thiên nhân không có cái gì đồ vật có khả năng núp ở dưới mí mắt hắn thiên thạch bên trong sen lẫn cái kia hai dạng đồ vật chúng ta trên cơ bản đều nhìn có thể là cũng không có phát hiện hai thứ kia là cái gì chính là bởi vì chúng ta đều không nhận ra mới có thể xác định cái kia hai dạng đồ vật càng thêm bất p h ẳ m cái kia hai dạng đồ vật có thể hạ xuống tại nhân gian khẳng định cùng nhân gian có quan hệ đệ tam nhân hoàng xem như nhân gian đã từng nhân hoàng có lẽ biết hai thứ đồ này là cái gì cũng có thể cảm ứng được vị trí của bọn họ ngày hôm qua bọn họ náo ra động tĩnh lớn như vậy tới một cái minh tu sạn đạo ám độ chấn t ư ơ n g đoán chừng chính là vì đem hai thứ kia tìm ra nếu quả thật chính là vì hai thứ đồ này rất đơn giản à y hôm qua các ngươi vừa rồi phân tích đệ tam nhân hoàng xuất hiện tại thiên thần học viện chủ yếu là vì hai thứ đồ này vậy chúng ta liền dùng hai thứ đồ này làm mùi rụ b hắn g i tâm tâm niệm niệm cũng sẽ không nốc đến biết rõ có cả bấy cố ý bước vào đến hắn rất rõ ràng hắn cùng giữa chúng ta thực lực sai biệt làm sao có thể tùy tiện bị lừa chúng ta có thể sai lầm nhiều lần thế nhưng đệ tam nhân hoàng chính mình có lẽ rõ ràng hắn không có cách nào sai lầm hắn chỉ cần sai lầm một lần đó chính là cả bàn đều thua đ ố i với m ư i n g i nhiên giao tự đến cũng là cùng một chỗ sử dụng. chúng i t ta mội nhử g đ ế không thể quá rõ ràng tốt nhất đừng bị người nhìn ra như vậy đi tiểu đỉnh này các ngươi cầm đi mượn cớ để học viên mới tiến hành một tràng so tài cuối cùng người thăng trận có thể thu hoạch được tiểu đỉnh xem như khen thưởng chờ hắn thu hoạch được khen thưởng về sau các ngươi cả ngày không nghỉ nhìn chằm chằm hắn hiểu chưa biên giao nhìn xem mọi người nói minh bạch mọi người vội vàng nói nếu là đệ tam nhân hoàng mục tiêu thật là hai thứ đồ này vậy hắn khẳng định sẽ tìm tới được đến tiểu đ ỉ n h đệ tử chỉ cần bọn họ nhìn chằm chằm thu hoạch được phần thưởng đệ tử liền có thể xác định đệ tam nhân hoàng mục đích đến lúc đó nếu quả thật xác định đệ tam nhân hoàng mục đích đúng là hai thứ đồ này như vậy còn lại loại này đồ vật có thể thao tác không gian nhưng lớn lắm tốt việc này dừng ở đây ta tiếp xuống nói một chút một chuyện khác biên giao nhìn xem mọi người nói hắn lời này khiến người khác có chút kinh ngạc không biết hắn đến tột cùng có chuyện gì thiên thần học viện không có bao nhiêu sự t ì n h là cần hắn cái này thiên nhân cảnh cường giả m u ố n quản thiên đế đại nhân có lệnh để chúng ta hiệp trợ đại thần quan tại trong vòng một năm triệt để thống nhất trung châu đại thần quan đã làm ra sắp xếp không có ý định như dị vãng như thế áp dụng lôi kéo thái độ n h â n vật m ả n h không tiếng động kế hoạch quá tốn thời gian đại thần quan quyết định dùng vũ lực chấn áp thuận ta thì sống lịch ta thì chết vô luận như thế nào nhất định muốn tại trong vòng một năm đem trung châu triệt để thống nhất muốn làm đến điểm này cần đại lượng nhân viên thiên giới lại phái phái một bộ phận người tu hành thế nhưng cái này xa xa không đủ như vậy liền cần thiên thần điện cùng thiên thần học viện cũng điều động một bộ phận nhân viên nghe đến viện trưởng những lời này trên mặt mỗi người biểu lộ không giống nhau t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi một phượng thất thất muốn đột phá t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi một phượng thất thất muốn đột phá dùng vũ lực chấn áp phương thức có người đồng ý có người không hiểu ta đã sớm nói chúng ta trực tiếp dùng vũ lực chấn áp nhân gian phạm là có người dám phản kháng vậy liền liền giết giết đến bọn họ sợ hãi bọn họ tự nhiên là không dám một người nhịn không được nói nhân gian nhân hoàng nhất mạch mặc dù không còn tồn tại thế nhưng nhân gian bên trong che giấu cường giả cũng không b t t a、e、nghe tộc, đế đế đế đến h mọi người nói xong nói xong tranh luận biên giao nhịn không được nhẹ nhàng hò khan một tiếng hắn thanh nhấm ho khan rất nhỏ nhưng lại nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống thiên đế đại nhân tất nhiên ra lệnh nếu không tiếp bất cứ giá nào tại trong vòng một năm thống nhất nhân gian vậy sẽ phải tại trong vòng một năm thống nhất nhân gian điểm này không thể nghi ngờ đại thần quan chế định dùng vũ lực chấn áp phương án đây cũng là duy nhất phương án điểm này đồng dạng không thể nghi ngờ chúng ta có thể làm chính là đối đại thần quan bọn họ kế hoạch tiến hành phối hợp cho nên tiếp xuống ta sẽ tại các ngơi ư bên trong rút ra một chút người đi chấp hành đại thần quan kế hoạch biên giao đối với mọi người nói nghe đến hắn lời này mọi người không có bất kỳ người nào đang nói chuyện bởi vì bọn họ rất rõ ràng bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là thi hành mệnh lệnh viện trưởng vẹn vẹn chúng ta những người này sợ rằng rất khó hoàn thành đại thần quan kế hoạch a lúc này có một vị lao sư nhịn không được nói hắn cũng không muốn chất vấn đại thần quan kế hoạch thế nhưng bọn họ xác thực nhân viên không đủ a ta biết vẹn vẹn dựa vào chúng ta những người này khẳng định không đủ cho nên các ngươi muốn tại thiên thần học viện lao sư bên trong rút ra một chút nhân gian người tu hành phụ trợ các ngươi ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì nhân gian bên trong dương nhiệt còn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ thiên thần học viện lao sư bên trong có khả năng chui vào tam thập lục người cái này không quan trọng chỉ cần bọn họ không lớn quy mô kết hợp một hai người chi phối không được bất luận cái gì cục diện tại hành động quá trình bên trong các ngươi phải chú ý nhìn chằm chằm những người tu hành này một khi phát hiện nếu như bọn hắn có đâm lương tình huống muốn ngay lập tức đem bọn họ chém giết vì phòng ngừa một chút nội ứng ngoại hợp tình huống các ngươi nhất định muốn ghi nhớ thà giết lầm cũng tuyệt không tung tha biên giao nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm thanh âm bên trong tràn đầy sắc khí từ một điểm này liền có thể nhìn ra bọn họ lần này thái độ có cỡ nào kiên quyết là mọi người vội vàng thái độ cung tính nói nghe đến những nội dung này l a n thiên lúc này đóng lại thiên nhãn sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi hắn không nghĩ tới thiên giới vậy mà tính toán không tiếc bất cứ giá nào thống nhất nhân gian vậy kế tiếp sợ rằng nhân gian sẽ máu chảy thành sông xem như nhân hoàng nhất m ạ c h truyền nhân lang thiên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy bị buộc lên lương sơn lang thiên trong lòng lẩm bẩm nói lúc đầu hắn không có ý định nhanh như vậy liền triệu tập nhân gian lực lượng nhưng là bây giờ thiên giới cũng định không tiếc bất cứ giá nào lại không triệu tập nhân gian lực lượng nhân gian cường giả hoặc là bị giết hoặc là t h u ộ về đến lúc đó nhân gian coi như thật chính nguy hiểm đương nhiên hắn cũng không phải mù quáng triệu tập nhân gian lực lượng phải hào hào kế hoạch một cái thế nào mới có thể sẽ có hạn lực lượng phát huy ra lớn nhất hiệu quả đối kháng chính diện lấy nhân gian hiện tại lực lượng khẳng định không phải thiên giới đối thủ cho nên vô luận như thế nào cũng không thể chính diện cùng thiên giới đối kháng xem ra chỉ có thể thực hiện mười sáu chữ du kích phương châm l a n g thiên trong lòng yên lặng nói cái gọi là mười sáu chữ du kích phương châm chính là địch tiến ta lùi địch chú ta quấy nhiễu đ ị c h mệnh ta đánh địch lui ta truy mười sáu chữ du kích phương châm uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ đây chính là có thực chiến xem như chống đỡ tiếp xuống lăng thiên một mực đang yên lặng ở trong lòng kế hoạch sách lược hiện nay tổng cộng làm ra ba cái kế hoạch nhỏ điểm thứ nhất trước triệu tập thập nhị sinh tiếu cùng tam thập lục tộc điểm thứ hai đem đông vực bắc cương tây mạc tất cả người tu hành tập trung ở giang sơn xã tắc đồ bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào điểm thứ ba áp dụng chiến thuật du kích trong bóng tối tiêu diệt thiên giới lực lượng tốt nhất có thể đem thiên giới người tu hành lấy về mình dùng cái này ba điểm kế hoạch nhắc tới đơn giản có thể là làm không phải dễ dàng như vậy cũng c h như điểm thứ nhất thập nhị sinh tiếu ngược lại là còn tốt bọn họ thực lực cường đại triệu tập bọn hắn cũng không tính rất khó khăn Có thể là tam thập lục tộc thực lực hôm nay cấp thể tam thập hôm là nay đối với đông vực người tu hành lang thiên nhất định phải tìm cơ hội về một chuyến đông vực mới có thể đem nơi đó người tu hành tập trung ở giang sơn xã tắc đồ bên trong cho dù có phân thân thuật cũng phải chính mình đi một chuyến a lang thiên ở trong lòng có chút bất đắc dĩ nói tập hợp đông vực cường giả nhất định phải hắn đích thân tiến về bởi vì giang sơn xã tắc đồ chỉ có thể chính hắn sử dụng không cách nào mượn cho người khác triệu tập thập nhị sinh tiếu bọn họ cũng phải chính mình đến phân thân chỉ có thể làm t r ư ớ n g nhan pháp suy nghĩ một chút l a n g thiên là những chuyện này nặng nhẹ làm một cái sắp xếp chuyện thứ nhất phải làm là được đến biên giao lấy ra t r ầ n giới đỉnh tất nhiên đối phương đem thứ này xem như khen thưởng vậy hắn nhất định phải cầm tới nếu như cái này hoạt động là tại học viên mới bên trong cử hành như vậy t r ầ n giới đỉnh liền tương đương với tặng không cho hắn điểm này không thể phạm sai lầm cũng không thể để phân thân tiến hành vì không có sơ hở nào hắn đến bản thể đến kiện thứ hai việc cần phải làm chính là về một chuyến đông vực đem đông vực đông đảo người tu hành tập trung lại về sau lại đến trung châu triệu tập thập nhị sinh tiếu cùng tam thập lục tộc vạn nhất tại triệu hoán thập nhị sinh tiếu cùng tam thập lục tộc quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài y mớn cũng không chậm trễ đông vực những người này còn tốt thiên giới làm mướn tại trong vòng một năm nhất thống nhân gian ta còn kịp lang thiên trong lòng yên l ạ c nói mặc dù nói thời gian một năm đối với người tu hành đến nói không tính là cái gì cực kỳ cường đại người tu hành vẹn vẹn một lần b ế quan cũng không chỉ một năm thế nhưng đối với lang thiên đến nói thời gian một năm có thể làm rất nhiều chuyện hiện tại thiên giới người còn tại làm kế hoạch triệu tập nhân thủ cái này liền cho hắn trước thời hạn làm thời gian chuẩn bị ba Thất Thất Thất Thất vị thiên nhân cảnh cương giả n c h nói h n ư theo một ý nghĩa nào đó đã phi thường cường đại chỉ cần bọn họ không cùng thiên giới chính diện không chết không thôi đối kháng thiên giới muốn đem bọn họ đổi tận giết tuyệt thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng người trước giúp thất thất áp chế một cái tu vi đừng để nàng đột phá ta tìm cơ hội mang nàng đi một cái địa phương an toàn lăng thiên đối với giang sơn xã tắc đồ nói đột phá đến thiên nhân cảnh khẳng định sẽ gây nên động tính rất lớn phượng thất thất tự nhiên không thể tại thiên thần học viện đột phá bằng không sẽ dẫn tới thiên thần học viện cường giả nhìn chăm chú đến lúc đó bọn họ một khi nhìn thấy đột phá người là phượng thất thất khẳng định sẽ ra tay phá hư nàng đột phá mặc dù phượng thất thất đột phá thời điểm bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cấp sẽ vì nàng hộ pháp thế nhưng một khi thiên thần điện can thiệp bọn họ nhưng là nguy hiểm lần trước thời điểm Lang thiên v ì hiểm hộ bạch ngọc phá không đột phá đem đại thần quan kem chút lắc lưu k h ỏ nếu là bạch ngọc phá không xuất hiện lần nữa đưa tới đại thần quan vậy bọn hắn cũng sẽ không lại có lần trước vật khí là bất quá thật đúng là chủ nhân nắm chặt thời gian giang sơn xã tắc đồ bên trong không có tam thiên đại đạo một mực gáp chế phượng thất thất tu vì lời nói một lúc sau khả năng sẽ để nàng không cách nào đột phá giang sơn xã tắc đồ nói tới điểm này giống như là vật nặng đệ lên một cái lò so nhẹ nhàng ép một hồi có lẽ sẽ không có cái gì nhưng nếu là một mực đệ lên một lúc sau lò so liền có khả năng bị ép hỏng cũng không còn cách nào phục hồi như cũ yên tâm ta sẽ nắm chặt thời gian lăng thiên nói hiện tại hắn đang đứng ở đội ngũ bên trong không có cách nào sử dụng ve s ầ u thoát xác kế sách thời gian từng giây từng phút trôi qua lăng thiên nội tâm càng ngày càng nhanh có thể là thiên thần học viện những lao sư này dài dòng văn tự nói không xong l i ê n tại lăng thiên nghĩ đến muốn hay không bước lên một tí hiểm nguy mở ra một cái không gian vòng xoáy thả điểm hành quân nghĩ đi ra hù dọa một chút những lao sư này đến lúc đó hắn lại đục nước nhỏ cỏ tiến hành ve s ầ u thoát xác hắn mới vừa có ý nghĩ này bộ phàm cứ nói chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc tiếp xuống các người đi về nghỉ nghe đến bộ phàm nói như vậy lăng tiên h không kịp chờ đợi hướng về chính mình nhất hào tiểu viện bay đi chỉ là hắn vừa vặn có hành động liền bị nhậm kiệt ngăn cản đường đi lăng minh chúng ta đi uống hai chén nhậm kiệt đối với lăng tiên h nói không được lần sau đi ta cái này sẽ có chút sự tình lăng tiên h không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói lăng minh có thể có chuyện gì a ta ngày hôm qua thời điểm quen biết một vị khuynh quốc huynh thành mỹ nữ ta giới thiệu cho ngươi nhậm kiệt nhìn xem lăng tiên h nói nhậm minh không phải ta không nể mặt ngươi thực sự là ta tại bộ phàm lão sư giảng bài quá trình bên trong đột nhiên có cảm mộ mới Cái này sẽ nóng nảy sẽ đối ộ nộ t trở trong mất, lần tiếp theo muốn đột phá không đâu. đầu quan, nếu u Lại là lần biến cảng về bế m n không đột phá, b ế khiến t thiên biên tạo một còn cái không cách Lăng biên không nào khiến người không nói phải đợi Đối bao do. lâu. lý với người tu hành đ ể n ó i chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên chính là tu luyện hắn hiện tại nói chính mình muốn trở về bế quan đột phá nhậm kiệt nếu là lại tiếp tục ngăn cản hắn lời nói cái kia đủ để cho lăng thiên trở mặt dù sao đột phá cảnh giới là số một đại sự so lão bà sinh hải tử còn trọng yếu hơn cái kia lăng h u n h nhanh đi về đột phá nhậm kiệt lần này không có lại ngăn cản mà là vội vàng tránh ra thân thể nói hắn nếu là lại n g ă n cản hai người nhưng chính là cứu nhân chờ ta đột phá ta mời ngươi uống rượu lăng thiên đối với nhậm kiệt nói một câu liền xoay người bay tới đằng trước tuất ta đợi nhậm kiệt vội vàng lớn tiếng nói vừa rồi lăng thiên nói chính mình muốn trở về bế quan đột phá có đúng không ngay lúc này lưu vân ngạo đột nhiên đi tới lăng thiên bên người nói đúng vậy à. nhậm kiệt nhẹ gật đầu n g h e đến nhậm kiệt trả lời khẳng định lưu vân ngạo n ắ m chặt n ắ m đấm của mình hắn tự nhận là chính mình thiên phú không thua tại bất luận cái gì người đồng n a có thể là gặp phải lăng thiên về sau hắn phát hiện chính mình so với lăng thiên kém xa phía trước thời điểm hắn liền không phải là lăng tiên đối thủ lần này nếu là lăng tiên thật đột phá vậy bọn hắn giữa hai cái tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn hắn tuyệt không cho phép có người so hắn còn ngư bức ta cũng muốn trở về tu luyện lăng tiên ta tuyệt sẽ không thua ngươi lưu vân nạo g thần sắc phi thường nghiêm túc nói hắn nói xong về sau quay người rời đi thoạt nhìn hắn bị lăng tiên kích thích không nhẹ hai cái tu luyện của ma n h â m kiệt lẩm bẩm lầu b ầ u nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người người này là một nữ tử nhìn qua bình thường hình như không có bất kỳ cái gì sáng trói địa phương hắn cùng lăng thiên bọn họ đồng dạng cũng là thiên thần học viện học viên mới ngươi vừa rồi ngăn lại lăng thiên thật là vì cùng hắn uống rượu không người này nhìn xem lăng thiên rời đi phương hướng do hỏi nàng mặc dù không có nhìn nhậm kiệt thế nhưng nhậm kiệt biết đối phương đang cùng mình nói chuyện là cũng không hoàn toàn là nhậm kiệt rất có thâm ý nói nhậm kiệt ngươi có thể là tính toán đem lăng thiên kéo vào gia tộc bọn ta bên trong nữ hải nhẹ dọn g dò hỏi không k h ô nghĩ n g tới ngươi đoán được đối với lăng thiên ta cũng coi như hiểu rõ ta biết hắn thời điểm hắn còn rất nhỏ yếu có thể là ngắn ngủi thời gian hơn một năm hắn liền trưởng thành đến để ta cũng vì đó sợ h ã i thàn phục tình trạng vô luận là bởi vì hắn thiên phú còn là hắn kỳ ngộ đủ để chứng minh hắn bất phàm mà còn hắn chủ tu kiếm pháp hắn ngày đó cùng lưu vân ngạo chiến đấu ngươi cũng nhìn thấy kiếm pháp tạo nghệ khá cao lại thêm hắn thân thế trong sạch gia nhập gia tộc bọn ta không thể tốt hơn nhậm kiệt thản nhiên nói ngươi có thể có dạng này ý nghĩ rất tốt thế nhưng có một số việc muốn trưng cầu gia tộc ý kiến việc này liên quan tính mạng của vô số người chúng ta không thể có bất kỳ chủ quan nữ hải nữ khí vô cùng bình tĩnh nói cũng không có bất cứ tia cảm tình nào thật giống như rất máy móc tại thuật lại một việc ta biết việc này ta tự sẽ hướng gia tộc hồi báo n g ư ơ i nhớ kỹ n g ư ơ i thân phận về sau không có chuyện gì lời nói đừng tới tìm ta ta cũng không phải là rất muốn gặp ngươi nhậm kiệt thản nhiên nói ngươi cho rằng ta rất muốn gặp ngươi sao gia tộc bên trong truyền tin nữ hải nói lần nữa nói cái gì nhậm kiệt tò mò hỏi sói muốn tới tính toán an cửu chúng ta sợ rằng chưa được mấy ngày nhàn nhã thời gian nữ hải lúc nói lời này nhẹ nhàng làm một cái h í t sâu ta đã biết nói cho trong nhà ta biết tiếp xuống làm thế nào ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao nhậm kiệt đột nhiên hỏi ta làm hơn hai mươi năm chuẩn bị vì chính là một ngày、này. ngươi hành động phía trước nhớ tới báo cho ta một tiếng nữ hải nói xong về sau liền rời đi chờ đối phương đi rồi nhậm kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời thật lâu không nói gì đương giá nhất thiên chân đích lai lâm giết nhậm kiệt nhìn qua hình như cao hứng phi thường chỉ là đáy mắt của hắn c h ỗ sâu có một tia quyết tuyệt t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba lại lần nữa tiến về linh hồn thâm hiến khẩu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba lại lần nữa tiến về linh hồn thâm hiến khẩu lăng tiên trở lại tiểu viện của mình về sau ngay lập tức chống lên đảng ly tử thuẫn cứ như vậy có thể phòng ngừa những người khác nhìn trộn sau đó hắn huyễn hóa ra một đạo phân thân đem bạch ngọc phá không từ giang sơn xã tắc đ ổ bên trong kêu gọi ra cái này linh kiếm giữ lại cho ngươi lăng thiên đem linh kiếm lấy ra ném cho phân thân linh kiếm ném cho phân thân có thể không bại lộ phân thân thực lực phân thân của hắn mặc dù chỉ có bản thể một phần trăm thực lực nhưng cho dù là một phần trăm thực lực cũng có thần kiểu cảnh một hai trọng thực lực thần kiểu cảnh nhất trọng thực lực tại thiên thần học viện bên trong mặc dù không tính l à c ư ờ n g thế nhưng tại tân sinh bên trong có thể độc nhất đương chờ bọn hắn rời đi về sau nếu là thiên thần học viện tiến hành học viên mới ở giữa tranh tài phân thân cũng có thể bằng vào linh kiếm quần nhau một đoạn thời gian nếu là bất đắc dĩ dưới tình huống lại bại lộ công kích của mình phương thức chờ phân thân tiếp lấy linh kiếm về sau l a n g thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc phá không phá không chúng ta đi thôi l a n g thiên đối với hắn nói bọn họ muốn rời khỏi thiên thần học viện tìm một cái yên tĩnh sẽ không có người quái dày địa phương để phượng thất thất đột phá đến thiên nhân cảnh cụ thể địa phương l a n g thiên đã nghĩ kỹ chính là thiên diễn chu cấp lần trước đột phá địa phương linh hồn thâm h i ê n khẩu tất nhiên lần trước thiên diễn chu cấp tại chỗ này đột phá chưa người quái dày như vậy phượng thất thất tại chỗ này đột phá cũng không có người quái dày nói thật trừ linh hồn thâm hiến khẩu lăng thiên thật đúng là tìm không được một những có thể để phượng thất thất t i ê n tâm đột phá địa phương lấy bạch ngọc phá không bây giờ xuyên toa không gian tốc độ l a n g t i ê n bọn họ chẳng mấy chốc liền đi tới linh hồn thâm viên khẩu trên không l a n g tiên phát hiện so sánh với lần trước bọn họ tới đây linh hồn thâm viên khẩu lỗ h ổ n g đã rút nhỏ một phần m ộ ư ơ i lại có tối đa một tháng linh hồn thâm viên khẩu sợ rằng liền triệt để khép kín nhắc tới cũng là l a n g t i ê n bọn họ vận khí tốt nếu là không có linh hồn thâm viên khẩu phượng thất thất đột phá tất nhiên sẽ gây nên cực lớn động tính đến lúc đó sợ rằng tránh không được muốn có một tràng huyết chiến vạn nhất đưa tới đại thần q u n cái kia lăng t i ê n bọn họ chú định sẽ xuất hiện thương vong. Đi. lăng thiên nói một tiếng một giây sau hắn cùng bạch ngọc phá không lạng yên không tiếng động xuyên qua linh hồn thâm liên khẩu lối vào xung quanh c h ấ n thủ những người tu hành kia không có bất kỳ cái gì một người phát hiện thân thể bọn hắn ảnh lăng thiên ngay lập tức mở ra thiên nhãn quan sát đến tình huống xung quanh bạch ngọc phá không cũng là như thế lợi dụng không gian chi lực cảm giác không gian xung quanh sau một lát hai người đồng thời liếc nhau không có gì thường hai người đồng thời nói một giây sau lăng thiên đem phượng thất, thất từ giang sơn xã tắc đồ bên trong phong ra thất thất yên tâm đột phá nhưng g a o cho chúng ta lăng thiên đối với nàng nói làm phiên các ngươi phượng thất thất cũng không có k h á c h khí nói một câu về sau miệng hạ ra phát ra một tiếng p h ợ n g minh ngay sau đó thân thể của nàng phát sinh biến hóa nàng biến trở về bản thể chiều cao đạt tới mấy ngàn mét trên người nàng trào ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đồng thời trên thân sinh ra một cỗ hấp lực linh khí xung quanh điên cùng hướng về nàng vào tới sinh ra một cái linh khí vòng xoáy l a n g thiên bạch ngọc phá không thiên diễn chu cấp ba người bọn hắn có hình tăm rác đem phượng thất thất bảo hộ ở trong đó mặc dù trải qua bọn họ cảm ứng cùng giám sát linh hồn thâm viên khẩu bên trong không có tồn tại cường đại thế nhưng để phòng vật nhất thiên nhân cảnh đột phá Tuyệt、không thể có bất kỳ ngoài ý m u ố n cho nên có thể lớn bao nhiêu bảo vệ liền thực hiện bao lớn bảo vệ phượng thất thất đột phá động tĩnh rất lớn thật đúng là hấp dẫn tới một chút đồ vật cùng phía trước lăng thiên đơn giản quỷ dị đồng dạng bọn họ giống như là nghe được mùi máu tươi cám ậ p điên cuồng hướng về phượng thất thất v ọ t tới bất quá năm phút đồng hồ thời gian lăng thiên xung quanh bọn họ rậm rạp chẳng chịt đều là quỷ dị cái này ta đến thiên diễn chu cấp lúc này nói nói xong miệng của nó một tấm lập tức một đầu to lớn lưới theo nó trong miệng bay ra to lớn lưới giống như một đầu du long đồng dạng hướng về xung quanh gào thét mà đi xung quanh những cái kia quỷ dị. toàn bộ bị thiên diễn chu cấp lưỡi cuốn lại một giây sau tất cả quỷ dị đều bị lưỡi cuốn vào miệng bên trong bụng của nó thật giống như có khả năng tiếp nhận vạn vật đồng dạng lấy nàn g mà tính quỷ dị toàn bộ tiến vào trong bụng của nó thiên diễn chu cấp thể tích bất quá to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ lại có thể nuốt vào đi so với nó lớn hơn nhiều lần quỷ dị bất quá nó đem những này quỷ dị nuốt vào đi sau、so、một lát miệng hà ra phun ra một cái hắc khí những hắc khí này rất nhanh liền tiêu tán tại không khí bên trong đây đều là trải qua tiêu hóa về sau khí thải tinh hoa đã bị nó hấp thu thiên n h â n cảnh thiên diễn chu cấp có khả năng chủ động bóc ra đối với chính mình có hại vật chất cho nên nó có khả năng dễ như t r ở bàn tay đầy ra khí thải、Cách、Thiên tru một cái, một thỏa thu trong cơ thể về sau, thực lực của nó lại có ném một tinh tiến. Đặt tới thiên nhân cảnh về sau, thực tinh tiến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giống thiên tru thực lực có khả năng tiến triển nhanh chóng, ít càng thêm ít. Hấp những nhân cảnh không phải chuyện khả nhanh chóng, diễn cái, lại cái lại Giống diễn mãn dạng. này năng lượng nó ném ném muốn cũng dàng. dạng này, năng càng nó dị dễ quỷ sau, sau, cắp cơ lực của có lực cắp lực có ở bộ bộ vậy, về về Vì thực lực của nó tuyệt đối sẽ tăng lên một m ả n g lớn bạch ngọc phá không lúc này cảm giác được thiên diễn chu cấp khí t ứ c có chút ghen tị nhìn nó một cái hắn vì đ ộ t phá tại gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua bên d ư ớ i vượt qua bảy tám năm cái này mới tiêu hóa thần ngao lưu cho hắn cảm n ộ thành tựu thiên n h â n mà thiên diễn chu cấp chỉ là hấp thu trong cơ thể nó công tôn h i ê n viên lưu lại âm tả năng lượng đã đ ộ t phá mà còn chỉ cần hấp thu q u ỷ dị năng lượng trong cơ thể thực lực của nó còn có thể tinh tiến điểm này càng làm cho người ta ghen tị ân ngay lúc này đột nhiên lang thiên t r o mày theo thời gian trôi qua lông mày của hắn càng nhăn càng chặt bởi vì hắn phát hiện bọn họ vị trí linh hồn thâm viên khẩu trống không một phương này không gian vậy mà tại lấy một loại tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại dựa theo cái tốc độ này sợ rằng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khép kín tại cái này một đoạn thời gian bên trong phượng thất thất muốn hoàn thành đột phá căn bản không có khả năng phá không xem xét một cái một phương này không gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lăng tiên vội vàng quay đầu đối với bạch ngọc phá không nói hắn chỉ có thể phát hiện biểu tượng tình huống không cách nào phát hiện nguyên nhân bạch ngọc phá không nắm giữ không gian trí lực có lẽ có khả năng phát hiện tình huống vì vậy hắn đem chính mình phát hiện toàn bộ báo cho đối phương bạch ngọc phá không lập tức thả ra cảm giác đem chính mình thần n i ệ m dung nhập vào linh hồn thâm viên khẩu không gian bên trong trải qua hắn tỉ mỉ thăm dò hắn thật đúng là phát hiện nguyên nhân ta phát hiện linh hồn thâm viên khẩu một phương này không gian lớn nhỏ cùng một phương này không gian âm tả lực lượng có quan hệ âm tả lực lượng càng nhiều không gian càng lớn đồng d ạ n g âm tả lực lượng càng ít thì không gian liền càng ngày càng nhỏ bạch ngọc phá không hồi đáp nhỏ cáp đình chỉ thôn vệ những n à y quỷ dị lăng tiên ngay lập tức đối với tiên diễn chu c à n ó i chương năm trăm sáu mươi b ố sau cùng biện pháp chương năm trăm sáu mươi b ố sau cùng biện pháp đối với lăng thiên lời nói thiên diễn chu cấp tự nhiên là nghe theo vì vậy nó vội vàng đình chỉ thôn vệ xung quanh quỷ dị mặc dù không biết vì cái gì lăng thiên để nó đình chỉ thế nhưng làm theo là được rồi nếu không phải lăng thiên nó tuyệt đối không có khả năng trở thành thiên nhân cảnh tồn tại nhìn thấy thiên diễn chu cấp đình chỉ thôn vệ quỷ dị lăng thiên vội vàng quan sát linh hồn thâm viên khẩu hắn phát hiện linh hồn thâm viên khẩu không tại r ú t nhỏ điều này nói rõ suy đoán của hắn là hữu dụng bạch ngọc phá không nói linh hồn thâm viên khẩu lớn nhỏ cùng âm tả năng lượng bao nhiêu có quan hệ phía trước thời điểm công tôn nhân viên còn tại nơi này cho nên nơi này không gian vô cùng ổn định rất nhiều năm xuống cũng không có bất kỳ thay đổi nào chờ hắn rời khỏi nơi này về sau linh hồn thâm viên khẩu liền bắt đầu rút nhỏ bọn họ đến thời điểm linh hồn thâm viên khẩu mặc dù còn tại thu nhỏ có thể là thu nhỏ xu thế rất chậm c h ạ m tại thiên diễn chu cấp bắt đầu thôn p h ệ những cái k i a quỷ dị về sau không gian bắt đầu thần tốc thu nhỏ những cái k i a quỷ dị trong cơ thể nắm giữ âm tà năng lượng quỷ dị giảm bớt cho nên linh hồn thâm viên khẩu không gian cũng sẽ thu nhỏ vì nghiêm chứng chính mình phỏng đoán lang thiên để thiên diễn chu cấp đình chỉ thôn vệ quả nhiên hắn phỏng đoán là hữu chỉ cần linh hồn thâm n g u y ê n khẩu không tại thu nhỏ như vậy phượng thất thất đột phá liền có thể tiếp tục nhưng mà lăng t i ê n tưởng tượng quá đơn giản thiên diễn chu cấp mặc dù không tại thôn vệ quỷ dị có thể là những cái kia quỷ dị sẽ không an ổn bọn họ thật giống như nhận lấy cái gì kích thích không muốn mạng hướng về phượng thất thất vào tới lúc này bạch ngọc phá không hành động bàn tay hắn vung lên đem những cái kia hướng về phượng thất thất dũng manh lao tới quỷ dị toàn bộ sử dụng không gian bình c h ư ớ cách ly không đem bọn họ giết chết bọn họ trong cơ thể chỉ âm năng lượng liền có thể một mực tồn tại dạng này linh hồn thâm viên khẩu liền sẽ không g ú t nhỏ liên đại bạch ngọc phá không vì chính mình kiệt tắc đắc ý thời điểm những cái kia bị không gian bình t h ư ớ n g cách ly q u ỷ dị bắt đầu táo động một giây sau bọn họ liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng về không gian bình t h ư ớ n g đụng tới phanh phanh phanh phanh trong lúc nhất thời không gian bình t h ư ớ n g phía trên phát ra to lớn nổ vang âm thanh giống như tiếng chống trận đồng dạng không gian chấn áp nhìn thấy trường hợp này bạch ngọc phá không bàn tay nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống nháy mắt những cái kia q u ỷ dị liền cảm giác được trên người mình thật giống như rơi xuống thiên quân lực lượng căn bản đứng không thẳng thân thể phù phù phù phù sau một lát những cái kia quỵ dị liền một cái tiếp lấy một cái nằm trên đất. trong trước mắt dầm dạp c h ẳ n g chịt liền nằm một mảng lớn lần này ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi muốn làm sao công kích bạch ngọc phá không trong lòng yên lặng nói dầm dầm dầm bạch ngọc phá không vừa vặn có ý nghĩ này liền nghe đến một trận giống như pháo đồng dạng âm thanh văng lên những cái kia quỷ dị vậy mà một cái tiếp lấy một cái bắt đầu tự bạo lang thiên bọn họ tự bạo về sau linh hồn thâm viên khẩu có hay không thu nhỏ hơn nữa bạch ngọc phá không hỏi vẫn còn tại thu nhỏ lang thiên hồi đáp quỷ dị tự bạo về sau linh hồn thâm viên khẩu thu nhỏ tốc độ so với thiên diễn chu các thôn vệ quỷ dị thu nhỏ tốc độ trên cơ bản không kém nhiều lãng phí thực sự là quá lãng phí thiên diễn chu c ắ p thấy cảnh này đau lòng gọi thẳng nếu là những n à y quỷ dị bị nó thôn vệ hết lời nói thực lực lại có thể tăng lên không ít có thể là những n à y quỷ dị tự bạo về sau âm tà năng lượng toàn bộ đều tiêu tán tại không gian nhìn thấy quỷ dị tự bạo về sau bạch ngọc phá không sắc mặt trở nên khó coi vốn cho là mình sử dụng không gian chấn áp về sau liền có thể để những cái k i a quỷ dị không động đậy được nữa không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn có thể tự bạo không gian phong ấn vì để cho quỷ dị không tải giảm bớt bạch ngọc phá không bắt đầu thử nghiệm hắn muốn nhìn một chút phong ấn bọn họ về sau bọn họ còn có thể hay không tự bạo dầm dầm dầm tự bạo âm thanh cũng không có như vậy đình chỉ không nên à, theo lý mà nói phong ấn bọn họ về sau bọn họ năng lượng trong cơ thể liền không cách nào vận hành à làm sao còn có thể tự bạo đối với điểm này bạch ngọc phá không hoàn toàn không nghĩ ra có lẽ đây chính là quỷ dị à, nếu có thể dựa theo lẽ thường để cân nhắc liền sẽ không được gọi là quỷ dị tiếp xuống bạch ngọc phá không lại sử dụng một chút thủ đoạn thế nhưng đều không có đạt hiệu quả mắt thấy linh hồn thâm liên khẩu không gian càng ngày càng nhỏ hắn đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên lang thiên ta không cách nào bạch ngọc phá không một mặt thất bại nói trở thành thiên nhân cảnh về sau hắn còn là lần đầu tiên như thế bất đắc dĩ trận đánh lúc trước công tôn h i ê n viên thời điểm hắn bị một quyền đánh bay hắn đều không có như thế có cảm giác bị thất bại bị công tôn h i ê n viên một quyền đánh bay đó là hắn tài nghệ không bằng người nhưng là bây giờ hắn thực lực rõ ràng mạnh hơn những này quỷ dị lại bắt bọn hắn không có cách chúng ta làm tốt dự tính xấu nhất l a n g tiên h người có thể hay không lợi dụng dịch chuyển không gian năng lực đem thất thất chuyển rời đến ngoại giới lăng tiên hỏi tất nhiên không cách nào tiêu diệt những này quỷ dị vậy liền làm tốt dự tính xấu nhất tại ngoại giới đột phá đến lúc đó nếu không được đối mặt thiên giới thiên nhân chỉ cần không đối mặt đại thần quan hoặc là thiên đế dạng này c ư ờ n giả g liền tính đối mặt những thiên nhân cảnh người tu hành bọn họ cũng không e ngại có thể là có thể chỉ là tại thất thất đột phá thời điểm cần đại lượng linh khí nàng hiện tại ngay tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc xung quanh tụ tập linh khí vòng xoáy nếu là đột nhiên đ ố i nàng tiến hành dịch chuyển không gian lời nói xung quanh nàng liền không có như vậy nhiều linh khí cứ như vậy nàng đột phá có khả năng liền sẽ gián đoạn bạch ngọc phá không hồi đáp phượng thất thất mặc dù tại đột phá thiên nhân thế nhưng dù sao còn không phải thiên nhân muốn đem nàng rời đi lời nói không hề khó khăn trên người ta còn có đại khái ba ngàn nước linh thạch những n à y linh thạch tuyệt đối đủ thất thất đột phá dùng chờ ngươi rời đi về sau ta liền để thất thất dùng linh thạch đột phá lang thiên làm ra kế hoạch đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất cũng coi là sau cùng biện pháp đã như vậy những chuyện khác giao cho ta đi bạch ngọc phá không nhẹ gật đầu n h ỏ cáp xung quanh quỷ dị ngươi tùy ý t h ố n vệ bất quá phá không đối thất thất tiến hành rời đi thời điểm ngươi phải hào hảo hộ pháp tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ghi nhớ t h giết lầm cũng tuyệt không thể mạo hiểm cho dù chỉ có một phần bạn có thể Cũng muốn đem nguy hiểm bóp chết tại chiếc muốn nguy nồi bên trong. đem hiểm tại bóp là n tiên nói n g lời lúc y ngữ khí bên trong khí chủ à nào. n Hán không Phượng đầy sắc khí. Hán tuyệt đối không cho phép tuyệt Thất Thất lại xuất đối lại hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Là, kỳ hiểm nhân thiên diễn chu cấp có chút hưng phần nói nói xong về sau thân thể của nó thần tốc tại phượng thất thất xung quanh du tàu chỗ đến tất cả quỷ dị đều sẽ bị nó như là du long đồng dạng lưỡi cuốn đi phía trước lãng phí như vậy nhiều năng lượng hiện tại tuyệt đối không thể lại lãng phí một điểm theo bị thiên diễn chu cấp thôn vệ quỷ dị càng ngày càng nhiều linh hồn thâm viên khẩu không gian càng ngày càng nhỏ ts đại ca đại tàu ăn t ế tốt t r ú c đại r a tại một năm mới bên trong tâm tưởng sự thành một đêm trận dầu chương năm t r ư ơ i lăm hỗn độn giới kim t i ề m đại vương chương 565, hỗn độn giới kim t i ề m đại vương phá không chuẩn bị lăng thiên vội và nói g n nghe nói như thế bạch ngọc phá không hành động chỉ thấy hắn dội ra ngón tay bắt đầu phong thích không gian chi lực rất nhanh to lớn hình lập phương đem vượng thất thất bọc lại mà bạch ngọc phá không thân thể biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở to lớn hình lập phương một những vai diễn đối hình lập phương tiến hành gia cố dịch chuyển không gian lên sau đó hắn hét lớn một tiếng n h y mắt t thất thất thất thất thất thất、so、nếu như ngươi chỉ là đem một gốc cây phần gốc đào lên cấy ghép đến một nơi khác nó có thể còn sống sót tỷ lệ không hề cao thế nhưng ngươi nếu là đem phần gốc vị trí thổ địa cùng một chỗ đào xuống đến như vậy cây này còn sống sót xác suất liền phi thường lớn bạch ngọc phá không thoạt nhìn lao lực như vậy cũng là bởi vì hắn đem phượng thất thất không gian xung quanh cùng một chỗ rời đi a bạch ngọc phá không lại lần nữa hét lớn một tiếng cùng phượng thất thất đồng thời biến mất ngay tại chỗ nhỏ cáp chúng ta đuổi theo lăng thiên quay đầu đối với thiên diễn chu cắp nói một giây sau hai người bọn họ thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về linh hồn thâm viên khẩu phía trên bay đi hai người bọn họ tốc độ cực nhanh trong chấp mắt liền đi tới linh hồn thâm viên khẩu lối đi ra giờ phút này c h ấ n thủ linh hồn thâm viên khẩu đông đảo người tu hành đột nhiên cảm giác được hình như có cực kỳ cường đại cường già tới gần trong lúc nhất thời bọn họ từng cái như lâm đại địch toàn bộ đều để đề phóng lên ngay lúc này bọn họ nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng năng lượng vòng xoáy giống như vòi rồng đồng dạng quanh quẩn trên không trung tại năng lượng to lớn vòng xoáy bên trong bọn họ loang thoáng nhìn thấy hình như có một cái quái vật khổng lồ thân ở trong đó đây là làm sao vậy vì sao lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy một cái c h ấ n thủ người nhịn không được nói không biết hắn là đang lầm bầm lầu bầu vẫn là tại đối với đồng bạn hỏi t h ă m t h ư ợ n như là có người tại đột phá có một người hồi đáp cái gì đột phá cái dạng gì đột phá có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy thiên nhân trừ thiên nhân ta tưởng tượng không đến những có thể không biết là vị kia tiền bối bước ra một bước kia trong ạ i t i nghị lúc nhất thời xung quanh cảnh báo hít dài vô số người tu hành hướng về xung quanh tụi đến tất cả im miệng cho ta mọi người đứng tại chỗ không được nhúc nhích ảnh hưởng đến đại nhân đột phá các người đều phải chết lăng thiên nhìn xem đông đảo người tu hành lớn tiếng quất lớn nghe đến lăng thiên lời nói đ ân quỷ dị đều sẽ nói tiếng người lần này xuất hiện quỷ dị thực lực kinh người chúng ta phải tranh thủ thời gian cầu viện có người nhịn không được nói người có phải hay không não có vấn đề cái này rõ ràng giống như chúng ta cũng là loài người chỉ bất quá phía trước thời điểm một mực ở tại linh hồn thâm viên khẩu bên trong hiện tại xem ra bọn họ là tại linh hồn thâm viên khẩu tu luyện hiện tại tu luyện có thành tựu muốn đột phá đến thiên nhân cảnh linh hồn thâm viên khẩu bên trong còn có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh vậy ta cũng đi tu luyện một chút người nhất có lẽ tu luyện không phải thực lực mà là não não vì cái gì đừng quản tại sao chúng ta trước sau lui xem thật kỹ một chút có thể nhìn thấy thiên nhân cảnh cường giả đột phá đây đối với chúng ta đến nói có chỗ tốt rất lớn lăng thiên nhìn thấy hướng về phượng thất thất mà đến người toàn bộ đều đứng ở tại chỗ liền không có lại để ý tới bọn họ nhỏ cáp chú ý cảnh giới hắn quay đầu đối với thiên diễn chu c ắ p nói sau đó thân thể của hắn cấp tốc nâng cao tâm thần k h ẽ động phượng thất thất vị trí trên không xuất hiện một cái không gian thật lớn chi môn đại lượng linh thạch giống như trời mưa đồng dạng từ cánh cửa không gian bên trong rất xuống làm linh thạch tiếp xúc đến phượng thất thất vị trí năng lượng vòng xoáy lúc linh thạch nháy mắt thăng hoa biến thành đại lượng linh khí tuần hướng phượng thất thất phượng thất thất thân thể khổng lồ lúc này tựa như cái hang không đáy đồng dạng điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh thời gian từng giây từng phút trôi qua phượng thất thất khí tức trên thân càng ngày càng, càng cường thịnh chủ nhân có thiên nhân cảnh đến thiên diễn chu cấp lúc này nói l a n g thiên có thiên nhân tới gần cùng lúc đó bạch ngọc phá không cũng nói nhỏ cáp người đi ngăn chặn đối phương đừng để đối phương tới gần nơi này phá không người che giấu hiệp trợ nhỏ cáp đồng thời nhìn xem có hay không những thiên nhân tới gần lăng tiên vội vàng đối với hai người nói bạch ngọc phá không phía trước đã phát sáng qua cùng nhau hắn là cùng công tôn vô lự khóa lại cùng một chỗ lăng tiên lấy công tôn vô lự thân phận lắc lư qua đại thần quan ai biết hắn có hay không gặp đến chính mình sự tình báo cho những người khác nếu là báo cho một khi bạch ngọc phá không nhiệt thân dẫn tới thiên nhân cảnh cường giả có lẽ càng nhiều thiên diễn chu c ắ p dựa theo lăng thiên mệnh lệnh hướng về đánh tới cái kia thiên nhân cảnh mà đi xuất hiện cái này thiên nhân cảnh là một vị lăng tiên chưa từng thấy qua thiên nhân hắn là thiên giới điều động đến nhân gian tiến hành du tẩu thiên nhân là một vị nhìn qua hơn sáu mươi tuổi có chút tiên phong đạo cốt cảm giác hắn phía trước cảm ứng được thiên địa biến hóa cho nên chuyên tới để nhìn xem người kia dừng bước ngay lúc này một tiếng giống như hồng trung đồng dạng âm thanh truyền đến đồng thời một đạo khí tức cường đại gần tới tại phía trước hắn lão giả này rất rõ ràng cảm giác được hắn đã bị đối phương khí tức khóa chặt một khi hắn có hành động sợ rằng chờ đợi hắn chính là như lôi đình công kích tại hạ lý thanh phong dám hỏi đạo hữu là người phương nào lão giả ngữ khí nghe vào hình như rất khiêm tốn thế nhưng hắn thần thái vô cùng tự ngạo cũng không đem thiên diễn tru cấp để vào mắt ta chính là hỗn độn giới kim tiềm đại vương là cũng phía trước có đồng bào của ta ngay tại đột phá còn mời đạo h ư u dừng bước thiên diễn chu c ắ p nói đi theo lăng thiên bên người lâu như vậy hắn cũng học được lăng thiên nói hiệu nói v ừ a lăng tiên thường nói đi ra bên ngoài thân phận là chính mình cho dù sao người khác cũng không biết có phải là thật hay không ít nhất trong thời gian ngắn là không có cách nào kiểm chứng thiên diễn chu cấp sử dụng phương thức như vậy vừa vặn có thể kéo lại lý thanh phong một hồi h ô n độ giới kim thiềm đại vương lý thanh phong trong mày ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi h ô n độn giới hắn tự nhiên biết có thể là h ô n độn giới đã sớm biến mất qua nhiều năm như vậy Cũng không có không nghe nói qua hôn qua đối ộ n hiện trường thiên diễn giới xuất tru cấp đích h A cắp với thiên diễn chu cấp lời nói lý thanh phong trong lúc nhất thời thật đúng là không nắm chắc được hắn nói là nói thật hay là lời nói dối nói là nói thật a hôn độn giới đã sớm biến mất nói là lời nói dối a hắn không hề biết hôn độn giới bên trong có dạng gì tồn tại một con c ó c đều có thiên nhân cảnh thực lực cái này là thật có chút phá vỡ hắn nhận biết đạo hữu nói đến từ hôn độ giới nhưng có bằng chứng lý thanh phong nhìn xem thiên diễn chu cấp hỏi bằng chứng người muốn cái gì bằng chứng lại nói ngươi thì tính là cái gì dám hỏi ta muốn bằng chứng nhận chúng ta có thể đến các v ớ i đất cằn sỏi đá đây là các ngươi thiên đại vinh hạnh còn dám hỏi ta muốn bằng chứng nhận phóng nhãn toàn bộ h ô n độn giới người nào thấy chúng ta h ô n độn kim thiềm nhất tộc không cho ba phần chút tình m ọ n thiên diễn chu cấp không chút nào nể tình q u á lớn nghe đến hắn lời này lang thiên cùng nút trong bóng tối bạch ngọc phá không hai người hai mặt nhìn nhau bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến thiên diễn chu cấp như thế sẽ thổi ngư bức đang kinh ngạc đồng thời hai người kìm lòng không được là thiên diễn chu cấp giơ ngón tay cái lên chữ trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng nhất định có thể hủ dọ cứ như vậy liền có thể là phượng thất thất tranh thủ không ít thời gian lăng thiên lúc này hai mắt tỏa sáng bởi vì thiên diễn chu cấp nói hiệu nói vượn vì hắn cung cấp mới mạch suy nghĩ có lẽ hắn về sau cũng có thể bịa đặt một cái đến từ hôn độn giới thân phận lý thanh phong nghe đến thiên diễn chu cấp lời nói về sau lông mày cũng n h í u lại hắn có thể nhìn ra thiên diễn chu cấp rất có sức mạnh hình như thật đến từ hôn độn giới đồng dạng hắn không biết hôn độn giới là cái dạng gì thế nhưng từ thiên diễn chu cấp ngữ khí bên trong không khó nghe ra hôn độn giới cực kỳ cường đại ít nhất so với bọn họ hiện tại vị trí địa phương cường đại bằng không cũng sẽ không đem nơi này xưng là đất nhân gian thực lực tổng hợp mặc dù không bằng t h i ê n giới có thể là hoàn cảnh phương diện cũng không có kém quá nhiều làm sao cũng không nên được xưng là đất cằn sỏi đá trừ phi hỗn độn giới thật đặc biệt cường đại bất quá lý thanh phong nói thế nào cũng là thiên nhân cảnh cường giả sẽ không thật bị thiên diễn chu cấp dăm ba câu liền hủ đến vậy ta liền đến lĩnh giáo một chút đến từ hỗn độn giới đạo hữu cân lượng đạo hữu thiếp ta một kiếm lý thanh phong nói xong liền đưa tay ra chỉ hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời cùng một chỗ ngón tay thần tốc huy động lúc này một đạo kiếm khí ngang qua hướng thiên diễn chu cấp chảy thế nhưng có đôi khi cảnh giới không hề đại biểu thực lực chỉ có cảnh giới mà không có thực lực người tu hành kỳ thật cũng không ít cùng là thiên nhân cảnh lý thanh phong không có khả năng bởi vì thiên diễn chu cấp mấy câu liền lùi bước vô luận như thế nào muốn chiến qua một tràng mới có thể biết đối mặt lý thanh phong công kích thiên diễn chu cấp không có chút nào lùi bước hoa nó phát ra một tiếng ếch đều miệng bên trong phun ra một đoàn màu tím khối không khí những n à y khối không khí nháy mắt hợp thành một đạo con sóng lớn màu tím rộng mấy ngàn mét con sóng lớn màu tím che khuất bầu trời giống như tận thế đồng dạng đối với đánh tới kiếm khí liền đập đi qua một đạo thanh thế to lớn nổ vang tiếng vang lên vô luận là sắc bén kiếm khí vẫn là khối không khí sóng lớn đồng thời tiêu tán tại trên không nhìn từ điểm này song phương lực lượng tương đương hình như người nào đều không có chiếm được tiện nghi bất quá đang dẫn đoàn sóng lớn tiêu tán thời điểm không khí bên trong lưu lại tới đại lượng độc tố những độc tố này mặc dù đã bị pha loáng rất nhiều lần nhưng vẫn như cụ không phải bình thường người tu hành có thể chống lại làm độc tố rơi xuống từ trên không đi bị những cái kia chấn thủ linh hồn thâm liên khẩu người tu hành hấp thu về sau bọn họ nháy mắt toàn bộ nga xuống cũng may mắn thiên diễn chu c ắ p độc tố pha loáng vô số lần bằng không những người này hẳn phải chết không nghi ngờ liền sẽ không giống như bây giờ vẹn vẹn hôn mê sau một í t lý thanh phong cùng thiên diễn chu c ắ p con mắt bên trong đồng thời hiện lên một tia ngưng trọng mặc dù chỉ là một ích thế nhưng đủ để nhìn ra thực lực của đối phương bọn họ nếu là thật tiến hành chiến đấu nhất định là một chàng đánh lâu dài dù sao thiên nhân cảnh ở giữa chiến đấu tại một đối một dưới tình huống là rất khó phân ra thắng bại đây đối với thiên diễn chu cấp để nói là một chuyện tốt bởi vì con mắt của nó chính là chỉ h o a n thời gian không nghĩ tới cái này đất cằn sỏi đá vậy mà còn có cường giả có thể cùng ta cái này hỗn độn giới thiên kiêu trên bảng phía trước một vạn tên bất phân thắng bại n g ư ơ i đủ để kiêu ngạo thiên diễn chu cấp dùng một loại giọng tán thường nói nghe nói như thế lý thanh phong nội tâm nhắc lên thao thiên cự lãng hắn không nghĩ tới lấy thiên diễn chu cấp thực lực tại hỗn độn giới bên trong vậy mà mới có thể xếp đến phía trước một vạn tên cái kia hỗn độn giới bên trong xếp hạng phía trước những cường giả kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà còn thiên diễn chu cấp nói tới chỉ là thiên kiêu bảng vậy trừ thiên kiêu bảng bên ngoài có phải là còn có những bảng danh sách bớt nói nhiều lời đánh với ta một trận lý thanh phong không nói thêm gì hét lớn một tiếng liền chuẩn bị đối với thiên diễn chu c ắ p lại lần nữa phát động công kích các loại nhìn thấy lý thanh phong như vậy thiên diễn chu c ắ p đột nhiên lớn tiếng nói còn có chuyện gì lý thanh phong hỏi bằng vào chúng ta hai cái thực lực muốn phân ra thắng bại không có sinh tử đại chiến quyết tâm tuyệt đối không có khả năng như vậy đi dựa theo chúng ta h ô n độn giới q u ý củ hai chúng ta tiến hành giao động người người nào giao động đến người nhiều nhất người nào liền chiến thắng làm sao thiên diễn chu cấp hỏi hắn cũng chính là tùy ý nói như vậy nói dù sao giao động người là rất tốn thời gian nói như vậy có thể cho lý thanh phong một loại ảo giác hắn có thể giao động đến rất nhiều thực lực cường đại cường giả hắn nhưng là biết thiên giới tổng cộng cũng không có bao nhiêu thiên nhân cảnh cường giả n g h e đến thiên diễn chu cấp nói như vậy lý thanh phong rơi vào trầm mặc hắn cũng không dám cùng thiên diễn chu cấp so đấu giao động người vạn nhất thiên diễn chu cấp thật giao động tới rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả kia đối với bọn họ thiên giới đến nói cũng không phải một chuyện tốt cái này không khác dẫn sói vào nhà đem sói dẫn tới dễ dàng thế nhưng như muốn đuổi đi nhưng là không phải một chuyện dễ dàng chính mình sự tình ha tất mượn người khác chi thủ đến chiến lý thanh phong hét lớn một tiếng lại lần nữa phát động công kích chỉ có để thiên diễn chu c ắ p kiến thức đến chính mình thực lực cường đại mới có thể để cho hắn nhận thức đến bọn họ thiên giới không dễ t r ọ c như vậy vạn nhất thiên diễn chu c ắ p đối thiên giới có ý nghĩ gì cũng có thể để nó lùi bước người m u ố n chiến vậy liền chiến thiên diễn chu c ắ p cũng không có lại nói nhảm cùng lý thanh phong chiến đấu ở cùng nhau không nghĩ tới nhỏ c ắ p có thể chỉ hoãn thời gian dài như vậy một bên khác lang thiên đối với bạch ngọc phá không nói cho tới nay ta đều xem thường thiên diễn chu cấp không nghĩ tới người này không vẹn vẹn thực lực không kém liền nào đều như thế dễ dùng liền phần này lắc lư năng lực có thể nói là rất được ngươi chân truyền b ạ c h ngọc phá không nhìn xem lăng tiên h t r e o c h ọ n g nói nó có thể dạng này ta thật là vui mừng lăng tiên h từ đáy lòng nói cũng không ngừng công hắn một mực nhớ thiên diễn chú cáp tiểu gia h ỏ a này hiện tại linh trí không kém chút nào hắn thất thất đột phá phải kết thúc ngay lúc này b ạ c h ngọc phá không đột nhiên nói nghe nói như thế lăng tiên h lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phượng thất thất chương năm trăm sáu mươi bảy ba vị thiên nhân vây công chương năm trăm sáu mươi bảy ba vị thiên nhân vây công phượng thất thất xung quanh năng lượng vòng xoáy so với phía trước càng thêm khổng lộ rõ ràng là linh khí cũng đã toàn bộ thực chất hóa sau một khắc những linh khí này thần tốc toàn bộ tràn vào phượng thất thất trong cơ thể trên người nàng tràn vào một cỗ cực kỳ to lớn khí tức đạo này khí tức so với phượng thất thất phía trước cường đại rất nhiều lần điều này nói rõ nàng chính thức đi vào thiên nhân cảnh thiên nhân cảnh thành b ạ c h ngọc phá không nói theo hắn câu nói này rơi xuống phượng thất thất dài đến mấy ngàn mét thân thể chậm rãi bắt đầu thu nhỏ rất nhanh liền một lần nữa biến thành thân thể lúc này phượng thất thất một thân váy dài màu đỏ trong mi tâm ở giữa có cái ngọn lửa màu xanh lam tiêu chí nhìn qua có chút yêu diễm nguyên bản phượng thất thất liền lộ ra vô cùng quy khí trở thành thiên nhân nàng Toàn thân trên giới tản ra trong o à n thân t ê n tản giới t ra r suốt s tia á đó càng làm ấy lần cứu nàng tại nguy nan lúc có thể nói lăng thiên đối với nàng không vẹn vẹn nắm giữ ấn cứu mạng càng là nắm giữ tái tạo tri ân không có lăng thiên liền không có nàng bây giờ thực lực của nàng bây giờ cuối cùng có thể trở về l i n h vực tìm băng phượng hoàng nhất tộc vì chính mình phụ mẫu huynh trưởng báo thủ cảm giác làm sao lăng thiên cười hỏi phượng thất thất có thể đột phá hắn cũng cao hứng phi thường cứ như vậy bọn họ một phương này tiên nhân cảnh cường giả lại tăng lên một cái hiện tại bọn họ một phương này đã có ba vị thiên nhân mặc dù so với thiên giới vẫn như cũ có một chút c h ê n h lệch thế nhưng cuối cùng không phải là không có bất kỳ sức phản kháng cường đại trước nay chưa từng có cảm giác vô cùng tốt phượng thất thất vừa cười vừa nói lăng thiên ngươi nói chúng ta muốn hay không chơi hắn một cái nếu là có thể đem hắn chém giết nơi này cái kia thiên giới liền thiếu đi một vị thiên nhân cảnh cường giả bạch ngọc phá không lúc này nhìn xem lăng tiên h nói nghe nói như thế lăng tiên h ánh mắt sáng lên bạch ngọc phá không đề nghị này đối với hắn mà nói s ắ c thực vô cùng động tâm nếu là bạch ngọc phá không đề nghị thật thành cái kia không vẹn vẹn có thể để cho thiên giới thiếu một vị thiên nhân cảnh cường giả cũng có thể kiểm tra đo lường một cái phượng thất thất bọn họ ba vị này thiên nhân thực lực bởi vì bọn họ phía trước kế hoạch bạch ngọc phá không bọn họ vây công ty thần học viện viện trưởng cướp đoạt thế giới linh tinh nếu là phượng thất thất ba người bọn hắn có khả năng chém giết lý thanh phong như vậy liền có rất lớn khả năng chém giết thiên thần học viện viện trưởng làm chỉ là suy tư một lát lăng thiên liền làm ra quyết định v â y công lý thanh phong liền tính thất bại cũng không có cái gì t ổ n thất ngược lại có thể vì vây công thiên thần học viện viện trưởng góp nhặt kinh nghiệm nếu là thành công cái k i a thu hoạch tương đối khá nghe đến lăng thiên đồng ý bạch ngọc phá không ánh mắt lóe lên vẻ hư h ấ n xem như có thể bơm tay bơm chân cùng thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu từ khi hắn đột phá đến thiên nhân cảnh về sau tổng cộng cùng thiên nhân cảnh cường giả giao thủ hai lần lần đầu tiên là công tôn nhân viên kết quả trực tiếp bị miễu sát căn bản không có bất kỳ cái gì chiến đấu thể nghiệm lần thứ hai hiệp trợ thiên diễn chu cấp đối chiến thiên thần học viện viện trưởng chỉ bất quá lúc kia hắn là vì hiệp trợ thiên diễn chu cấp rút lui cho nên cũng không có thật tốt chiến đấu lần này cuối cùng có khả năng b u n g tay b u n g chân thật tốt đại chiến một trận thất thất đi b ạ c h ngọc phá không đối với phượng thất thất nói Tốt. phượng thất thất cũng không có nói nhảm gật đầu nói nàng vơi vặn đột phá cũng gấp cần một trận chiến đấu đến củng cố một cái cảnh giới cứ như vậy mạnh ngọc phá không cùng p ư ợ n g thất thất đồng thời hướng về lý thanh phong mà đi giờ phút này lý thanh phong cùng thiên diễn chu cấp chiến đấu hừng hực khí thế song phương lực lượng tương đương chiến đấu nửa ngày ai cũng không có chiếm được tiện nghi thiên diễn chu cấp ta cùng thất thất đến giúp ngươi đến để ngươi trang cái b ơ bạch ngọc phá không đối với thiên diễn chu tru cấp truyền t m n ó i n g h e đến bạch ngọc phá không truyền âm thiên diễn chu cấp hai mắt tỏa sáng nó dùng hết toàn lực bước lui lý thanh phong không nghĩ tới với nhân loại còn có chút thực lực không sai không sai tiếp xuống để ngươi kiến thức một chút ta tối cường chiêu thức thiên diễn chu cấp nhìn xem lý thanh phong nói nghe nói như thế lý thanh phong ánh mắt lóe lên một tiếng n g ư n trọng thiên diễn chu cấp thực lực hắn đã linh giáo không thể so với hắn yếu không nghĩ tới nó vậy mà còn có tối cường chiêu thức hắn vẻ mặt nghiêm túc toàn lực đề phòng muốn nhìn một chút thiên diễn chu cấp tối cường chiêu thức đến tột cùng mạnh bao nhiêu người đến thiên diễn chu cấp hét lớn một tiếng theo nó một tiếng vang này lên trên bầu trời sấm sét văng r ộ i gió nổi mây phun thiên điệu biến sắc lý thanh phong n cầm đầu muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì hắn tính toán lấy bất biến ứng và biến ngay lúc này đột nhiên hai đạo nhân ảnh từ trên trời ra xuống tình cả thiên diễn chu cấp có hình tam giác đem hắn vây quanh tại trong đó lý thanh phong rất rõ ràng cảm giác được xuất hiện hai người này đều là thiên nhân cảnh cường giả cũng chính là nói tiếp xuống một mình hắn muốn đối mặt ba vị thiên nhân cảnh cường giả một cái thiên diễn chu cấp đã để hắn có chút bể đầu sức chán lại thêm hai cái thiên nhân hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong người thế mà giao động người người không nói v õ đức lý thanh phong nhìn xem thiên diễn chu cấp nhịn không được nói ta cũng đã sớm nói chúng ta hôn độn giới q u ý củ chính là giao động người giao động người chính là chúng ta tối cường chiêu thức nói gì không nói vo đức tốt bớt nói nhiều lời tài chiến thiên diễn chu cấp lớn tiếng nói sau đó thiên diễn chu cấp bạch ngọc phá không phượng thất thất liền cùng lúc đối lý thanh phong phát động công kích độc b á thiên hạ không gian giảm thiên hỏa lưu tinh bạch ngọc phá không ba người bọn họ không có chút nào lưu thủ vừa ra tay chính là toàn lực trong lúc nhất thời lý thanh phong xung quanh tràn đầy độc tố những độc tố này bị bạch ngọc phá không lợi dụng không gian chi lực giảm về sau thần tốc hướng về lý thanh phong dũng manh lao tới đối mặt đánh tới độc tố lý thanh phong sắc mặt thay đổi đến đặc biệt nghiêm túc hắn thần tốc điều động trong cơ thể lên khí phía sau hắn chậm rãi dâng lên một thanh cự kiếm cái này cự kiếm dài đến mấy và mét xuyên thẳng vân tiêu cự kiếm xuất hiện về sau nguyên bản đ u ám bầu trời đều sáng lên chém hắn một tiếng quát nhẹ mấy vạn mét dáng dấp cự kiếm đối với hướng hắn vọt tới đông đảo độc sóng chém xuống với anh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên thật giống như một cái to lớn vô cùng đạn p h á o rơi vào sóng biển bên trong một viên đá dây lên ngàn cơn sóng vô số khí độc sóng lớn hướng về xung quanh tàn đi bầu trời bên trong xuất hiện một đạo to lớn khe ránh bất quá độc tố không gian xung quanh bị áp xúc cho nên vừa vặn hướng về bốn phía tàn đi độc tố lại lấy một loại tốc độ cực nhanh k h p lại thật giống như hai cái to lớn bàn tay thần tốc chắp tay trước ng lý thanh phong thấy thế thân hình loại lên từ khe danh bên trong bay ra ngoài muốn thoát đi độc tố công kích chương 568, t h i ê n nhân cảnh thật khó giết chương 568, t h i ê n nhân cảnh thật khó giết lý thanh phong mới vừa tới đến khe danh bên trong đột nhiên từ khe danh phía trước trào ra một đ o à n cực nóng hòa diễm cái này một đám lửa nhiệt độ cực cao hình như thật sự có thể hòa tan vạn vật đ ồ n g dạng cái này tự nhiên là phượng thất thất đích phượng hoàng viêm phượng hoàng viêm không có gì không đốt theo phượng thất thất thực lực tăng cường phượng hoàng viêm uy vi lực càng thêm cường đại lý thanh phong cảm giác được ngọn lửa này đ ư c sát thương so với độc tố càng thêm đáng sợ kiếm khí như rồng lý thanh phong một bên thần tốc lui lại một bên huy động bàn tay trong tay của hắn không ngừng bay ra từng đạo sắc bén kiếm khí những n à y kiếm khí hợp thành một đầu kiếm long hướng về phượng hoàng viêm gào thét mà đi làm kiếm long gặp phải phượng hoàng viêm thời điểm từng chút từng chút tiêu tán đương nhiên kiếm long cũng chặn lại phượng hoàng viêm tiến lên nhưng mà lúc này xung quanh đ ầ u tố khoảng cách lý thanh phong càng ngày càng gần thấy cảnh này lý thanh phong sắc mặt càng ngày càng khó coi một mình hắn đối mặt ba người vây công trung pi là có chút cố hết sức bất đắc dĩ hắn đưa ra một cái tay bắt đầu công kích xung quanh cầu tố nguyên bản hắn đối mặt phượng hoàng viêm công kích vội vàng ở giữa xuất thủ liền có chút lực bất t ò n g tâm hiện tại lại phải đem công kích một phân thành hai lực công kích lại lần nữa giảm bớt theo thời gian trôi qua độc tố cùng phượng hoàng viêm cách hắn càng ngày càng gần lý thanh phong xung quanh chèn ép càng lúc càng lớn lại tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu lý thanh phong xung quanh công kích liền đem hắn chém ấ t lý thanh phong lúc này trong mắt cũng càng ngày càng cấp thiết hắn rất rõ ràng không thể lại tiếp tục như vậy nhất định phải làm chút cái gì vạn kiếm quy tông hắn cắn răng một cái trực tiếp cắn nát lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết cùng lúc đó trên người hắn trào ra đến ngàn vạn mà tính kiếm khí những n à y kiếm khí bay đến trên không thời điểm biến thành từng thanh từng thanh trường kiếm mấy ngàn vạn thanh trường kiếm hướng về xung quanh gào thét mà đi giống như pháo hoa nợ d ầ mở nháy mắt vô luận là xung quanh hắn độc tố vẫn là bị giảm không gian cùng với hướng chính mình đánh tới phượng hoàng viêm tại những n à y trường kiếm công kích đến toàn bộ tiêu tán lúc này lý thanh phong sắc mặt cũng biến thành đặc biệt trăng xám dưới chân của hắn xuất hiện một thanh kiếm hắn bắt đầu ngự kiếm phi hành một giây sau thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa vội va đi tốc độ cực nhanh phượng thất thất cùng thiên diễn chu cấp căn bản đổi không kịp lý thanh phong lúc này là liều mạng tự nhiên không dám có chút giữ lại phượng thất thất cùng thiên diễn chu cấp chỉ là vây công tự nhiên sẽ không liều mạng chỉ có bạch ngọc phá không sử dụng không gian chi lực tiến hành không gian xuyên toa nháy mắt đi tới lý thanh phong trước mặt không gian cắt chém bạch ngọc phá không vung tay lên một đạo khó mà phát giác không gian chi nhận hướng về lý thanh phong mà đi lý thanh phong cảm thấy nguy cơ bất quá hắn cũng không có tiến hành phong ngự mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng về rời xa bạch ngọc phá không phương hướng mà đi lan tràn không gian chi nhận vậy mà đổi không kịp lý thanh phong rơi vào đường cùng bạch ngọc phá không lại lần nữa sử dụng không gian chi lực tiến hành không gian xuyên toa không gian trục xuất tất nhiên không gian chi nhận theo không kịp tốc độ của đối phương vậy liền sử dụng không gian trục xuất trong lúc nhất thời lý thanh phong vị trí toàn bộ không gian cũng bắt đầu sinh ra một cố cường đại thôn vệ chi lực một khi bị trục xuất tới dị không gian cho dù là thiên nhân lý thanh phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ điểm này hắn tự nhiên rất rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến lấy tốc độ tăng trưởng hắn sẽ gặp phải một cái nắm giữ không gian chi lực thiên nhân hắn không dám có chút chậm trễ một khi cùng bạch ngọc phá không rằng co cùng một chỗ chờ thiên diễn chu cấp cùng phượng thất thất lại lần nữa đối hắn tiến hành hợp vây muốn lại lần nữa thoát đi nhưng liền không có dễ dàng như vậy kiếm c h ấ n ngàn dặm lý thanh phong phía sau xuất hiện lần nữa một đạo cự kiếm làm cự kiếm xuất hiện một khắc này nguyên bản ngay tại sụp xuống không gian nháy mắt thật giống như thời gian đình chỉ đồng dạng ngừng lại lý thanh phong chân đạp mặt giải từ sụp xuống không gian bên trong bay ra thiên nhân cảnh thật khó g dễ ra thấy cảnh này bạch ngọc phá không trong lòng yên lặng nói phượng mua cử biến lúc này một thanh em văng lên ngay sau đó bầu trời bên trong xuất hiện chín cái hòa phượng hoàng thất ảnh cái này chín cái hòa phượng hoàng lẫn nh đem lý thanh phong đoàn đoàn bao vây kiếm hạ c u ầ n c u ộ n lý thanh phong hét lớn một tiếng phía sau hắn dâng lên một con sông lớn sông lớn lấy lý thanh phong thân thể làm trung tâm hướng về xung quanh xoay quanh m à đi đem những cái kia hướng về chính mình gào thét mà đến hỏa phượng hoàng ngăn tại bên ngoài tại phượng thất thất ngăn cản lý thanh phong q u a y người bạch ngọc phá không cùng thiên diễn chu cáp tính cả phượng thất thất lại lần nữa có hình tăng giác đem lý thanh phong vây quanh lý thanh phong cảm giác được một màn này về sau sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi các hạ quả thật muốn đổi tận giết tuyệt lý thanh phong nhìn xem thiên diễn chu cáp hỏi vớt nói nhiều lời hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống thiên diễn chu cấp lớn tiếng nói vì vậy phượng thất thất ba người bọn hắn lại lần nữa phát động công kích không gian chấn động độc long toản phượng hoàng n ế p bàn cảm giác được ba người cường đại công kích lý thanh phong sắc mặt càng thêm khó coi bàn tay hắn một phen lấy ra một khối ngọc giản chuẩn bị đem bóp nát chuyện cho tới bây giờ nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ sợ hắn thật đúng là có nguy hiểm có thể chết đi cho nên hắn cũng nhất định phải cầu viện thật vất vả tu luyện tới thiên nhân cảnh h ắ n cũng không muốn v ấ lạc mặc dù cầu viện sẽ mất mặt có thể là mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt một mực ở phía xa quan sát đến bạch ngọc phá không bọn họ chiến đấu lang thiên nhìn thấy lý thanh phong lấy ra cầu viện ngọc giản không chút do dự sử dụng cao năng lý tử thúc tiến hành công kích thiên nhân cảnh chiến đấu thực sự là quá cường đại hắn căn bản không s e n tay vào được chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lý thanh phong tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không tiến hành đánh lén đối với lý thanh phong lấy ra cầu viện ngọc giản hắn lại biết rõ rành rành lúc trước bạch ngọc phá không đột phá thời điểm hắn gặp phải thiên giới ba tiểu đội người chính là lấy ra dạng này cầu viện ngọc giản cuối cùng đưa tới đại thần quan nếu không phải hắn kịp thời bịa đặt thân phận tiến hành chuyện giống vậy không thể lại lần nữa phát sinh cho nên tại lý thanh phong lấy ra cầu viện ngọc giản nháy mắt lang thiên liền sử dụng tốc độ nhanh nhất cao năng ly tử thúc tiến hành đánh lén lý thanh phong một mực lưu ý lấy v ư ợ n g thất thất ba người bọn hắn công kích căn bản không có n g h ĩ qua còn sẽ có những người khác xuất thủ lại thêm cao năng ly tử thúc tốc độ quá nhanh để hắn lập tức căn bản chưa kịp phản ứng liền bị đánh trúng cổ tay a lý thanh phong hét thảm một tiếng trong tay lấy ra cầu viện ngọc g i n nháy mắt rời tay đồng thời cổ tay của hắn máu me đ ồ n địa bị cao năng ly tử thúc xuyên thủng thiên nhân cảnh không hổ là thiên nhân cảnh lực phòng ngự thật cường lấy cao năng ly tử t h u ố c lực công kích nếu là đánh chúng chính là thần kiểu cảnh người tu hành thân thể trực tiếp sẽ bị đánh vỡ nát có thể là đánh chung lý thanh phong chỉ là đem kích thương nhìn thấy lý thanh phong trong tay cầu viện ngọc giản rơi xuống bạch ngọc phá không trực tiếp đối n ó tiến hành dịch chuyển không gian nháy mắt cầu viện ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay hắn chương năm trăm sáu mươi chín kiếm vô địch chương năm trăm sáu mươi chín kiếm vô địch bạch ngọc phá không đem lý thanh phong cầu viện ngọc giản lấy đến trong tay về sau cũng không có đem phá hủy mà là ở phía trên da cố mấy tầm phong ấn hoàn toàn ngăn cách ngọc giản cùng ngoại giới công kích cái này còn không có hắn lại đem phong ấn ngọc giản trục xuất tới dị không gian kể từ đó cho dù bị cầu viện người cũng là thiên nhân cũng vô pháp đi tới lý thanh phong bên người lý thanh phong trơ mắt nhìn chính mình cầu viện ngọc giản biến mất sắc mặt nháy mắt biến thành màu gắn heo không có cầu viện ngọc giản hắn chỉ có thể chính mình l i ề u mạ lúc này hắn không để ý tới c h ả y máu cổ tay bởi vì càng cường đại hơn công kích về phía hắn mà đến lý thanh phong đem để tay tại sau lưng của mình một giây sau hắn t ử sau lưng của mình rút ra một cái màu đỏ máu trường kiếm thanh kiếm này nhìn qua cùng thân thể của hắn hòa làm một thể tại rút ra quá trình bên trong hắn lộ ra đặc biệt thống khổ. bất quá lúc này hắn căn bản không quản được chính mình có đau hay không khổ lại không l i ề u mạng hôm nay liền chết ở chỗ này hắn rút ra thanh t r ư ờ n g kiếm này là hắn bản mệnh kiếm kiếm còn người còn kiếm mất người mất một kiếm đầu tôn cầm bản mệnh t r ư ờ n g kiếm lý thanh phong dùng hết lực khí toàn thân một kiếm chém ra một kiếm này so với hắn phía trước tất cả công kích đều cường đại hơn một kiếm này mới ra thiên địa vì đó biến sắc giữa thiên địa phản phất liền chỉ còn lại một đạo kiếm quang kiếm quang chỗ đến tất cả hướng về lý thanh phong đánh tới công kích toàn bộ bị phá hủy không tốt mau lui lại thấy cảnh này Ngọc phá không ba người bọn ạ c họ c p vây công lý thanh phong đều nghĩ đến vô hại vây rết bọn họ là thiên nhân cảnh một khi thụ thương liền không phải là dễ dàng như vậy khôi phục nhìn thấy phượng thất thất ba người bọn họ thối lui lý thanh phong vội vàng đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn hướng về ba người vòng vây bên ngoài mà đi một mực tại lưu ý lấy nơi này tình huống lăng thiên nhìn thấy trường hợp này xuất thủ lần nữa vẫn là cùng phía trước đồng dạng sử dụng cao năng ly tử thúc hắn phía trước lo lắng lý thanh phong không chỉ một cái cầu viện ngọc giản cho nên lợi dụng thiên nhãn một mực quan sát đến hắn một khi phát hiện lý thanh phong lại lần nữa lấy ra cầu viện ngọc giản liền sẽ lại lần nữa thử nghiệm đem trong tay đối phương cầu viện ngọc giản đánh dụng kết quả không đợi được cầu viện ngọc giản lại nhìn thấy lý thanh phong thoát đi cao năng ly tử thúc hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác lưu quang đi tới lý thanh phong trước mặt lý thanh phong phía trước đã n ế m qua một lần thua thiệt cho nên từ đầu đến cuối lưu ý lấy xung quanh nguy cơ cứ việc cao năng ly tử thúc tốc độ cực nhanh nhưng vẫn là bị hắn phát giác hắn cầm bản mệnh trường kiếm hiện tay vung lên cao năng ly tử thúc liền bị đánh tan cao năng ly tử thúc lực công kích cũng không phải là rất mạnh sở dĩ rất nhiều lần có thể lấy được hiệu quả kinh người. đến lúc đó lý thanh phong còn muốn thoát đi nhưng là không phải dễ dàng như vậy một chuyện cho dù lý thanh phong là thiên nhân Vượt ngay c n tại công lúc h đó mạnh ngọc phá không ba người bọn hắn khoảng cách lý thanh phong cũng càng ngày càng gần lý thanh phong càng ngày càng cấp thiết hắn rất rõ ràng tuyệt đối không thể lại để cho ba người đối với chính mình tạo thành vây kín Kiếm vô địch, chỉ thấy lý thanh phong đây ư a t r o n là bỏ công kích i ném trời. chuyên ắ n bản mệnh trường từ kiếm trú phòng ngự mà còn có cái này màu đỏ vòng phòng hộ về sau lý thanh phong tốc độ so với phía trước vậy mà nhanh hơn hắn đây là bắt đầu thiêu đốt tự thân tinh huyết bạch ngọc phá không trong lòng lẩm bẩm nói bọn họ cũng không phải vì cùng đối phương đồng quy vô tận mà là vì đem đối phương đánh giết bọn họ có thể làm không được thiêu đốt tinh huyết bởi vì tinh huyết một khi bị thiêu đốt tự thân tiềm lực liền sẽ giảm bớt thiêu đốt tinh huyết càng nhiều tương lai tiềm lực càng nhỏ nói không chừng sẽ còn xuất hiện cảnh giới rút lui tình huống vì vậy bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lý thanh phong cách bọn họ càng ngày càng xa lang tiên thấy cảnh này chân mày cao lại hắn vừa rồi đã thử cao năng ly tử thúc không cách nào lại đối lý thanh phong tạo thành bất kỳ tổn thương nào toàn bộ bị màu đỏ vòng phòng hộ cả thật vất vả đem đối phương đánh thành dạng này nếu là thật làm cho đối phương thoát đi vậy coi như quá đáng tiếc chỉ cần có thể chém giết một vị thiên nhân bại lộ liền bại lộ lúc này lang tiên h cắn răng một cái nói ngay sau đó hắn tâm thần k h ẽ động nhân hoàng chiến xa xuất hiện ở dưới chân của hắn nhân hoàng chiến xa tốc độ có thể đạt tới ba trăm l mách cũng chính là ba mươi vạn cờ m ở h ở dạng này tốc độ so với hiện tại lý thanh phong phải nhanh ra rất nhiều vì có thể đem lý thanh phong cản lại giết chết lang tiên h lúc này cũng không đoái hoài tới sẽ hay không bại lộ nhân hoàng chiến xa thiên nam địa bắc không lo đẹp nhất lang tiên vội vàng kích hoạt lên nhân hoàng chiến xa thân hình hắn l o a lên xuất hiện ở nhân hoàng chiến xa phía trước lỗ k h n g chỗ một giây sau nhân hoàng chiến xa phát ra một tiếng oanh minh liền hướng về phía trước vội vã đi thất thất lên xe lăng tiên đi tới phượng thất thất bên người vội vàng đối với nàng nói mặc dù phượng thất thất cũng không biết lăng t i ê n dưới chân đồ vật là cái gì thế nhưng nàng đối lăng t i ê n một trăm linh tín nhiệm đối với lăng t i ê n lời nói căn bản sẽ không có bất kỳ chất vấn nàng thân hình k h ẽ động liền xuất hiện ở lăng t i ê n bên cạnh chương năm trăm bảy mươi thiên nhân vẫn lạc chương năm trăm bảy mươi thiên nhân vẫn lạc lăng tiên tâm thần k h a động dưới chân nhân hoàng chiến xa liền như là thuấn di đồng dạng biến mất ngay tại chỗ thật nhanh đứng tại nhân hoàng chiến xa phía trên phượng tất h thất cảm giác được không gian xung quanh bị ném đến phía sau nội tâm bên trong nhịn không được cảm t h ắ n nói nàng đã thành tựu thiên nhân tốc độ phi hành không có chút nào chậm có thể là cùng nhân hoàng chiến xa so sánh kém không phải một chút điểm nhìn thấy lăng tiên mang theo phượng tất h thất hướng về lý thanh phong đuổi theo bạch ngọc phá không cùng tiên diễn chu cấp hai mắt tỏa sáng vội vàng cũng đuổi tới chỉ cần phượng tất h thất có thể kéo lại lý thanh phong một lát hai người bọn họ là có thể đuổi kịp lý thanh phong cảm giác được sau lưng có đổ vật gì đuổi đi theo lập tức cực kỳ hoảng sợ hắn đều đã thiêu đốt tinh huyết vậy mà còn không thể thoát khỏi truy binh. thật sự là thuốc cao ra chó hắn nhịn không được mắng một câu ngoài miệng hùng hùng h ổ h ổ thế nhưng không d á m chậm trễ chút nào tiếp tục hướng phía trước phi nhanh lăng thiên dùng nhân hoàng chiến xa mang theo phượng thất thất chỉ dùng không đến hai phút đồng hồ thời gian liền đổi kịp lý thanh phong phượng hoàng d á n g thế phượng thất thất vội vàng phát động công kích một cái to lớn hỏa phượng hoàng tử trên người nàng bay ra mở ra miệng rộng cắn về phía lý thanh phong lý thanh phong phía trước liền bỏ công kích toàn lực tiến hành phòng ngự lúc này đối mặt phượng thất thất công kích căn bản không có cách nào phản kích hắn duy nhất có thể làm chính là đem trên người mình màu đỏ vòng phòng hộ chống lên đến lớn、nhất. ranh to lớn hỏa phượng hoàng cùng màu đỏ vòng phòng hộ hung h ă n g đụng vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh từng đạo năng lượng cường đại sóng bắt đầu tại trên không tàn phá bờ bãi thật giống như xuất hiện từng tầng từng tầng sóng lớn điên cuồng gào thét lên may mắn trên không không có cái gì đồ vật tồn tại bằng không phạm là tác động đến phạm vi bên trong vật thể sợ rằng đều sẽ bị phá hủy lý thanh phong thân thể tại màu đỏ vòng phòng hộ bảo vệ cho cũng không có bị tổn thương ngược lại lui về sau mấy ngàn dặm lang thiên không có chút do dự nào tiếp tục hướng về đối phương đổi tới hôm nay không đem lý thanh phong chấm giết hãn thể không bỏ qua lý thanh phong đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhưng chính là không thể thoát khỏi l a n g thiên hắn thỉnh thoảng liền bị đổi kịp phượng thất thất áp dụng công kích q u về dối hắn rất muốn thay đổi biến hiện tại tình trạng thế nhưng căn bản không thay đổi được hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện l a n g thiên giới chân nhân hoàng chiến xa chỉ là tính bùng nổ không cách nào duy trì liên tục lại hoặc là bọn họ thiên giới thiên nhân lúc này vừa vặn đi qua nơi này một khi bọn họ một phương này lại xuất hiện một cái thiên nhân hắn liền sẽ không giống như bây giờ bị động một đôi ba cùng hai đôi ba có thể là hoàn toàn khác biệt khái niệm chỉ tiếc lý thanh phong cầu nguyện căn bản không làm nên chuyện gì cũng không có kỳ tích phát sinh phượng thất thất trải qua mấy lần ngăn cản bạch ngọc phá không cuối cùng chạy tới lúc này hai người bọn họ đồng thời đối lý thanh phong mở rộng công kích lý thanh phong bỏ công kích hiện tại chỉ có thể bị động ăn đòn theo thời gian trôi qua lý thanh phong quanh thân vòng phòng hộ càng ngày càng yếu kém lại tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu hán vòng phòng hộ liền sẽ vỡ vụn Độc đó, đầu đen, độc đằng một một lúc chân kịch long lên long toản, này, vang thanh Ngay tràn ngập kịch độc long ảnh trời tím từ xa bay tới màu bay âm. sau xa phượng hoàng giáng thế nhìn thấy vòng phòng hộ vỡ vụn m h á y mắt bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất vội vàng nắm lấy cơ hội phát động công kích lần này hai người công kích không kém chút nào rơi vào lý thanh phong trên thân rầm rầm rầm theo một tiếng vang thật lớn chân trời dâng lên một đoá to lớn vô cùng mây hình ấm chết sao thấy cảnh này lăng thiên vội vàng nhìn xem phượng thất thất hỏi thiên nhân cảnh cường giả nhiều thủ đoạn công kích như vậy thật đúng là không nhất định có khả năng giết chết đối phương không rõ ràng phượng thất thất lắc đầu cho dù cùng là thiên nhân nàng cũng không g i a khẳng định có hay không giết chết đối phương ngay lúc này bầu trời bên trong đột nhiên gió nổi mây phùn hình như cho người một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác sau một lát bầu trời bên trong rơi ra màu đỏ mưa trời khóc là trời khóc lúc này bạch ngọc phá không đi tới lăng thiên bên người một mặt mừng rỡ nói lăng thiên tự nhiên biết cái gì là trời khóc mỗi lần có thiên nhân cảnh sau khi nga xuống liền sẽ sinh ra trời khóc bởi vì thiên nhân cảnh cường giả là một vùng không gian trụ cột hiện tại trụ cột vất lạc kia đối với một phương này không gian đến nói tự nhiên là cực lớn tổn thất cho nên sẽ khóc chết trời khóc không vẹn tại lăng thiên bọn họ vị trí vùng không gian này sinh ra mà là lan tràn đến toàn bộ trung châu thậm chí xa tại đông bực mọi người cũng nhìn thấy trời khóc đây cũng chính là nói lý thanh phong hoàn toàn chết đi cảm giác con người sẽ sai lầm thế nhưng trời khóc tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đi chúng ta mau rời đi nơi này làng thiên vội và nói có thiên nhân cảnh v ỡ lạc thiên giới người tất nhiên sẽ đi ra vừa tra xét sợ rằng không bao lâu sẽ xuất hiện tại chỗ này làng thiên bọn họ có thể giết chết một vị thiên nhân cảnh cừng dạ đã đúng là may mắn nếu là thiên giới lại ả đã đúng là may mắn nếu là thiên giới lại có thiên nhân cảnh xuất hiện tất nhiên sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột đến lúc đó tất nhiên sẽ có một tràng đại chiến phát sinh làm không tốt bọn họ một phương này sẽ có người v ỡ n lạc hắn là tính toán cùng thiên giới đại chiến một trận nhưng tuyệt không phải hiện tại lăng thiên nói xong vội vàng thu hồi nhân hoàng chiến xa thứ này quá trói mắt vẫn là thu lại tốt chờ ta một chút bạch ngọc phá không lúc này nói một câu liền biến mất ngay tại chỗ hai giây về sau hắn xuất hiện ở lăng thiên bọn họ bên cạnh sau đó hắn dùng không gian chi lực bao k h ỏ a lăng thiên mấy người bọn hắn biến mất ngay tại chỗ tại bọn họ rời đi không lâu liền có hai vị thiên nhân xuất hiện là lý thanh phong hắn làm sao sẽ đột nhiên v ẫ lạc lấy hắn thực lực gặp phải thực lực mạnh tại hắn người liền tính không đ ị c h lại hẳn là cũng có thể tùy tiện chạy trốn làm sao sẽ v ỡ lạc căn cứ phương này không gian bên trong để lại khí thức cùng lý thanh phong đại chiến thiên nhân có ba vị nhân gian bên trong lúc nào xuất hiện nhiều như thế thiên nhân chúng ta trước trở về đem việc này báo cho đại t h ậ n quan ta có một loại dự cảm nhân gian sắp biến thiên cái thứ hai vị thiên nhân đến nhanh rời đi cũng nhanh bọn họ xác định cùng lý thanh phong chiến đấu có ba vị thiên nhân mà còn tất cả đều là xa l ạ khí tức điều này nói rõ ba vị này thiên nhân ngày trước thời điểm chưa hề xuất hiện qua từ nơi này rời đi lăng tiên bọn họ giờ phút này đặc biệt hưng phấn t ừ n g cái k h ắ p khuôn mặt là mừng rỡ bọn họ vừa rồi đánh g i ế t có thể là tiên nhân a cái này đủ để là bọn họ cả đời vinh quang phá không ngươi trước khi rời đi đi làm cái gì lăng tiên tò mò hỏi ta đi lấy một cái chiến lợi phẩm của chúng ta một vị thiên nhân cất giữ chắc là đặc biệt phong phú cái này nếu là bỏ qua nhưng là quá lãng phí bạch ngọc phá không hồi đáp nghe nói như thế lăng tiên hai mắt tỏa sáng chương năm trăm bảy mươi một ai là đại chủ chương năm trăm bảy mươi một ai là đại chủ lý thanh phong cụ thể sống bao nhiêu năm lang thiên không hề rõ ràng thế nhưng hắn có thể thành t i ể u thiên nhân tối thiểu nhất cũng có hơn ngàn tuổi một người như vậy hắn cất giữ nhất định vô cùng phong phú hh ta vừa rồi dùng thần nghiệm đại khái quét nhìn một cái phát hiện tên kia cất giữ xác thực phong phú chỉ là linh thạch liền vượt qua ngàn ước đặt tới c ự c phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm có ba cái còn có một chút thiên tài đ i ị u bảo càng là nhiều vô số kể toàn bộ hối đoái thành linh thạch lời nói tối thiểu nhất giá trị ba ngàn ước linh thạch bạch ngọc phá không nói một vị thiên nhân cảnh cương giả không vẹn vẹn thực lực cương đại địa vị càng là cao không thể chạm lấy thiên nhân cảnh địa vị rất nhiều thế lực đều sẽ đổi tới đưa linh thạch đưa thiên tài địa b ả o cho nên lý thanh phong một người có thể có được vượt qua ba ngàn ước linh thạch tài sản cũng không phải là một kiện đáng giá khiếp sợ sự tình đây đúng là niềm vui ngoài ý m u ố n lăng thiên vừa cười vừa nói phượng thất thất đột phá thời điểm trên người hắn ba ngàn ước linh thạch tiêu hao hơn phân nửa hiện tại có được lý thanh phong hơn ngàn ước linh thạch có thể để hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó lăng thiên để phượng thất thất thiên diễn chu cấp tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong để bạch ngọc phá không mang theo hắn về tới thiên thần học viện giờ phút này tại thiên thần học viện bên trong đông đảo học viên mới tại thiên thần học viện lao sư đề nghị bên dưới bắt đầu một chàng tên là ai là đài chủ hoạt động hoạt động phương thức cũng rất đơn giản để tất cả học viên mới toàn bộ leo lên một cái to lớn lôi đài tiến hành tự do công kích tại cái này thi đấu lôi đài không có quy tắc chỉ có một cái mục đích đó chính là đứng đến cuối cùng đứng đến sau cùng một người liền vì trên lôi đài đài chủ có thể đạt được khen thưởng thả cái này hoạt động vừa xuất hiện thời điểm vui vẻ nhất không gì bằng lưu vân n ạ o hàn phía trước tại học viên mới điểm tích lũy thi đấu bên trên bị lăng thiên lấy n i ề n ép thức phương thức đánh bại tại miêu thử không gian thời điểm biểu hiện lại kém cường nhân ý bị lăng thiên tú một đợt dẫn đầu học viên mới thu được thắng lợi về sau hắn không cam tâm tìm lăng thiên đơn đấu kết quả lại bị người ta cho đánh bại lần này vô luận như thế nào hắn đều muốn thắng lại không thắng hắn đều muốn cảm thấy lăng thiên sợ rằng sẽ diễn sinh thành tâm m a của mình cho dù sử dụng một chút thủ đoạn h è n h ạ cũng không thể cỡ trách nhiều dù sao hoạt động quy tắc nói không có bất kỳ quy tắc nào khác đó chính là có thể sử dụng tất cả thủ đoạn tất nhiên có thể sử dụng tất cả thủ đoạn đây cũng là không tồn tại thủ đoạn thấp hèn không hẹn h ạ hoạt động vừa bắt đầu lưu vân ngạo liền đối với lăng thiên mấy người bọn hắn truyền âm lăng thiên lý thiên hành chu tinh hà nhậm kiệt phong bất ngữ chúng ta mấy cái trước liên thủ đem mặt khác đệ tử thanh lý hết lại đều bằng bản sự làm sao lưu vân n ạ o tìm những người này đều là thực lực tương đối cường đại người h ắ n thấy đ ạ i chủ người thắng chỉ có thể tại bọn họ mấy cái bên trong sinh ra nếu là bởi vì mấy người bọn hắn tranh đấu tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương cuối cùng bị những cái tia thu nhỏ đệ tử nhặt nhạnh chỗ tốt vậy coi như quá được không đến mất cho nên trước đem những người khác thanh lý hết về sau mấy người bọn hắn lại tranh đấu hoàn toàn k ị nghe nói như thế lý thiên hành mấy người bọn hắn mỗi người ánh mắt bên trong thần sắc đều không giống、nhau. cuối cùng bọn họ từng cái đều nhẹ gật đầu bất quá muốn dựa vào mấy người bọn hắn sáu cái đối kháng còn thừa tất cả đệ tử rõ ràng không thực tế còn lại đệ tử khoảng chừng hơn chín nghìn chín trăm người bọn họ cũng không có cường đại đến lấy một địch ngàn tình trạng cho nên bọn họ còn phải nghĩ biện pháp trước cắt giảm một cái học viện khác nhân số chư vị đồng học tuy nói là h ô u chiến thế nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác nguyện ý tạm thời cùng ta kết minh mời đến đến bên cạnh ta lưu vân ngạo lớn tiếng đối với đông đảo học viên mới nói nghe đến hắn lời này đông đảo học viên mới hai mắt tỏa sáng bọn họ nghe đến thi đấu lôi đài quỷ dị quy tắc về sau ý nghĩ đầu tiên cũng là tìm người hợp tác chỉ bất quá cụ thể tìm ai hợp tác liền còn chờ thương thảo cùng lưu vân nạo bọn họ những n à y thực lực cường đại người hợp tác xác thực có rất lớn xác suất đào thải những người khác có thể là đến cuối cùng liền muốn đối mặt lưu vân nạo bọn họ bọn họ cùng lưu vân nạo mấy người bọn hắn thực lực vẫn là có rất lớn tranh l ệ n h hợp tác với bọn họ không khác bảo hộ l ộ ra nguy hiểm rất lớn có thể là nếu là cùng thực lực nhỏ yếu người hợp tác đối phó lưu vân nạo bọn họ cũng rất dễ dàng bị nhằm vào suy nghĩ một chút có một ít người vẫn là quyết định cùng lưu vân ngạo hợp tác dù sao lưu vân ngạo là từ trên chiến trường chém giết đi ra bại binh bố trận với hắn mà nói là sở trường cho hay cùng hắn hợp tác có khả năng trình độ lớn nhất đào thải học viên khác điểm này phía trước tại miêu thử không gian thời điểm đã chứng minh ta nguyện ý cùng ngươi kết minh lúc này có một người nói ta cũng nguyện ý còn có ta t a ta có cái thứ nhất dẫn đầu người về sau không ít người cũng đều lựa chọn cùng lưu vân ngạo kết minh cũng không ít người đem ánh mắt nhìn về phía lang thiên lăng thiên là bọn họ học viên mới bên trong người thực lực mạnh nhất nếu là có thể cùng hắn kết minh tự nhiên sẽ càng thêm an toàn nguyện ý cùng ta kết minh mời đứng đến bên cạnh ta lăng thiên lúc này cũng nói rất nhiều người liền đang chờ hắn lên tiếng tiếng nói của hắn rơi xuống về sau lúc này liền có không ít người đi tới bên cạnh hắn học viên mới một vài người lựa chọn cùng lăng thiên kết minh khoảng chừng năm ngàn người chiếm cứ một nửa thấy cảnh này lưu vân ngạo ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét trong lúc bất chi bất giác lăng tiên vậy mà đã có như thế lớn hy vọng hắn cùng lăng thiên trích lệnh thật sự là càng lúc càng lớn lần này hắn nhất định muốn thay đổi chính mình tại đông đảo học viên mới ấn tượng nhắc nhở các ngươi tuy nói là lôi đài nhưng kỳ thật là một cái tiểu không gian rộng lớn vô ngẩn các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên c h u y ể n tống đến tiểu không gian bên trong cho dù liên minh cũng chưa chắc sẽ c h u y ể n tống cùng một chỗ lúc này thiên thần học viện lao sư nói nói nghe nói như thế mọi người s ư n g sở bọn họ thật đúng là không nghĩ tới điểm này bất quá cái này cũng không làm khó được bọn họ không phải liền là phân chia liên minh sao lại cực kỳ đơn giản lăng tiên lấy ra một khối to lớn vải vàng đem chia mấy ngàn phần cho mỗi một vị minh h ữ cấp cho một tấm vải đầu chờ đến tiểu không gian về sau bọn họ chỉ cần đem màu vàng vải cột vào trên cánh tay liền có thể xác định ai là đồng minh đến mức một chút minh hữu có thể hay không tâm hoài q u ỷ thai đục nước béo cỏ lang tiên h cũng không thèm để ý hắn chỉ là r ắ c cái đầu chuyện cụ thể sẽ làm sao phát triển vậy liền nhìn những này minh hữu ý nghĩ của mình có khả năng tiến vào thiên thần học v i ệ người n đều là nhân trung tri long mỗi người đều có ý nghĩ của mình không có khả năng người khác nói cái gì chính là cái đó có đôi khi liền tính mặt ngoài đáp ứng sau lưng cũng sẽ có các loại tiểu tâm tư tiểu động tác cùng lưu vân n ạ o kết minh người cũng dùng giống nhau phương pháp sau đó mọi người liền bị truyền t ố n g đến lôi đại không gian quả nhiên rất nhiều người đều là ngẫu nhiên truyền t ố n g lang thiên bị truyền t ố n g tại một con sông trên không trực tiếp hướng về trong sông rơi xuống mà đi Trưng vòng 572, co lại may i đội lại Minh đội n chọn Trưng vòng chọn h hữu hữu co 572, m mắn lang thiên phản ứng rất nhanh ngay lập tức liền giữ vững thân thể giữ vững thân thể về sau hắn vội vàng mở ra thiên nhãn quan sát đến tình huống xung quanh ở xung quanh hắn có mấy cái học viên mới kiếm đi lang thiên sử dụng linh kiếm phát động công kích đối với lúc này hắn đến nói lúc này cũng không có minh hữu cái lôi đài này hoạt động chỉ có một cái thắng được người k i a đối với lăng thiên đến nói tất cả mọi người là địch nhân hiện tại giết một cái địch nhân của hắn liền thiếu đi một cái chỉ thấy linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng về một cái vừa vặn đứng tại trên tảng đá chuẩn bị nhìn về phương xa đệ tử mà đi linh kiếm tốc độ cực nhanh đối phương căn bản chưa kịp phản ứng liền bị linh kiếm xuyên thấu thân thể lôi đài không gian cùng miêu thử không gian đồng dạng bị giết cũng không thật tử vong mà là sẽ hóa thành một đạo bạch quang biến mất theo người này tử vong trên bầu trời một vạn biến thành chín nghìn chín trăm chín mươi chín sau một lát lại biến thành chín Không không thể không nói, người đều lăng à ích kỷ, vì một mình tiên dùng linh kiếm giết chết cách mình gần nhất người kia về sau lại cho linh kiếm ra lệnh để hắn tự chủ đánh giết những người khác bất quá có một cái tiền đề không thể bị những người khác phát hiện so sánh linh kiếm tự nhiên vui vẻ không biết vì cái gì nó đặc biệt thích nghe mũi kiếm đâm vào thân thể người bên trong âm thanh mỗi lần nghe đến loại này âm thanh đều để nó có một loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn lăng tiên tìm cái địa phương ẩn giấu đi hắn cũng không thể không cẩn thận biến thành hoàng tước theo thời gian trôi qua trên bầu trời chữ số càng ngày càng nhỏ lăng thiên lúc đầu tính toán vẫn dấu kín có thể là hắn phát hiện bọn họ vị trí lôi đài không gian vậy mà tại không ngừng thu nhỏ xem ra cậu ý nghĩ không thể thực hiện dựa theo đại đa số người l o g i làm gặp phải không ngừng thu nhỏ không gian lúc ngay lập tức sẽ dán vào thu nhỏ tường không gian tiến lên cái này liền tương đương với ăn gà chạy độc thời điểm rất nhiều người đều thích dán vào độc vòng chạy độc dạng này có thể mức độ lớn nhất tránh cho cùng những người khác gặp nhau không cùng những người khác gặp nhau kia dĩ nhiên liền sẽ không bị những người khác đào thải tin tưởng rất nhiều người ý nghĩ là chính mình cậu tỏa sơn quan hồ đấu nhân số càng ít người còn sống sót thu hoạch được thứ nhất khả năng lại càng lớn nếu là không có ta phong bất ngữ thu hoạch được thứ nhất khả năng lớn nhất lang thiên lẩm bẩm nói phong bất ngữ là đạo vương nhất tộc thành viên am hiểu nhất tần ấp Trừ hắn dùng dạ đã t h a m dò đến những người khác muốn tìm được hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì phong bất ngữ có thể làm được vô thanh vô tức cẩn tàng cùng ngụy trang hắn có thể ngụy trang thành một khối đá một mảnh bóng dâm đồng dạng người tu hành cho dù từ bên cạnh hắn trải qua cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn lang thiên suy tư một chút quyết định sở lấy tường không gian rét đi qua pham là hắn gặp phải người hắn sẽ không chút sẽ do dự đem xử lăng ý Làm l ra sau, quyết định về thiên lúc này đứng tại linh kiếm bên trên nội đồng bền giữa không trùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người minh hiếu tập hợp lăng thiên lớn tiến g hướng về phía mọi người hô xuất hiện mọi người không có người nào tại trên cánh tay trói màu vàng vải cho nên căn bản không biết đến tột cùng cái nào mới là minh h i ế u những người này mỗi người đều có mục đích riêng cho nên cũng không có tại vừa bắt đầu liền tại trên cánh tay cột lên màu vàng vải cứ như vậy bọn họ liền có thể tùy ý đào thải những người khác không cần phải để ý đến hắn có phải là phía trước minh h i ế u lăng thiên hiện tại nói như vậy chính là để những người này hiện tại liền làm ra lựa chọn n g h e đến lăng thiên lời này phía trước cùng lăng thiên liên minh những người kia trầm tư một lát liền làm ra lựa chọn hiện tại thế cục đã rất sáng tỏ còn muốn đục nước béo cỏ trên cơ bản không thể nào vì vậy rất nhiều người lấy ra màu vàng vải cột vào cánh tay của mình bên trên đồng thời thân hình loại lên đi tới lăng thiên phía sau lúc này chính là phân chia trận doanh thời điểm những người khác cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem mọi người một cái tiếp một cái đứng tại lăng thiên sau lưng bọn họ liền nghĩ nhìn xem phía trước cùng lăng thiên kết minh người đến tột cùng còn xuất lại bao nhiêu tại mọi người nhìn kỹ đứng tại lăng thiên người đứng phía sau vượt qua năm trăm còn tốt nhìn thấy chỉ có năm trăm người lưu vân nạo nội tâm thật dài thở dài mỗi hơi trước mắt mà nói lăng thiên người đứng phía sau chỉ có gần một nữa sẽ không đối với bọn họ tiến hành nghiệt ép lang minh không ngại ta g i a nhập a nhậm kiệt lúc này đi tới lang thiên bên người hỏi tự nhiên hoan nghênh mặt khác các vị đại tử nếu là muốn cùng chúng ta tiến hành liên minh chúng ta tự nhiên cũng là hoan nghênh lang thiên lúc nói lời này lấy ra một cái màu vàng vải hắn ý tứ rất đơn giản nếu là đồng ý gia nhập bọn họ liên minh liền lên phía trước ở trong tay của hắn cầm một tấm b à i đầu mặt khác phía trước chưa thể gia nhập người trong liên minh nhìn thấy lang thiên trong tay màu vàng vải động tâm thường nói lương tự đại thụ tốt hắm mát hiện nay nên xem lang thiên bọn họ cái này liên minh thực lực là tối cường gia nhập bọn họ cũng coi là một loại lựa chọn sáng suốt ta gia nhập ta cũng gia nhập còn có ta trong lúc nhất thời có không ít người đi tới lăng thiên bên người từ trong tay của hắn nhận lấy màu vàng vải rất nhanh gia nhập lăng thiên liên minh bọn họ liền vượt qua bảy trăm n g ư ờ i cái này để lưu vân ngạo sát mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi bảy trăm n g ư ờ i đã vượt qua tổng số người một nửa còn có ai gia nhập liên minh chúng ta lăng thiên hỏi thăm một tiếng lần này không có người lại đến đến lăng thiên bên người tất nhiên không có người gia nhập chư vị minh hữu theo ta giết địch lăng thiên lúc này hét lớn một tiếng đối với mình sau l ư n g minh hữu nói phía sau hắn minh hữu nhìn thấy bọn họ tại nhân số bên trên chiếm cư ưu thế t ừ n g cái nhiệt tình tăng vọt chiến ý nồng đậm Giết! bọn họ cũng hét lớn một tiếng liền theo lang thiên phát động công kích chư vị chuyện cho tới bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác chỉ có bao đoàn một trận chiến các người nếu là tin được ta lưu vân n ạ o liền nghe theo ta chỉ huy ta cam đoan có khả năng đạt được thắng lợi lưu vân n ạ o lúc này đứng ra đối với chưa từng gia nhập lang thiên liên minh bọn họ người nói lưu vân nào ta tin ngươi lý thiên hành cái thứ nhất đứng ra nói ta cũng tin ngươi chương u Tinh、Hà、theo sát lấy nói,、có、hai n Hà lấy có g ờ năm trăm bảy mươi ba liên minh hơi nhiều chương năm trăm bảy mươi ba liên minh hơi nhiều mọi người không phải không nguyện ý phối hợp lưu vân n ạ o mà là đối với bắt đầu thất tinh trận bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua thế nhưng không hề biết cụ thể làm sao b à y trận nhìn thấy mọi người có chút choáng váng biểu lộ lưu vân nào nháy mắt cũng nghĩ minh bạch đi qua nháy mắt sắc mặt có chút t r ắ n g xám hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà phạm vào sai lầm lớn như vậy quên đi những người này cũng không phải là bộ hạ của mình bộ hạ của mình là trải qua nghiêm khắc huấn luyện có thể làm được hành lệnh cấm chỉ có thể là những người này hoàn toàn không có huấn luyện trung qua muốn lợi dụng chiến trận phối hợp hoàn toàn không phải một chuyện dễ dàng bất quá lưu vân n ạ o dù sao cũng là lưu vân n ạ o mặc dù phạm vào một chút xíu sai lầm thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng mỗi ba người một tổ có xếp theo hình tam giác đứng thẳng hắn vội vàng truyền đạt một đạo khác m ệ n h lệnh lần này những học viên kia phản ứng cực nhanh bọn họ đều là người nổi bật đối với x ế p theo hình tam giác tự nhiên sẽ không lạ l ắ m bọn họ dựa theo lưu vân ngạo mệnh lệnh rất nhanh liền đứng ngay ngắn vị trí lúc này lăng thiên bọn họ công kích đi tới mặt của bọn họ phía trước xếp theo hình tam giác phía trước nhất người lấy phòng ngự làm chủ phía sau hai người tiến hành công kích lưu vân ngạo tiếp tục nói lăng thiên cũng không có quản n h ữ n g này trực tiếp dẫn theo người trong liên minh điên c u ồ n g phát động công kích h ắ n coi trọng chính là một cái lấy nhiều kỹ căn bản không giảm cứu phương pháp gì song phương công kích rất nhanh liền tiếp xúc ở cùng nhau b u ộ phát ra khó mà hình dung sóng năng lượng nhìn từ đằng xa cực kỳ giống một chuỗi to lớn tháo tại trên không bị châm lửa không ngừng mà phát ra lốt bốt âm thanh theo chiến đấu bắt đầu lôi đ à i không gian trên cùng chữ số đang không ngừng giảm nhỏ sau nửa cách giờ lôi đ à i không gian bên trong vẫn tồn tại người không đủ một trăm mọi người bao gồm lăng thiên ở bên trong toàn bộ đều thở h ư n g hụt đương nhiên những người khác là thật thở h ư n g hụt mà lăng thiên là giả vờ lăng thiên chiến đấu có thể vẫn luôn là linh kiếm tại tiến hành h ắ n chỉ là tùy ý biến ảo ngón tay giả vờ đang thao túng linh kiếm nhắc tới linh kiếm mới là mạnh nhất nó đang muốn phát động công kích còn muốn thời khắc lưu ý lấy lăng thiên phòng ngừa hắn bị người đánh lén hiện tại l a n g tiên cũng không phải bản thể mà là phân thân một khi bị công kích liền sẽ lập tức tiêu tán mặc dù phân thân tiêu tán l a n g tiên bản thể liền sẽ tiếp thu đến phân thân chuyển tới tin tức có thể là phân thân một khi tiêu tán nhưng là lui ra lôi đại không gian xem như là bị đào thải bởi vậy vô luận như thế nào l a n g tiên đều muốn lấy phân thân trạng thái thắng được lần này lôi đại đại chủ giờ phút này hắn đang suy nghĩ chính mình nên sử dụng hay không phân thân lực lượng nếu là thật sự có thể sử dụng phân thân lực lượng cầm xuống còn lại những người này dễ như chở bàn tay linh kiếm có lòng tin cầm xuống còn lại những người này sao lang thiên phân thân cho linh kiếm truyền âm n ó i áp lực có chút lớn ta chỉ có thể nói hết sức linh kiếm đáp lại nói vô luận là lưu vân đạo chu tinh hà lý thiên hành đều không phải dễ chê ơ thực lực của nó còn không có đạt tới đối mấy người này có nghiền ép thức cục diện chư vị nên chúng ta hành động ngay lúc này lưu vân Ngạo đột nhiên đối với chu tinh hà mấy người bọn hắn truyền thống nói không thể bởi vì bọn họ tranh đấu khiến người khác nhặt được c h ố tốt hiện tại không được lang thiên lúc này đáp lại nói Vì c nếu như v ta đoán không sai lời nói phong bất ngữ giờ phút này núp trong bóng tối tùy thời mà động chúng ta nếu là thanh lý những người này tiêu hao nhất định rất lớn nếu là lúc này phong bất n g ự a đột nhiên đối chúng ta bên trong người nào đó xuất thủ người nào có thể ngăn cản không có chút nào tiêu hao hắn đến lúc đó chúng ta thành bọ ngựa nhân ra thành hoàng tước lang tiên h hồi đáp nghe nói như thế lưu vân ngạo mấy người bọn hắn thần tốc đảo mắt một vòng phát hiện xác thực không có phong bất n g ự bóng dáng bọn họ ngẩng đầu nhìn một cái lôi đ à i không gian trên không chữ số tám mươi bảy mà bây giờ đã hiện thân người chỉ có tám mươi sáu người từ một điểm này đến nói lang tiên h nói đúng là đúng vậy ý của ngươi là l ư u vân ngạo hỏi rất đơn giản chúng ta trước thanh lý những người khác sau đó liên thủ đối phó phong bất n g ự trước đem phong bất n g ự đào thải chúng ta lại tranh đấu lang tiên lúc này hồi đáp có thể đối với điểm này lưu vân ngạo mấy người bọn hắn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý có thể diệt trừ phong bất ngữ bọn họ đối thủ liền thiếu đi một cái cớ sao mà không làm dù sao phong bất ngữ thực lực cũng là rất cường đại thương lượng xong về sau l a n g thiên bọn họ nháy mắt liền đối với người xung quanh tiến hành công kích lưu vân ngạo l a n g thiên các ngươi vậy mà không nói võ đức lúc này nhìn thấy nguyên bản còn quyết đấu sinh tử s o n phương đột nhiên đối người bên cạnh tiến hành đánh lén lúc này liền có người lớn tiếng nói nhưng mà vô luận là lưu vân ngạo vẫn là l a n g thiên đều không có để ý tới bọn họ các vị đạo hữu chúng ta cũng nên liên thủ đào thải bọn họ lúc này có một người lớn tiếng nói theo hắn tiếng nói rơi xuống những người còn lại vậy mà thần tốc dựa sát và ở cùng nhau thoạt nhìn vụ trộm tiến hành người trong liên minh không vẹn vẹn có lưu vân ngạo mấy người bọn hắn còn có những người còn lại suy nghĩ một chút cũng là có khả năng gia nhập thiên thần học viện người không có chỗ nào mà không phải là nhân tình bọn họ không có khả năng thật đần độn một mực đi theo lăng thiên cùng lưu vân ngạo mà không có một chút xíu ý nghĩ phía trước tạm thời cùng lăng thiên bọn họ kết mình cũng chỉ là muốn thanh lý một cái những người khác mà thôi bọn họ biết chính mình không phải lăng thiên bọn họ đối thủ muốn chiến thắng chỉ có thể dựa vào nhân số cứ như vậy hai cái cùng lúc trước hoàn toàn không giống liên minh lại lần nữa phát sinh va chạm lăng huynh có hứng thú hay không hợp tác một chút liền tại bọn hắn động thủ thời điểm nhậm kiệt đột nhiên cho lăng thiên truyền âm n ó i ngươi muốn làm sao hợp tác lăng thiên lúc này có nhiều thú vị mà hỏi đương nhiên là chúng ta liên thủ xử lý lưu vân ngạo mấy người bọn hắn nếu như ta đoán không sai lời nói lưu vân ngạo bọn họ tại thanh lý những người khác về sau sợ rằng liền sẽ liên thủ đối phó ngươi dù sao lăng huynh thực lực đủ mạnh đơn đả độc đấu dưới tình huống bọn họ không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của ngươi muốn chiến thắng ngươi chỉ có thể lựa chọn liên minh nhậm kiệt phân tích nói đối với điểm này lăng thiên không thể phủ nhận bởi vì hắn cũng nghĩ đến hắn lúc đầu định tìm phong bất ngữ hợp tác hai người bọn họ một sáng một tối không nghĩ tới nhậm kiệt t r ư ớ c tìm tới hắn chỉ bằng hai chúng ta ngươi cảm thấy có thể chiến thắng lưu vân ngạo bọn họ sao lăng thiên hỏi ngược lại hắn rất rõ ràng nhậm kiệt tất nhiên nói như vậy khẳng định còn có những minh h i ế u dù sao vẹn vẹn dựa vào hai người bọn họ thực lực còn chưa đủ tự r nhiên không chỉ là hai chúng ta còn có một người khác lăng minh đối với nàng không hề quen thuộc thế nhưng thực lực của nàng không kém gì ta nhậm kiệt lúc này hồi đáp nghe đến hắn nói như vậy lăng tiên h hứng thú bọn họ cái này một nhóm học viên mới bên trong thực lực cường đại người hắn đều có thể kêu phải lên danh tự thế nhưng nghe nhậm kiệt có ý tứ là người này hắn cũng không nhận ra cũng chính là nói học viên mới bên trong còn ẩn giấu đi mặt khác cao thủ chứng minh như thế nào lăng tiên h hỏi hiện tại không có cách nào chứng minh toàn bằng lăng huynh tín nhiệm lăng huynh nếu là tín nhiệm ta vậy chúng ta hợp tác đã tới nếu không tin mặt ta liền làm ta phía trước lời nói chưa nói qua nhậm kiệt nói cái kia nếu là đào thải những người khác giữa chúng ta muốn thế nào đ ạ i chủ có thể chỉ có một cái lăng thiên lúc này hỏi điểm này mới là mấu chốc nhất nếu là thật sự chỉ còn lại ba người chúng ta ta không tham dự tranh đấu các ngươi hai cái ai thắng ai là đ ạ i chủ nhậm kiệt rất ngay thẳng nói đối với hắn lời này lăng thiên cũng không biết có nên hay không tin tưởng thế nhưng trước mắt mà nói đây coi như là một loại tương đối tốt lựa chọn nếu quả thật đến cuối cùng hắn phải đối mặt một đối hai cục diện cũng không có cái gì dù sao không thể so với hắn có thể tưởng tượng được cục diện càng kém vậy liên hợp tác vui vẻ lăng thiên cho ra đáp lại nghe nói như thế nhậm kiệt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hợp tác vui vẻ vì vậy tiếp xuống lang tiên h cùng lưu vân ngạo bọn họ tại nhanh chóng đào thải những người khác cứ việc những người khác cũng lựa chọn liên minh có thể là đối mặt lưu vân ngạo mấy người bọn hắn liên thủ thực tế không phải là đối thủ không đến nửa canh giờ thời gian lôi đ à i không gian bên trong liền chỉ còn lại mười người mười người này bên trong bao gồm nút ở chỗ tối phong bất ngữ lang huynh nên hành động lúc này nhậm kiệt truyền âm nói nghe nói như thế lang tiên vội vàng điều khiển linh kiếm đối với lý thiên hành tiến hành đánh lén mà nhậm kiệt đối với cách mình gần nhất chu tinh hà tiến hành đánh lén đến mức lưu vân ngạo bọn họ rất có a n ý lựa chọn bông tha lý thiên hành cùng chu tinh hà cũng không có nghĩ đến lang thiên cùng nhậm kiệt lại đột nhiên đối với chính mình tiến hành b ạ n h lén hai người nhất thời không có phòng bị trực tiếp liền bị đưa đi lang thiên nhậm kiệt các ngươi thật sự là tốt lưu vân ngạo nhìn xem hai người có chút tức h ồ n h ề n ó i người còn không có hoàn toàn thanh lý xong đâu hai người này vậy mà liền đối với bọn họ minh hữu i động thủ bất quá hắn cũng không có trách cứ hai người lôi đ à i không gian người vốn chính là mỗi người đều có mục đích riêng bọn họ có thể liên minh đó cũng là chính mình bản lĩnh muốn trách chỉ có thể trách hắn không thể vượt lên trước động thủ lưu vân nạo ngươi là chính mình đi đâu vẫn là để chúng ta đưa ngươi rời đi nhậm kiệt lúc này nhìn xem lưu vân nạo hỏi nghĩ đưa ta đi vậy phải xem các ngươi có năng lực này hay không các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta liên minh đối phó lăng thiên cùng nhậm kiệt các ngươi có lẽ rất rõ ràng lăng thiên cùng nhậm kiệt thực lực cường đại dựa vào các ngươi căn bản không phải đối thủ muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng phương thức tốt nhất chính là hiện tại cùng ta liên thủ lưu vân nạo đối với còn lại bốn người nói hiện tại lôi đại không gian chỉ còn lại tám người phong bất ngữ nuốt ở chỗ tối lăng tiên cùng nhậm kiệt đã liên thủ cái kia lưu vân n g ạ o chỉ có thể cùng còn lại bốn người liên thủ nếu là cùng bọn hắn bốn người liên thủ cũng không phải không có chiến thắng có thể ta cùng ngươi liên thủ lúc này một học viên nữ đi tới lưu vân n g ạ o bên người nói ta cũng đồng ý vậy liền liên thủ còn lại mấy người kia lúc này cũng đều đồng ý lưu vân n g ạ o đề nghị nhìn thấy mấy người kia thái độ lưu vân n g ạ o trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười mặc dù sự t ì n h phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thế nhưng kết quả là tốt bọn họ năm người liên thủ chiến thắng lăng thiên cùng nhậm kiệt hy vọng rất lớn trong thời gian này bọn họ một phương này khẳng định sẽ có người bị đào thải dù sao lăng tiên cùng nhậm kiệt đều không phải hạ người bình thường chờ lưỡng bại câu thương về sau đào thải lăng tiên cùng nhậm kiệt về sau hắn lại đem còn lại mấy người đưa đi đến lúc đó liền chỉ còn lại một cái phong bất ngữ mặc dù phong bất ngữ ẩn nấp năng lực phi thường cường đại không phải dễ dàng như vậy tìm ra có thể là phong bất ngữ sức chiến đấu s o hắn yếu hắn chiến thắng đối phương khả năng rất lớn nghĩ đến chính mình có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng lưu vân ngạo khỏe miệng liền có chút áp chế không nổi zếp hắn hét lớn một tiếng hướng về lăng tiên bọn họ vào tới liền tại hắn toàn lực thời điểm chiến đấu vừa rồi đi tới bên cạnh hắn nữ học viên kia đôi hắn mở rộng đánh lén điểm này là lưu vân n ạ o làm sao cũng không có nghĩ tới là vì cái gì lưu vân n ạ o không hiểu nhìn phía sau đánh lén mình nữ học viên hắn không nghĩ ra rõ ràng hợp tác với mình mới là lựa chọn tốt nhất cái này nữ học viên vì sao lại đánh lén mình không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái gì hóa thành một đạo bạch quan g biến mất thu hồi trường kiếm trong tay nữ học viên đi tới lăng thiên bọn họ bên cạnh ý tứ này rất rõ ràng nàng cùng hai người này là cùng một bọn lăng tiên lúc này có chút hiếu kỳ quan sát một chút cái này nữ học viên đây chính là nhậm kiệt nói tới thực lực không kém gì hắn người từ vừa rồi đánh lén lưu vân ngạo một cách kia không khó coi ra cái này nữ học viên thực lực xác thực rất mạnh s ư n g hô như thế nào lăng tiên chủ động dò hỏi m ặ c vấn nữ học viên lãnh không nói ân như thế cao lãnh sao lăng tiên t a o mày nói còn m ặ c vấn hỏi lại có thể như thế nào lăng huynh không nên hiểu lầm tên của nàng liền gọi là m ặ c vấn cũng không phải khiến lăng h u n h mặt vấn nhậm kiệt lúc này vội vàng giải thích nói hắn xem xét lăng tiên biểu lộ liền biết hắn hiểu lầm dạng này a lăng thiên có chút ít xấu hổ sờ lên c á i m ũ i hắn liền nói đi đều là đồng minh hỏi thăm danh tự m à thôi không đến mức như thế cao lãnh sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía đối diện ba người chuyện cho tới bây giờ sự tình đã rất sáng tỏ ba người các ngươi chính mình đi thôi lăng thiên đối với đối diện bọn họ có chút n mộng bức ba người nói nghe nói như thế ba người liếc nhau một cái gật đầu bất đắc dĩ bọn họ đều rất rõ ràng dựa vào ba người bọn hắn muốn đánh bại lăng thiên ba người bọn hắn không khác người xin ó i mộng cùng hắn vùng vây dây chết không bằng đi dứt khoát một điểm cũng coi là chửa chút thể diện một giây sau đồng thời đem chính mình cắt cổ rất nhanh ba người hóa thành ba đạo bạch quan g rời đi lôi đ ạ i không gian trên không chữ số biến thành bốn còn có một cái phong bất ngữ phong bất ngữ ngươi là chính mình đi ra vẫn là muốn bị chúng ta tìm ra lăng thiên lúc này lớn tiếng nói lăng thiên chúng ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ta thua ngươi hiện tại ngươi nếu là còn có thể dễ như t r ở bàn tay đem ta tìm ra vậy ta liền chính mình rời đi nếu là không cách nào đem ta tìm ra cái t i ê thắng lợi cuối cùng chính là của ta lăng thiên tiếng nói rơi xuống không lâu chuyển đến phong bất n ữ âm thanh chương năm trăm bảy mươi lăm ta có một kiếm ra khỏi võ t h ì vô địch chương năm trăm bảy mươi lăm ta có một kiếm ra khỏi võ t h ì vô địch phong bất ngữ lần thứ nhất cùng lăng thiên lúc gặp mặt liền bị lăng thiên toàn bộ phương hướng nghiên ép về sau hắn cố gắng tu luyện có kỳ nộ g thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh cho nên hắn vẫn muốn cùng lăng thiên lại đọ sức một lần có thể là phía trước thời điểm lăng thiên luôn là không hướng chiến hắn phát ra khiêu chiến lăng thiên liền chủ động nhận thua lần này xem như tìm tới cơ hội hắn có thể hay không thu hoạch được đài chủ không quan trọng chủ yếu là có thể cùng lăng thiên p â n cao thấp hắn liền thỏa mãn phong bất ngữ ta nói ngươi đây là cần gì chứ ngươi trời sinh bị ta khắt chế ngươi h u ậ n tàng đối với ta mà nói liền như là đ ê m tối bên trong đèn sáng ta chỉ cần một cái liền có thể nhìn thấy lăng tiên nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía phong bất ngữ vị trí cái này để nút ở chỗ tối phong bất ngữ trong lòng nhất thời giật mình trùng hợp nhất định là trùng hợp hắn an ủi mình như vậy hắn nghĩ như vậy cũng không hành động muốn nhìn một chút lăng tiên có thể hay không nhìn chằm chằm vào nơi này ngươi thật không đi ra sao ta đã nói ngươi l ậ n tàng đối với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lăng tiên nói xong điều kiện linh kiếm hướng về phong bất ngữ vị trí đâm đi xuống cái này một k í c h bình thường nhưng lại để phong bất ngữ cực kỳ hoảng sợ bởi vì linh kiếm nhắm ngay địa phương chính là trái tim của hắn hắn nếu là không tránh lời nói linh kiếm sẽ phải đâm vào trái tim của hắn cho dù đến loại này tình trạng phong bất ngữ vẫn như cũ có chút khó mà tin được lang thiên cứ như vậy phát hiện hắn thân hình hắn loay lên lại lần nữa ẩn giấu đi lang thiên lần này đều chẳng muốn nhiều lời trực tiếp điều khiển linh kiếm bắt đầu công kích phong bất ngữ vì vậy tiếp xuống liền xuất hiện rất khôi hài m ư t màn lang thiên không ngừng mà công kích phong bất ngữ không ngừng mà tránh né vô luận phong bất ngữ tránh né đến địa phương nào linh kiếm đều có thể như bóng với hình như rồi bơm mật cuối cùng cảnh tượng như vậy kéo dài mấy chục giây về sau phong bất ngữ thỏa hiệp hắn đã hoàn toàn phục tin tưởng lang thiên là thật có khả năng dễ như trở bàn tay phát hiện thân ảnh của hắn dứt khoát hắn trực tiếp không tiếp tục c ẩ n dấu trực tiếp xuất hiện tại lang thiên trước mặt làm sao không tiếp tục tránh lang thiên hỏi ngươi thắng ta không lời nào để nói lang thiên ta cuối cùng vẫn là không bằng ngươi a phong bất ngữ có chút không cam lòng nói không bằng ta người nhiều không kém ngươi một cái lang thiên rất muốn ăn đòn nói nghe nói như thế phong bất ngữ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó n ở nụ cười lời này xác thực như vậy vô luận là hắn vẫn là lưu vân n ạ o lý thiên hành chu tinh hà những n à y cái gọi là thiên tiêu đều chỉ bất quá là lang thiên bại tướng dưới tay một lần vậy thì thôi rất nhiều lần đều là như vậy lâu như vậy đến nay những n à y thiên tiêu đều trở thành hắn bối cảnh tấm vậy liền chúc ngươi may mắn phong bất ngữ dùng ánh mắt nhìn lướt qua nhậm kiệt cùng mạc vấn rất có thâm ý nói sau đó hắn xoể bàn tay ra đập vào trán của mình phía trên một giây sau phong bất ngữ hóa thành một đạo bạch quang biến mất lôi đại không gian bên trong chữ số cũng biến thành ba chỉ còn lại ba người chúng ta các người hai cái là tính toán liên thủ vẫn là đơn đấu lăng tiên nhìn xem nhậm kiệt cùng mạc v ấ n hỏi lăng huynh ta phía trước nói cầm sạch lý những người khác về sau các người hai cái tranh đệ nhất ta không dính líu ta làm cái khán giả liền được nhậm kiệt nói xong để tỏ lòng thành ý của mình thần tốc lui lại đem sân bãi nhường cho lăng tiên cùng mạc v ấ n người có lòng tin như vậy có khả năng chiến thắng ta lăng tiên nhìn xem mạc v ấ n nói mạc v ấ n cùng nhậm kiệt quan hệ vừa nhìn liền biết không đơn giản hai người bọn họ có thể vượt lên trước liên minh càng là nói rõ điểm này nhậm kiệt thực lực không kém nếu như hai người bọn họ liên thủ chiến thắng chính mình tỷ lệ càng lớn một điểm lăng thiên cũng sẽ không cảm thấy lấy chính mình cùng nhậm kiệt giao tình có thể so sánh phải lên hai người này giữa hai người này ngôn ngữ rất ít nhưng chỉ là một ánh mắt liền có thể nhìn ra hai người bọn họ giao tình không ít mà còn nhận biết rất nhiều năm rất có ăn ý hiện tại nhậm kiệt t ố i lui vậy nói rõ mạc v ẫ n cảm thấy chính mình thực lực có khả năng dễ như trở bàn tay chiến thắng h ắ n tất nhiên dám đơn độc đối đầu ngươi tự nhiên là có chút lòng tin mạc v ẫ n thản nhiên nói đã như vậy kia đến trên a lăng thiên nâng lên một cái tay n g o ngón tay nói chuyện cho tới bây giờ hắn cũng biết chỉ có thể dựa vào thực lực quyết định lăng thiên ta biết ngươi thực lực không kém thế nhưng ngươi tuyệt không phải ta đối thủ chỉ là ta không nghĩ bại lộ nếu không ngươi nhận thua đi mạc vấn cũng không có ngay lập tức nói nàng biểu lộ nhìn qua đặc biệt nghiêm túc tuyệt không phải là nói đùa ngượng ngùng nếu là những chuyện khác ta nhận thua liền nhận thua thế nhưng lần này đài chủ hoạt động ta có nhất định phải đệ nhất lý do lăng thiên cũng nói rất chân thành hắn lời này cũng coi là phát ra từ phế phủ tuyệt không phải qua loa mạc vấn hắn đôi tháng thua nhìn cũng không trọng yếu chỉ cần không cùng ích lợi của mình móc đ ố i hắn càng tình nguyện làm cái tiểu trong suốt có thể là đối với chân giới đ ỉ n h hắn nhất định phải đạt được ta cũng có nhất định phải đạt được đệ nhất lý do cho nên xin lỗi vậy thì tới đi mặc vấn thay thế cũng không có lại nói cái gì mà là hét lớn một tiếng nói nàng lúc nói lời này trong tay lấy ra một thanh trường kiếm giờ khắc này k h í tức của nàng triệt để phát sinh biến hóa nàng cả người liền như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng phong mang tất lộ để người không dám nhìn thẳng trên người nàng trào ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí thế hình như có thể sẽ rách thiên địa đồng dạng khi thế thật là mạnh mẽ cảm nhận được mạc vân biến hóa trên người lang thiên từ đáy lòng nói l i ê n vẹn vẹn từ đối phương khí thế trên người đến phán đoán lưu vân ngạo bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng thậm chí có thể dưới tay của nàng chống nổi một chiêu mà không chết đều coi như bọn họ thực lực cường đại hắn không nghĩ tới bọn họ học viên mới bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi một tồn tại như vậy mạc vân thực lực đã ép thẳng tới thần tàng cảnh đình phong khoảng cách thần kiểu cảnh chỉ có một bước ngắn có thể tại không cao hơn ba mươi tuổi tuổi tác nắm giữ thực lực như vậy lang thiên có thể xưng hắn là nhân gian đệ nhất thiên tiêu lưu vân n ạ o lý thiên hành những này cái gọi là thiên kiêu so sánh cùng nhau giống như hạt gạo chi quan cùng nhật nguyện tranh huy quả thực là khác nhau một trời một vực người là ai lăng thiên lúc này hỏi hắn tin tưởng mạc vẫn tuyệt đối không phải hạ người vô danh ta có một kiếm ra khỏi v ỏ t h ì vô địch mạc vẫn không có trả lời lăng thiên tra hỏi mà là phát động công kích trong tay nàng trường kiếm nhẹ nhàng rút ra thân thể tại trên không một cái xoay tròn một kiếm vung ra lập tức một đạo siêu cường kiếm khí từ trong tay của nàng bay ra mang theo một loại tồi khô lạc hủ khí thế hướng về lăng thiên quét ngang tới một kiếm này cho lăng thiên một loại cảm giác thật giống như có khả năng diệt đi thế gian vạn vật đồng dạng một kiếm này là lăng tiên lâu như vậy đến nay từng trải qua nhất làm cho hắn kinh d i ễ m một kiếm phía trước gặp phải lý thanh phong là cao quý thiên nhân thực lực mặc dù cường đại thế nhưng kiếm y không có một kiếm này như thế thuần túy t lăng tiên vội vàng sử dụng linh kiếm tiến hành ngắn cản linh kiếm chưa hề cảm nhận được như vậy thuần túy kiếm ý lại hưng phấn lại sợ hãi nên đón tiếp lấy hưng phấn làm vì khoảng cách gần tiếp xúc như thế thuần túy kiếm ý đối với no nó đến nói sẽ có chỗ tốt rất lớn e ngại là vì một kiếm này quá mức cường đại nó sợ rằng không chặt được đến sông lớn kiếm ý trên trời đến linh kiếm nội tâm bên trong giống to một tiếng lập tức linh kiếm trên thân kiếm b ộ c phát ra một cô giống như ngân hà hạ xuống nhân gian đồng dạng kiếm khí hướng về mạc v ấ n một kiếm kia mà đi v ớ i anh làm song phương phát sinh va chạm về sau linh kiếm sông lớn kiếm ý trực tiếp bị đánh đến vỡ nát thật giống như một cái to lớn quả cầu tuyết rơi xuống tại cự thạch bên trên nháy mắt liền đem quả cầu tuyết n ã chia năm xẻ bảy mạc vẫn kiếm khí dư thế không giảm tiếp tục hướng về lăng thiên mà đến linh kiếm cứ việc liệu mạng ngăn cản thế nhưng tại tiếp xúc đến kiếm khí nhá liền bị đánh bay linh kiếm tại trên không xoay tròn rất nhiều vòng cuối cùng cắm vào trên mặt đất mặt vấn kiếm khí tiếp tục đi tới đi tới l a n g thiên trước mặt đảng ly tử thuẫn lúc này l a n g thiên không có bất kỳ cái gì giữ lại vội vàng mở ra đảng ly tử thuẫn rầm rầm rầm kiếm khí rơi vào đảng ly tử thuẫn phía trên về sau phát ra đinh thái nước góc nổ vàng âm thanh trong lúc nhất thời s ó n g xung kích tàn phá bờ bãi bụi đất tung bay đ á vụn vẩy ra lôi đ à i không gian hình như ngày tận thế đồng dạng đã rời xa nhậm kiệt thấy cảnh này thời điểm nhịn không được nổ nước bọc nói sớm biết nàng rất mạnh không nghĩ tới vậy mà như thế cường thật sự là biến thái a lăng hình ngươi bại bởi nàng không a n uổng rất nhanh bụi về với bụi đất về với đất tất cả đều khôi phục bình tĩnh n h â m kiệt cùng mạc vẫn đều cảm thấy tại vừa rồi một kiếm k i a phía dưới lăng thiên tất nhiên sẽ chết nhưng mà làm bụi đất tản đi về sau hai người mới nhìn đến lăng thiên mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái vòng phòng hộ vòng phòng hộ tản ra trong suốt tia sáng nhìn qua không thể phá vỡ lăng thiên lông tóc không hao tồn ở tại vòng phòng hộ bên trong làm sao có thể nhậm kiệt có chút khó có thể tin hoảng sợ nói xem ra ẩn tàng không chỉ ta một người a mạc vẫn ngữ khí nghiêm túc nói nàng rất rõ ràng t không không nếu ố như sợ c mạc a các c h vẫn m u có thần kiểu cảnh thực lực vừa rồi một kiếm kia hắn liền tính sử dụng đẳng ly tự thuẫn chỉ sợ cũng ngăn không được hắn hiện tại là phân thân bị đánh trúng liền tiêu tán chỉ tiếp nàng chỉ có thần kiểu cảnh định phong thực lực lăng thiên tiếng nói rơi xuống về sau linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay đến lăng thiên phía sau vỏ kiếm bên trong một màn này để mạc vẫn có chút kỳ quái xem ra lăng thiên không có ý định sử dụng linh kiếm tiến hành công kích h á n t ố i cường không phải kiếm sao mạc vấn ngươi bại qua sao lăng thiên nhàn n h ạ t hỏi không có mạc vấn vô cùng dứt khoát hồi đáp nàng biết lăng thiên hỏi chính là người đồng lứa bên trong nàng bại qua sao từ nàng bắt đầu tu luyện người đồng lứa liền không có người nào là đối thủ của mình vậy ngươi có thể tiếp thu chính mình thất bại sao lăng thiên hỏi lần nữa ngươi đến cùng muốn nói cái gì lần này mạc vẫn không có trả lời mà là hỏi ngược lại ta nghĩ nói ngươi tuyệt không phải ta đối thủ ta không nghĩ bại lộ ngươi chủ động nhận thua đi lăng thiên ngữ khí bình thản nói lời này phía trước mạc vân nói với hắn hiện tại hắn nguyên si đem còn đưa đối phương vậy ta liền đến lãnh giáo một chút đạo hữu cao chiêu mạc vấn giơ lên trong tay trường kiếm nói nàng ý tứ rất rõ ràng đánh bại nàng lại nói đã như vậy cái k i ê u tất cả nên kết thúc lăng thiên nói xong giơ tay lên chỉ hắn vừa rồi đang suy nghĩ chính mình đến tột cùng làn nên sử dụng cao năng ly tử thúc đánh giết mạc vấn vẫn là phải sử dụng kim trúc phong bạo đánh giết đối phương hắn như thế xoắn suýt chủ yếu là bởi vì hai loại công kích cũng có thể bại lộ hắn phương thức công kích suy nghĩ một chút lăng thiên cảm thấy sử dụng cao năng ly từ thúc bại lộ thân phận của mình khả năng càng lớn một điểm cho nên hắn quyết định sử dụng kim trúc phong bạo ta có một kiếm có thể hay sao mặt vấn c h ậ m rãi d ơ tay lên bên trong trường kiếm một c ỗ càng thêm nồng đậm kiếm ý từ trên người nàng b ắ n ra lăng thiên lúc này ánh mắt đặc biệt bình thản kiếm lên kiếm như mưa theo lăng thiên ra lệnh một tiếng linh kiếm lại lần nữa từ trên lưng hắn vỏ kiếm bên trong bay ra nháy mắt linh kiếm tại lăng thiên trên đỉnh đầu một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám cuối cùng hóa ngàn vạn ngàn vạn kiếm ảnh đem lăng thiên cũng bao khỏa tại trong đó để người thấy không do hắn g i á ấ p đương nhiên lang thiên cũng không phải là định dùng công kích như vậy ngăn cản mạc v â n kiếm ý những này từ linh kiếm huyên hóa mà thành ngàn vạn kiếm ảnh chẳng qua là dùng để che giấu hai mắt người hắn công kích chân chính là bàn tay của hắn tại ngàn vạn kiếm ảnh phóng tới mạc v â n thời điểm lang thiên trên bàn tay phát ra vô số rậm rạp chẳng t r ị t năng lượng pháo hắn đây là sử dụng kim trúc phong bạo kim trúc phong bạo mỗi một phút có thể công kích hơn trăm vạn lần xen lẫn tại ngàn vạn kiếm ảnh bên trong thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện cứ như vậy lang thiên công kích cùng mạc vẫn công kích va chạm lần nữa cùng một chỗ thời điểm mạc vẫn trực tiếp bị tỉnh lậu nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm công kích của nàng liền bị đánh nát mà còn lại công kích trực tiếp đem nàng đánh thành c á i sản g thần kiều cảnh đây là mạc vấn cái cuối cùng suy nghĩ sau đó nàng l i ề n hóa thành một đạo bạch quang biến mất nàng làm sao cũng không có nghĩ đến lăng tiên h lại có thể phát ra thần kiều cảnh công kích đây chẳng phải là nói lăng tiên h nắm giữ thần kiều cảnh thực lực lăng minh ngươi ngươi là là thần kiều cảnh nhất trọng lúc này nhậm kiệt có chút l ắ c ba l ắ c bắp hỏi nhìn xem lăng tiên hỏi không phải lăng tiên hồi đáp hắn xác thực không phải thần kiều cảnh nhất trọng hắn thực lực không thể dựa theo bình thường cảnh giới tiến hành phân chia thế nhưng thần kiều cảnh nhất trọng ở trước mặt của hắn cùng sâu kiến không có cái gì quá lớn khác nhau nhậm hinh ngươi là chính mình đi vẫn là ta đưa ngươi lăng tiên nhìn xem nhậm kiệt tiếp tục nói chính ta đi không làm phiền lăng h u n h bất quá trước khi đi ta vẫn còn muốn nói một câu ngươi thế mà đánh bại m ặ c vấn ngưu bức thật mẹ nó ngưu bức nhậm kiệt nói xong lời này liền dùng trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của mình tiếp lấy hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang biến mất đến đây lôi đại không gian bên trong liền chỉ còn lại lăng tiên một người trên cùng chữ số cũng biến thành năm trăm bảy mươi bảy cựu đỉnh cuối cùng tụ tập chương năm trăm bảy mươi bảy cựu đỉnh cuối cùng tụ tập lăng tiên h phân thân từ lôi đài không gian rời đi về sau xuất hiện ở một cái nhìn qua không phải rất lớn trên lôi đài tại lôi đài phía dưới đều là phía trước tại lôi đài không gian bị đào thải đông đảo đệ tử giờ phút này dưới lôi đài đông đảo học viên mới ánh mắt phức tạp nhìn xem trên lôi đài lang thiên lần này thứ nhất lại là lang thiên lưu vân ngạo ánh mắt bên trong tràn đầy không cam l ò n g nếu như không phải bị mạc vấn đánh lén lần này thứ nhất liền có khả năng là hắn nếu là mạc vẫn cùng nhậm kiệt biết hắn ý nghĩ không biết có thể hay không cười ra tiếng lưu vân ngạo quá yếu căn bản không có b ư ớ c r a lang thiên công kích cường đại nhất dạng này người còn muốn thu hoạch được thứ nhất cái này cùng người xin、si、nói mộng khác nhau ở chỗ nào mặc vẫn nhìn hướng lăng thiên á n h mắt tràn đầy khó có thể tin l i ê n tính cho tới bây giờ nàng vẫn như c ũ không thể tin được chính mình bị lăng thiên cho miểu sát từ sinh ra lên nàng tại người đồng lứa bên trong liền chưa từng bại một lần nhưng là bây giờ bị lăng thiên gọn gàng mà linh hoạt đánh bại nói thật trong lúc nhất thời nàng có chút khó mà tiếp thu thế gian này không chỉ ngươi một cái biến thái ngươi muốn cho phép mặt khác biến thái tồn tại nhậm kiệt lúc này đi tới mặc vẫn bên người an ủi ngươi cùng hắn quan hệ tốt nghĩ biện pháp đem đồ vật đổi tới ngươi hẳn phải biết vật kia tầm quan trọng mặc vẫn hít sâu một hơi về sau nói nàng có thể tiếp thu chính mình thất bại thế nhưng không thể tiếp thu nhiệm vụ thất bại ta sẽ nghĩ biện pháp nhậm kiệt nhẹ gật đầu nói phong bất ngữ lúc này nhìn xem lăng thiên ánh mắt là tâm phục khẩu phục không còn chút nào nữa tranh cường hào thắng bị lăng thiên hai lần toàn bộ phương hướng nhận ép hắn đã nhận m ệ n h lăng thiên phân thân lúc này cũng không để ý tới phía dưới lôi đài đông đảo đệ tử mà là đem ánh mắt nhìn về phía thiên thần học viện đông đảo lao sư hắn muốn xem một chút thiên thần học viện lao sư đến tội cùng có thể hay không đem trấn giới đỉnh đưa cho hắn xem như khét thưởng tại lăng thiên nhìn kỹ bọn họ khóa này giới chủ bộ phàm cầm trong t lăng thiên chúc mừng ngươi trở thành lần này ai là đại chủ hoạt động đại chủ hy vọng ngươi có khả năng bảo trì sức mạnh tiếp tục cố gắng bộ phàm nhìn xem lăng thiên nói nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn ra hắn ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một đạo đáng tiếc t h ầ n sắc căn cứ bọn họ kế hoạch nếu là đệ tam nhân hoàng mục tiêu thật là c h â n giới đỉnh cùng thế giới linh tinh l ờ i nói như vậy hiện tại c h â n giới đỉnh đến lăng thiên trong tay vậy hắn liền sẽ đứng m ũ i chịu xảo cuối cùng trở thành vật hy sinh đáng tiếc dạng này một vị xuất sắc học viên lại muốn trở thành vật hy sinh bất quá vì học viện kế hoạch đừng nói hy sinh một cái lăng thiên liền xem như hy sinh hắn đều là đáng giá bộ p h à m nói xong đưa trong tay trấn giới đỉnh giao cho lang thiên đa tạ giới chủ ta nhất định sẽ lại tiếp lại lịch lang thiên tiếp nhận trấn giới đỉnh có chút kích động nói hắn cái này kích động không thể là giả đi ra hắn không nghĩ tới chính mình đúng như cái này tùy tiện được đến trấn giới đỉnh hắn phía trước đã được đến tám tôn trấn giới đỉnh cho nên có thể khẳng định trong tay mình bây giờ đang cầm cái này một tôn tuyệt đối là thật hiện tại cuối cùng chín vị trấn giới đỉnh tất cả đều bị hắn nắm bắt tới tay hắn nhưng là nhớ tới lúc trước cựu đỉnh hạ xuống xong phía trên viết một câu c i u đ ỉ n h tập hợp thiên hạ về mặc dù không biết những lời này là có ý tứ gì có thể là c i u đ ỉ n h tụ tập khẳng định có thể được đến một điểm gì đó nhìn thấy lăng thiên vẻ mặt kích động bộ phàm không nói gì thêm chỉ là trong lòng vì hắn cầu nguyện một cái rất nhanh mọi người liền tàn ra về tới riêng phần mình tiểu viện xem ra thiên thần học viện đối với lôi đ à i không gian cũng không có giám thị thân phận của ta có lẽ còn không có bị phát hiện đương nhiên có lẽ phát hiện thế nhưng bọn họ cũng không có lộ ra không quan trọng hiện tại trấn giới đỉnh đã nắm bắt tới tay là thời điểm tụ tập lăng thiên phân thân trong lòng yên lặng muốn nói sau đó hắn vội vàng về tới nhất hào tiểu viện bên trong bản thể của hắn lúc này đã về tới nhất hào tiểu viện phân thân nhìn thấy bản thể nháy mắt liền đem c h â n giới đỉnh b ứ t cho hắn lăng thiên bản thể tiếp lấy c h â n giới đỉnh về sau thân hình loay lên liền biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng thiên cũng không có gấp gáp đem cựu đỉnh tụ tập mà là tại giang sơn xã tắc đồ bên trong ngụy tạo một cái cùng c h â n giới đỉnh nhìn qua không kém nhiều đỉnh như vậy vạn nhất phía sau có kế hoạch gì còn cần đến sau khi làm xong những việc này lăng thiên cái này mới đưa cựu đỉnh toàn bộ kêu gọi ra toàn bộ trôi lơ lửng ở trên không b ạ các h h Ngọc p k h người p h ợ n g Thất Thất, nói cựu đỉnh tập hợp một chỗ đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì bạch ngọc phá không nhìn xem người bên cạnh tò mò hỏi cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về có lẽ cựu đỉnh tụ tập về sau sẽ ban cho lang thiên cực kỳ cường đại thực lực dù sao chỉ có thực lực cường đại mới có thể chinh phục các phương cường giả làm đến thiên hạ quý nhất phượng thất thất giải thích nói muốn để thiên hạ quý nhất vẹn vẹn dựa vào thực lực cường đại nhưng không cách nào làm đến trừ phi cựu đỉnh có thể để cho lăng thiên nắm giữ tại không gian tùy thân đồng dạng mở miệng thành phép thực lực đệ tam nhân hoàng lúc này nói cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về linh tinh đủ bốn phương một đến giới tâm giới chủ dễ lúc này lăng hy đột nhiên một mặt thâm trầm tự đủ nghe đến nàng lời này mọi người trợn mắt há hốc mồm bởi vì phía trước câu nói kia bọn họ đều nghe nói qua thế nhưng phía sau hai câu bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói hi hi ngươi nói phía sau hai câu nói là có ý gì phượng thất thất nhìn xem lăng hy hỏi không biết nghe đến phượng thất thất tra hỏi nguyên bản một mặt thâm trầm lăng hy đột nhiên lại khôi phục bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dạng từ mặt chữ ý tứ đến nói lăng hy vừa rồi nói câu nói kia cũng không khó lý giải cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về linh tinh đủ bốn phương một hai câu này kỳ thật ý tứ giống nhau đơn giản là được đến chín vị chân giới đỉnh cùng chín cái thế giới linh tinh về sau liền có thể thống nhất thiên hạ đến mức giới tâm cùng giới chủ là có ý gì ta liền không hiểu nhiều bạch ngọc phá không phân tích nói Giới chương ủ hẳn là một loại chức vị, thật h giống n là loại một vị, n h năm nhân hoàng đồng dạng. Giới chủ dễ, nói hẳn không chủ chủ chỗ. Chỉ là là Giới giới b trăm người này đến chủ là tột bảy mươi tám t h ấ n áp tam thiên đại đạo chương năm trăm bảy mươi tám trấn áp tam thiên đại đạo nhìn thấy lăng hy cũng không thể vì bọn họ giải thích nghĩ hoặc mọi người cũng không có lại hỏi thăm nàng mà là toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời lúc này bầu trời bên trong cựu đỉnh không vẹn vẹn tụ tập ở cùng nhau mà còn từng cái biến lớn rất nhiều lần nguyên bản c h ấ n giới đỉnh chỉ to khoảng một thước nhưng là bây giờ chín vị c h ấ n giới đỉnh từng cái như núi lớn che khuất bầu trời chín vị c h ấ n giới đỉnh tạo thành một vòng tròn không ngừng mà quanh quẩn trên không trung lăng thiên nhỏ bé thân thể cùng to như núi c h ấ n giới đỉnh so sánh nhỏ bé giống như bụi b ằ n đồng dạng giờ phút này lăng thiên thân thể phi âu phủ ở giữa không chúng nằm ở chín vị trấn giới đỉnh vị trí trung tâm lúc này lăng thiên được đến cái tia tiếp nhận thế giới linh tinh viên cầu từ đằng xa bay tới phiêu phụ tại trên đầu của h á n phương một giây sau chín vị c h ấ n giới đỉnh phía trên các b u ộ c phát ra cực kỳ quan g mang trói mắt cái này chín đạo tia sáng nhan sắc hoàn toàn khác biệt là chín màu chín đạo tia sáng tập hợp tại viên cầu bên trên bị viên cầu toàn bộ hấp thu viên cầu đem c h ấ n giới đỉnh bạo phát đi ra quan g mang toàn bộ hấp thu sau một lát tạo thành một đạo màu đen của sáng đạo này màu đen của sáng chiếu dọi tại lăng thiên trên thân chuẩn xác mà nói không phải chiếu dọi tại lăng thiên trên thân mà là trực tiếp chui vào đầu của hắn bên trong a Phiêu phủ ở giữa ở các người trung lăng nói t cựu đỉnh có phải là tại cho lăng thiên quán thâu thực lực bạch ngọc phá không tò mò hỏi có khả năng nói không chừng hết thể kết thúc về sau hắn liền bước vào thiên nhân phượng thất thất cũng tại một bên phụ họa nói cựu đỉnh tạo thành thanh thế như vậy to lớn lập tức để lăng thiên bước vào thiên nhân cảnh bọn họ không có chút nào kỳ quái đừng nói lăng thiên phía trước liền đã tại thần kiểu cảnh vô địch cho dù lăng thiên là một cái không có cách nào tu luyện phế nhân đối mặt năng lượng như vậy còn đâu một bước lên trời thành tựu thiên nhân bọn họ cũng không chút nào ngoài ý mến điểm này là bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn toàn bộ chung nhận thức nếu là lăng thiên có khả năng thành tựu thiên nhân như vậy bọn họ một phương này liền có bốn vị thiên nhân thực lực như vậy đủ để dung chuyển thiên giới bạch ngọc phá không, bọn họ không biết là lăng thiên sở dĩ phát ra đau đến không muốn sống tiêu thảm cũng không phải là bởi vì bị năng lượng còn đâu Kinh không điển đổi. cùng đan điển không chịu đổi. Hắn mạch chịu sở dĩ theo ả m một kèm đó đầu đạo đ là lớn tràn vào này, bởi tin tin vì trong to tức. tức chút hắn Những của cực kỳ m hắn n ã danh đều cho đều thời ẳ n g Theo t h gian trôi qua hắn bắt đầu chậm rãi tiêu hóa tràn vào trong đầu tin tức hắn phát hiện những tin tức này toàn bộ đều cùng cựu đỉnh có quan hệ trấn giới đỉnh trấn áp từ trước đến nay đều không phải một phương thế giới hoặc là nói trấn áp cũng không phải là một phương thế giới thổ địa mà là một phương thế giới đại đạo giang sơn xã tắc đồ phía trước nói qua muốn lại lần nữa tiến hành mở rộng lời nói nhất định phải thu thập đủ chín khỏa thế giới linh tinh nắm giữ một viên thế giới c h i tâm dung hợp tam thiên đại đạo tam thiên đại đạo dung hợp về sau hỗn loạn không chịu nổi thật giống như nem ba không không không người đặt ở một cái không gian bên trong tất nhiên sẽ sinh ra các loại mâu thuẫn ma sát thậm chí có khả năng phát sinh khó có thể tưởng tượng xung đột cho nên lúc này liền cần có đồ vật chấn áp thì trấn giới đỉnh liền xuất hiện trấn giới đỉnh tồn tại tam thiên đại đạo lẫn nhau ở giữa mới có thể ngay ngắn trật tự bình an vô sự trấn giới đỉnh tồn tại là giang sơn xã tắc đồ dung hợp tam thiên đại đạo đánh tốt nhất n g h vững chắc cơ sở đương nhiên tại đông đảo tin tức tràn vào lang thiên trong đầu thời điểm thân thể của hắn bên trong cũng tràn vào không ít năng lượng chỉ là những năng lượng này cũng không có tăng lên lăng thiên cảnh giới hắn cùng giang sơn xã tắc đồ hợp hai là một giang sơn xã tắc đồ không có phát sinh biến hóa hắn là vô luận như thế nào đều không thể tăng cao thực lực thế nhưng hắn nhục thân cường độ tăng cường một chút tràn vào năng lượng có thể để hắn làm là một m cái môi giới có thể nhờ vào đó điều khiển chín vị c h ấ n giới đỉnh qua thời gian thật dài c h ấ n giới đỉnh phía trên tia sáng tiêu tán nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi như núi lớn trấn giới đỉnh nếu như rơi xuống tại giang sơn xã tắc đồ trên mặt đất tất nhiên sẽ gây nên động đất Tốt tại, tại giới vị chấn giới đỉnh sau ắ p rơi trên m đó thân t i điểm, thiên lang t hình hắn loé lên liền xuất hiện ở bạch ngọc phá không mặt của bọn họ phía trước lăng thiên thế nào đột phá đến thiên nhân sao nhìn thấy lăng thiên xuất hiện bạch ngọc phá không t ỏ mò hỏi không có lăng thiên như thật nói làm sao sẽ t r ấ n giới đỉnh tạo thành động tĩnh lớn như vậy ngươi làm sao sẽ liền thiên nhân cảnh đều không có đột phá bạch ngọc phá không k hiểu ô n g h hỏi thanh thế mặc dù to lớn thế nhưng không hề đại biểu liền nhất định liền có thể đột phá đến thiên nhân các ngươi quên sao muốn đột phá đến thiên nhân nhất định phải tại n g o ạ i giới lăng thiên nói nghe nói như thế bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn sửng sốt một chút xác thực ba người bọn hắn đột phá thời điểm đều là tại ngoài giới cái kia chín vị c h â n giới đỉnh tụ tập được cùng nhau đến tột cùng có làm được cái gì cựu đỉnh tập hợp thiên hạ về thiên hạ này là thế nào về b ạ c h ngọc phá không chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi thiên hạ này là chỉ tam thiên đại đạo cũng không phải là chỉ nhân g i a n nhân dân hoặc là tu lợi giả cựu đỉnh tụ tập chỉ có thể đưa đến phụ trợ tính tác dụng không có cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định lăng thiên hồi đáp cái kia nói hồi lâu cựu đỉnh tụ tập không có bất kỳ cái gì tác dụng bánh ngọc phá không hỏi vẫn có tác dụng có thể tại thời điểm chiến đấu tiến hành phụ trợ lăng thiên hồi đáp làm sao phụ trợ cái này một hai câu nói không rõ ràng chờ chiến đấu lại lần nữa buộc phát lời nói các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch cựu đình đã tìm tới chúng ta chuẩn bị một chút tranh đoạt cuối cùng một khối thế giới linh tinh tranh thủ trong vòng một ngày đem thế giới linh tinh cũng nắm bắt tới tay lang thiên nói thiên thần học viện viện trưởng thực lực so với phía trước chúng ta giết chết lý thanh phong càng thêm cường đại lại thêm hắn có khả năng đã có chuẩn bị muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng trừ ba người chúng ta bên ngoài ngươi nhưng có những chuẩn bị ở sau ngươi hẳn phải biết chúng ta chỉ có một lần cơ hội dùng không được thất bại mạnh ngọc phá không rất nghiêm túc nói trong lòng ta không nhiều các ngươi dựa theo kế hoạch của ta tiến hành tiếp xuống lăng thiên liền cho ba người giải thích một cái kế hoạch của hắn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín đem tiểu đỉnh nhường lại t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín đem tiểu đỉnh nhường lại nếu như nói tại không có cầm tới cựu đỉnh phía trước lăng thiên đối với cướp đoạt một viên cuối cùng thế giới linh tinh chỉ có năm thành năm chắc như vậy hiện tại hắn năm chắc tăng lên tới chín thành tám chỉ có còn lại không hai thành liền coi như là thiên ý cùng ngày ý không thể trái thời điểm làm cái gì cũng sẽ không thành công thương lượng xong tất cả về sau lăng thiên liền rời đi giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở nhất hảo tiểu viện bên trong hắn tâm thần khéo động phân thân của hắn hóa thành một đạo l ô n g về tới thân thể của hắn hắn đi tới thiên thần học viện chỉ có một việc đó chính là tìm tới một viên cuối cùng thế giới linh tinh hiện tại hắn đã biết được thế giới linh tinh vết tích chỉ cần trận chiến cuối cùng liền có thể được đến thế giới linh tinh cho nên tiếp xuống là thời điểm đánh một trận chỉ cần được đến thế giới linh tinh lại cầu một đoạn thời gian chờ giang sơn xã tắc đồ dung hợp tam thiên đại đạo như vậy chính là hắn dẫn đầu nhân dân chính thức phản kích thời điểm hiện tại lăng thiên chính là muốn đi tìm thiên thần học viện viện giết hắn lấy đi một viên cuối cùng thế giới linh tinh làm lăng thiên mới vừa đi ra gian phòng chuẩn bị rời đi thời điểm phát hiện nhậm kiệt xuất hiện ở hắn viện từ bên trong lăng huynh nhưng là muốn đi ra nhậm kiệt nhìn xem lăng thiên hỏi không sai là tính toán đi ra ngoài một chút làm một ít chuyện lăng thiên rất bình thản nói không biết lăng huynh có thể mượn một bước nói chuyện ta có chút sự tỉnh tìm tìm lăng huynh b ạ n b ạ n nhậm kiệt nói xong chỉ chỉ lăng thiên mới vừa đi ra đến gian phòng nghe nói như thế lăng thiên suy tư một chút lựa chọn đồng ý cùng nhậm kiệt nói chuyện không bao lâu coi như là hắn xem như sau cùng tặng n g ư ta hôm nay đánh một trận xong h ắ n đại khái là sẽ không tiếp tục ở tại thiên thần học viện n h â m kiệt là hắn tại thiên thần học viện duy nhất coi là bằng hữu người tạm biệt một cái cũng không có cái gì vì vậy hai người liền đi vào phòng bên trong n h â m kiệt bàn tay vung lên bày ra một đạo kết giới xem ra n h â m huynh là có đại sự muốn cho ta nói a khẩn trương như vậy lang thiên vừa cười vừa nói quả thật có chút lớn sự tình ta cùng lang huynh cũng coi là quân tử chi giao có mấy lời ta liền nói thẳng ta hy vọng lang huynh có thể đem phía trước lấy được phần thưởng nhường cho ta đương nhiên lang h u n h có điều kiện gì có thể nâng Vô l u ậ nếu là sử biết rõ tại h chín vị trấn giới đỉnh không có tụ tập phía trước chính là một tôn bình thường không thể lại bình thường tiểu đ ỉ n h không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ điểm này lăng thiên không chỉ một lần quan sát qua vô cùng xác định thiên thần học viện viện trường đạo kia trấn giới đỉnh cũng không ít thời gian đồng dạng không nhìn ra cái gì bằng không sẽ không dễ dàng lấy ra làm mồi nhử vì cái gì nhậm kiệt nhận định t ô n này tiểu đ ỉ n h không bình thường đâu chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt lang huynh t ô n này tiểu đ ỉ n h đối với gia tộc bọn ta đến nói cực kỳ trọng yếu không chút nào khoa trương quan hệ gia tộc bọn ta sinh tử tồn vong cho nên vô luận như thế nào cho dù không tiếp bất cứ giá nào chúng ta đều muốn đạt được nó nhậm kiệt vô cùng chém đinh chặt sắt nói cái này không tiếp bất cứ giá nào liền rất có tâm ý hình như tại cảnh cáo lang tiên nếu là không cùng bọn họ trao đổi bọn họ có khả năng liền sẽ từ lăng thiên trong tay cướp đoạt đây coi như là uy hiếp cũng coi là một loại thiện ý nhắc nhở nghe nói như thế lăng thiên không nói gì thêm mà là yên tĩnh mà nhìn xem nhậm kiệt người là ai hoặc là nói các ngươi là ai trầm mặc chỉ chốc lát về sau lăng thiên dò hỏi xin lỗi thân phận của chúng ta không thể tiết lộ cho lăng huynh đương nhiên nếu là lăng huynh nguyện ý gia nhập chúng ta chúng ta tất cả bí mật đều có thể báo cho lăng huynh nhậm kiệt thản nhiên nói tất nhiên ngươi cái gì cũng không thể nói vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi ta muốn nói cho các ngươi chính là vô luận các ngươi trả giá bao lớn đại giới đều chẳng lẽ đối với lăng thiên đến nói tôn này tiểu đình ý nghĩa cùng bọn họ là giống nhau nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đ i ể u này mới có thể nói đến thông vì cái gì lăng thiên vô luận như thế nào cũng không giao ra tiểu đ ỉ n h suy tư một lúc sau nhậm kiệt quyết định thăm dò một cái thiên đạo thương thương nghe đến nhậm kiệt nói ra câu nói này lăng thiên ánh mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói đâu nguyên lai nhậm kiệt là tam thập lục tộc người hắn thật nhanh chuyển động đầu muốn phân tích một chút nhậm kiệt đến tột cùng là tam thập lục tộc bên trong tộc nào nhậm kiệt cùng mạc vẫn có lẽ cùng thuộc nhất tộc từ hai người này điểm giống nhau liền có thể nhìn ra bọn họ thuộc về tộc nào hai người đều sử dụng kiếm chẳng lẽ là kiếm tộc lăng thiên trong lòng yên lặng nói kiếm tộc là tam thập lục tộc bên trong sức chiến đấu thực lực gần với khai sơn nhất tộc lẫn nhau ở giữa tranh lệnh vô cùng nhỏ bởi vì khai sơn nhất tộc là trời sinh chiến sĩ càng đánh càng h ă n g có thể không ngủ không nghỉ chiến đấu kiếm tộc ở phương diện này hơi kém một chút nhưng cái này cũng không hề nói là kiếm tộc sức chiến đấu liền yếu ngược lại kiếm tộc biết bọn họ nhất tộc thiếu sót biết bền bỉ tính bên trên so ra kém khai sơn nhất tộc cho nên bọn họ đem tất cả t i n h lực đều đặt ở lực công kích phía trên đơn thuần lực công kích cho dù là khai sơn nhất tộc cũng so ra kém kiếm tộc chỉ là Lăng tiên h không biết kiếm tộc thành viên xuất hiện tại thiên thần học viện xuất hiện tại tứ phương vực đến tột cùng là vì cái gì sự tỉnh mà còn kiếm tộc đến tột cùng có hay không nương nhờ vào t h i ê n giới Lăng tiên h cũng không dám cam đoan không cách nào xác định kiếm tộc trung tâm cho nên hắn không có theo nhậm kiệt nói tiếp nhậm minh xem tại chúng ta quen biết một chàng phân thượng cho ngươi cùng với phía sau ngươi gia tộc một cái lời khuyên cảnh báo bỏ đi từ trong tay của ta lấy đi tiểu đỉnh suy nghĩ trở về làm một chút chuẩn bị bởi vì không lâu sau đó sợ rằng sẽ thiên hạ đại đoạn chiến tranh nổi lên một phía các ngươi phải làm sự tỉnh chính là đem hết toàn lực tận khả năng nhiều tăng lên chính mình thực lực lăng thiên hào tâm nhắc nhở hắn cách được đến một viên cuối cùng thế giới linh tinh chỉ thiếu chút nữa tuyệt không cho phép tại cái này trong lúc mấu chốt không may xuất hiện cho nên cùng thân là kiếm tộc thành viên nhậm kiệt cũng không có ngà bài nhìn thấy lăng thiên không có theo lời nói của mình đi xuống nhậm kiệt chân m à y cao lại lăng thiên không có theo lời nói của mình như vậy nói cách khác hắn rất có thể không phải tam thập lục tộc thành viên vậy hắn phía trước suy nghĩ lăng thiên được đến tiểu đỉnh mục đích giống như hắn điểm này thì không được lập cái kia lăng thiên được đến tiểu đỉnh đến tột cùng là vì cái gì điểm này hắn thật là suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra nguyên nhân A t r ư ơ n g năm trăm tám mươi vây công phía trước chuẩn bị t r ư ơ n g năm trăm tám mươi vây công phía trước chuẩn bị ta còn có chuyện muốn làm liền rời đi nhớ kỹ tuyệt đối không cần xem nhẹ ta lời khuyên cảnh báo chuyện này với các ngươi không có chỗ xấu lăng tiên nói xong liền từ nhậm kiệt bày ra kết giới bên trong đi ra nhìn thấy lăng tiên rời đi nhậm kiệt chân mày cao lại lăng tiên nói không bao lâu liền muốn thiên hạ đại l o ạ n để bọn họ tận khả năng nhiều tăng lên thực lực hắn đ ế n t u ụ t cùng biết chút ít cái gì điểm này lăng tiên không nói cho hắn hắn cũng đoán không được chờ nhậm kiệt từ nhất hảo tiểu viện lúc đi ra mạc v ấ n đi tới bên cạnh hắn ta nhìn thấy lăng thiên rời đi ngươi thất bại mạc v ấ n dò hỏi là thất bại vô luận ta hứa hẹn chỗ tốt lớn bao nhiêu lăng thiên không n ú c ních chút nào thậm chí ta đều cùng hắn ngạ bài chỉ bất quá hắn cũng không có làm ra đáp lại ngược lại cho ta một cái lời khuyên cảnh báo n h â m kiệt nói xong đem lăng thiên phía trước cho hắn nói tới sự t ì n h giải thích cho mạc v ấ n nghe mạc v ấ n nghe xong cũng là c h o mày nàng cũng tương tự không hiểu lăng thiên là có ý gì hiện nay đến xem hắn đối với chúng ta hẳn là không có ác ý nói thật ta phía trước cũng suy đoán hắn có khả năng giống như chúng ta hắn không có làm ra đáp lại không biết là không tin chúng ta vẫn là có nguyên nhân khác ngươi nói qua hắn đến từ đông ngực rất xa xôi một tòa thành nhỏ có lẽ hắn đối với chúng ta nội tâm bên trong có một loại đề phòng a không thể xác định lập trường của chúng ta mạc vấn hồi đáp vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào nhậm kiệt trầm tư một chút về sau hỏi chúng ta liền lấy bất biến ứng b ạ à biến chứ không nên hành động thiếu suy nghĩ cũng không muốn đối lăng thiên làm cái gì có lẽ lăng thiên phía trước không có nói sai chúng ta liền tính không tiếc bất cứ giá nào cũng vô pháp đem đồ vật từ trong tay của hắn vào tới ta không cảm thấy hắn là loại kia bắn tên không đích người mà còn lai lịch của hắn chúng ta không hề rõ ràng hắn năm nay cũng bất quá ba mươi tuổi thực lực có thể vượt qua ta thiên phú kỳ ngộ tài nguyên thiếu một thứ cũng không được chờ đợi xem a bất quá muốn làm tốt dự tính số nhất đồng thời nghe lăng thiên ý kiến đem hết toàn lực tăng cao thực lực ta cũng có một loại dự cảm không lâu sau đó sợ rằng muốn thiên hạ đại l o ạ n mạc vẫn vô cùng nghiêm túc hồi đáp lăng thiên cũng không có đem nhậm kiệt sự tình để ở trong lòng hắn tạm biệt nhậm kiệt bọn họ về sau liền chạy thẳng tới thiên thần học viện viện trưởng vị trí mà đi đồng thời, Hán tâm t lần này tám h i n diễn tru c c n thành o là ư ợ n g h n hướng q h c về phía lăng thiên mà đến muốn đoạt đi trong tay hắn tiểu đình chỉ cần đệ tam nhân hoàng xuất hiện hướng về lăng thiên mà đi như vậy liền có thể khẳng định bọn họ suy đoán là chính xác vì vậy mọi người đều đem thần nghiệm diễn đưa về phía lăng thiên vị trí tiểu viện lúc này bọn họ mới phát hiện lăng thiên không biết lúc nào đã biến mất không thấy lăng thiên người đâu có lao sư nhịn không được hỏi không biết hắn không tại tiểu viện nhanh tìm kiếm lăng thiên tiếp cận hắn lúc này đông đảo lao sư cũng lên tại bọn họ kế hoạch bên trong được đến tiểu đỉnh lăng thiên là mồi nhử hiện tại mồi nhử không có còn thế nào câu cá nếu để cho bọn họ biết lăng thiên cũng không phải mồi nhử mà là bọn họ chờ đợi cắn câu ác hổ không biết sẽ có cảm từng gì lăng thiên lúc này biến mất thân hình của mình thiên n h â n cảnh phía dưới người muốn phát hiện hắn căn bản không có khả năng hắn không để ý đến những n à y để thiên diễn chu c ắ p đi tìm thiên thần học viện viện trưởng bên i giao để bạch ngọc phá không mang theo hắn rời đi thiên thần học viện phụ trợ hắn bố trí một cái cặp ấy tiếp xuống chính là gậy ông đập lưng ông thiên diễn chu c ắ p như lần trước như thế hướng về biên giao vị trí mà đi rất nhanh một thân ảnh trống rông xuất hiện lại là ngươi lần này ngươi có phải hay không lại muốn chạy trốn biên giao nhìn xem thiên diễn chu cấp nói âm hồn bất tán thiên diễn chu cấp mắng một câu xoay người chạy lần trước hắn mục đích là dẫn ra biên giao để lăng thiên có cơ hội thăm dò một cái một viên cuối cùng thế giới linh t i n h có hay không tại trên người hắn lần này hắn mục đích là đem biên giao dẫn vào lăng thiên chuẩn bị xong vòng mai phục chạy chỗ nào nhìn thấy thiên diễn chu cấp chuẩn bị rời đi biên giao không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo đồng thời hắn mở rộng thân nhiệm quan sát đến thiên thần học viện hắn có thể nhìn ra thiên diễn chu cấp là muốn đem hắn dẫn ra hắn tính toán tương kế t ự k ế muốn nhìn một chút sau khi hắn rời đi đệ tam nhân hoàng có thể hay không xuất hiện lần này bọn họ đã làm tốt m ư ơ i phần chuẩn bị một khi đệ tam nhân hoàng xuất hiện nhất định để hắn có đến mà không có về hắn không rời đi lời nói sợ rằng đệ tam nhân hoàng không dám đi ra hắn hiện tại giả vợ bị lừa rời đi cho đệ tam nhân hoàng sáng tạo cơ hội coi hắn nhìn thấy đại lượng hành quân nghĩ phệ hồn phong thời điểm trên mặt lộ ra vẹn mỉm cười hắn cảm thấy chính mình suy đoán có lẽ không sai các ngươi dựa theo kế hoạch chuẩn bị ta rời đi một hồi rất nhanh liền trở về biên giao cho thiên thần học viện lao sư tiến hành truyền âm về sau liền theo thiên diễn chu c ắ p rời đi hắn cũng không có phát hiện thiên thần học viện đông đảo lao sư lúc này còn tại tìm kiếm lang tiên đâu thiên diễn chu cấp dẫn biên giao rất nhanh liền tiến vào lang tiên đã chuẩn bị xong vòng vây bên、trong. không gian phong tỏa rời đi thiên thần học viện một khoảng cách về sau biên giao nghe đến chân trời vang lên một thanh âm ngay sau đó xung quanh hắn không gian xuất hiện từng đạo phong ấn ít nhất trong thời gian ngắn hắn không cách nào xông phá những n à y phong ấn ân không nghĩ tới các ngươi vậy mà còn có thiên nhân cảnh cường giả hơn nữa còn là một vị nắm giữ không gian chi lực thiên nhân lần trước nó sở dĩ có thể tại dưới mí mắt ta rời đi chính là ngươi hỗ trợ a nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là trước đó không lâu tại bích、Huyết、cao nguyên đột phá cái kia bạch ngọc kỳ lân a biên giao nhìn xem chính mình bên phải phía sau nói hắn cảm ứng được vừa rồi không gian chi lực chính là từ chính mình bên phải phía sau chuyển đến nói thật hắn xác thực không nghĩ tới thiên diễn chu cấp vậy mà lại có giúp đỡ bất quá hai vị thiên nhân cảnh hắn cũng không e ngại không sai là ta bạch ngọc phá không không có lại lựa chọn đận tảng mà là n g h ê n ngang hiện thân hôm nay bọn họ muốn vây công biên giao nhất định phải hiện thân chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn đối phó ta biên giao có chút khinh thường nói hai cái này đều là mới vào thiên nhân mà hắn tại thiên nhân cảnh đi ra ngoài rất xa liền tính không cách nào chiến thắng hai người liên thủ muốn đứng ở thế bất bại cũng không tính rất khó khăn chủ yếu nhất là hắn còn có thể tùy thời gọi tiếp viện chỉ cần mình chống đỡ một hồi viện binh liền có thể đến cái kia lại thêm ta đây ngay tại lúc này một thanh âm vang lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt g ậ y ông đập lửa ư ông c h ầ n thế t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt g ậ y ông đập lửa ư ông c h ầ n thế theo âm thanh kia vang lên một đạo cực nóng năng lượng tại biên giao bên trái phía sau chậm rãi rơi xuống khí tức trên người nàng cũng là thiên nhân ba vị thiên nhân biên giao cảm giác phượng thất thất khí tức trên thân sắc mặt chậm rãi thay đổi đến âm chậm xuống hai vị thiên nhân lời nói hắn còn có thể ứng phó đến ba vị thiên nhân lời nói hắn nhất định rơi vào hạ phong ba người này có thể xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà làm mưu đồ đã lâu lý thanh phong là các người giết chết biên giao nhìn xem thiên diễn chu cấp ba người bọn hắn đột nhiên hỏi lý thanh phong chết thông tin nhân gian bên trong đã sớm c h u y ể n khắp chỉ là rất nhiều người đều không biết hắn đến tột cùng là bị ai giết chết dù sao tại bọn họ nhận biết bên trong nhân gian là không có thiên nhân cảnh cường giả một cái liền thiên nhân cảnh cường giả đều không có địa phương tự nhiên không có khả năng giết chết thiên nhân cho nên rất nhiều người đều đang suy nghĩ có thể hay không nhân gian xuất hiện cái gì không biết lực lượng bây giờ thấy thiên diễn chu các bọn họ tư thế biên giao minh bạch khẳng định là ba người này vây công lý thanh phong bây giờ bọn họ đến giết chính mình có lẽ bọn họ cho tới nay mục đích đều không phải vì thiên thần học viện ẩn tàng đồ vật hoặc là trong tay hắn thế giới linh tinh cùng chân giới đỉnh mà là hắn hắn thấy không có bảo vật gì có thể so với phải lên một vị thiên nhân cảnh c ử a giả không sai ngươi chuẩn bị tiếp thu tử vong sao bạch ngọc phá không lúc này nhàn nhạt hỏi bọn họ sở dĩ không có gấp đọc thủ là tại cho lang thiên tranh thủ thời gian mặc dù bọn họ cũng không biết lang thiên đến t ộ t cùng muốn làm cái gì có thể là lang thiên nói hắn có kế hoạch bọn họ là tuyệt đối tin tưởng ba người các ngươi có khả năng giết lý thanh phong quả thật có chút thực lực có thể là muốn giết ta các ngươi thật sự là ý nghĩ h a o huyền biên giao nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một cái cầu viện ngọc giản chỉ cần đem bóp nát cầu viện tin tức liền có thể ngay lập tức truyền tống đến thiên thần điện nhìn thấy biên giao trong tay cầu viện ngọc giản bạch ngọc phá không ba người bọn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương bọn họ c h ơ mắt nhìn biên giao bóp nát cầu viện ngọc giản â cầu viện tin tức vậy mà chưa thể đột phá một phương này không gian biên giao cảm giác được cầu viện tin tức bị chặn đường tình huống là ngươi rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch trong đó tình huống đem ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc phá không chỉ có nắm giữ không gian chi lực bạch ngọc phá không mới có thể chặn đường chuyển ra ngoài tin tức không sai vùng không gian này đã bị ta triệt để phong tỏa đừng nói ngươi cầu viện tin tức liền xem như một tiêu năng lượng đều không thể thẩm thấu đi ra bạch ngọc phá không, không có chút nào che giấu liền thừa nhận bọn họ phía trước cân nhắc đến điểm này cho nên làm chuyên môn đối ứng sách lược tất nhiên là không gian phong tỏa vậy sẽ đánh vỡ là được rồi đối với cái này biên giao không để ý chút nào khinh thường nói mặc dù hắn thừa nhận hắn muốn lấy sức một mình đối kháng ba vị thiên nhân Có chút cũng có bạch ngọc nói Thế nhưng thời hắn không đánh thời hắn thời đánh phá không phóng trong Trong nát trí người ngộng. gian ngắn, gian này, gian, si bại. sẽ bị bố đầy đủ ấn. vì vậy thân hình hắn loại lên liền phát động công kích bàn tay hắn một phen lấy ra một cây trường thương phá trận kinh lôi biên d a o hét lớn một tiếng súng trong tay nhọn bên trên xuất hiện từng đạo màu xanh lôi điện vừa mới bắt đầu thời điểm lôi điện chỉ có một điểm thế nhưng theo hắn huy động trường thương trong tay mũi thương phía trên lôi điện càng ngày càng nhiều t r ớ c mắt thời gian lấy hắn làm trung tâm xung quanh trong vòng mấy trăm dặm đều bị màu xanh lôi điện bao trùm không gian trục xuất thiên hỏa lưu tinh độc huynh thiên hạ bạch ngọc phá không ba người bọn hắn đồng thời phát động phản kích chỉ là ba người bọn hắn phản kích đều dùng phòng thủ làm chủ không cho biên giao đột phá phong ấn có ba người phòng ngự mặc dù biên giao công kích thanh thế to lớn nhưng thật đúng là không có đối xung quanh phong ấn không gian tạo thành phá hư lôi đình và quân biên giao thay thế lại lần nữa tiến hành công kích lần này công kích so với phía trước càng thêm cường đại nhưng mà bạch ngọc phá không ba người bọn hắn vẫn như c ũ là chỉ phòng không công ba người liên thủ hóa giải hắn công kích dễ như t r ở bàn tay biên giao nghĩ mãi mà không rõ bọn họ đây là đang làm cái gì nếu là vì vây giết chính mình dựa vào phương thức như vậy có thể giết không được hắn mặc dù công kích muốn so phòng ngự tiêu hao lớn một chút có thể hắn là thiên nhân cảnh cường giả đã sớm làm đến thiên nhân hợp nhất muốn để chính mình tiêu hao năng lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ về sau lại đậu thủ căn bản không thực tế thiên nhân hợp nhất về sau dễ dàng cho một phương này không gian hợp hai là một có khả năng liên tục không ngừng hấp thụ năng lượng trong thiên n i ệ Muốn dựa vào tiêu đánh giết một tiêu đánh thiên nhân, dựa hao vào vị giết các i thiết thật là không là ự tế. Tại i b ê ngươi i a ra, ba o xem bạch ngọc phá không n g tại trì hoan thời gian một giây sau biên giao đột nhiên ngẩng đầu nhìn ba người hỏi đây là hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất mục đích không sai bạch ngọc phá không rất trực tiếp thừa nhận xuống hắn gọn gàng dứt khoát để biên giao có chút sẽ không nếu như nói bọn họ là vì trì hoan thời gian hình như không cần thiết dù sao bọn họ là chủ động tới tìm tới hắn nếu như là vì trì hoãn thời gian không cần phải hiện tại hiện thân muốn chờ người cùng nhau trở đến lại hiện thân nữa cũng hoàn toàn kỳ ba chẳng lẽ là vì bố trí cả bẫy biên giao suy nghĩ nói có thể là cái dạng gì cả bẫy có khả năng đối thiên nhân cảnh cường giả hữu hiệu, hiệu thực lực đạt tới thiên nhân cảnh về sau đã có bay vọt về chất không cách nào dựa vào số lượng chiến thắng chất lượng cho dù sử dụng một chút chất pháp cũng không được làm sao nghĩ mãi mà không rõ sao không quan hệ ngươi lập tức liền hiểu bạch ngọc phá không nhìn xem biên giao vừa cười vừa nói tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống biên giao liền rõ ràng cảm giác được một cô cường đại đến khiến người sợ hai áp lực đột nhiên xuất hiện đừng nói biên giao liền tính đã sớm hiểu rõ tình hình bạch ngọc phá không ba người bọn hắn cảm giác được đỉnh đầu cường đại áp lực lúc cũng là cực kỳ hoảng sợ bởi vì bọn họ rất rõ ràng cảm giác được trên người mình khí tức vậy mà thần tốc bị áp suất biên giao ngay lập tức ngầm đầu hướng lên bầu trời nhìn lúc này hắn phát hiện không biết lúc nào bầu trời bên trong xuất hiện chín vị to lớn vô cùng s ơ n nhạc s ơ n nhạc mới ra bầu trời đều thay đổi đến tối xâm lại trần thế cùng lúc đó một cái mở mị tâm thanh ở chân trời vang lên theo đạo thanh em này vang lên bạch ngọc phá không ba người bọc hắn t í nguyên h rào, bản một chỗ h phanh bốn phanh phanh người, người, người khí thức h a trên h ấ thân n đều giống như quần quận sông lớn đồng dạng kéo dài không dứt có thể là lúc này trên người bọn họ khí t ứ c vẹn vẹn có tòa chiếu cảnh tòa chiếu cảnh khí thức đối với thiên nhân cảnh đến nói yếu ớt như tờ giấy không chỉ là khí t ứ c bạch ngọc phá không bọn họ rất rõ ràng cảm giác được bọn họ giờ phút này cũng chỉ có thể phát huy ra tọa chiếu cảnh thực lực tọa chiếu cảnh khoảng cách thiên n h â n cảnh kém cách xa và dặm có thể nói bọn họ bị áp chế liền một phần vạn thực lực đều không phát huy ra được tốc chiến tốc thắng tình huống như vậy ta không kiên trì được thời gian quá dài lúc này lang thiên âm thanh c h u y ể n vào bạch ngọc phá không ba người bọn họ trong lỗ thai nghe nói như thế ba người vội vàng hành động chỉ là bọn họ lẫn nhau ở giữa kém mấy trăm dặm nguyên bản khoảng cách như vậy tâm thần k h ẽ động liền có thể đến có thể là chỉ có thể phát huy ra tọa chiếu cảnh thực lực bọn họ mấy trăm km đối với bọn họ để nói thực tế quá xa trong lúc nhất thời bọn họ căn bản đuổi không đến biên giao bên người lang tiên h thấy cảnh này thời điểm cũng có chút mắt trợt tròn hắn phía trước chỉ biết là sử dụng chín vị c h â n giới đỉnh có khả năng đem một vùng không gian bên trong sinh linh tiến hành áp chế để bọn họ phát huy ra rất nhỏ yếu thực lực thế nhưng hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng c h â n giới đỉnh cho nên cũng không rõ ràng cụ thể có thể đem một phương này không gian bên trong người thực lực áp chế đến mức nào không nghĩ tới c h â n giới đỉnh mạnh như vậy lập tức đem những người này áp chế đến chỉ có tọa chiếu cảnh mà còn chấn giới đỉnh địch ta không phân không vẹn vẹn đem biên giao thực lực áp chế. l i ê n bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn cũng đồng ra áp chế dựa theo như bây giờ tình huống chờ bạch ngọc phá không bọn họ đi tới biên giao bên người thời điểm đến gần nửa ngày lăng tiên cũng không có nhiều thời gian như vậy không biết mặt khác thực lực sinh linh xuất hiện ở đây về sau thực lực sẽ bị áp chế đến mức nào lăng tiên nói xong tâm thần khẽ động tại biên giao đỉnh đầu xuất hiện một cái năng lượng vòng xoáy ngay sau đó hai cái linh thú xuất hiện cái này hai cái linh thú chẳng qua là nhập thần cảnh thực lực lăng tiên muốn dùng bọn họ làm cái thí nghiệm nhìn xem thực lực của bọn nó sẽ bị áp chế đến mức nào ha ha ha cũng là tọa chiếu cảnh lăng thiên lúc này hưng ơ phần nói nếu như tiến vào một phương này không gian sinh linh đều bị áp chế đến tọa chiếu cảnh lợi nói tiên đối với hắn đến nói chính là một cái to lớn tin tức tốt làm thực lực đồng dạng thời điểm số lượng liền thành tính quyết định nhân tố h á n giang sơn xã tắc đồ bên trong tồn tại đại lượng linh thú những n à y linh t h ú thực lực không hề cường rất nhiều chỉ có nhập thần cảnh thực lực lăng thiên hoàn toàn có thể đem bọn họ triệu tập đến bị áp chế không gian lấy số lượng nghiền ép biên giao nghĩ tới đây lăng thiên liền bắt đầu triệu hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong linh thú những n à y linh thú vừa xuất hiện liền tại biên giao bên người giết cho ta lăng thiên ra lệnh một tiếng lúc này vô số linh thú liền hướng về biên giao vào tới các ngươi những xúc sinh này c ú t ngay cho ta nhìn thấy hướng chính mình đánh tới linh thú biên giao chửi hầm lên lúc bình thường hắn thổi khẩu khí những xúc sinh này liền có thể biến thành cho bụi nhưng là bây giờ những xúc sinh này cũng dám ra tay với hắn hắn rất muốn sử dụng tự thân thiên nhân cảnh khí tức kinh sợ bọn họ một cái nhưng mà hắn phát hiện chính mình hình như thật biến thành tọa chiếu cảnh thực lực căn bản là không có cách toát ra thiên nhân cảnh khí tức hắn duy nhất có thể làm chính là chém giết gần người liền tính chỉ có tọa chiếu cảnh thực điều này lăng、so、tiên tự nhiên cũng nghĩ đến biên giao tại tọa chiếu cảnh bên trong xác thực có thể lấy một đứt trăm thế nhưng không quan trọng nếu như một trăm i n h con linh thú bắt không được hắn vậy liền một ngàn con một vạn con mười vạn con giang sơn xã tắc đồ bên trong linh thú còn nhiều hứa hồ lăng tiên h còn có vệ huân phong tại bạo tạc trùng hành nghị quân cái này một đợt còn oanh loạn t ạ c phía dưới biên giao mặc dù không có chết thế nhưng quần áo trên người rách dưới trên thân huyết lục cũng máu me đồng địa chỉ là đợt công kích thứ nhất liền để hắn bản thân bị trọng thương chết tiệt chết tiệt Ta làm sao có thể chết tại a sao làm có chết thể t cái cổ đám kiến này trong tay. biên giao bản ấ t lực l sổ o Chỉ thân i c luận bị trọng thương thời điểm một cái liệt hỏa khiếu thiên hổ từ phía sau hắn trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất mở ra miệng to như chổ máu hung hăng cắn lấy hắn trên cổ biên giao vội vàng một quyền đánh vào liệt hỏa khiếu thiên hổ đầu hổ phía trên đem đánh bay nhưng mà sau một khắc một cái h ỏ a linh mãng xà c u ố n lấy hai chân của hắn mở cái miệng rộng cắn một cái tại huynh đệ của hắn phía trên a biên giao kìm lòng không được phát ra một tiếng đau thấu tim gan tiêu thảm cái này vẫn chưa xong một cái đuôi sắc khỉ dựng thẳng lên côn sắt đồng dạng cái đôi u đập tại cúc hoa của hắn phía trên a lại là một tiếng cuồng loạn tiêu thảm nhìn thấy biên giao bộ này hình dạng lang thiên đều có chút không đành lòng đường đường thiên nhân cảnh c ư ờ n giả bây giờ bị một đám linh thú như vậy khi dễ thiện hai thiện hai đây đều là mệnh a lang thiên trong lòng nói bọn họ lập trường khác biệt biên giao hiện tại cái dạng này hắn mặc dù đồng tình nhưng cũng sẽ không lưu t ì n h rất nhanh đông đảo hành quân nghĩ đi tới biên giao bên người bắt đầu g ặ m nuốt thân thể của hắn theo thời gian trôi qua biên giao thân thể thần tốc biến mất làm thân thể hoàn toàn biến mất về sau liền chỉ còn lại h ồ n phách thiên nhân cảnh cương giả h ồ n phách là có thể độc lập tồn tại nhưng mà h ồ n phách của hắn đối với phệ hồn phong đến nói có thể là vật đại b ổ phệ hồn phong liền chuyên trị các loại h ồ n phách vì vậy đông đảo phệ hồn phong thật giống như như ong vỡ tổ đồng dạng đi tới biên giao hồn phách bên cạnh bắt đầu chia ăn hồn phách của hắn không đến nửa phút biên giao liền hoàn toàn biến mất vô luận là thân thể vẫn là h ồ n p h á c h đều không có lưu lại trấn giới đỉnh v ề lang thiên tâm thần k h ẽ động bắt đầu thu lấy trấn giới đỉnh cũng bắt đầu đem phía trước triệu hoán đi ra linh thú cùng với hành quân nghĩ bọn họ một lần nữa triệu hoán trở về giang sơn xã tắc đồ bên trong chủ nhân thân thể của chúng ta hình như muốn phát sinh biến dị vừa vặn đem hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong nhận đến giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng thiên trong đầu liền nghĩ tới hai âm thanh đối lăng thiên người nói chuyện chính là hành quân nghĩ hậu cùng vệ hồn phong đóng chúa các ngươi là vì thôn vệ biên giao nhục thân cùng hồn phách sao lăng thiên nháy mắt liền nghĩ minh bạch điểm này vội vàng hỏi là chủ nhân mặc dù hắn thực lực bị áp chế đến tòa chiếu cảnh nhưng hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật t i ê n nhân cảnh thân thể của hắn đối với chúng ta hành quân nghĩ nhất tộc đến nói là đại b ổ cũng là cơ duyên hành quân nghĩ nghĩ hậu nói h ồ n phách của hắn đối với chúng ta phệ hồn phong cũng giống như vậy phệ hồn phong long chúa nói tiếp vậy các ngươi cụ thể có biến hóa gì lăng thiên tò mò hỏi theo hắn đối mặt địch nhân càng ngày càng c ư ờ n g đại p ệ hồn phong cùng hành quân nghĩ tác dụng càng ngày càng nhỏ nếu như bọn họ có thể phát sinh biến dị lời nói thật đúng là có khả năng lại lần nữa giúp đỡ chính mình hiện tại chỉ là ngay tại phát sinh biến dị cụ thể sẽ biến dị thành bộ g á n g dị còn không rõ ràng lắm nghĩ hậu nói chúng ta cũng giống như vậy ông chúa nói theo đi các ngươi trước biến dị chờ biến dị kết thúc về sau lại báo cho ta lăng thiên nói một câu liền đem ánh mắt nhìn về phía n g o ạ i giới giờ phút này theo biên giao tử vong bầu trời bên trong đã rơi ra huyết vũ thiên nhân rơi huyết vũ rơi bầu trời rơi xuống huyết vũ điểm này tại lăng thiên dự đoán bên trong hắn lúc này vội vàng đem tất cả c h ấ n giới đỉnh đều thu vào giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng thiên biên giao cứ thế mà chết đi lúc này bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất mấy người bọn hắn xuất hiện tại lăng thiên bên người hỏi bọn họ còn không có xuất thủ đâu làm sao biên giao liền chết hắn bị áp chế đến tọa chiếu cảnh giết hắn dễ như trở bàn tay trước không nói những này phá không tìm kiếm biên giao không gian giới chỉ, tìm tới thế giới linh tinh lăng thiên vội vàng nói những thứ đồ khác đều không trọng yếu trọng yếu là nhất định phải tìm tới thế giới linh tinh dưới tình huống bình thường làm chủ nhân sau khi chết không gian giới chỉ sẽ tự động tuân ra đến bất quá nếu là chủ nhân tại trước khi chết chủ động đem không gian giới chỉ phá hủy vậy nó không gian giới chỉ bên trong độ vận liền có khả năng bị trục xuất tới dị không gian bên trong một khi bị trục xuất tới dị không gian bên trong liền tính thế giới linh tinh đầy đủ cứng rắn sẽ không bị dị không gian không gian loạn lưu phá hủy cũng sẽ tìm không thấy cái này rất giống là đem một cây châm ném vào trong biển rộng muốn mỏ kim đ ấ y biển căn bản không có khả năng bạch ngọc phá không biết biên dao phía trước vị trí cho nên thả ra cảm giác tại cái t i ê một vùng không gian tìm kiếm đồng thời hắn đã làm tốt tiến vào dị không gian chuẩn bị lấy hắn thực lực hôm nay thời gian ngắn tiến vào dị không gian bên trong sẽ không có chuyện gì tốt tại xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh chỉ là một lát thời gian bạch ngọc phá không liền tìm được biên giao không gian giới chỉ. mặc dù không gian giới chỉ phía trên có c ấ m chế thế nhưng đối với bạch ngọc phá không đến nói tầng này c ấ m chế giống như giấy đồng dạng dễ như t r ở bàn tay liền phá mở hắn dùng thần nghiệm quét mắt một cái phát hiện một viên cuối cùng thế giới linh tinh liền tại không gian giới trị bên trong lang thiên tìm tới bạch ngọc phá không vội vàng đi tới lang thiên bên người lấy ra một viên cuối cùng thế giới linh tinh nói lang thiên tiếp nhận thế giới linh tinh nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ đây chính là hắn cần có thế giới linh tinh bàn tay hắn một phen đem đưa vào giang sơn xã tắc đồ bên trong nói thật hắn một khắc cũng c h ờ không được giang sơn một viên cuối cùng thế giới linh tinh tới ngươi có thể bắt đầu dung hợp tam thiên đại đạo lang thiên có chút cấp bách nói là chủ nhân giang sơn xã tắc đồ nghe tới cũng là đặc biệt vui vẻ lần này dung hợp tam thiên đại đạo đại khái cần bao lâu lang thiên hỏi ít nhất cần thời gian ba tháng không thuận lợi cần thời gian sẽ càng nhiều muốn thời gian dài như vậy lăng thiên có chút khiếp sợ nói ba tháng đối với đồng dạng người tu hành đến nói cũng không tính dài có thể là đối với lăng thiên đến nói thời gian ba tháng quả thật có chút dài đây đã là tốc độ nhanh nhất nghe nói như thế lăng thiên cũng không có lại nói cái gì dù sao có thể tại thời gian ba tháng bên trong liền dung hợp tam thiên đại đạo hắn tin tưởng giang sơn xã tắc đồ khẳng định là tận lực chủ nhân tại dung hợp tam thiên đại đạo phía trước giang sơn xã tắc đồ còn có thể tiến hành một lần nho nhỏ mở rộng có thể để chủ nhân thực lực tiến thêm một bước làm lăng thiên nghe đến giang sơn xã tắc đồ nói như vậy thời điểm ánh mắt lóe lên một tia nồng đậm vẻ m ừ n g rỡ thực lực của hắn bây giờ đã có thể tùy ý đánh giết thần k i ề u cảnh người tu hành nếu là thực lực có thể tiến thêm một bước vậy hắn sức chiến đấu chẳng phải là không kém gì thiên nhân tốt tốt tốt thần tốc mở rộng lăng thiên không kịp chờ đợi nói lăng thiên chúng ta bây giờ rời đi vẫn là chờ thiên giới người trước đến bạch ngọc phá không lúc này nhìn xem lăng thiên hỏi bây giờ rời đi a lăng thiên trầm tư một giây đồng hồ về sau nói mặc dù lấy bọn họ thực lực bây giờ không hề e ngại thiên giới người l i ê n tính đối phương đến đều là thiên nhân bọn họ cũng không sợ chút nào dù sao thiên giới thiên nhân đã bị bọn họ giết hai vị hiện tại thiên giới lại có thể có mấy vị thiên nhân dưới tình huống bình thường thiên giới bên trong có tối đa nhất năm vị thiên nhân l i ê n tính những năm này bên trong có thiên giới cường giả tại nhân gian đột phá đến thiên nhân cái tiêu cũng có tối đa nhất bảy vị bởi vì bạch ngọc phá không thiên diễn chu cáp phượng thất thất đều là tại nhân gian đột phá chiếm cứ nhân gian thiên nhân danh lệch dựa theo kết quả xấu nhất thiên giới bảy vị thiên nhân bị bọn họ chém giết hai vị còn sót lại năm vị cái này năm vị thiên đế tại thiên giới liền tính còn lại thiên nhân toàn bộ tại nhân gian cũng bất quá mười bốn vị ba cặp bốn mặc dù vẫn như cũ không địch lại thế nhưng cũng liền rơi xuống hạ phong mà thôi sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng thế nhưng lang thiên vẫn như cũ tính toán tạm thời tránh mũi nhọn hắn thực lực liền muốn lại lần nữa tăng lên trước chờ hắn thực lực tăng lên về sau tiến thêm một bước tính toán rất nhanh lang thiên đ a n g người bọn họ liền rời đi tại chỗ lần này bọn họ không có lại trở lại thiên thần học viện mà là tính toán trực tiếp rời đi trung châu tiếp xuống liền muốn tiến hành đại quyết chiến lang thiên tính toán trước về đông vực một chuyến đem đông vực thuộc về mình thế lực、người. toàn bộ tiếp vào giang sơn xã tắc đồ bên trong phía trước một mực không có tìm được cơ hội hiện tại có thể nhân cơ hội này về một chuyến đông vực chờ lăng thiên bọn họ rời đi không lâu đại thần quan mang theo hai cái thiên nhân cảnh cường già xuất hiện ở biên giao bị giết chết địa phương trừ biên giao còn có ba vị thiên nhân cảnh khí tức cùng giết chết lý thanh phong thời điểm lưu lại khí tức đồng dạng đại thần quan bên cạnh một vị thiên nhân nói lần chiến đấu này dấu vết lưu lại ít càng thêm y ta dễ cảm giác vốn không giống như là thiên nhân cảnh chiến đấu gần như không có đối hoàn cảnh xung quanh tạo thành phá hư đại thần quan bên cạnh một vị khác thiên nhân cũng bắt đầu phân tích Trưng tiến trưng tiến cùng cùng cuối cuối lại lại vũ vũ khí lại tiến hóa, 584, cuối cùng vũ khí hóa, hóa. đại thần quan một mực yên tĩnh mà nhìn xem xung quanh không có nói nhiều một câu còn lại cái kia hai vị thiên nhân phân tích đường này cũng chỉ được ra kết luận hung thủ là ba vị thiên nhân trong đó một vị dùng độc một vị nắm giữ không gian chi lực một vị khắc khống chế hỏa diễm chi lực thiên nhân cảnh luôn không khả năng chống rông xuất hiện các ngươi cảm thấy ba vị này thiên nhân là từ lâu đến đại thần quan nhìn xem hai người hỏi đại thần quan ta cảm thấy vị này nắm giữ không gian chi lực thiên nhân có khả năng chính là trước đó không lâu tại b í c huyết cao nguyên đột phá đến thiên nhân cảnh bạch ngọc kỳ lân đến mức dùng độc thiên nhân cùng k h ô n g chế hỏa diễm tri l ự c thiên nhân hẳn không phải là chúng ta biết rõ bất luận một vị nào có thể hay không tới từ địa phương khác ví dụ như linh vực mọi người đều biết linh vực bên trong xác thực có một vị k h ô n g chế hỏa diễm tri l ự c thiên nhân đó chính là hòa phượng hoàng nhất tộc lão tổ đây quả thật là rất có thể phượng tổ thực lực mặc dù không bằng thiên đế bệ hạ nhưng cũng là cực kỳ cưng hãn có nàng xuất thủ đánh giết lý thanh phong cùng biên giao xác thực rất có thể đại thần c ò nói dùng độc thiên nhân hẳn là biên giao phía trước đề cập tới thiên diễn chu c á p mặc dù không biết thiên diễn chu c á p đến tột cùng là như thế nào đột phá đến thiên nhân thế nhưng trừ nó tuyệt đối sẽ không có những sinh linh khác lời này mới ra đại thần quan rơi vào trầm mặc bạch ngọc kỳ lân phượng tổ thiên diễn chu c á p ba vị này thiên nhân không có một con người cho nên là nhân gian cường giả khả năng cơ hồ là không suy nghĩ một chút cũng là nhân gian thiên nhân cảnh cường giả sớm đã bị bọn họ giết chết những năm gần đây bọn họ một mực ở tại nhân gian nhân gian có hay không thiên nhân cảnh cường g i bọn họ lại biết rõ rành rành l i n h vực đây là muốn cùng chúng ta thiên giới đấu một trận a đại thần quan lẩm bẩm nói hắn không tin bạch ngọc kỳ lân ba người bọn hắn là nhân gian cường giả vậy chỉ có thể là l i n h vực dù sao bạch ngọc kỳ lân cùng hòa phượng hoàng đều là l i n h vực linh thú mà còn phía trước bạch ngọc kỳ lân đột phá đến thiên nhân thời điểm bọn họ gặp lang thiên lang thiên cũng đã có nói chính mình đến từ l i n h vực phía trước thiên đế đại nhân xuất hiện tại nhân gian thời điểm không có tìm được hắn nghĩ đến la hắn về linh vực triệu tập giúp đỡ đi hiện tại tìm tới giúp đỡ lại lần nữa về tới nhân gian càng nghĩ đại thần quan càng cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác đại thân quan chúng ta tiếp xuống làm thế nào người bên cạnh hỏi thiên đế đại nhân nói để chúng ta trong thời gian ngắn nhất nhất thống nhân gian tiếp xuống ta đích thân xuất thủ dẫn đầu đại quân xuất kích các ngươi hai cái phụ tá ta, ta tranh thủ tại trong vòng ba tháng liền quét ngang toàn bộ trung châu đại thân quan nói phía trước thời điểm hắn lúc đầu cho rằng dựa vào thiên giới cứng giả tại thời gian một năm bên trong đủ để nhất thống nhân g i a n không nghĩ tới linh vực lại đột nhiên nhúng tay kể từ đó vẹn vẹn dựa vào thủ hạ những cái tia thần kiểu cảnh người tu hành là làm không được bọn họ cũng không có biện pháp đối kháng thiên nhân cảnh tồn tại là cái kia hai vị thiên nhân cảnh người tu hành cung kính nói lang thiên rời đi về sau liền để bạch ngọc phá không mang theo chính mình tiến về đông vực mà hắn nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác thân thể của mình biến hóa giang sơn xã tắc đồ lại lần nữa mở rộng lực công kích của hắn đem lại lần nữa tăng lên hắn muốn nhìn một chút lần này công kích của mình vũ khí sẽ như thế nào biến hóa cùng phía trước đồng dạng trước hết nhất thay đổi chính là mình nhục thân hắn rất rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình cường độ tại từng chút từng chút gia tăng chỉ có nhục thân tăng cường mới có thể chịu được lấy những cái tia cường đại vũ khí sức giật làm nhục thân tăng cường s o n g sôi về sau vũ khí liền bắt đầu tiến hóa tiên tiến nhất hóa vũ khí là sa mạc c h i ứng vẫn là giống như quá khứ đem vũ khí d i ệ n hóa quá trình biểu hiện ra một cái từ sa mạc c h i ứng đến a cờ đến gạt l ỉ n h đến hỏa thần t h á o đến gần phòng t h á o đến chỉ đạo laser lại đến kim trúc phong bạo làm kim trúc phong bạo trải qua d i ệ n hóa về sau biến thành phần tử tách rời đạn cái gọi là phần tử tách rời đạn chính là có thể trực tiếp phá hủy lấy phần tử làm đơn vị bất luận cái gì vật chất một khi bị đánh trúng nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô phần tử tách rời đạn mặc dù không bằng kim trúc phong bạo có thể phần ú t phát trăm đồng hồ phát ra hơn trăm vạn ra l công kích. Phần tử tách rời đạn trong vòng mới ra hoặc là bị phá hủy hoặc là đánh trúng mục tiêu căn bản không có khả năng bị t r á n h thoát trừ phi có khả năng lập tức xuất hiện tại địa phương rất xa rất xa phần tử tách rời khí phạm vi công kích có khả năng đạt tới xung quanh ba vạn dặm cùng ban đầu sa mạc tri ưng đồng dạng thuộc về vũ khí cận chiến cái thứ hai tiến hóa chính là m h a hệ liệt vũ khí từ m h a đến bạ dẹp đến lựu đạn phát xạ khí đến súng lựu đạn đến b o m nguyên tử lại đến cao năng ly t ử thuốc cuối cùng cao năng ly t ử thuốc biến thành hàng tinh pháo điện tử hàng tinh điện tử pháo uy lực tự nhiên không cần nhiều lời để lăng tiên kinh hỉ nhất sự tình hàng tinh pháo điện tử nắm giữ cùng loại với dịch chuyển không gian đồng dạng công kích cũng t ỷ như lăng tiên tại phía trước mình phát ra một cái hàng tinh pháo điện tử một giây sau hàng tinh pháo điện tử sẽ bị truyền t ố n g môn truyền t ố n g rời đi mà truyền t ố n g môn sẽ tại địch nhân trên không xuất hiện để hàng tinh pháo điện tử công kích tại địch nhân trên đỉnh đầu hạ xuống công kích như vậy thật để người khó lòng phong bị công kích như vậy nếu là dùng để ám sát cho dù là thiên nhân cảnh cừng giả không cẩn thận cũng có thể t r ú n g chiêu hàng tinh pháo điện từ hữu hiệu phạm vi ba mươi vạn km cái thứ ba tiến hóa vũ khí là lựu đạn hệ liệt cuối cùng từ tên lửa xuyên lục địa tiến hóa thành tịch diện đạn đạo tịch diện đạn đạo nghe thấy danh tự liền có thể tưởng tượng đến sự cường đại của nó chỗ nó thuộc về phạm vi tính công kích chỗ đến tất cả biến thành cho b ụ i cho dù là một khỏa tinh cầu cũng không ngoại lệ lang thiên đang suy nghĩ nếu là công kích như vậy rơi vào trung châu sợ rằng lập tức liền sẽ phá hủy gần phân nửa trung châu thật biến thai a ta rất thích lang thiên trong lòng hưng phần nói Lần này vũ cái thứ năm tiến hóa chính là đẳng ly tử thuẫn sự biến hóa này không lớn vẫn như cũng là đẳng ly tử thuẫn chỉ bất quá vô luận là lực phòng ngự vẫn là có thể phòng ngự phạm vi đều tăng lên không chỉ gấp mười cái thứ năm tiến hóa chính là thiên nhãn thiên nhãn tiến hóa thành thiên đạo tri nhãn cái gọi là thiên đạo tri nhãn càng giống là thiên nhãn cùng dạ đạ một loại kết hợp thể chỉ bất quá so với kết hợp thể càng thêm cường đại bởi vì thiên đạo chi nhãn nhìn một chút vật gì đó liền có thể đem loại này đồ vật tên tác dụng thậm chí kết cấu bên trong nhìn rõ ràng mà còn còn có thể căn cứ chủ nhân nguyện vọng tiến hành sàng chọn ví dụ như lăng thiên muốn nhìn cá liền có thể đem một phương nào khu vực bên trong tất cả cá đều sàng chọn ra đến cung cấp hắn lựa chọn trừ cái đó ra hắn còn có thể tiếp tục sàng chọn ví dụ như muốn nhìn chiều cao vượt qua mười m cá lân phiến vượt qua một vật cá chỉ cần lăng thiên chính mình bố trí điều kiện đều có thể tiến hành sàng chọn thiên đạo chi nhãn lăng thiên cảm giác chính mình vô địch làm lăng thiên biết được thiên đạo chi nhãn công năng lúc trận mắt há h ố c mồm bởi vì có khả năng căn cứ từ mình nội tâm điều kiện tiến hành sàng trọn cái này lượng tính toán là phi thường kinh khủng nếu là đem ví von thành một cái máy tính cái k i a tính toán mỗi một giây tính toán lượng đều là khó mà hình dung trọng yếu nhất chính là thiên đạo chi nhãn cũng cuối cùng có lực công kích một khi hắn sử dụng thiên đạo chi nhãn khóa chặt cái nào đó mục tiêu liền có thể hạ xuống hạt ánh sáng hạt ánh sáng tốc độ cực nhanh có khả năng đạt tới mỗi giây mười vạn km một khi bị hạt ánh sáng đánh trúng liên sẽ bắt đầu từ nội bộ sụp xuống cuối cùng bạo tạc hóa thành hư vô thiên đạo chi nhãn phạm vi là xung quanh mười vạn km thiên đạo chi nhãn là có thể trưởng thành về sau bắn ra hạt ánh sáng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh cuối cùng đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng tác dụng của nó phạm vi cũng là như thế lại không ngừng tăng lớn cái thứ sau tiến hành tăng lên chính là lăng thiên tốc độ phi hành hắn phía trước tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giờ ba mươi m hiện tại có thể đạt tới mỗi giờ ba trăm bốn mươi m tăng lên gấp mười so sánh với lực công kích của hắn tốc độ phi hành của hắn gia tăng cũng không tính nhiều bất quá dạng này tốc độ đã s o nhân hoàng chiến x a nhanh hơn không nói lăng thiên công kích chính là lăng thiên lấy mỗi giờ ba trăm bốn mươi mách tốc độ bay lên cho một vị thần kiểu cảnh người tu hành một mặt hai sợ rằng đều có thể đem đầu của đối phương đánh xuống trừ cái đó ra lăng thiên hóa thân lực công kích cũng tăng lên không ít vẫn là cùng phía trước đồng dạng mỗi một cái lông đều có thể h u y ệ n hóa thành một đạo phân thân phân thân vẫn như cũ có lăng thiên một phần trăm thực lực nhóm vũ khí tiến hóa sau khi hoàn thành lăng thiên mở mắt phá không thất thất ta cảm giác ta vô địch lăng thiên thản nhiên nói thiếu ra ngươi thực lực lại tăng mạnh phượng thất thất tò mò hỏi không sai lại tăng mạnh mà còn lực công kích tăng cường rất nhiều rất nhiều chỉ là không biết có thể hay không đánh bại thiên nhân lang thiên nói nghe nói như thế phượng thất thất thân hình loay lên đi tới phía trước hắn thiếu gia cho ta một kích để ta xem một chút bây giờ thiếu gia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu phượng thất thất nói cái này không được ta hiện tại mạnh bao nhiêu ta cũng không biết ta lo lắng ngươi sẽ thụ thương lang thiên nhịn không được nói thiếu gia như vậy đi ta bố trí một đạo vòng phòng hộ ngươi xem một chút có thể hay không đem đánh vỡ phượng thất thất nói tốt lần này lang thiên đồng ý xuống đây là phương pháp ổn thỏa nhất sẽ không xuất hiện thương vong nhìn thấy lăng thiên đồng ý phượng thất thất bàn tay vung lên vô số phượng hoàng việm tử trong tay nàng b a y ra rất nhanh l i ê n tại giữa không trung tạo thành một cái hỏa phượng hoàng cái này hỏa phượng hoàng phong ngự đã đến gần vô hạn tại phượng thất thất nhìn thấy hỏa phượng hoàng lăng thiên giơ tay lên chỉ phát ra một đạo nhỏ bé không dễ dàng phát giác công kích đạo này công kích thoạt nhìn liền như là lớn chừng chiếc đũa một vệt sáng lăng thiên sử dụng phần tử tách dời đạn năng lượng ba đậu ô n g lớn nếu là không chú ý thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện phượng thất thất cũng không có chủ quan nàng rất rõ ràng lăng thiên chưa từng bắn tên không đích. lăng tiên tất nhiên dám nói chính mình vô địch như vậy hắn công kích liền tuyệt đối không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy nàng điều khiển hỏa phượng hoàng phát động phản kích chỉ thấy hỏa phượng hoàng miệng há ra phun ra một đoàn cực nóng vô cùng h ỏ a diễm làm cực nóng h ỏ a diễm cùng phần tử tách rời đạn đụng vào nhau thời điểm vừa mới bắt đầu còn không có gì thế nhưng sau một lát phượng hoàng viêm phía trước nhất xuất hiện một cái lớn chừng quả đâm quyền lửa theo thời gian trôi qua cái này quyền lửa tại nhanh chóng mở rộng nhìn kỹ tại cái kia trong vòng phượng hoàng viêm tại s ụ xuống hoặc là nói tại từng chút từng chút mất diện phạm là tiếp xúc đến cái kia vòng hòa diễm trực tiếp ti lăng thiên ngươi một chiêu này tựa như không gian lưu vong đem tất cả công kích toàn bộ lưu đ ẩ y tới dị không gian chỉ bất quá ngươi một chiêu này là từ một cái điểm mở bắt đầu dần dần hướng về xung quanh quyết tán bạch ngọc phá không thấy cảnh này về sau nói không giống không gian lưu vong là đem công kích tiến hành rời đi mà một chiêu này là đem vật thể từ trên căn bản tiến hành phá hư lăng thiên giải thích nói đối với giải thích của hắn bạch ngọc phá không cái hiểu cái không phượng thất, thất không để ý đến hai người nói chuyện mà là điều khiến hòa phượng hoàng tiếp tục phá kích mắt thấy hòa phượng hoàng p h u n ra phượng hoàng viêm càng ngày càng ít phượng thất thất cũng không có điều khi hòa phượng hoàng lưu bước ngược lại nàng để hỏa phượng hoàng phun ra càng nhiều phượng hoàng viêm nàng ngược lại là muốn nhìn lăng thiên một chiêu này có phải là thật hay không không cách nào phá giải phân tử c á c h rời đạn mặc dù rất cường đại thế nhưng trung pi là có cái hạ độ cũng không ngừng hiện lên phượng hoàng viêm rằng c ó một lúc sau liền tiêu tán thiếu ra với một kích s á t thực rất mạnh thế nhưng muốn phá vỡ hỏa phượng hoàng phượng hoàng viêm căn bản không có khả năng phượng thất thất lúc này nói dưới cái nhìn của nàng nếu như lăng thiên công kích vẹn vẹn như thế cái kia vừa rồi khoác lát thổi có chút lớn vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tất nhiên một đạo công kích không phá nổi hỏa phượng hoàng phượng hoàng viêm cái kia mười đạo đâu một trăm đạo đâu lăng t i ê n nói xong hai tay thần tốc huy động d ậ m d ạ p chẳng c h ị phần tử tách rời đạn từ ngón tay của hắn bên trên bay vụt đi ra nhìn thấy trường hợp này phượng thất thất sắc mặt biến đổi vừa rồi một cái phần tử tách rời đạn đều để nàng có chút có chút cố hết sức hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như thế phần tử tách rời đạn nàng tuyệt đối không có cách nào ứng đối vì vậy nàng điều k h i ể n hỏa phượng hoàng thần tốc lui lại một bên lưu lại một bên tránh l é lấy tốt tại phần tử tách rời đạn tốc độ không tính quá nhanh hỏa phượng hoàng cứ việc hình thể khổng lồ, cũng chỉ là vô mấy lần cánh. liền đem phía trước nhất phần tử tách rời đạn tránh đi không gì hơn cái này tránh đi đợt công kích thứ nhất về sau phượng thất thất trong lòng yên lặng nói sau đó nàng lại để cho hỏa phượng hoàng phe phải cánh tránh né lấy đợt công kích thứ hai chỉ là nàng vừa vặn tránh thoát đợt công kích thứ hai vậy mà phát hiện nguyên bản bị nàng tránh đi đợt công kích thứ nhất không biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở hỏa phượng hoàng sau lưng cứ việc phượng thất thất đã ngay lập tức làm ra phản ứng có thể là hỏa phượng hoàng thể tích quá lớn muốn tránh né căn bản không còn kịp rồi n h á mắt nhiều cái phần tử tách rời đạn rơi vào hỏa phượng hoàng trên thân thể trong lúc nhất thời hỏa phượng hoàng thân thể khổng lồ. bắt đầu xuất hiện từng cái màu đen lỗ thủng không đến năm giây thời gian hỏa phượng hoàng liền bị triệt để thốt vệ biến mất không còn chút tung tích thật mạnh thấy cảnh này phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không đồng thời nói mặc dù phượng thất thất không có sử dụng toàn lực thế nhưng lang t i ê n đồng dạng không có sử dụng toàn lực song phương chỉ là luật bàn liền đủ để nhìn ra lang t i ê n thực lực cường đại thiếu g i a nắm giữ đơn s á t thiên nhân thực lực sợ rằng chỉ có giống phá không đồng dạng khống chế không gian chi lực mới có thể chạy thoát bằng không từ đấu đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ phượng thất thất từ đáy lòng nói chương năm trăm tám mươi sáu về đông vực cùng lao cha ngã bài chương năm trăm tám mươi sáu về đông vực cùng lao cha ngà bài nghe đến vượng thất thất lời nói lăng thiên nhịn không được bật cười nhìn thấy lăng thiên bật cười phượng thất thất nghi ngờ hỏi thiếu ra ngươi cười cái gì ngươi mới vừa nói sợ rằng chỉ có k h ô n g chế không gian chi lực phá thiên có khả năng chạy thoát ta nghĩ nói thật đúng là không nhất định ta có một chiêu tác dụng phạm vi có thể đạt tới xung quanh ba mươi vạn km trừ phi phá không có thể tại thời gian rất ngắn bên trong chạy trốn tới ba mươi vạn km bên ngoài bằng không muốn chạy trốn rơi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng lăng thiên thành thật trả lời hàng tinh pháo điện tử có thể tiến hành truyền t ố n g môn truyền t ố n g công kích cho dù bạch ngọc phá không tiến hành không gian khiêu dượng hàng tinh pháo điện tử cũng có thể như bóng với hình cái gì tác dụng phạm vi có thể đạt tới xung quanh ba mươi vạn km ta tiến hành không gian xuyên toa lời nói mỗi lần nhiều nhất xuyên qua hơn ngàn km ba mươi vạn km ta đến không gian xuyên toa ba trăm l ầ n bạch ngọc phá không có chút kinh ngạc nói lấy ba người các ngươi thực lực hôm nay ba mươi vạn km lộ trình toàn lực tiến lên lời nói cần bao lâu thời gian lăng thiên tò mò nhìn mấy người hỏi ta đến nửa canh giờ bạch ngọc phá không nói ta tối thiểu phải một canh giờ phượng thất thất lúc này nói theo ta đến hai c a n h giờ thiên diễn chu cắp nói thiên diễn chu cắp am hiểu độc không am hiểu phi hành tốc độ của nó chậm một chút cũng lưu tâm liệu bên trong so sánh một cái l a n g thiên phát hiện ba mươi vạn km hắn toàn lực phi hành không cần đến nửa canh giờ đơn thuần tốc độ hắn so nắm giữ không gian chi lực bạch ngọc phá không còn nhanh hơn không ít từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn lần này thực lực tăng cường rất nhiều vì tiết kiệm thời gian các ngươi trước về ta không gian tùy thân a ta toàn lực phi hành không bao lâu liền có thể đến đông vực lăng thiên đối với bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn nói một ấ y người nhẹ gật đầu, liền tiến vào Giang Sơn xã tắc bên trong. gật tắc đầu, đồ vào xã m giây sau lăng thiên đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn hướng về đông vực vị trí bay đi trung châu tít ngoài rìa vọng nguyệt xuyên khoảng cách đông vực có hơn trăm vạn km lấy lăng thiên bây giờ tốc độ toàn lực phi hành tối đa cũng liền ba giờ cũng chính là một cái nửa canh giờ một cái nửa canh giờ đối với hắn mà nói rất nhanh liền đi qua cứ như vậy lăng thiên bắt đầu toàn lực phi hành làm s a u một canh giờ rưỡi hắn đã xuất hiện ở đông vực trên không lấy lăng thiên thực lực hôm nay hắn có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong liền đem đông vực bắc cương nam hoàng tây mạc tất cả tình huống thu hết vào mắt hắn đảo mắt một vòng phát hiện đông vực bắc cương tây mạc bên trong vô cùng hài hòa nghĩ đến hắn phía trước lưu lại người đã đem mấy cái này địa phương toàn bộ chinh phục rất nhanh lang tiên liền khóa chặt cha của mình lang vạn lý giờ phút này lang vạn lý ngay tại một cái hoàng cung ngự thư phòng bên trong liếc nhìn tàu chương phía trước lang tiên lưu lại nhân viên để cha của hắn nhất thống đông vực hiện nay xem ra cha của hắn đã hoàn thành mục tiêu lang tiên thân hình l o i lên liền biến mất ngay tại chỗ sau một lát hắn liền xuất hiện ở ngự thư phòng bên trong lấy lang tiên thực lực hôm nay sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ người nào phát hiện lao cha mê mẩn như vậy không sợ bị người ám sát ta lang thiên đột nhiên lên tiếng nói đột nhiên vang lên âm thanh có thể là đem lăng vạn lý giật này mình bất quá coi hắn nghe đến tiếng nói quen thuộc này lúc nháy mắt đưa trong tay tấu trương toàn bộ ném vào công văn phía trên người tiểu t ử tối này còn biết trở về à? đem như thế một lớn sạp hàng sự tình ném cho ta chính mình đi tiêu sái ta đoạn thời gian này đều gậy thành hình dáng ra sao một ngày chỉ ngủ hai canh giờ nhìn thấy lang thiên lang vạn lý nhịn không được mắng lao cha ta nhìn ngươi làm đến rất tốt sao Vừa vừa thực lực. Thực lực ngươi đều đem tất cả sắp xếp xong xuôi ta nếu là còn không thể nhất thống đông vực chẳng phải là quá phế vật ngươi lần này trở về trong thời gian ngắn sẽ không rời đi đi lang vạn lý hỏi ta rất nhanh liền sẽ rời đi mà còn ta sẽ dẫn đông vực bắc cương tây mạc lực lượng cùng rời đi lang thiên như thật nói ngươi mang khổng lồ như vậy lực lượng đến tội cùng là muốn làm cái gì lăng vạn lý tò mò hỏi cho tới nay hắn chỉ biết là lăng tiên b ệ bộn nhiều việc thế nhưng vẫn luôn không biết lăng tiên đến cùng đang bận cái gì hắn đã từng hỏi lăng tiên thế nhưng mỗi một lần đều bị lăng tiên cho hồ l ợ qua chưa hề nói cho hắn không thực lời nói đi làm một kiện vô cùng vĩ đại lại phi thường gian nan sự tình lăng tiên ý vị thâm trường nói đến cùng là chuyện gì chuyện cho tới bây giờ còn không thể nói cho ta biết không lăng vạn lý nói hiện nay có thể nói cho lao cha ngươi có thể từng nghe nói qua thế giới nhân hoàng lăng tiên lần này trở về không có ý định lại giấu giếm c h a của mình đoạn thời gian này tại nhất thống đông vực quá trình bên trong nhìn thấy qua một chút phương diện này tư liệu lịch sử lăng vạn lý nói tất nhiên nghe nói qua vậy ta nói lên ngươi cũng rất dễ dàng hiểu được vì vậy lăng thiên liền đem nhân gian cùng thiên giới ở giữa phát sinh sự t ì n h cho lăng vạn lý giải thích một lần bao gồm bây giờ nhân gian tình cảnh cùng với đông vực bắc cương tây mạc nam hoàng tứ điện chỉ là năm đó đệ nhất nhân hoàng lưu lại một chút mồi lửa nhân gian chân chính địa bàn tại trung châu ngươi là tính toán dẫn chúng ta đi trung châu lăng vạn lý hỏi không sai đi trung châu đối kháng thiên giới lần này đi trung châu nắm chắc được bao nhiêu phần khó mà nói có khả năng mười đi chín không về thiên giới quả thật cường đại như thế cường vô cùng cường nhân gian lịch đại tiên hiển cố gắng mấy ngàn năm cũng không có chiến thắng thiên giới đối với lăng vạn lý tất cả tra hỏi lăng thiên đều lựa chọn chi tiết báo cho muốn cùng thiên giới quyết chiến lại d i ấ u dếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi tại lần này cùng thiên giới đối kháng quá trình bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật lăng vạn lý hỏi ta là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân ta như đăng cơ chính là đệ cửu nhân hoàng là lần này đối kháng thiên giới người lãnh đạo lăng thiên hồi đáp nghe nói như thế lăng vạn lý đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nhịn không được bật cười hắn phía trước đã cảm thấy chính mình đứa nhi tử này có lẽ tại cùng thiên giới đối kháng bên trong đóng vai rất trọng yếu nhân vật không nghĩ tới vậy mà là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân tốt tốt tốt không hổ là ta lăng vạn lý nhi tử quả nhiên có loại đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm cùng hắn bị thiên giới nô dịch không bằng phản kháng đến cùng nếu không được lao cha bồi ngươi chết trận xa trường lăng vạn lý giờ khắc này hào tình và trượng Coi hắn biết được biết hắn l n Thiên nhân g là h o à n nhất g m ạ cha đời thời thứ truyền thấy, nhân hắn luận quả điểm, cảm vô kết s u cùng như là tình h hạt nhân hoàng hạt nhân hoàng Thấy cha bộ dạng, lang Thiên nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Lao cha, ế kiếm, kiếm. nào, đăng Trưng giống, trưng giống, dạng, Lăng là Lao đều được lưu lưu lại lại lộ giá. mới mới cười. t ra mỉm bộ vẻ huống còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng như vậy hoàng bét thiên giới mặc dù cường đại thế nhưng ta cũng không phải là không có một chút chuẩn bị ta cũng có thuộc về ta lực lượng cho đến trước mắt ta có tỷ lệ thành công năm mươi lăng thiên vô cùng tự tin nói nam thành cái kia đã rất nhiều nghe đến nam thành nắm chắc lăng vạn lý trong lòng thật dài thở dài một hơi làm một việc đã có năm thành nắm chắc thời điểm giá trị tuyệt đối có thể tướng mệnh bắt lăng tiên lúc này tâm thần k h ẽ động trước mặt hắn xuất hiện một cái không gian vòng xoáy một giây sau ninh quyết từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra gặp qua sư tôn ninh quyết đối với lăng tiên cung kính nói lao cha đây là đệ tử ta mới thu tên là ninh quyết chúng ta đi phía sau từ hắn tiếp nhận vị trí của ngươi nếu là chúng ta thất bại hắn chính là mới mồi lửa lăng tiên nhìn xem lăng vạn lý nói có người tiếp ban cái kia không thể tốt hơn lăng vạn lý phía trước còn có chút lo lắng chính mình rời đi về sau vừa vặn thống nhất đông vực làm sao bây giờ linh quyết tất cả mọi chuyện ngươi đều đã biết nếu là chúng ta về không được nhân hoàng nhất mạch đại k ỳ để cho ngươi nâng lên cái này linh kiếm cho ngươi nó đã có thể bảo vệ ngươi an nguy cũng là về sau nhân hoàng nhất mạch mới tín vật linh kiếm từ hôm nay trở đi ngươi chính là nhân hoàng nhất mạch mới nhân hoàng kiếm lăng thiên đem linh kiếm đưa cho linh quyết đối với hai người bọn họ nói nhân hoàng nhất mạch tín vật nhân hoàng kiếm rất sớm phía trước liền bị phá hủy lăng thiên đã sớm có ý nghĩ này linh kiếm đã sớm học được nhân hoàng nhất mạch kiếm pháp từ nó tới làm nhân hoàng nhất mạch mới nhân hoàng kiếm không có gì thích hợp bằng là sư tôn là chủ nhân ninh quyết cùng linh kiếm đồng thời cung kính nói l i n h quyết đoạn thời gian này một mực bị đệ tam nhân hoàng dạy bảo tại dạy dỗ quá trình bên trong không vẹn vẹn dạy bảo hắn như thế nào trở thành một tên hợp cách nhân hoàng cũng đem nhân gian tình cảnh cùng với hắn tương lai việc cần phải làm báo cho hắn đến mức linh kiếm lang tiên đang truyền thụ nó nhân hoàng kiếm pháp thời điểm liền đem nó xem như nhân gian hạt giống lang tiên cũng không biết lần này bọn họ có thể thắng hay không sắc cho nên hắn làm tốt dự tính xấu nhất lao cha ngươi cho ninh quyết an bài cái chỗ ở lang tiên nói đông cung không có người liền để hắn ở đông cung a lăng vạn lý thuận miệng nói nếu là những người khác biết cử động của hắn nhất định sẽ trợn mắt há hấp mồm bởi vì đông cung từ trước đến nay đại biểu cho thái tử vị trí để ninh khuyết vào ở đông cung cũng chính là bày tỏ hắn chính là mới thái tử lăng vạn lý tự nhiên biết chính mình đem ninh khuyết an bài tại đông cung đại biểu cho cái gì nguyên bản đông cung vị trí là lăng thiên hắn cũng một mực cho lăng thiên giữ lại khi biết lăng thiên là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân thân phận cùng với hắn sau đó muốn làm sự tính lúc hắn cảm thấy để lăng thiên làm đông cung thái tử quá buồi đồ nhi cáo lùi Linh Khuyết đối với Lăng lễ Thiên thi lễ một cái l i ề này cầm có cha con chúng kiếm hôm lấy linh lâu rất nay, rời đi. Thiên Nhi, người hai Đến, không uống trở ta về, v i nói chén. Lăng Vạn xong, lật bàn Lý lật t a một cái, lăng ấ y ra rượu hai vỏ rượu ngon. Đối với cái này, Lang thiên cũng không có cự tuyệt coi hắn dẫn đầu đông vực đại quân tiến về trung châu cùng thiên giới chính thức tuyên chiến về sau nhưng liền không có cơ hội ngồi xuống thật tốt uống hai chén hai người vừa uống rượu một bên t ắ n gấu lần này bọn họ không có lại trò chuyện một chút quốc gia đại sự mà là trò chuyện một chút nhi nữ tư tỉnh thiên nhi nói ngươi nhiều lần như vậy ngươi đến tột cùng có hay không cho ta tìm nhi tức phụ lăng vạn lý nhịn không được hỏi cùng thiên giới đối chiến bên trong hắn có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số làm cha làm mẹ hắn lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn xem nhi tử của mình kết hôn sinh con như vậy mình coi như thật chết trận cũng không có cái gì tiếp với lao cha ngươi cũng biết ta tình huống nào có tâm tư tiến hành nhi nữ tình trưởng lao cha ngươi đoán chừng còn không biết ta ngươi không chỉ ta một cái nhi tử lăng thiên đột nhiên nói có ý tứ gì lăng vạn lý nghi ngờ hỏi lần này ta tiến về trung châu nhìn thấy đọc cô tuyết nàng hẳn là nương ta à? lang thiên hỏi cái gì ngươi nhìn thấy tuyết nhi thật hay giả nghe nói như thế lăng vạn lý lập tức từ chỗ ngồi đứng lên một mặt khó có thể tin không sai ta không ít thấy đến nàng ta còn nhìn thấy một người khác hắn kêu nam cung bình an nam cung bình an tự xưng là nhi tử của ngươi hắn nói lúc trước nương ta cùng ngươi tách ra thời điểm mang thai hắn lang thiên giải thích nói nghe nói như thế lăng vạn lý ánh mắt đặc biệt phức tạp không biết suy nghĩ cái gì cho tới nay hắn đều cho rằng chính mình chỉ có lăng thiên một cái nhi tử đây cũng là hắn duy nhất tưởng n i ệ m không nghĩ tới chính mình còn có một cái nhi tử tính toán nghiên kỷ nếu như nam cung bình a n là độc cô tuyết cùng chính mình tách rời một năm kia mang cái kia bây giờ cũng có một ư ơ i sáu tuổi hai mẹ con bọn họ vẫn tốt chứ trầm mặc chỉ chốc lát về sau lăng vạn lý hỏi không được tốt lắm cũng không tính hỏng lăng tiên h lại đem độc cô tuyết cùng nam cung bình a n sự t ì n h cho cha của mình giải thích một cái là lao cha ta không có bản lĩnh ta lúc đầu nếu là đủ c ư ờ n g đại hai người bọn họ cũng sẽ không rời đi nhà chúng ta lăng vạn lý một mặt cảm khai nói không quan hệ hai người bọn họ mặc dù nhận một điểm nhỏ bị khuất thế nhưng cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương lần này chúng ta tiến về trung châu không vẹn vẹn muốn cùng thiên giới quyết một trận tự chiến ngươi cũng có thể đem bọn họ hai cái tiếp về đến lăng thiên nói thiên nhi may mắn có ngươi lăng vạn lý cảm khải nói hắn lời này là phát ra từ nội tâm nếu không có lăng thiên hắn đừng nói thống nhất đông v ự c nắm giữ thần kiểu cảnh nhất trọng thực lực nói không chừng hắn vị trí lăng gia có khả năng bị bạch thủy thành mặt khác tam đại gia tộc cho chiếm đoạt l i ê n tính không có nuốt đồng thời hắn cũng chỉ là bạch thủy thành một cái tiểu gia tộc gia chủ mà thôi căn bản không đáng giá nhắc tới hai cha con chúng ta cũng không cần nói nhiều như vậy lăng thiên cười một cái nói phụ tử phụ tử nhiều khi không cần k h á c h khí u ố n g một hồi rượu về sau lang thiên liền rời đi hắn muốn mang đông v ự c bắc cương tây mạc lực lượng rời đi tự nhiên phải làm một phen chuẩn bị mà còn lăng vạn lý vừa vạn thống nhất đông v ự c thời gian không dài liền tính hắn muốn mang đi một bộ phận trung quy phải có chỗ an bài bắc cương cùng tây mạc cũng là như thế vì vậy tiếp xuống lang thiên lại đi đến một chuyến bắc cương cùng tây mạc bắc cương từ xa đao nhân nhất tộc thống nhất tây mạc từ cụ phong trại tiến hành thống nhất lang thiên tự nhiên là đi gặp cái này hai thế lực lớn người phụ trách bọn họ bản thân chính là lăng thiên an bài tốt người đối với lăng thiên tiếp xuống an bài tự nhiên sẽ không có ý kiến gì chờ bọn hắn c h ỉ n h hợp xong lực lượng về sau liền có thể cùng lăng thiên cùng rời đi dạo qua một vòng về sau lăng thiên đi tới trên bầu trời lần này hắn muốn triệu hắn nhân hoàng nhất mạch cẩn tàng một chút lực lượng t làm lăng thiên đi tới giữa không trung thời điểm hắn thần nghiệm trực tiếp bao phủ đông vực bắc cương tây mạc nam hoàng cái này bốn khối khu vực thiên đạo thương thương nhân đạo diệu diệu tam thập lục tộc duy ngã nhân hoàng ta lấy nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân c h i danh triệu h o à n tam thập lục tộc các ngươi mau tới yết kiến lang tiên ở trên cao nhìn xuống lớn tiếng nói đồng thời hắn còn lấy ra thiếu hoàng lệnh bài hắn đem ném đến trên không lệnh bài nháy mắt huyện hóa thành một khối t r e khuất bầu trời to lớn lệnh bài lang tiên âm thanh giống như hồng trung đồng dạng rất nhanh liền truyền khắp tứ đại khu vực rất nhiều người nghe đến thanh âm này thời điểm một mặt một bức bởi vì rất nhiều người căn bản không biết những lời này đến tột cùng là có ý gì nhân hoàng là cái gì tam thập lục tộc lại là cái gì bất quá những cái kêu biết những tin tức này người từng cái sắc mặt đột biến rất nhiều đã gặp lang thiên đồng thời biết lang thiên thân phận gia tộc còn tốt bởi vì bọn họ đã sớm biết nhân hoàng nhất mạch còn có truyền nhân thế nhưng những cái kia chưa từng thấy qua lang thiên không biết thân phận của h ắ n người giờ phút này từng cái lệ nóng doanh t r ọ n g tốt tốt tốt không nghĩ tới nhân hoàng nhất mạch còn có truyền nhân quá tốt rồi chúng ta chờ đợi không có hưởng phí lao thiên đại chúng ta không tệ đi đi đi, thiếu hàng o triệu kiến chúng ta nhanh chóng tiến đến nhất kiến khai sơn nhất tộc bãi kiến thiếu hoàng tướng sư nhất tộc bãi kiến thiếu hoàng trước hết nhất chạy tới chính là lấy chiến vô địch cùng chư các giá cầm đầu khai sơn nhất tộc cùng tướng sư nhất tộc hai tộc bọn họ tại lăng thiên ra hiệu bên dưới đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho nên làm lăng thiên âm thanh vang lên thời điểm bọn họ dẫn đầu tộc nhân phóng lên tận trời hướng về lăng thiên vị trí mà đến thỉnh thân nhất tộc bài kiên thiếu hoàng phong ấn nhất tộc bài kiên thiếu hoàng ngũ tiên nhất tộc bài kiên thiếu hoàng sa đao nhân nhất tộc bài kiên thiếu hoàng n g a y s a u đó đ á n h t ớ i c h í i kiên thiếu hoàng ngưng nhất tộc bài kiên thiếu h à n g i n h c h n h t t i kiên thiếu hoàng đưa thi nhất tộc bài kiên thiếu hoàng đưa thi nhất tộc bài kiên thiếu hoàng xạ nhất tộc bài kiên thiếu hoàng xạ nhất tộc bài kiên thiếu hoàng ám ảnh nhất tộc bài kiên thiếu hoàng ngự thú nhất tộc bai kiến thiếu hoàng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tam thập lục tộc xuất hiện tại lang thiên xung quanh cùng kính hướng hắn hành lễ chỉ bất quá trước đến bai kiến lang thiên chỉ có tam thập lục tộc bên trong một ư ơ i hai tộc bởi vì vùng này bên trong tam thập lục tộc chỉ có một ư ơ i hai tộc còn lại hai mươi bốn tộc tại trung châu chư vị xin đứng lên lúc này lang thiên thản nhiên nói nghe đến hắn lời này những cái kia hành lễ người cái này mới đứng d ậ y cái này một ư ơ i hai tộc bên trong thế hệ trước thành viên từng cái toàn bộ đều lệ nóng d a n h chồng nhìn xem lang thiên chờ nhiều năm như vậy cuối cùng lại một lần bị triệu tập một chút nguyên bản cùng lang thiên từng có gặp nhau thế nhưng không hề biết thân phận của hắn người giờ phút này nhìn thấy lang thiên trực tiếp trận mắt há h ố c mồm ví dụ như n ư ơ n g tài nhất tộc tiền đa đa hắn phía trước cùng lang thiên từng có trên phương diện làm ăn hợp tác hắn không chỉ một lần sợ hai thán phục lang thiên trên phương diện làm ăn đầu óc không nghĩ tới lang thiên sẽ là nhân hoàng nhất mạnh truyền nhân giờ phút này hắn có ý t i ế n lên cùng lang thiên ôn chuyện thế nhưng hắn rất rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm lang thiên nhìn thoáng qua m ư ơ i hai tộc những người này không nói gì tay hắn dỗi một cái thiếu hoàng lệnh bại khôi phục nguyên dạng về tới trong tay của hắn bàn tay hắn một phen lại lấy ra tới một cái la bàn cái này la bàn bị phân chia thành mười hai cái khu vực phân biệt vẽ thập nhị sinh tiếu h hắn hướng la bàn bên trong rót vào linh khí sau đó lại lần đem la bàn hướng về trên không ném đi rất nhanh trên la bàn mặt mười hai loại động vật toàn bộ tại trên không hiện ra phát ra từng tiếng gầm thét thập nhị sinh tiếu h ở đâu lang thiên lớn tiếng hô tuất cầu tại tý thử tại dậu kê tại sửu n ư u tại thi long tại tị xà tại dân hồ tại ma cỏ tại h ờ i trừ tại thân hầu ngõ mã tại vị dương tại chúng ta bãi kiến thiếu hoàng mười hai đạo khí tức cường đại sông lên trời đi tới trên bầu trời đối ứng thân động vật một bên thập nhị sinh thiếu tất cả đều là thần kiểu cảnh cảm giác được trên người bọn họ khí tức cường đại mười hai tộc người từng cái khiếp sợ không thôi thập nhị sinh thiếu thực lực so với tam thập lục tộc xác thực mạnh hơn không ít thập nhị sinh thiếu quý vị l a n g thiên thản nhiên nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau tượng trưng cho thập nhị sinh thiếu la bản một lần nữa về tới trong tay hắn đồng thời thập nhị sinh thiếu từng cái dựa theo tý thử sĩu n ư u trình tự xuất hiện ở lăng thiên sau lưng làm tuất cầu trước khi đến lăng thiên sau lưng thời điểm đối hắn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu từ khi lăng thiên trở về về sau vụ trộm vẫn cùng tuất cầu có liên hệ hắn sớm biết thập nhị sinh tiếu bên trong co gian tế thế nhưng một mực cẩn nhận không phát để tuất cầu trong bóng tối điều tra nghĩ đến hiện tại đã có kết quả cho nên tuất cầu mới sẽ đối hắn gật đầu đối với cái này lăng thiên chỉ là nhìn tuất cầu một cái cũng không có nói thêm cái gì ngay sau đó bàn tay hắn một phen lại lấy ra tới bốn cái hộp trong đó một cái hộp lúc trước hắn cho qua lăng và lý bên trong chứa một mảnh vải rồng Lang tiên đem bốn cái hộp toàn bộ mở ra lộ ra đồ vật bên trong theo thứ tự là một mảnh b ả y rồng một cái màu đỏ lông vũ một khối mai rùa còn có một cái màu trắng răng nanh cái này bốn dạng đồ vật chính là nhân gian tứ linh triệu hoan vật lang tiên không chút do dự đem cái này bốn dạng đồ vật toàn bộ bóp nát giống giống giống ngay sau đó chính là từng đạo cường đại tiếng giống ở chân trời bắt đầu q u e n q u ẩ n chỉ thấy một đầu màu xanh long ảnh từ đông vực phóng lên tận trời một cái màu trắng l a hổ từ bắc cương lao vụt mà đến một cái màu đỏ đại điệu từ tây mặc phe phẩy cánh bay cao một cái màu đen đại quy t ứ nam hoang nước biển bên trong b a y ra đây chính là thủ vệ nhân gian tứ linh theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ t ứ linh quý vị lăng thiên quất lớn bãi kiến thiếu hoàng tứ linh đồng thời cung kính nói tứ linh là năm đó đệ nhất nhân hoàng để lại cho nhân gian lực lượng cuối cùng nhiệm vụ của bọn nó chỉ có một cái đó chính là thủ vệ đông vực bắc cương tây mạc nam hoàng cái này bốn cái địa phương là đệ nhất nhân hoàng cho nhân gian lưu nồi lửa tự nhiên không thể để người tùy tiện đánh giết cho nên đặc biệt lưu lại tùy i n h t h o n ệ bốn cái địa phương đây cũng là nhân gian lực lượng cuối cùng t h a năm h Bạch Hổ, Long, c trăm tám mươi chín bắt được thập nhị sinh tiếu bên trong gian tế nếu như đem nhân gian ví von thành một cái công ty tam thập lục tộc cùng thập nhị sinh t i ế u thuộc về công ty nhân viên mà tứ linh cũng không phải nhân viên mà là cổ đông cho nên nhân hoàng chủ tịch không cách nào trực tiếp mệnh lệnh bọn họ mặc dù tứ linh không phải đại cổ đông thế nhưng mỗi khi công ty có cái gì chuyện trọng đại nhất là cần bọn họ hỗ trợ thời điểm cần cùng bọn họ thương lượng l a n g thiên nói xong về sau liền yên tĩnh mà nhìn xem tứ linh hắn mặc dù biết tứ linh tồn tại nhưng vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy tứ linh hắn trước đây tại lam tinh thời điểm nghe nói qua thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ đây chính là cực kỳ n ư u bức tồn tại Hắn không biết, hiện ắ n không b ế t h i tại xuất h lăng tiên nguyện ý dẫn đầu nhân gian lực lượng cùng thiên giới một trận chiến bọn họ nguyện ý cống hiến một phần thuộc về mình lực lượng đương nhiên điểm trọng yếu nhất là bọn họ tại l a n g tiên trên thân cảm nhận được một cô cực kỳ khí tức quen thuộc l i ê n tính xem tại cỗ này khí tức quen thuộc bên trên bọn họ cũng nguyện ý giúp lang thiên một chút sức lực đa tạ bốn vị lang thiên thản nhiên nói sau đó h á n tâm thần k h ẽ động xung quanh xuất hiện mấy cái không gian thật lớn vòng xoáy chúng ta chuẩn bị xuất phát lang thiên nói xong dẫn đầu tiến vào một cái không gian vòng xoáy bên trong những người khác thấy thế cũng đều một cái tiếp một cái từ không gian vòng xoáy bên trong bay vào một lát thời gian tứ linh thập nhị sinh tiếu h một ư ơ i hai tộc toàn bộ đều tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong đến mức đông vực lực lượng cần chuẩn bị một chút dù sao vừa vặn thống nhất đông vực mang một chút cường giả rời đi cần chút. giao tiếp một lăng thiên lăng họ chờ u n Hắn bị. h p ả tất cả mọi người tiến vào giang sơn xã tắc đồ về sau đem ánh mắt nhìn về phía, phía tuất cầu tuất cầu minh bạch lăng thiên ý tứ tiến lên một bước đối với hắn thi lễ một cái sau đó cung kính nói khởi bẩm thiếu hoàng ta đã cha ra thập nhị sinh tiếu bên trong gian tế hắn chính là vị dương nghe đến tuất cầu lời này mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía vị dương tuất cầu ngươi tại chó sửa cái gì ngươi nói ai là gian t ế ngươi đừng vội ngậm máu p h u n g người vị dương vội vàng đứng ra lớn tiếng vì chính mình giải vây vị dương ngươi có thể lừa được người khác không lừa được ta nam đó chính là ngươi đem vương thượng tình báo báo cho thiên giới cái này mới đưa đến vương thượng bị thiên giới người phát hiện bị thiên giới cường giả vây công cuối cùng đưa đến vương thượng vẫn lạc tuất cầu một mặt lòng đầy căm phân nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ngươi nói là ta phản bội vương thượng ngươi có cái gì chứng cứ vị dương vội và nói g n năm đó chúng ta cùng vương thượng tránh né thiên giới truy sát lúc mặc dù tất cả mọi người chưa từng rời đi thế nhưng chúng ta bên trong chỉ có ngươi nắm giữ một thể song hồn năng lực ngươi một cái thần hồn có thể linh hồn xuất hiếu điểm này có thể làm được thần không biết quỷ không hay tuất cầu lớn tiếng nói tuất cầu ngươi vẹn vẹn bởi vì ta nắm giữ một thể song hồn có khả năng thần không biết quỷ không biết linh hồn xuất hiếu liền phán định gian tế là ta khó tránh cũng quá buồn cười à ngươi có thể nói ta có hiểm nghi thế nhưng tuyệt không thể nói xấu ta chính là gian tế ta muốn chứng cứ mời ngươi lấy ra chứng cứ đến vị dương tức giận quát ta tự nhiên là có chứng cứ đây là ngươi một đoạn này thời gian cùng một chút người xa lạ gặp mặt tình cảnh ở trong đó rất nhiều đều là gương mặt lạ trong đó càng là có một vị thần t à n g cảnh người tu hành ta điều tra nàng là thiên giới người tuất cầu nói xong lấy ra một chút lưu ả n h thạch kích phát hình ảnh trên tấm hình chính là vị dương cùng một chút người gặp mặt tình cảnh cái gì nàng là thiên giới người vị dương đột nhiên nhìn xem trong hình một mỹ phụ nhân khó có thể tin nói làm sao chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn cùng chúng ta diễn kịch tuất cầu khinh thường nói nhìn thiếu hoàng minh g á m ta mặc dù cùng người này có rất nhiều tiếp xúc thế nhưng ta không hề biết nàng chính là thiên giới người vị dương không có d ả o biện chính mình chưa từng thấy lưu ảnh thạch phía trên người chỉ nói là hắn không biết đối phương là thiên giới người người nói lời này chính người tin sao tuất cầu hỏi ngược lại cái này vị dương nhất thời ngại lời không biết nên nói chút cái gì tuất cầu tiếp xuống giao cho ta đi lúc này lăng thiên tiến lên một bước nói hắn tự có biện pháp đến phán đoán thập nhị sinh tiếu bên trong đến tột cùng ai mới là giàn t ế phía trước để tuất cầu kiểm tra đó là bởi vì hắn thập nhị sinh tiếu không tại giang sơn xã tắc đồ bên trong nghe đến lăng thiên nói như vậy tuất c ẩ u lui lại một bước không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói vị dương ngươi là thiên giới an bài gian tế sao tuất c ẩ u rời đi về sau lang thiên đi tới vị dương bên người hỏi ta không phải vị dương lắc đầu nói tuất ta tin tưởng ngươi lang thiên đối với hắn cười một cái nói thiếu hoàng như vậy liền tin tưởng hắn có phải là có chút quá trò đùa tuất c ẩ u nhịn không được nói theo lý mà nói lang thiên làm ra bất kỳ quyết định gì hắn đều không nên chất vấn nhưng chỉ là hỏi thăm một cái liền tin tưởng hắn xác thực quá trò đùa lang thiên không để ý đến tuất cầu mà là hướng đi vị kế tiếp thập nhị sinh tiếu trước mặt thì long người là gian tế sao lang tiên h nhìn xem thìn long hỏi ta không phải thì long chém đinh chặt sắt nói lang tiên h không có lại nói nhiều một câu quay người hướng đi vị kế tiếp cầm tinh ngọ mã người là gian tế sao lang tiên h tiếp tục hỏi không phải ngọ mã âm vang trả lời dành mạch nói lang tiên h lại là một câu không nói tiếp tục hướng đi vị kế tiếp cầm tinh phương thức như vậy khiến người khác một mặt một b ớ c áp dụng phương thức như vậy nếu có thể hỏi ra gian tế cái kêu mới thật là n g à i quỷ rất nhanh hắn lại hỏi thăm mấy người sự n g h i u người là thiên giới gian tế sao lăng thiên đi tới siểu mưu ngư bên người hỏi lần này câu hỏi của hắn rơi xuống về sau siểu mưu cũng không có ngay lập tức làm ra trả lời mặt mũi của hắn thống khổ hình như tại cùng cái gì tiến hành tranh đấu siểu mưu ta hỏi ngươi lời nói đâu ngươi là thiên giới gian thế sao lăng thiên đem âm thanh đề cao một cái độ hỏi nhìn thấy siểu mưu bộ dạng những người khác cũng phát giác không đối lăng thiên tra hỏi rất đơn giản chỉ cần thuận miệng liền có thể trả lời có thể là siểu mưu vì cái gì thống khổ như vậy ta ta siểu mưu miệng há n ử này thế nhưng cũng không nói gì đi ra nhìn thấy hắn cái dạng này Lang thiên triệt hồi giang sơn xã tắc đồ bên trong lực lượng dùng một loại căm tức nhìn ánh mắt nhìn xem hắn